nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trương Hoa vẫn là không có phản ứng, chỉ là chỉ hơi lặng người nhìn chằm chằm tấm kia đơn đặt hàng, giống như là nhìn thấy cái gì cũng không khả tư bàn bạc đồ vật. Thao, quỷ thượng thần rồi. Một bên Tần Phong đối với đơn đặt hàng cũng rất tò mò, gặp Trương Hoa nửa ngày không có phản ứng, không nhịn được đi ra phía trước một tay lấy tờ đơn từ Trương Hoa trong tay vỗ tới. Thấy không, về sau ai còn dám nói chúng ta ăn trứng vịt lớn, ta không phải rút nát vụn miệng của hắn. Tần Phong cầm đơn đặt hàng hướng về phía đám người lắc lư một phen, lúc này mới tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên, vừa nhìn một hàng chữ phía sau, nụ cười lập tức một chút độc lại, cả người ngây người tại chỗ. Vẻ mặt và trương hoa giống nhau như lúc. Lý ca. Bảo đảm an bộ một tên khác thành viên cảm thấy rất kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng. Tần Phong hơi lặng người nhìn người kia một mắt, chậm rãi đem tờ đơn đưa tới, hai con mắt chừng chừng. Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là thận trọng tiếp nhận đơn đặt hàng, nghiêm túc nhìn lại, nhưng kết quả cùng Tần Phong nhất dạng, vừa nhìn một hàng chữ phía sau, cũng bị hóa đá. Ngay tại tất cả mọi người đều không biết mấy tên này có phải hay không đụng cái gì ta lúc, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi vang vọng mảng nhị tiếng cười. Ha ha ha, tên thứ nhất, tên thứ nhất, chúng ta bảo đảm an bộ là tên thứ nhất. Tây nhị tập đoàn cửa đại sảnh một mảnh nhẹ cấm hoan hô, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc và khó có thể tin. Trương Hoa biểu lộ ngốc trệ, Lâm Toa vì Dương Kiệt Khải cảm thấy cao hứng đồng thời, trái tim không lý do cảm thấy một hồi tim đập bịch bịch. Ngày bình thường có siêu cấp thiết công kê danh hiệu công tôn lần đầu tiên tuyên bố muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ công ty ăn quán bán hàng chúc mừng. Tần Phong nhưng là cười ha ha không ngừng. Chỉ bất quá đây hết thảy đối với hiện tại Dương Kiệt Khải tới nói tuyệt không trọng yếu, quan trọng là ngày kia sắp xảy ra. Năm vạn. Quan này đối với hắn đã từng liền con mắt đều chẳng muốn nhìn lên một cái con số. Bây giờ lại giống lạch trời đồng dạng bày ở trước mặt hắn, lái xe một đường nhanh như điện chớp, ở trong thành thị không bợ bến rong dỗi. Thực sự không được thì tuyên bố tái xuất a. Dương Kiệt Khải trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, chỉ cần hắn nguyện ý, một lần nữa hướng toàn bộ rong binh giới tuyên bố hắn cứu vợ còn sống, như vậy đừng nói 500 vạn, liền xem như 5000 vạn cũng không vấn đề, cố chủ nhóm sẽ vì cấp hắn phải ưu tiên thuê quyền không tiếc bất cứ giá nào, huống chi chỉ là mấy trăm vạn tiền tài. Nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị Dương Kiệt Khải cấp tốc gạt bỏ, chính mình Lặng Yên không tiếng động trở lại hóa hạng, không phải liền là muốn rời xa lấy trước kia loại thời gian, qua một phần bình bình đạm đạm sinh hoạt sao? nếu như tái suất mà nói về sau không cần tiếp tục lo lắng tiền tài vấn đề nhưng tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ còn không bằng đi nghẹn kháng phía dưới sắp mà đến thiên kiếp coi như bị sét đánh chết cũng tốt hơn trở về nửa loại kia tối tăm không mặt trời ra máu tanh chính là tàn nhận chiến hỏa kiếp sống két súp vung rồi trong chốc lát chạy đến một chỗ lúc dương kiệt khải bỗng nhiên đạp xuống phanh lại hướng ngoài cửa sổ xe quan sát đem xe rất tốt phía sau dương kiệt khải đẩy cửa xe ra đi ra ngoài lúc này đã gần đến hoàng hôn Nước sông dốc rách, bờ sông lên quán bán hàng đã dấy lên khói bếp, bận rộn một ngày mọi người tụ ba tụ năm đi tới nơi này phiến quán bán hàng hưởng thụ khó được ưu nhàn. Dương Kiệt Khải nghĩ tới một người, trước đây không lâu ngày đó hoàng hôn, hắn cùng Vương Dĩnh liền tại đây phiến quán bán hàng ăn cơm, cũng là đêm hôm ấy, hắn cùng nàng xảy ra một số việc, từ ngày đó phía sau, hắn cùng nàng lại không có liên lạc qua. Đối với Vương Dĩnh, Dương Kiệt Khải nhất thẳng trong lòng còn có ái náy, luôn cảm thấy có lỗi với người ta, nhiều lần chuẩn bị lấy dũng khí cùng đối phương liên hệ, thế nhưng là đều từ bỏ, đoạn thời gian trước nghe người ta nói nàng muốn kết hôn, có thể hắn hiện tại đang hạnh phúc chuẩn bị lấy hôn lễ a. Dương Kiệt Khải cười khổ một tiếng, thế nhưng lại như vậy mắc mớ gì đến chính mình đâu? Chẳng có mục đích dọc theo bờ sông đi tới. Dương Kiệt Khải đầy trong đầu cũng là bừa bộn suy nghĩ, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng hắn sẽ hôn thành hôm nay tình trạng này, vốn là cuộc sống như vậy là hắn hướng tới, bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản. Thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác phát sinh món kia không khả tư bản bạc chuyện rơi xuống trên đầu mình. Mấy ngày nữa, tại không có dược hoàn điều kiện tiên quyết, nếu như không thể thuận lợi trải qua trận kia thiên kiếp mà nói, đến lúc đó mình là thật không nữa có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy, cho đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? triệt để hủy diệt hay là triệt để biến thành một cái mất đi tâm trí mặt xanh nhanh vàng quái vật nếu như nói như vậy sẽ có hay không có người dập niệm chính mình hàn ngưng sẽ sao vương mẹ sẽ sao liêu nhang sẽ sao hạ hàm sẽ sao vương tường sẽ sao còn có tần phong mấy người bọn hắn có thể hay không bởi vì chính mình biến mất mà cảm thấy khổ sở đúng lúc này dương kiệt khải bỗng nhiên từ sau bên cạnh bị người mánh liệt đẩy một chút kèm theo một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh thao mắt mù sao không thấy đại gia ta muốn hướng chỗ này đi qua sao dương kiệt khải nghiêng đầu sang chỗ khác trong thấy vài tên ba thâu ngũ đại uống say khướt nam nhân chỉ mình hùng hùng hổ hổ vùng ven sông lộ cũng không hẹn hỏi cũng không phải là như những người này nói như vậy cản trở đường của bọn hắn a vậy ta phải nên làm như thế nào đâu dương kiệt khải bình thản trả lời một câu còn không mau cút ngay cho ta nam nhân cầm đầu mắng to một câu không có chút nào đem bề ngoài nhìn qua hơi có vẻ thon gầy dương kiệt khải để vào mắt a dương kiệt khải lên tiếng hướng về một bên xây dịch mấy cái kia nam nhân liền mắng liệt vài câu cười toét toét chiều dương kiệt khải bên cạnh đi qua vẫn không quên dùng bả vai hung hăng đụng liêu dương kiệt khải một chút Dương Kiệt Khải nhất điểm cảm xúc biến hóa cũng không có, chỉ là hơi cười, giống như chuyện gì đều không phát sinh một dạng, tiếp tục dọc theo bờ sông hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn bây giờ thật sự là liên phát hỏa tâm tư cũng không có. Ngay vào lúc này, cúi đầu đi bộ Dương Kiệt Khải lại cảm thấy phía trước có người ngăn tại trước mặt, hắn liên tưởng cũng không nghĩ, liền chuẩn bị đi vòng qua, thế nhưng là phía trước người kia tựa hồ cố ý cùng hắn đối nghịch. Dương Kiệt Khải hướng về bên nào thà, đối phương cũng đi theo hướng về bên nào chuyển, chính là không để Dương Kiệt Khải đi qua. Lam Thiên ngươi nhường một chút sáu. Dương Kiệt Khải lễ phép ngẩng đầu, nhưng khi nhìn rõ người này diện mạo phía sau, cả người lập tức ngốc tại chỗ. Sao sáu? Tại sao là ngươi Dương Kiệt Khải nhìn người trước mắt này, cảm giác có chút khó có thể tin. Người này không gấp nói chuyện, mà là trên dưới dò xét liều Dương Kiệt Khải một phen phía sau, khẽ thở một hơi, nhẹ nhàng nói, vừa rồi ngươi như thế nào không cùng bọn hắn tính toán? Dương Kiệt Khải cười cười, ta sợ đánh không lại bọn hắn. Đánh không lại? Người này đột nhiên cũng cười, một người có thể tay không xử lý một cái nắm giữ cấp dưới, cùng hung cực các nhóm người phạm tội, giết người tới liền mí mắt cũng không nháy một chút. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi sợ đánh không lại mấy cái tiểu lưu manh, ngươi nói ta sẽ tin tưởng. Dương Kiệt Khải ngây cả người, lập tức cười lên ha ha chọn tay dơ cánh tay lên nắm ở đầu vai của đối phương, đạo, vương cảnh quan, đã lâu không gặp, đi, ta mời ngươi ăn quán bán hàng, ăn tối cây thái, uống rượu mạnh nhất. vương dĩnh cũng không có kháng cự dương kiệt khải cái này lộ ra thân mật động tác, hơi mở cười nói, ta cũng không dám cùng ngươi ăn cơm, lần trước cùng ngươi lần đầu ăn cơm liền trả giá lớn như vậy đại giới, lần này lại cùng ngươi ăn cơm, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. dương kiệt khải cười ha ha nói, đoán chừng thiên sẽ sợ a. hai người chọn lấy một chỗ món cây tứ xuyên đặc sắc quán bán hàng, muốn một bàn lớn tối cây thái, điểm mới bình rượu mạnh nhất, đại cật đại hát. vương cảnh quan, chén này ta kính ngươi ngươi dùng chén nhỏ liền có thể. Dương Kiệt Khải uống rượu dùng lá bát. Vương Dĩnh nhíu mày, xem thường ta hả? Phục vụ viên, lấy cho ta một bát tới, chén lớn, ít nhất so với hắn còn lớn hơn. Ha ha, vậy ta dứt khoát trực tiếp dùng cái bình cùng ngươi uống được. Tùy ngươi, nhìn hôm nay ai trước tiên nằm xuống. Hai người nói làm đến, thoải mái liền hướng về phía rượu đế bình thổi lên, tư thế kia liền cùng uống bia đồng dạng. Không biết thế nào, Dương Kiệt Khải nhìn thấy Vương Dĩnh đột nhiên cảm thấy tâm tình một chút tốt đẹp, cũng không có trong tưởng tượng thẹn thùng hoặc là lúng túng, ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, Vương Dĩnh cũng giống vậy. Đối mặt Dương Kiệt Khải không có chút nào hiện lộ ra cái gì không bình thường, giống như là cái gì cũng không phát sinh, chỉ là hai cái rất lâu không gặp mặt lão hữu mở dạng. Đối với đêm đó chuyện phát sinh, trừ Liễu Dương Kiệt Khải xử lý cái kia nhóm người phạm tội. Quá trình, những chuyện khác hai người không nói tới một chữ. Hai người uống một lát sau, đảo mắt đã đều có một bình liệt tiểu vào trong bụng, lại thêm hai người hôm nay mang tâm sự riêng, đều có chút men say. Vương Cảnh Quân sáu, vẫn là gọi ta Vương Dĩnh a, nghe không tự nhiên. Ân, Vương Dĩnh, ngày đó chuyện phát sinh, kỳ thứ 6. Ngừng, dừng lại. Vương Dĩnh lột cái tôm nhét vào Dương Kiệt Khải trong miệng. Chuyện ngày đó về sau đừng có lại đề, biết ngươi không phải cố ý, về sau coi như không có phát sinh." Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, tiếp đó gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Ân, đối với ngày đó là ngươi cố ý mới đúng sáu. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương Dinh Tình hai, nghe rõ Liêu Dương Kiệt Khải thì thầm cái gì, khẽ kêu một tiếng, thuận tay cầm lên bản tử thượng bình làm bộ muốn đánh. Dương Kiệt Khải vội vàng khoát tay cười nói, "Ta không phải là ý tứ kia, chuyện đêm đó vốn là ta cũng không muốn nhắc lại, thế nhưng là trước đó vài ngày nghe nói ngươi muốn kết hôn, cho nên vẫn là cảm giác có chút ấy nay xấu." Kết hôn Vương Dĩnh lông mày nhíu một cái, cả giận nói: người nào nói? Dương Kiệt Khải đạo, một người cảnh sát nói, hắn nói xấu, thả hắn cầu thí. Vương Dĩnh lớn tiếng đánh gây Dương Kiệt Khải, nói cho ta biết hắn gọi tên là gì, cảnh hào là bao nhiêu? Dương Kiệt Khải không có dự liệu được Vương Dĩnh có phản ứng lớn như vậy, đoán được trong đó chắc chắn chuyện gì xảy ra, vấn đạo, chẳng lẽ là lời đồn? Nhưng khi nhìn cảnh sát kia dáng vẻ không giống nói láo nữa a. Vương Dĩnh thở dài một ngụm, gọi phục vụ viên lại đem hai bình rượu đế, đạo, tính toán, không để cập tới cái này, đúng, hôm nay ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi ngươi a. Dương Kiệt Khải thuận miệng nói, "Kể từ ngươi không để ý tới ta về sau, ta liền ngày ngày đều tới đây, trở về chỗ ngày đó chúng ta lần thứ nhất ở đây ăn cơm tình cảnh, cũng trở về ước đêm đó sáu." "A, chuyện đêm đó không có hồi ức, ta cái gì cũng không nhớ rõ." Vương Dĩ Nghiêm trừng liếu Dương Kiệt Khải một mắt, "Ngươi thì khoác lác a. Ta không có thổi. Không có thổi mới là lạ, lạ. Dương Kiệt Khải dựng thẳng lên ba ngón tay, làm thể hình dáng, lời thể son sắt nói, "Ta nhìn trời phát hệ, lời ta nói không có nửa câu hoang ngôn, bằng không trời đánh ngũ lôi." "Phát cái này thề độc thời điệp." Dương Kiệt Khải nghĩ thầm ngược lại, lao tử nói hay không láo qua mấy ngày đều phải chịu xét đánh. Thế nhưng là Vương Dĩnh căn bản không tin tưởng, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, vậy thì chúc ngươi đến lúc đó bị xét đánh vui vậy à? Nam nhân các ngươi có phải hay không đều như vậy à? Phát cái thể giống như chơi đùa. Dương Kiệt Khải gặp Vương Dĩnh căn bản không tin mình, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Kỹ xảo của mình mặc dù không đủ vua màn ảnh cấp bậc, nhưng quốc vương tổng thống đều lừa gạt qua, không có đạo lý ngay cả một cái nữ cảnh sát đều lừa bịp không được đi à? Ngươi làm sao lại xác định ta nhất định là đang tại nói dối? Dương Kiệt Khải nghi ngờ hỏi. Vương Dĩnh rót đầy đầy một chén rượu, bưng đến Dương Kiệt Khải trước mặt, "Trước tiên đem uống rượu ta sẽ nói cho ngươi biết." Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, vẫn là bưng chén lên cắn răng một cái đem một đại bát liệt tửu đổ xuống, liếm môi đạo, "Uống xong, ngươi nói đi, ta xem một chút hơi vua của chúng ta đại thám tử là như thế nào nhìn thấu ta nói dối." Vương Dĩnh thiếu đạo, "Cái này rất đơn giản, căn bản không cần đến cái gì phân tích cùng suy luận." Nói xong, cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu, mới tiếp tục nói, "Bởi vì từ ngày đó về sau, ta thường xuyên đều ở nơi này, nếu như giống như ngươi nói như vậy, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này, ta phía trước như thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua?" Ta đi, thì ra là như thế a. Dương Kiệt Khải nhất chỗ, thế nhưng là một lúc sau, đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, mắt nhìn không chấp Vương Dĩnh Đạo, thế nhưng là ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi thường xuyên đến chỗ này làm gì? Đừng nói là tới tuần tra, ngươi một cái đội cảnh sát hình sự không có khả năng mỗi ngày đều ở đây pha ăn a. Vương Dĩnh đột nhiên sắc mặt hơi đỏ, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng che dấu nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đây là chúng ta nội bộ cảnh sát cơ mật. Dương Kiệt Khải cười hắc hắc, có phải hay không cảnh sát nội bộ cơ mật ta không biết, nhưng ta thế nào cảm giác đây càng giống như là một cái hoại xuân thiếu nữ nội tâm bí mật chứ? tới ngươi bị Dương Kiệt Khải tiểu nói này Vương Dĩnh càng thêm cảm thấy gương mặt nóng hổi ai hoài xuân đâu ngươi mới hoài xuân đâu hai người thích đi uống chút rượu tâm tình không có chút nào vì đó trước chuyện cảm thấy lung túng giống như là cái gì cũng không có xảy ra chỉ là rất lâu không có gặp mặt lao hưu đồng dạng chúng ta có thể làm bằng hữu tốt nhất Vương Dĩnh giơ ly lên cùng Dương Kiệt Khải đụng một cái Dương Kiệt Khải mỉm cười nói đối với bằng hữu tốt nhất theo chén rượu này vào trong bụng hai người trong lòng tối hậu nhất ti bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà sinh ra khúc mắc cũng đương nhiên vô tổn đúng ngươi bây giờ đang làm gì sẽ không vẫn là dựa vào bắt tội phạm truy nã sinh hoạt ta. Vương Dĩnh uống gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, nhìn càng thêm sở sở động lòng người. Tại một công ty làm bảo an, Dương Kiệt Khải rót cho mình một chén rượu, nhiên hậu nhất uống hết sạch. Bảo an, Vương Dĩnh cười một tiếng, hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi, nhưng mà ngươi cũng không thể cả một đời như vậy đi. Dương Kiệt Khải cười khổ, không phải vậy đâu. Ta một không có trình độ hai không có bối cảnh, ngày bình thường tính tình lại tương đối nhàn tản lười biếng, thực sự tìm không thấy tốt hơn chuyện. Ngươi nghĩ qua chính mình lập nghiệp không có? Vương Dĩnh hỏi. Lập nghiệp. Dương Kiệt Khải cười khổ nói, "Đầu tiên ta không biết mình muốn làm gì, thứ yếu ta cũng không có tài chính khởi động. Đối với gây dựng sự nghiệp chuyện, Dương Kiệt Khải thật đúng là không nghĩ tới, luôn cảm giác mình không thuộc về loại người kia, bên cạnh mình thì có một mở công ty hàng ưng, mỗi ngày đi sớm về trễ, Dương Kiệt Khải nhìn xem đều mệt mỏi, vô cùng tự biết mình cho là mình không làm được chuyện kia. Hơn nữa, Dương Kiệt Khải tình cảnh hiện tại, đừng nói là lập nghiệp, liền có thể hay không chịu đựng qua mấy ngày về sau cũng là ẩn số. Cách mùa thay đổi chỉ có mấy ngày, cũng chính là lần tiếp theo thiên kiếp thời gian, Dương Kiệt Khải trên thân liền mấy vạn khối tiền." Sa sa không thể thanh toán cái kia đắt giá giá trên trời dư hoàn, nếu là không có dư hoàn, Dương Kiệt Khải chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. 500 vạn có đủ hay không? Vương Dĩnh đột nhiên nói lời kinh người. Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, Vương Dĩnh tiếp lấy nói bổ sung, nếu như ngươi nghĩ gây dựng sự nghiệp lời nói, ta có thể duy trì ngươi 500 vạn tài chính khởi động, đương nhiên, đây là ta mà ngươi, chờ ngươi lúc nào kiếm được tiền trả lại ta cũng không mượn. Dương Kiệt Khải nghe thấy con số này, cổ tay không khỏi run một cái. Nhìn xem Dương Kiệt Khải sững sờ bộ dáng, Vương Dĩnh tiếu lấy giải thích nói, đừng mè cảm, ta mua tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn thôi. Cho tới bây giờ chưa ăn qua một phần tiền đen, số tiền này cũng là trong nhà của ta, cha mẹ ta là người làm ăn, nói nôm na một điểm, ta cũng miễn cưỡng coi như là một phú nhị đại a. Kỳ thực Dương Kiệt Khải sững sờ, không phải là bởi vì Vương Dĩnh vì sao lại có nhiều tiền như vậy, mà là 500 vạn cái số này, nếu mà có được số tiền kia, như vậy lần sau thiên cấp lại có thể chịu được được. Bản năng hẳn là không chút do dự một ngụm nhận lời, nhưng khi nhìn đến Vương Dĩnh nụ cười, Dương Kiệt Khải lập tức lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, tiếp đó hỏi một câu nhìn không đầu không đuôi, "Vương Dĩnh, hỏi ngươi cái vấn đề. Nói đi." Vương Dĩnh thiếu nhìn xem Dương Kiệt Khải, Nếu như một người sinh mệnh chỉ còn lại mấy ngày, phải làm thế nào vượt qua?" Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Dĩnh nghiêm túc vấn đạo. Vương Dĩnh một tay chống đỡ cái cằm nghĩ nghĩ, "Đạo, nếu như là lời của ta, ta sẽ ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, thật tốt đối đãi mỗi một cái người bên cạnh ta." Đơn giản như vậy. Vương Dĩnh thở ra một hơi thật dài, "Đạo, người sống kỳ thực chỉ có một phần nhỏ là vì chính mình, phần lớn thời gian đều ở đây phấn diễn đủ loại nhân vật, tỉ như nói phụ thân, trợ phu, con cái các loại." Nói, Vương Dĩnh liếc mắt nhìn Dương Kiệt Khải nói tiếp, "Tỉ như nói ta bây giờ, liền phấn diễn bằng hữu của ngươi nhân vật." Nhân sinh vốn chính là một hồi đóng vai đủ loại vai tuần diễn xuất, sống sót, liền phải đem mỗi một cái góc sắc diễn hảo, giống như chúng ta bây giờ ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phía một hướng dạng, lẫn nhau phân diễn đối phương bằng hữu nhân vật, chỉ có đóng vai hảo những nhân vật này, nhân sinh mới có ý nghĩa. Thế nhưng là có người hoàn toàn đi lệnh vì lợi ích, không tiết tâm ngoan thủ lạt mất hết tính người, đến cuối cùng, ngoại trừ tiền bên ngoài, không có gì cả, loại này nhân sinh không có nhất ý nghĩa. Vương Dĩnh mà nói giống như sau cơn mưa trời hạn gặp mưa đồng dạng lợi văn câu chữ thẩm châu dương kiệt khải tâm thảm, có loại ngộ hiểu cảm giác, đúng vậy à? Tính mạng con người ý nghĩa, không phải liền là diễn hảo đủ loại nhân vật sao? Vốn là chuẩn bị tiếp nhận Vương Dĩnh 500 vạn giúp đỡ ý niệm cũng lập tức tan thành mấy khói, Dương Kiệt Khải đột nhiên trở nên không còn e ngại lại sắp tới thiên kiếp. Cùng Vương Dĩnh một mực hàn huyên tới đã khuya, thẳng đến đem Vương Dĩnh đưa đến hắn chỗ ở cửa tiểu khu, Dương Kiệt Khải lúc này mới chạy về nhà. Lúc đó đã là hơn 12 giờ khuya, Hàn Ngưng cùng Vương mẹ bọn người sớm đã ngủ, Dương Kiệt Khải rón rén mở cửa, một phản ngày xưa đại mã kim đao tác phòng, chỉ sợ đã qué giời người trong phòng. Hướng song tắm phía sau, Dương Kiệt Khải ở trần từ phòng tắm đi tới, đúng lúc gặp không biết nguyên nhân gì chỉ mặc một bộ xa mỏng quần áo ngủ Hàn Ngưng từ trên lầu đi xuống. Hàn Ngưng trông thấy ở Trần Dương Kiệt Khải, bản năng phát ra một tiếng kinh hô, nếu như theo Dương Kiệt Khải những ngày qua tác phong, khẳng định muốn cùng Hàn Ngưng đùa vài câu miệng. Nhưng lần này hắn lại vội vàng tìm kiện áo choàng tắm khoác lên người, hướng Hàn Ngưng cười nói, đã trễ thế như vậy, tại sao còn chưa ngủ? Hàn Ngưng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Dương Kiệt Khải hôm nay có chút kỳ quái, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, một chút cũng nói không ra, dù sao thì cảm thấy gia hỏa này tựa hồ thoạt nhìn không có phía trước diện mục đáng ghét như thế. Thức đêm đối với cơ thể không tốt, công tác đừng như vậy liều mạng. Về sau nhớ kĩ đi ngủ sớm một chút. Cười lên tiếng chào phía sau, Dương Kiệt Khải liền chuẩn bị hướng về phòng ngủ mình đi. Đột nhiên nghe được cô lô một tiếng, tiếp đó vội vàng quay đầu nhìn xem lúng túng không thôi. Hàn Ngưng cười nói, đói bụng rồi à? Ngươi trước ngồi chờ một lát, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Hàn Ngưng hoài nghi có phải hay không lỗ thai mình xảy ra vấn đề? Gia hỏa này hôm nay như thế nào trở nên xấu? Không cần, trong tủ lạnh có. Mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng Hàn Ngưng vẫn không lạnh không nóng sụp mặt nói một câu. Thức ăn nhanh ăn nhiều đối với cơ thể không tốt, ngươi trước uống miếng nước nghỉ một lát, một hồi liền hảo. Nói, Dương Kiệt Khải liền quay người lại đi về phía phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, một đạo tinh xảo điểm tâm liền bưng ra ngoài, đặt ở Hàn Ngưng trước mặt sau đó, Dương Kiệt Khải chỉ là khẽ cười cười, cũng không nói lời nào, liền tự mình vào phòng. Nhìn xem trước mặt tinh xảo hương thơm điểm tâm, cùng Dương Kiệt Khải biểu hiện khác thường, cũng không biết vì cái gì, Hàn Ngưng trong lòng vậy mà tuôn ra khởi nhất chút ấm áp. Gia hỏa này hôm nay đầu có phải hay không bị lừa đá? Thử nghiệm dùng cái nĩa xiên một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, một cỗ nồng nặc điểm hương lập tức đầy tràn toàn bộ khoang miệng. Người kỳ quái này, làm gì đó như thế nào ăn ngon như vậy? Gia hỏa này, rốt cuộc là hạ người gì đâu? Đối với Dương Kiệt Khải Hàng Ngưng càng ngày càng cảm thấy yếu kỳ. Ngày bình thường hắn nhìn lôi thôi lết thiết, nôn hành cử chỉ chính là một cái mười phần lưu manh. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại biết được rượu đỏ, biết được mấy chục môn ngoại ngữ, còn đánh một tay thép tốt đạn, có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Hơn nữa vừa rồi còn đối với mình như thế chi kỳ sáu. Nghĩ đến phía sau, Hàng Ngưng bắt đầu cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thầm mắng một tiếng mình tại nghĩ gì thế. Tiếp đó hai ba miếng đem phần kia tinh sào điểm tâm ăn xong, lên lầu lại xem nhi tư liệu phía sau, lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Hàng Ngưng giống như những ngày qua dậy thật sớm lại trông thấy cả phòng sạch sẽ không nhốn bụi trần, đồng thời trên bàn còn trưng bày mấy bản tinh xảo bữa sáng. Vương mẹ, hôm nay ngươi như thế nào dậy sớm như thế à? Còn đem gian phòng quét dọn như vậy sạch sẽ, về sau quét dọn gian phòng cuối tuần làm là được, không cần mỗi ngày đều quét dọn một lần. Hằng ngưng nói, một mặt hướng bàn ăn đi đến, nhìn xem trên bàn cơm mấy bản tinh xảo điểm tâm hậu nhất sướng sở, chẳng lẽ là tên kia làm? Lúc này, vương mẹ cười ha ha đi tới, đạo, không phải ta làm, là cô ra làm, gian phòng cũng là hắn quét dọn, là hắn làm. Hằng ngương sướng sở, vương mẹ cười nói, hôm nay cô ra lên quá sớm, ta lúc rời giường. Hắn liền đem những vật này cho làm xong, ngay cả ta bữa sáng cũng là hắn làm. Hắn ở đâu? Hàn ngưng bốn phía nhìn quanh một vòng, không thấy Dương Kiệt Khải Nhân. Ra ngoài đi làm, cô gia thật là một cái người tốt a sáu. Vương Mẹ trong lòng vui dạo dực, đối với cái này cô gia đã hoàn toàn tiếp nhận, làm cả đời hạ nhân vẫn là lần đầu ăn đến chủ nhà vì nàng làm bữa sáng. Người tốt lành gì a, hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Hàn chu chua một cái, trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này vô sự mà ân cần, biểu hiện tốt như vậy, chắc chắn lại tại xử cái gì ám chiêu. Dương Kiệt Khải sớm đi tới công ty, mặc ngay ngắn đồng phục canning hướng mỗi một cái qua lại người đều cười chào hỏi a lại nải mẹ tư đặc biệt trương gột mưa họ định dương kiệt khải nhìn xem trương hoa xa xa đi tới liền vội vàng cười dùng tiếng anh lên tiếng chào hỏi trương hoa trông thấy dương kiệt khải đi qua chân thành nói không tệ tiếng anh có tiến bộ chờ một lúc ngươi đem lão cây gậy còn có công tôn cùng tần phong kêu lên tới phòng làm việc của ta một chuyến có chuyện gì không dương kiệt khải cười hỏi một câu trương hoa nhũ mẩy đến lúc đó liền biết sau khi nói xong ngẩng đầu lưỡi ngực lên ngang dời đi Câu nói này vừa vặn bị đi tới tần phong bọn người nghe được, lập tức liền không hài lòng, tần phong hướng về phía triệu hoa bóng lưng gắt một cái, mang liệt đạo, thì nhìn không quen hắn bộ kia răm túi bộ dáng, thật đúng là mẹ nó để cao bản thân nhi, không chắc lại muốn chỉnh ra ý đồ xấu gì thai họa huynh đệ ta mấy cái. Chính là, công tôn thiết chứng cũng tại một bên phụ họa, ta xem tên ngu ngốc này đồ chơi chính là muốn ăn đòn. Nhìn vẻ mặt giận dữ huynh đệ mấy cái, Dương Kiệt Khải cười cười không nói, chỉ kêu gọi mấy người vội vàng đi triệu hoa văn phòng. Tần Phong bọn người vốn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mới vừa vừa vào triệu hoa văn phòng, đã nhìn thấy triệu hoa lần đầu tiên vì mấy người khách khí tự mình đổ vài chén trà, sau đó gọi mấy người ngồi xuống. Ngượng ngùng, ta bình thường không hút thuốc lá, cho nên liền không thể cho các ngươi khói tan. Triệu Hoa khách khí nói một câu, nhưng lại nhường Tần Phong bọn người không quá không biết xấu hổ đứng lên. Dương Kiệt Khải từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, Triệu Bộ trưởng, xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Hôm qua cùng Vương Dĩnh tại bờ sông bên trên trò chuyện thoải mái, sau đó Dương Kiệt Khải liền cảm giác Vương Dĩnh nói rất đúng sinh hoạt ý nghĩa, vốn chính là ở chỗ đóng vai hảo mỗi cái nhân vật, nghĩ tới như vậy cũng sẽ không cảm thấy Triệu Hoa có ghê tởm như vậy. Là như vậy, hôm nay đem các ngươi gọi tới, chủ yếu có hai chuyện. Đệ nhất sáu. Triệu Hoa nhìn mấy người một mắt, đạo, các ngươi bộ an ninh lần này thu được lần này tiêu thụ cuộc tranh tài quán quân, ta đặc biệt vui mừng, cho nên ta đặc biệt hướng tổng công ty xin, phần thưởng lần này gấp bội, tin tưởng rất nhanh liền có thể phê xuống. Lời vừa nói ra, Tần Phong bọn người mở to hai mắt nhìn, công tôn Thiết chứng nước bọn đều nhanh chạy xuống, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đây vẫn là cái kia ghét Triệu Hoa sao? Đệ nhị Triệu Hoa nhìn xem mấy người cười nói, đệ nhị chính là một điểm việc tư, ta hy vọng các ngươi mấy cái huynh đệ có thể giúp ta. đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Trương Hoa nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu, thay đổi ngày xưa vẻ này ngang ngược cản rỡ như tình, ấp úng nửa ngày, chính là không đem sự tình nói ra. Tần Phong tánh tình nóng nảy, nhìn xem Trương Hoa bộ dáng này, trực tiếp reo lên, Trương bộ trưởng, có chuyện gì ngươi ngược lại là mau nói à? Chỉ cần chúng ta có thể giúp đến, không nói xông pha khói lửa, hết sức nỗ lực vẫn là không có vấn đề. Trương Hoa người này mặc dù ngày bình thường nhận người phiền một chút, nhưng trên bảng chức không có vấn đề gì cũng là từ một nghèo hai trắng nông thôn hải tử từ từng bước một hôn cho tới hôm nay, muốn nói tần phong bọn người mặc dù không quá chào đón hắn, nhưng muốn nói nhiều hận hắn cũng không thể nói là trương hoa hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ khổ sở, cười khổ nói ta thiếu nợ vay nặng lãi đồ chơi gì tần phong trận to trong mắt đạo người sao trả trêu chọc phải vay nặng lãi không chỉ có là tần phong liền dương kiệt khải đều có chút kinh ngạc trương hoa người này ngày bình thường là ngang ngược điểm, bất quá trên thân mặc nhiên bảo lưu lấy dân quê cái chủ loại kia cẩn thận cũng không trông thấy hắn hoa thiên tiểu địa lãng phí tiền cảm giác cùng vay nặng lãi không kéo nổi nửa xu quan hệ hơn nữa trương hoa thông qua chính mình từng bước một đánh liều bây giờ hôn đến bộ tiêu thụ dáng dấp vị trí tiền lương thế nhưng là lấy lương một năm tính toán theo lý thuyết hắn cũng không cần đi mượn vay nợ lãi dương kiệt khải Vấn Đạo, trương bộ trưởng ngươi đừng gấp gáp từ từ nói trương hoa thở dài một hơi lúc này mới đem chuyện ngọn nguồn từ đầu tới đuôi nói một lần nguyên lai like trương hoa còn có một cái muội muội vốn là sao hải đại học học sinh về sau lại mắc phải nhiễm trùng tiểu đường mỗi cái tuần lễ đều phải làm bốn lần huyết tấu mới có thể duy trì sinh mệnh trương hoa đích lương hàng năm mặc dù khách quan nhưng mà tại nhiễm trùng tiểu đường trước mặt vẫn là hạt cát trong sa mạc Mắt thấy trước đây tích xúc một chút dùng xong, cũng không thể trơ mắt nhìn xem muội muội mất mạng, dưới tình thế cấp bách, Trương Hoa thông qua người giới thiệu cho mượn một bút vay nặng lãi. Bây giờ đòi nợ công ty tìm tới cửa, ép Trương Hoa không biết nên làm sao bây giờ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thiếu nợ thì trả tiền thiền kinh địa nghĩa, chuyện này chúng ta e rằng không giúp được ngươi. Trương Hoa cười khổ nói, ta biết, cũng không dự định quyn nợ, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, tại trên đường có hay không người quen, đem trả tiền lại kỳ hạn lui về phía sau kéo một điểm. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, nói câu thử thử xem sau đó móc điện thoại ra rồi đi trương hoa văn phòng tìm được long tiểu man điện thoại gọi ra ngoài yêu mặt trời mọc lên từ phía tây sao người nào đó còn biết gọi điện thoại cho ta à nói đi cái gì vậy long tiểu rất biết dương kiệt khải tìm nàng nhất định là có chuyện dương kiệt khải vốn còn muốn hàn huyên mấy câu thấy đối phương một lời chọc thủng vội vàng lúng túng đem sự tình nói một lần hỏi long tiểu rất chuyện này có biện pháp nào không long tiểu rất tại đầu bên kia điện thoại chần chừ một chút phía sau đạo được chưa ngươi đem đòi nợ tên của công ty phát cho ta ta thử thử xem bất quá ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn thiếu nợ thì trả tiền vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhi ta cũng chỉ có thể thử thử xem vậy cảm ơn ta lập tức đem tên phát tới sau khi cúp điện thoại dương kiệt khải nhường trương hoa đem đòi nợ tên của công ty nói ra tiếp đó cho long tiểu rất phát tới sau một lúc lâu long tiểu rất phát tới tin tức chỉ có hai chữ thỏa dương kiệt khải hướng về phía một mặt khổ sở trương hoa cười cười sự tình giải quyết trả tiền lại sự tình có thể lui về phía sau kéo một hồi trương hoa khóa chặt lông mày lập tức giãn ra không ngừng cho dương kiệt khải nói lời cảm tạ rời đi trương hoa văn phòng phía sau tần phong cảm thán một câu xem ra mọi nhà có nôi khó xử riêng à xem ra trước đó chúng ta trách toàn cái này giả quý tây dương dương kiệt khải cũng cười khổ một hồi tiếp đó nghĩ đến cái gì đem trong thẻ còn dư lại mấy vạn khối tiền đều lấy ra ngoài nhiều Tần phong sau khi tan việc cho trương hoa đưa đi thuận tiện mua chút hoa quả đi xem trương hoa muội muội Tần phong đối với cái này cảm thấy mười phần không hiểu trương hoa ngày bình thường vốn là cùng bọn hắn không có giao tình gì có thể làm được vừa rồi một bước kia đã coi như là hết tình hết nghĩa lại cho tiền đi qua liền lộ ra có chút quá mức đối với cái này dương kiệt khải không có giảng giải quá nhiều bởi vì hắn biết có thể mấy ngày nữa cái mạng nhỏ của mình liền không có Đến lúc đó số tiền này chính là một đống giấy vụn, không bằng lấy ra làm chút việc tiện. Vừa chưa, Lâm Toa đột nhiên tìm được Dương Kiệt Khải, nói nhường Dương Kiệt Khải tan tầm về sau hỗ trợ đi nhà trẻ đón lấy Hải Tử, tự có sự tình không đi được. Dương Kiệt Khải không có chối từ, sau khi tan việc liền lái xe dựa theo Lâm Toa nói địa chỉ đi đón Hải Tử, là một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nam hải, Dương Kiệt Khải nhìn xem phía trong lòng đặc biệt yêu thích. Tiểu Gia Hòa, tên gọi là gì a? Dương Kiệt Khải đưa tay ra tại tiểu gia hỏa thịt dodo trên mặt bấm một cái. "Thúc thúc hảo, ta gọi Liệm điểm, điểm." Tiểu Nam Hải rất hào phóng. Hôm nay Lâm Toa A Di như thế nào không đến Á Dương Kiệt Khải nhất sững sở, A Di, nàng không phải mụ mụ ngươi. Dương Kiệt Khải nghi hoặc vấn đạo. Tiểu Nam Hải chân thành nói, ta không có mụ mụ, nhà ta ở tại cô nhi viện, là Lâm Toa A Di tiến đưa ta lên vườn trẻ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, phía trong lòng ấm áp, thì ra là như thế, nhìn lại cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu gia hỏa, phía trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khổ sở, bởi vì hắn chính mình cũng là cô nhi. Đem tiểu gia hỏa đưa về cô nhi viện về sau, điện thoại vang lên lần nữa, là Lâm Toa đánh tới. Kiệt Khải, điểm điểm nhận được sao? Ân, đã đưa về cô nhi viện. Cái kia sáu, ngươi hôm nay có chuyện gì không? Lâm Toa tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí có chút chần chờ. Không có chuyện gì, thế nào? Dương Kiệt Khải hỏi. Lâm Toa tại bên đầu điện thoại kia ngữ khí có chút gấp gấp rút, "Đạo, vậy ngươi có thể bồi ta về nhà một chuyến sao?" "Về nhà?" Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, "Vì cái gì? Ngươi trước đến đây đi, ta còn ở văn phòng, ngươi ở đây công ty dưới lầu chờ ta, gặp mặt lại nói." Dương Kiệt Khải vừa tới công ty dưới lầu, đã nhìn thấy Lâm Toa dáng người cao gầy Lâm Toa đi một đôi giày cao gót xuống, vừa thấy mặt, Lâm Toa liền đối với Dương Kiệt Khải đem sự tình nói một lần. Nguyên Lai like Lâm Toa buổi sáng hôm nay nhận được điện thoại, trong nhà gặp chút chuyện, cũng vội vàng chạy về, cho nên Lâm Toa này mới khiến Dương Kiệt Khải giúp đỡ tiếp điểm điểm. Thế nhưng là tại sao muốn ta cùng ngươi trở về? Xe của ngươi hỏng à? Dương Kiệt Khải hỏi một câu. Lâm Toa ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, đạo, đây cũng không phải, ta muốn để cho ngươi giả mạo bạn trai ta. Vì cái gì? Dương Kiệt Khải hơi kinh ngạc. Lâm Toa tựa ở thư thích trên ghế dựa, cười khổ nói, mỗi lần về nhà, trong nhà đều phải huyền truyền gấp gáp ta cá nhân sự tình, ta không muốn nghe bọn hắn lại nhại, cho nên đem ngươi mang đến làm bia đỡ đạn. Không phải vậy bọn hắn lại phải cho ta thu xếp coi mắt chuyện. Minh bạch, hiểu rõ. Dương Kiệt Khải cười cười. Không biết vì cái gì, Lâm Toa cảm thấy hôm nay Dương Kiệt Khải có chút kỳ quái, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, lại có chút nói không ra, dù sao thì cảm thấy hắn là lạ, nói chuyện cũng chứng trạc đàng hoàng, không giống lấy trước như vậy ba hoa. Lâm Toa nhà tại An Hải thành phố phụ cận một cái trong nông thôn, bên trong An Hải thành phố có chừng hơn 3 giờ đường xe, Lâm Toa người nhà thật sớm ngay tại cửa thôn trở lấy. Cha mẹ, giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai, Dương Kiệt Khải. Vừa xuống xe, Lâm Toa liền hôn mặt kéo lại Dương Kiệt Khải cánh tay, Dương Kiệt Khải cũng hướng về phía Lâm Toa cha mẹ của cười nói. Dì chú hảo." Lâm Toa cha mẹ của liếc mắt nhìn Dương Kiệt Khải, cũng không có theo dự liệu vui vẻ, sắc mặt tựa hồ có chút rất không thích hợp. "Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì?" Lâm Toa liền vội hỏi một cái câu, lúc này mới nhớ tới hôm nay ở trong điện thoại chỉ nói trong nhà xảy ra chút sự tình để cho nàng nhanh chóng trở về một chuyến, lại không có nói là chuyện gì. "Về nhà trước, về nhà lại nói." Lâm Toa có phụ thân là cái trung thực anh nông dân, vội vàng gọi Lâm Toa cùng Dương Kiệt Khải về nhà. Đặt tới sau đó, tại Lâm Toa truy vấn phía dưới, Lâm Toa mẫu thân mới ấp úng nói một câu nói, "Chúng ta sắp bị phá hủy." "Cái gì?" Lâm Toa mở to hai mắt nhìn, "Vì cái gì?" Lâm Toa mẫu thân thở dài nói, "Nói là chúng ta mảnh đất này muốn khai phát, trước mấy ngày tới mấy người, lưu lại 5000 khối tiền để cho ngươi cha cùng ta dọn ra ngoài." "5000 thôi?" Lâm Toa một chút liền phát hỏa, "Đổi ăn mày đâu, các ngươi báo cảnh sát không có." Lâm Toa phụ thân thở dài một ngụm đạo, "Vô dụng, hôm nay gấp gáp như vậy đem ngươi gọi trở về, chính là thương lượng chuyện này, thực sự không được, nhìn ngươi chỗ thuận tiện không, về sau ta và mẹ của ngươi liền lên ngươi chỗ nào đặt chân đi." "Cha, đây là hai chuyện khác nhau, bọn hắn rủ vào cái gì hủy đi nhà ta phòng ở? Lai ai tìm tới các ngươi?" Lâm Pa phụ thân thở dài, cái này cũng không biện pháp, là trong thôn anh em nhà họ Vương, bọn hắn có tiền có thế, chúng ta không thể chêu vào à. Lâm Pa vừa muốn nói chuyện, liền bị Dương Kiệt Khải đánh gãy, "Vấn đạo, Lâm thúc thúc, bọn hắn lúc nào tới phá nhà cửa?" Lâm Pa phụ thân thở dài, "Buổi sáng hôm nay bọn hắn lại dẫn người đến, nói là buổi tối hôm nay liền muốn tới hủy đi." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, suy nghĩ một hồi phía sau, "Lâm Pa vấn đạo, cái kia anh em nhà họ Vương là ai?" Lâm Pa tiếp lời, "Đạo, là trong thôn nổi danh ác bá, trước mấy ngày rượi vào phá rỡ mò không thiếu tiền, ngày bình thường ở trong thôn hành hành bá đạo." Dương Kiệt Khải lại hỏi, Cái kia hủy đi nhà ngươi phòng này, là chính phủ Trung thu mà vẫn là bọn hắn tự tác chủ trương." Lâm Toa phụ thân nói tiếp, "Hẳn không phải là à, nghe nói anh em nhà họ Vương nghị tại chỗ này xây một cái sân trang, muốn đem mảnh này tốt mấy hộ người phòng ở đều hủy đi." Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong gật đầu một cái, "Ta đã biết, dì chú xin yên tâm, chuyện này giao cho ta." Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm, Lâm Toa cha mẹ của lập tức một cái giật mình, "Anh em nhà họ Vương tới? Tới tốt lắm." Lâm Toa một chút đứng dậy, "Ta đây tìm bọn hắn nói rõ lý lẽ đi." Nói, liền muốn đi ra ngoài lại bị Dương Kiệt Khải nhất đem giữ chặt, ngươi bồi tiếp gì chú trong phòng ở lại, bên ngoài sự tình giao cho ta. Thế nhưng là sao? Lâm Toa còn muốn nói cái gì, lại bị Dương Kiệt Khải đánh gãy, "Vô vô Lâm Toa bà vai, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt." Nhìn xem Dương Kiệt Khải mắt, Lâm Toa không biết vì cái gì, phía trong lòng Tuân ra khởi nhất cố đặc biệt thực tế cảm giác, phảng phất đôi mắt này chủ nhân tại, coi như trời sập xuống cũng không có việc gì mở dạng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên nghĩ tới nặng nề gõ cửa thần, Dương Kiệt Khải hướng về phía Lâm Toa khẽ gật đầu một cái phía sau, một người chậm rãi đi ra cửa, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phất rắc lạnh lẽo cho các ngươi một phút thời gian, ly khai nơi này. Dương Kiệt Khải mở cửa, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như là tại nói một kiện vô cùng thông thường chuyện. đứng ngoài cửa anh em nhà họ Vương, dáng dấp eo gấu lưng hổ, sau lưng còn đi theo mấy chục người, bên cạnh ngừng lại một chiếc xe sai. Vương Hổ nhìn xem dáng người hơi thon gầy Dương Kiệt Khải, nghiền ngẫm cười nói, nhát hoắc, con mẹ nó ngươi là từ đâu nhi văng ra, là lâm lão đầu mời cử binh. Dương Kiệt Khải ngữ khí bình tĩnh, lặp lại lần nữa một câu, một phút thời gian, ly khai nơi này. Vương Bảo tính khí tương đối nóng nảy, ca, cho hắn phí cái gì lời nói, nếu là lại không chuyển ta liền người mang phòng cùng một chỗ san bằng. Nói, Vương Báo liền đưa tay qua tới đẩy Dương Kiệt Khải, cút sang một bên cho ta sáu. "Ôi." Vương Báo lời còn chưa dứt, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng là Dương Kiệt Khải nhất đem bắt hắn lại lắc cổ tay vận một cái, xoạt xoạt một tiếng, xương cốt gãy lẻ đau đớn nhường Vương Báo chán tử thượng trong nháy mắt liền chạy ra mồ hôi lạnh. "Vành." Ngay sau đó, Dương Kiệt Khải nắm lấy Vương Báo đầu kia đã gãy lẻ tay, giống như là một phá bao tại động dạng ngã vang ra ngoài. Không chờ người bên ngoài phản ứng, Dương Kiệt Khải ra tay như điện, một cước hung hăng đạp ở Vương Hổ bụng tử thượng, trực tiếp đem đối phương chừng bay ra ngoài tiếp đó lại là một cái lăng không cắt chân, trực tiếp quét lật đứng tại phía trước tốt mấy người. những người còn lại lúc này mới phản ứng quá lai, quơ trong tay ống thép chờ hung khí gào khóc chiêu Dương Kiệt Khải vây công tới. Dương Kiệt Khải thân hình giống như quỷ mị, ra tay giống như sấm sét, mỗi một quyền hoặc là một chân cũng sẽ ngã tiếp theo người, kèm theo ken két xương cốt gãy lịa âm thanh, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền nằm xuống một mảnh. Dương Kiệt Khải đi ra phía trước, một tay lấy một người tài xế từ rèm sai bên trên kéo xuống hai, tiếp đó mới bước đạp đi lên, phát động rèm sai, theo một hồi tiếng ngây minh, to lớn rèm sai cánh tay xoay trườn trườn, rơi vào vương hồ trước người mấy cm chỗ. Vương Hồ trực tiếp bị hù nước tiểu đều chảy ra, lớn tiếng nói: Ta không phá hủy, phòng ở ta không phá hủy, đừng giết ta. Dương Kiệt Khải lúc này mới dừng tay, từ rất sai bên trên nhảy xuống, ngồi sồn trên mặt đất lạnh lùng nhìn xem Vương Hồ đạo. Ta là Lâm Toa bạn trai, về sau ai dám động đến căn phòng này, ta liền đem ai ép thành bánh thịt, đừng đem lời của ta làm nói đùa, ta chưa bao giờ cùng không phải bằng hữu người nói đùa. Ma Môn Mạn vừa vặn bị không yên lòng Dương Kiệt Khải từ trong nhà đi ra Lâm Toa trông thấy, hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái dạng này, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng loại biểu lộ cùng ánh mắt không để cho nàng từ tự chủ lui lại nửa bước, muốn nói điểm gì, lại giống như là có đồ vật gì ngăn ở cổ họng một chữ cũng nói không ra. nếu như dùng một cái từ để hình dung Dương Kiệt Khải trên thân tán phát cô khí thế kia, hẳn là chỉ là hai chữ sát khí. làm xong anh em nhà họ Vương sau đó, Lâm Toa cha mẹ của đều nhanh muốn đem Dương Kiệt Khải dâng lên Thiên, hướng về phía cái này chuẩn cô ra trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống nhìn thế nào như thế nào thoải mái. Di chú, bọn hắn về sau nếu là lại đến tìm phiền Toái, ngươi liền nói cho ta biết. Dương Kiệt Khải lễ phép nói một câu, vốn là Lâm Toa cha mẹ của còn chuẩn bị lưu Dương Kiệt Khải ác gươm thế nhưng là dương kiệt khải lại chối từ nói còn có việc phải chạy về an hải lâm toa gặp sự tình đã giải quyết ngày thứ hai cũng phải lên ban cũng không có kiên trì nhường dương kiệt khải ăn cơm rồi đi mà là cùng dương kiệt khải nhất đạo đi suốt đêm trở về an hải thành phố lâm toa ngồi ghế cạnh tài xế bên trên còn đắm chìm tại vừa rồi cực lớn trong rung động muốn nói chút gì lại mấy câu đạo bên miệng lại nuốt trở vào sau một lát cuối cùng lấy dũng khí kiệt khải dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi thật là dọa người dương kiệt khải cười cười đối đại nhân đương nhiên là càng dọa người càng tốt nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía lâm toa lộ ra cái nụ cười sáy lạ Bất quá ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không dùng loại thái độ đó đối đại bằng hưu. Bằng hưu. Lâm Toa cười cười, không biết vì cái gì, nghe thấy sương hô thế này trong lòng thật không là mùi vị, điểm đầu đạo, tốt ta, chúng ta thực sự là bằng hưu. Dương Kiệt Khải có thể cũng cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, kỳ thực hắn sở dĩ không nói nhiều, là bởi vì phía trong lòng mang theo chuyện ngày mai. Ngày mai sẽ là mùa thu ngày đầu tiên, mùa thay nhau ban đêm, thân thể của hắn liền sẽ phát sinh không khả tư bản bạc biến hóa, mà không có này trồng thuốc hoàn ứng phó lời nói, lần này thiên kiếp hắn còn không biết có thể hay không đương phó. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên nghĩ tới, xem xét lại là Hàn Ngưng đánh tới, nàng muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Dương Kiệt Khải đột nhiên một cái giật mình, nhanh chóng nhận điện thoại, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì sao? người ở chỗ nào? đầu bên kia điện thoại Hàn Ngưng thanh âm có chút gấp gáp rút, cái này khiến Dương Kiệt Khải càng thêm bất an, ta tại bên ngoài làm ý chuyện, có chuyện gì? Hàn Ngưng tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, sau đó nói, không có chuyện gì, chính là hỏi một chút ngươi hôm nay như thế nào, muộn như vậy cũng chưa trở lại, không có chuyện gì là tốt. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải cả người đều động. Cái kia đối với mình luôn luôn lạnh như băng cô vợ trẻ là ở quan tâm chính mình sao? Đột nhiên, Dương Kiệt Khải cười. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ giáo quan bên ngoài, e rằng Hàn Ngưng là cái thứ nhất tại không có bất kỳ chuyện gì dưới tình huống, hỏi thăm đã biết sao chậm vì cái gì còn không có về nhà. Về đến nhà, lấy là hơn 2 giờ sáng, đèn nhà lại lóe lên, TV cũng mở ra, mà Hàn Ngưng lại nằm nghiêng trên ghế salon sớm đã ngủ say, trong tay còn cầm một phần không có xem xong tư liệu. Dương Kiệt Khải cười cười, nàng là đang chờ mình về nhà sao? Dón rén đi qua, sợ đánh thức đối phương, Dương Kiệt Khải tìm đầu tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên Hàn Ngưng trên thân lúc này, hàng ngưng đột nhiên đánh thức, nhìn thấy dương kiệt khải cùng trên người tấm thảm, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, nhưng lại cứng rắn đem lời nuốt xuống. bản chứ một chương ngày bình thường lạnh như băng khuôn mặt, tiếp đó đứng dậy chuẩn bị lên lầu. hàng ngưng, dương kiệt khải đột nhiên kêu một tiếng. hàng ngưng sững sở, đây là dương kiệt khải lần thứ nhất gọi nàng tên, nghe vào có chút không quá tự nhiên. gia hỏa này trước đó cũng là dùng những cái kia chán ghét sưng hô tới gọi chính mình, hôm nay là không phải uống nội thuốc. nghĩ tới đây, hàng ngưng đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, mình tại nghĩ gì thế? chuyện gì? Hàng Ngưng mặc dù tận lực để cho mình lạnh như băng, thế nhưng là một chương hơi đỏ Hàng gương mặt xinh đẹp lại bán rẻ nàng. Dương Kiệt Khải cười cười, công việc sau này đừng như vậy liều mạng, thân thể của mình trọng yếu nhất, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền cười đi vào gian phòng của mình. Hàng Ngưng một người ngẩn người một cái, tiếp đó nhẹ nhàng thở dài một ngụm, lúc này mới chậm rãi đi lên lầu. Vào lúc ban đêm, Hàng Ngưng như thế nào cũng ngủ không được lấy, lật qua lật lại trong đầu tất cả đều là Dương Kiệt Khải cái bóng. Gã hỏa này như thế nào hai ngày nay nhìn qua có chút không giống chứ? Ngày thứ hai, Dương Kiệt Khải dậy thật sớm, Đem cả gian biệt thự lần nữa trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, vì Hàn Ngưng cùng Vương mẹ làm tốt bữa sáng, lúc này mới đi ra ngoài. Buổi trưa, Thỉnh Tần Phong Hòa lão cây gậy bọn người ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm tối, Hàn Ngưng cùng Vương mẹ đợi trái đợi phải, chính là không thấy Dương Kiệt Khải trở về, điện thoại dạng không gọi được. Lúc này, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, mấy đạo kinh lôi đốm đốm vạch phá đám mây, bao tô giống như như chút nước đồng dạng chút xuống. Lúc này Dương Kiệt Khải, chân chùy cơ thể, toàn thân cao thấp mạch máu nổi lên, giống như con giun đồng dạng rậm rậm chằng chịt bò đầy toàn thân, một thân một mình tại hậu sơn trên đỉnh cây thảm. Điện thoại reo lên, Dương tiên Sinh, ngươi xác định không cần loại thuốc này hoàn? Đừng để ta biết ngươi là ai. Dương Kiệt Khải bóp nát điện thoại, một đạo màu tím kinh lôi đôn đốt một tiếng hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu hắn. Gào Dương Kiệt Khải đột nhiên phát ra một tiếng manh thú vậy gào thét, ngay sau đó, toàn thân hắn không có một cái then chốt cũng bắt đầu đôn đốt và rụi. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa, khớp xương tăng lớn, cơ bắp tăng vọt, hai cái ốc mắt đỏ tựa hồ sắp nhỏ máu ra đồng dạng. Gào lần nữa kêu thảm một tiếng, hé miệng thời điểm, hai cây vừa nhọn vừa dài răng nhanh một chút từ trong miệng trỗi ra. Ba ba ba, đến tới màu tím kinh lôi bổ vào trên người hắn móng tay của hắn cũng bắt đầu dài ra, mỗi một cây móng tay đều giống như một cái sắc bén truy thủ. Dương Kiệt Khải điên cuồng gào thét, chạy nhanh, bên cạnh cái bắt giống như lớn bằng cây cối bị hắn từng cây đục gãy. Cuối cùng, mây đen tàn ra, mưa to ngừng. Dương Kiệt Khải bò trên mặt đất bên trên thở hổn hển, chỉ cảm thấy cuống họng chỉ buốt khói, có loại cực kỳ muốn hút máu xúc động. Bên cạnh có một mưa lớn qua đi lưu lại hồ nước, Dương Kiệt Khải nhất phía dưới chạy tới, ngồi sụp trên mặt đất từng nón từng nón hướng về đổ vô miệ thủy, thế nhưng lại như thế nào cũng giải không được hát. Ngay lúc này, hắn đột nhiên tiếp lấy Nguyệt Quang từ mặt nước cái bóng nhìn thấy chính mình, một cái mặt xanh nhang vàng quái vật. Không Dương Kiệt Khải tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, hắn làm xong tử vong chuẩn bị, có thể tử vong cũng không có tới Lâm, chính mình lại biến thành bộ này đích hạnh. Hắn nhìn mình giống như chùy thủ vậy móng tay, quyết định hung hăng một chút hướng trái tim của mình đâm tới. Phốc bén nhọn móng tay đâm vào lồng ngực, Dương Kiệt Khải lại kỳ quái không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, ngón tay giữa giáp rút ra sau đó, ngạc nhiên phát hiện vết thương vậy mà trong nháy mắt liền tự động khép lại. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Dương Kiệt Khải cảm giác cuống họng khô khốc khó nhịn, một loại mãnh liệt muốn hút máu xúc động bao phủ toàn thân. Ngay lúc này, một con thỏ hoang đột nhiên từ trong bụi cỏ vọt ra ngoài, Dương Kiệt khải cơ hội là không thể một cái bước xa sông đi lên đem hắn bắt lấy, một cái kéo thỏ rừng cổ mà bắt đầu từng nuốt từng nuốt hút lấy huyết. Có thể kỳ quái là, trong thân thể vẻ này khát máu xúc động một điểm không giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắc hắc, ngươi hút máu của hắn không cần, ngươi nhất định phải hút máu người mới được. Lúc này, một cái thanh âm khe khẽ đột nhiên truyền đến. Ai? Dương Kiệt khải đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy một người cao trí ít có 2m to con không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đợi như vậy thì, cuối cùng đợi đến một cái cử phẩm. Thanh âm bén nhọn vang lên to con miệng lại không động, thanh âm này không phải hắn phát ra. Lúc này, một người cao không đủ một em mở người lùn đột nhiên nhảy lên lên to con bà bay, hướng về phía Dương Kiệt Khải dùng cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai cười hắt nói, vẫn là chỉ không hóa cốt, xem ra mấy ngày vận khí không tệ à? Không hóa cốt, Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, trong đầu một chút hiện lên hướng thượng cổ dị chí cương thi thiên miêu tả, dựa theo thực lực mạnh yếu, cương thi tổng cộng chia làm 8 cái đẳng cấp, phân biệt là tử cương, bạch cương, lục cương, bao cương, phi cương, du thi, thơi nằm, không hóa cốt sáu. Chẳng lẽ mình thật đã biến thành một cái cương thi? Các ngươi là ai? Dương Kiệt Khải trầm giọng nói, cái kia người lùn ngồi trùm hổm ở to con trên đầu vai, nhìn xem Dương Kiệt Khải giống như là nhìn thấy bảo bối gì đồng dạng hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý Dương Kiệt Khải, hướng Na Đại Khối đầu đạo, to con là chỉ không hóa cốt, xem ra lần này hai ta muốn liên thủ mới được. To con gật đầu một cái, liên thủ, nhất thiết phải liên thủ. Chân nhìn, giống như là to con lớn hai cái đầu người đang đối thoại một dạng. Đang khi nói chuyện, người lùn cơ thể đột nhiên thật cao lùn lên, cùng lúc đó Na Đại Khối người đột nhiên động, thân thể của hắn giống như một chiếc thản khắc xa đồng dạng chiêu Dương Kiệt Khải bái sơn đảo hải uy áp mà đến. Dương Kiệt Khải dơ lên ra sức móng đuốt hung hăng hướng đối phương chụp tới. Cùng lúc đó, cái kia người lùn thân hình cũng đột nhiên vọt đến Dương Kiệt Khải trước mặt. Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy lực lượng của mình cùng tốc độ so trước đó mạnh mấy lần, nhưng cho dù như thế, cùng hai cái này hình thể hoàn toàn là hai Thái cực nhân đánh nhau vẫn là chiếm hạ phong. Ba đầu bóng người chiến thành một đoạn, bên cạnh cây tối chặn ngang đôn nốt ngã xuống, giống như là thu hoạch lúa mạch đồng dạng. Mấy chục hiệp phía sau, Dương Kiệt Khải cuối cùng thua trận, lực nặng nghề yêu to con một cái cho quyền, đồng thời phần gứa ổi bị người lùn cắt một cái trưởng đao sau đó, liền cảm giác toàn thân sụi lơ bất lực một chút ngã trên mặt đất, không thể động đậy một chút. người lún ngồi sồn tại Dương Kiệt Khải bên cạnh, thân hình giống như Anh Hải kích cỡ tương đương, lộ ra một ngụm bén loạn rằng, hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà tuần phục một cái không hóa cốt. bên cạnh to con gái đầu cười hắt hắt nói, vận khí tốt, nhất thiết phải hảo. lúc này Dương Kiệt Khải mặc dù toàn thân không thể động đậy một chút, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, cũng không biết đối phương muốn đem hắn như thế nào, nhưng lại không thể kiếm âm, chỉ thấy cái kia tiểu người lún lấy ra một chi sinh sắn đống trích, từ một cái trong thùng rút lấy một chi chất lỏng màu xanh sẫm, liền chuẩn bị chiêu Dương Kiệt Khải cơ thể tế bào. dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, cùng lúc đó, một đạo hàn quang nhấp nhlóáng, người lùn cùng to con trong nháy mắt liền bị bức lui. Một người mặc một tiếng nói sĩ dùng lão giả rơi tại Dương Kiệt Khải trước mặt, Dương Kiệt Khải nhất mắt liền nhận ra, lão đạo này chính là ngày đó An Hải miếu bên cạnh chỗ đạo quan kia bên trong lão đầu, trước đây cho mình nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái lời nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Ngươi giỏi lắm lô mũi châu lão đạo, chúng ta cùng các ngươi đạo tông nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm gì muốn tới hỏng chuyện tốt của chúng ta? Tiểu ngươi lồn tụi hổ rất e ngại lão đạo này, siêu một tiếng liền từ trên mặt đất lẹn đến to con trên bờ bay. Lão đạo sĩ cầm trong tay một thanh hiện ra thanh quang bảo kiếm, hướng về phía người lùn cùng to con nghiêm nghị quát lên: Các ngươi làm ra như thế thiên nhân công phát chuyện, hôm nay lão đạo ta không thể tha cho ngươi. Người, người lùn cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi? Nói đi, thân hình lói lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lão đạo kia công kích mà đi. Cùng lúc đó, to con cũng hướng về lão đạo chạy qua. Lão đạo một cái xoay người, kiếm quang lói lên, chỉ là một hiệp, liền đem người lùn cùng to con bút lui. Thanh vật kiếm, người lùn kinh hô một tiếng, to con, mau bỏ đi. Trong lời nói, người lùn đột nhiên hướng hung hăng quát tay. Lập tức phun mạnh ra một đạo đậm đà xương trắng, xương ngủ tán đi sau đó, hai người này nhưng là không có tin tức biến mất. Lão đạo không có truy kích, thu hồi thanh vân kiếm, phân biệt tại Dương Kiệt Khải huyết bách hội cùng Huyết Thiên chúng tất cả vỗ một cái, Dương Kiệt Khải hoa một ngụm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới có thể một lần nữa chuyển động. Đạo trưởng 6. Dương Kiệt Khải vốn là muốn nói gì, lại bị lão đạo này đánh gãy, "Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta vốn hẳn nên giết ngươi, nhưng nể tình ngươi không có làm ác mặt trên, ta tạm tha ngươi một mạng." Dương Kiệt Khải hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, "Đạo trưởng, ngươi có thể nói cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao?" Ta hiện tại rốt cuộc là một cái đồ vật gì?" Lão đạo hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, thở dài, "Những sự tình này tạm thời không nên ngươi biết, ta bây giờ giúp ngươi trở lại thân người, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể nổi giận, đồng thời nhất định muốn khắc chế tâm tính của mình, nếu như đợi đến ngươi lần nữa biến thân, vậy ta liền sẽ không chút do dự giết ngươi." Nói, lão đạo dừng một chút, nhìn xem vừa mới người lùn cùng to con bỏ trốn phương hướng, nói tiếp, "Vừa rồi ta nếu là chậm thêm tới nửa khắc, nhường hai thứ kia được như ý lời nói, chắc chắn tiên hạ đại loạn, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt." Sau khi nói xong, lão đạo liền không nói thêm gì nữa quay người hướng về sau đi đến Dương Kiệt Khải tại phía sau hô một câu đạo trưởng vậy ta lần tiếp theo biến thân là lúc nào lão đạo sĩ cũng không trả lời hướng về sau ném đi một khỏa dược hoàn lớn tiếng nói viên thuốc này hoàn có thể bảo đảm ngươi trong 3 năm sẽ không thay đổi thân cũng không cần gặp tiên tiệp chào ngươi tự lo thân nói lão đạo thân hình liền hoàn toàn biến mất tại bóng tối vô biên bên trong Dương Kiệt Khải đem dược hoàn nuốt vào sau đó cảm giác mình mỗi cái then chốt đều ở đây khanh khách văng rội sau một hồi lâu cơ thể mới có chậm rãi khôi phục bộ dáng nhân loại Hàng Ngưng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, trên giường lật qua lật lại chính là ngủ không yên, nhìn đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng, có thể tên kia hay là muốn không tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàng Ngưng một trương gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên đường đỏ, mình là tại mong nhớ tên kia sao? Không có khả năng. Hàng Ngưng lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ nhất định là chính mình áp lực công việc quá lớn, mới đưa đến mất ngủ, cả đêm không ngủ. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng, Hàng Ngưng liền không nhịn được rời giường xuống lầu, lại thất vọng phát hiện Dương Kiệt Khải vẫn không có trở về, vương mẹ cũng đi theo bối rối. Dương Kiệt Khải mặc dù ngày bình thường tắt phong làm việc vốn cũng không quá đáng tin cậy, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tại bên ngoài qua đêm. Hôm nay đây là thế nào? Điện thoại cũng không gọi được. Cứ như vậy qua một tuần lễ, vẫn như cũ không gặp Dương Kiệt Khải bóng dáng, giống như là buốt hơi khỏi nhân gian một cái dạng. Tiểu thư, bằng không chúng ta báo cảnh sát ta, cô gia sẽ không ra chuyện gì à? Vừa mẹ cuối cùng không chịu nổi, Hướng Hàn Ngưng nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực Hàn Ngưng chẳng lẽ không phải lo lắng Dương Kiệt Khải sẽ ra chuyện, nhưng vẫn như cũ nghi mặt, vậy ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát ta, bất quá ta cũng không phải lo lắng hắn hắn trên danh nghĩa vẫn là của ta trợ phụ nếu là đã xảy ra chuyện gì sao ta cũng phải bị liên lụy ta là sợ phiền phức ngay tại vương mẹ chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm đại môn đột nhiên bị mở ra đồng thời kèm theo một cái không thể quen thuộc hơn được thanh âm lo lắng ta thì cứ nói thẳng đi làm gì như thế che che giấu giấu đều vợ chồng đừng ngượng ngùng thấy rõ người tới phía sau vương mẹ trở nên kích động cô ra dương kiệt khải tinh thần phấn chấn đứng tại cửa chính hướng về phía vương mẹ cười cười vương mẹ ta đắc mạ có hay không đủ ăn à bụng ta đều nhanh đói giải bụng có ta đây liền đi cho ngài nấu đồ ăn đi Trong thấy Dương Kiệt Khải bình yên vô sự trở về, vương mẹ kích động đến hốc mắt đều đỏ, vội vàng vui dạo dục tiến phòng bếp nấu đồ ăn. Hàn Ngưng trông thấy Dương Kiệt Khải bình an vô sự, khốn nhiễu vài ngày khúc mắc một chút liền buông lỏng ra, vốn là muốn nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng lại cho nuốt xuống. Dương Kiệt Khải hai ba bước đi đến Hàn Ngưng bên cạnh, cười hì hì nói, ngoan ngoãn cô vợ trẻ không cần lo lắng, ta đây không phải bình an vô sự trở về rồi sao, mấy ngày không thấy, có nhớ ta hay không à. Cũng không biết vì cái gì, lần này Dương Kiệt Khải loại này trán ghét sưng hô, cũng không có gây nên Hàn Ngưng phản cảm, ngược lại cảm thấy đè ở trong lòng một khối đá rơi xuống. Bất quá Hàn Ngưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ bản chữ cái băng sơn khuôn mặt, ta nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ a, ta ngày ngày ngóng trông ngươi đừng trở về đâu. Sau khi nói xong, liền trang làm ra một bộ mãn bất tại hồi trên bộ dáng lầu đi. Tâm tình tốt, khẩu vị liền tốt. Dương Kiệt Khải từng nấu từng nấu ăn vương mẹ nấu thức ăn, cảm giác hạnh phúc sắp lên trời. Không có biết hắn mấy ngày nay đi nơi nào, nhưng mà Dương Kiệt Khải cuối cùng có thể dỡ xuống một mực khốn nhieu mình khối đá lớn kia, ít nhất tại trong vòng 3 năm, hắn không cần lo lắng nữa chính mình gặp thiên kiếp môi khổ, cuối cùng có thể làm bình thường nhân loại. Tục ngữ nói hảo sự thành xong, Dương Kiệt Khải vừa trở về không bao lâu, Hàn Vi cũng theo trở lại. Trong khoảng thời gian này, Hàn Vi ra ngoại quốc tìm kiếm hàng mục, cũng rời đi khá hơn chút thời gian. Trong nhà một chút vừa nóng náo lọt lên. Yêu, đùi cô em vợ cũng quay về rồi a. Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống ăn cơm, cũng là nóng hổi. Dương Kiệt Khải nhất trông thấy Hàn Vi cặp kia trắng loãng chân trắng liền không nhịn được treo trọng. Muốn đổi làm bình thường, Hàn Vi nhất định chế dễ lại, nhưng hôm nay lại kỳ quái, đối mặt Dương Kiệt Khải treo trọng, Hàn Vi lộ ra hữu khí vô lực, ngay cả lời đều lười nói. Lườm Dương Kiệt Khải nhất mắt phía sau, cơm rau dưa cũng không ăn liền lên lẩu. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Hàn Vi bộ dáng này tuyệt không thích ứng, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, liên tiếp theo hướng về phía cả bản khả khẩu đồ ăn ăn như do cuốn. Chỉ chốc lát sau, ăn uống no đủ Dương Kiệt Khải đang chuẩn bị mị mị trở về phòng ngủ mở rớt, Hàn Ngưng nhưng từ trên lầu xuống, giữa lông mày tràn đầy mây đen, nhường Dương Kiệt Khải nhanh đi phòng nàng ngủ chuyến. Nhìn xem Hàn Ngưng bộ dáng này, Dương Kiệt Khải thì biết rõ chắc chắn sẽ ra chuyện gì, nếu không, Hàn Ngưng ngày bình thường mặc dù đối với nàng lạnh như băng, thế nhưng không đến mức sầu mi khổ kiệm. Hơi hơi, ngươi đem sự tình nói cho hắn à? Loại này bận tiểu sự tình, nói không chừng hắn có thể giải quyết. Trong phòng. Hàn Vi mặt mày u rột ngồi ở trên ghế salon, Hàn Ngưng cũng đi theo một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Dương Kiệt Khải nghe xong lời này, lập tức sẽ không vui lòng, cái gì gọi là bẩn thỉu sự tình ngay tại đi. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử a. Bất quá nhìn xem cái này chân trắng cô em vợ vẻ mặt buồn thĩu phân thượng, Dương Kiệt Khải vẫn hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Hàn Vi khẽ thở dài một cái, ta bị người chụp ảnh nu. Đồ chơi gì? Dương Kiệt Khải nghe xong suýt chút nữa không có một ngụm phun ra ngoài, như thế thủy linh chân trắng cô em vợ, tại sao lại bị người vô ảnh nu? Ngươi nói cho ta biết là ai, ta đây liền đi tìm hắn để gây sự. Dương Kiệt Khải tức giận bất bình. Hàn Vi dùng sức nhắm lại mắt, thở dài, không có ai bức ta, cũng là ta tự nguyện. Gì? Dương Kiệt Khải lập tức hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái này chân trắng cô em vợ thừa nhỏ ở nước ngoài lớn lên, mặc dù tính cách không có như vậy bảo thủ, có thể còn không có đạt đến tự nguyện chụp ảnh nu tình cảnh a, ngươi đừng gấp gáp, đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta giảng một lần. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt mơ hồ, gái cái hốt nói một câu. Hàn Vi hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lúc này mới đem chuyện ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai like nàng phía trước ở nước ngoài đọc sách thời điểm, lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ, Không hiểu chuyện, liền đi học nhân gia chủ lộ ra trọn vẹn chân dung, nhưng khi đó người nhiếp ảnh ra kia không có ý tốt, đem không nên vỗ cho âm thầm toàn bộ chụp lại. Về sau An Hải thành phố một nhà thám tử tư xã không biết từ đường tắt gì, lấy được những hình này, vốn là chuẩn bị bán cho một chút đường viền tạp chí xã làm trang địa. Nhưng mà thám tử đó xã có người liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Vi, sau đó dùng những hình này bắt trẻ Hàn Vi. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, cau mày, trầm tư sau một lúc, vấn đạo: "Điều kiện của bọn hắn là cái gì? Muốn bao nhiêu tiền?" Hàn Vi đầy mặt mây đen đạo: "Nếu như là tiền có thể giải quyết việc này thì đơn giản." Đối phương công phu sư tử ngoạm, biết ta là tím ngọc công ty pháp định người đại biểu, buộc ta giao ra tím ngọc công ty 30% cổ quyền. Ta dựa vào, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Dương Kiệt Khải nhất nghe sẽ không vui lòng, ngươi nói cho ta biết, nhà kia thám tử tư xá ở nơi nào, ta đây liền đi đem ảnh chụp cầm về. Hàn Vi một mặt lo lắng nói, không dễ dàng như vậy, đây chính là một động không đấy, dù cho đem ảnh chụp lấy về lại, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ giành trước, nhân hậu nhất đời đều sẽ quấn lên ta. Dương Kiệt Khải nhíu mày, Hàn Vi nói không sai, có như buộc đối phương giao ra ảnh chụp, cũng không thể phòng ngừa đối phương đem những này ảnh chụp tự mình giành trước xem như vậy, đích xác là một động không đáy. chớm tư sau một lúc, dương kiệt khải hướng hàn vi hỏi gian kia thám tử tư xã địa chỉ, tiếp đó liền vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài. ngươi đi đâu vậy? hàn ngưng nhịn không được hỏi một câu. gia hỏa này vô duyên vô cớ biến mất vài ngày, lo lắng hắn lại chạy ra ngoài chơi nhí cái tiêu thất cái gì. yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới xử lý. nói, dương kiệt khải liền hướng đi ra ngoài, cọ cọ xuống lầu, ngăn cản chiếc xe, thẳng đến long cung quán ba. trong phòng, hai tỷ muội mây đen đầy mặt. tỷ, ngươi nói chuyện này làm như vậy a, ta đều hối hận muốn chết. hàn vi khóc không ra nước mắt, nếu là chuyện khác. Dựa vào tính tình của nàng, có thể đao gắt ở cái cổ tử tượng cũng sẽ không coi là gì, thế nhưng là ảnh nu loại chuyện này, đặt ở trên người ai đều sẽ gấp gáp, dù sao cũng là một nữ nhân. Hàn Ngưng miếm chầm môi, trước tiên ổn một đoạn thời gian, xem tên kia có thể hay không đem chuyện này giải quyết. Ngươi là nói tỷ phu a? Hàn Vi vẻ mặt đưa đám nói, ta biết tỷ phu rất biết đánh nhau, coi như đối phương bị hắn buộc giao ra ảnh trụ, cũng không thể cam đoan bọn hắn trong âm thầm giành trước một phần a, đến lúc đó nếu là chọc tới, bọn hắn thật đem ảnh chụp phóng tới trên mạng, thanh danh của ta liền hủy sạch. Chờ đợi xem a, nói không chừng tên kia thật sự có biện pháp tốt hơn. Hàng ngưng hít sâu một hơi, phía trong lòng không giải thích được đối với dương kiệt Khải tuân gia khởi nhất cố tín nhiệm cảm giác. Long cung con ba, mỗi người đánh gãy một cái chân, tiếp đó ném ra, dám ở lão nương trong sân gây sự, không muốn sống. Long tiểu rất ngồi ở trong phòng chung, mặc một bộ quần áo bó màu đen, trổng lên hai đầu chân ngọc thon dài, đang tại hướng về phía một đám tay chân ra lệnh. Long tỷ, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta lần này a sáu. Long tỷ, van ngươi, chúng ta lần sau cũng không dám nữa sáu. Bao xương trên mặt đất quỳ gối năm sáu người, máu me đầy mặt, liên tục cầu xin tha thứ. Nghe cho kỹ, căn này chàng tử là ta Long tiểu rất cái lòng. Lần sau muốn gây chuyện đem bảng hiệu sáng lên một điểm, không phải vậy ta để các ngươi chịu không nổi." Long tiểu rất trong tay kẹp lấy một cây nhỏ dài nửa xí khói, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, "Lần này tạm tha các ngươi một lần, đều cút cho ta." Quỳ dưới đất mấy người nghe xong, vội vàng dập đầu như lập nát, như được đại xá đồng dạng liền lăn một vòng chạy ra phòng khách. "Còn có các ngươi mấy cái, sự ở chỗ này làm gì, đều không cần làm việc sao?" Long tiểu rất nộ khí chưa tiêu, hướng về phía bên cạnh mười mấy tay chân đạo, "Lần sau lại đụng gặp loại sự tình này, mặc kệ đối phương là ai, đều đem chân gửi ném ra, đừng có lại tới phi ta, nếu là liền chút chuyện này cũng làm không được." Sớm làm xéo ngay cho ta. Bên cạnh hơn 10 người tay chân vội vàng duy duy nặng nặng ra khỏi phòng. Long tiểu rất chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, cũng không phải bởi vì chuyện vừa rồi, mà là Dương Kiệt Khải tên kia, đột nhiên liền cùng bước hơi khỏi nhân gian như vậy, vài ngày người cũng gặp không được, liền điện thoại cũng không gọi được. Nữ nhân hẳn là ôn nhu một điểm, phát cáu có thể đối cơ thể không tốt. Ngay lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín. Long tiểu rất hồn người, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, khi thấy rõ người tới phía sau, cái động trong tay kẹp khói đều rơi trên mặt đất. Người cái tên này, lão nương muốn đánh gãy chân của ngươi. Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng. Ta có ba cái chân, ngươi nghĩ đánh gãy cái kia một đầu à?" Trong thấy Dương Kiệt Khải quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trong phòng trung, Long tiểu rất vừa mừng dỡ lại là tức giận, tiến lên chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn gọi. "Đừng làm loạn, tìm ngươi có chút việc nhi." Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng đem nước mắt lã chá Long tiểu rất đẩy ra. Long tiểu rất liếc mắt nhìn lăng đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, Dương Kiệt Khải nhướn mắt, liền biết ngươi không phải là cái gì đồ tốt, có chuyện gì mới đến tìm ta. Dương Kiệt Khải nhún vai từ chối cho ý kiến, ngồi ở trên ghế salon đốt điếu thuốc, "Ta có người bằng hữu bị người vô ảnh nuôi, chuyện này ngươi có biện pháp giải quyết không?" Long tiểu rất hỏi, "Là ai?" là một nhà gọi là đỉnh hầm thám tử tư xã người làm, là đỉnh hầm nhân. Long tiểu rất mở to hai mắt nhìn. Dương Kiệt Khải sờ lô mũi một cái, ngươi biết. Long tiểu rất nhíu nhíu mày đầu đạo, xem như đã từng quen biết, chính là lần trước, ngươi nói có một bảng hưu cho mượn vay nặng lãi bị người tìm tới cửa, để cho ta đi cân đối, nhóm người kia chính là đỉnh hầm tổ chính thám. Trùng hợp như vậy. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới nhớ tới chương hoa chuyện, trước đây chính là nhường Long tiểu rất giúp đỡ giải quyết. Những người kia lai like là gì, không phải thám tử tư sao, như thế nào cho vay nặng lãi bắt chẹt cái gì vậy đều làm? Dương Kiệt Khải đối với hoa hạ thế giới dưới đất vẫn còn có chút không rõ lắm. Long tiểu rất giải thích nói, tham tử tư xã chỉ là một cái nguy trang, nói trực tiếp điểm, chính là một cái xã hội đen đội, chỉ cần có lợi ích, cái gì vậy cũng làm. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, vậy chuyện này có phương pháp giải quyết không? Long tiểu rất sắc mặt khổ sở nói, có là có, bất quá làm như vậy, sợ rằng sẽ phá hư quý củ. Quý củ? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Long tiểu rất nói tiếp, loại chuyện này từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không có trực tiếp chọc tới chúng ta, chúng ta nếu là nhúng tay, liền hỏng trên đường quy củ. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ. Đạo, minh bạch, vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết đỉnh hầm tổ chính thám địa chỉ, chính ta đi giải quyết." Long Tiểu rất hít một hơi khói, chậm rãi phun ra một điếu thuốc xương mù đạo, "Thôi đi, biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng loại chuyện này không, có ta ngươi thật đúng là giải quyết không được." Thuốc La cũng nhấn tiến cái gạt tàn thuốc phía sau, Long Tiểu rất đứng lên hoạt động một chút cánh tay, "Đi thôi." "Đi chỗ nào?" "Đỉnh hầm tổ chính thám." "Ngươi không phải nói ngươi ra mặt liền phá hư quy củ sao?" Long Tiểu rất nhìn Dương Kiệt Khải nhếch mắt, không nhịn được nói, "Nói lời vô dụng làm gì, chuyện này không có ta ngươi thật đúng là không làm được, vì ngươi, lão nương liền phá lệ một lần a." Dương Kiệt Khải lập tức cảm thấy có chút lúng túng, cười hắt hắt nói, liền biết ngươi đầy nghĩa khí. An Hải Thành phố khu Bắc một gian cư dân trong phòng, một đám đại hán ngồi ở trong phòng khách hút thuốc, cả căn nhà khói mù lợ lờ. Đại ca, ngươi nói hẳn vị cô nương kia Nhi có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không? Một cái nhuộm tóc vàng nhân hỏi một câu, ngồi ở ghế sofa bóc kem trung tướng nhất. Một cái tràn đầy sâm đại hán nói, này liền cũng không do nàng quyết định, ta điều tra qua, này Nương Môn Nhi là mở công ty, lần này cần nàng giao ra công ty ba số lượng chỉ là một cái bắt đầu. Vậy kế tiếp làm gì? Hoàng Mao vấn đạo. Đại Hán chừng Hoàng Mao một mắt, ngươi đầu gõ keo à? Chúng ta đem những hình kia phục chế một phần, đến lúc đó vĩnh viên nắm lấy cô nàng kia nhược điểm, đem cô nàng kia xem như cây rụt tiền. Hoàng Mao ngây cả người, cười hả hác nói, vậy thì tốt quá, có tôn này thật tài, về sau chúng ta liền gối cao không lo, cái này có thể so sánh cho vay nặng lãi nhanh đến tiền nhiều. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín, các ngươi tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt à? Chỉ bất quá làm như vậy không phải thật xấu xa một chút. Ai? Đại Hán xăm người mạnh mẽ ngẩng đầu, tiếp đó theo phương hướng của thanh âm xem xét, trông thấy một người trẻ tuổi không biết thiết lập sao thời điểm vậy mà thần không biết quỷ không hay ngồi trồn hổm ở trên bệ cửa sổ, trong tay còn cầm một quả chuối, một mặt ăn một mặt cười híp mắt nhìn mình. người là ai? đại hán xăm người hô một chút từ trên ghế xà lòn đứng lên, trong phòng tầm 10 người, vậy mà không có người biết người nọ là lúc nào tiến vào, hơn nữa đây là tầng 15, căn bản vốn không chịu là leo cửa sổ nhà tiến bảo. ngươi là vào bằng cách nào? đại hán xăm người trầm giọng nói. dương kiệt khai hai ba miếng đem chuối tiêu ăn xong, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống đạo. người đây mặc kệ, ta hôm nay tới chủ yếu là có chuyện nghĩ làm phiền các ngươi. Dương Kiệt Khải động tác này, nhường trong phòng mười mấy đại hán một chút cơ lấy ống thép khảm đao chờ hung khí phần phật vây lại. "Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Đại hán xăm người ở trên đường hôn không phải hai ngày, cũng coi như là thấy qua việc đời, cũng không có bối rối. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái đạo, "Các ngươi cầm bạn ta ảnh nu, phiền phức đem ảnh chụp giao cho ta." Đại hán xăm người sững xuất lạnh, cười lạnh nói, "Vậy phải xem nhìn ngươi đem đồ vật mang đến không có." "Đồ vật gì?" Dương Kiệt Khải hỏi lại. "Bên cạnh Hoàng Mao đạo, đường con mẹ nó dạ bộ hồ đồ, tím ngọc công ty 30% cổ phần." "Gì?" Dương Kiệt Khải cố ý giả trang ra một bộ không nghe thấy bộ dáng, "Ngươi tới gần chút nữa, ngươi mới vừa nói gì, ta không nghe thấy." "Cho ngươi mặt mũi đúng không?" Hoàng Mao rất khó chịu Dương Kiệt Khải bộ dạng này, mãn bất tại hồ bộ dáng, đi vào mấy bước lớn tiếng nói, "Tím Ngọc công ty 30% cổ phần, đừng mẹ nó giả bộ hồ đồ, tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ phế đi." "Bành!" Hoàng Mao vừa dứt lời, đột nhiên bị Dương Kiệt Khải nhất nhớ chạy quyền đập trúng lực, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đạo, "Cổ phần không có, nắm đấm ngược lại là một tạm, các ngươi ai muốn, hôm nay tiểu gia ta tâm tình tốt, ưu đãi đại hạ giá." đánh một quyền tiến đưa một quyền, tự tìm cái chết. Đại hán săm người nghe thấy đối phương treo chọc chính mình giận tím mặt, hung hăng một quyền liền hướng về Dương Kiệt Khải môn đánh tới. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng nghiêng người sang tránh đi một quyền này, nhân hậu nhất nhớ mắt vượng vòng như thiểm điện đập nền tại đối phương dưới xương sườn. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, đại hán săm người xương sườn cũng là bị sinh sinh cắt đứt, một cú dây rức đau đớn nhường hắn toát ra mồ hôi lạnh, thân thể không khỏi cong lại. Dương Kiệt Khải nắm lấy đối phương phần gáy ổ, hung hăng một đầu gối đỉnh đi lên, tiếp đó thuận tay ném đi, đại hán săm người ba một tiếng ngã xuống đất, nhưng là trực tiếp ngất đi đây hết thể chỉ ở trong chớp mắt, còn lại chúng lâu la còn chưa phản ứng quá lai, lao đại của mình liền bị người thuần thục giải quyết đi. bất quá còn chưa chờ bọn hắn triệt để từ trong ngọng bức phản ứng quá lai, dương kiệt khải liền lần nữa động, một cái trường đao cắt tại một người trên cổ, người kia một tiếng không lên tiếng liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất. ngay sau đó, dương kiệt khải nhất cái xoay người quét chân lại xử lý mấy cái, còn lại mấy cái lâu la lúc này mới hoàn toàn phản ứng quá lai, cớ lấy ống thép khảm đao chờ hung khí liền hướng lấy dương kiệt khải nhào tới. tương đại trong mưa bom bão đạn mày cũng không nhăn chút nào dương kiệt khải. Đối diện với mấy cái này cái không có kết cấu gì chém giết tự nhiên không để vào mắt, thân pháp giống như quỷ mị, trái khi lại tránh, trong khoảnh khắc liền để trên mặt đất nằm xuống một chỗ. Làm xong những chuyện này phía sau, Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, hướng bên ngoài hô một tiếng, "Vào đi." Cửa bị mở ra, Long Điểu rất mặc một bộ áo khoác màu đen mang theo mười mấy người vào vào, hướng về phía trên mặt đất đã không sức đánh trả một đám người chẳng phân biệt được thanh hồng tím trắng lần nữa một trận đánh đập. "Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, ở đây giao cho ngươi." Dương Kiệt Khải hướng về phía Long Điểu rất ngoạn vị nói một câu, tiếp đó sờ lỗ mũi một cái, móc ra một điếu thuốc liền khoan thai tự đắc đi ra ngoài cửa đánh người chuyện Nhi hắn có thể giải quyết, nhưng chuyện kế tiếp nhưng chính là ngoài nghề, còn phải dựa vào Long tiểu rất tự mình đứng ra giải quyết. Dương Kiệt Khải tại bên ngoài nhàn nhã hút thuốc, hoàn toàn không để ý tới bên trong xảy ra chuyện gì, hắn tin tưởng Long tiểu rất có thể đem sự tình xử lý tốt. Một điếu thuốc hút xong, Long tiểu rất cũng đi ra, ném đi một cái hai cái ưu bản cho Dương Kiệt Khải, đây là ngươi muốn đổ vật. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, đối với Long tiểu man hiệu suất làm việc rất là hài lòng, bọn hắn sẽ không tự mình cất giấu một phần a. Long tiểu rất nhíu lông mày, sẽ không, hai cái u bản, một cái là thứ ngươi muốn, một cái khác là chính bọn hắn ảnh nhu coi như bọn hắn còn có rành trước cũng không dám làm loạn. Biện pháp này hảo, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Xem ra chuyện cũ kể hảo, nước chắt điểm nổ hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dương Kiệt Khải hướng Long Tiểu rất cười nói, đi, để tỏ lòng cảm tạ, mời ngươi uống chén rượu. Hai người trở lại Long Cung quán ba, uống vài chén rượu sau đó, Dương Kiệt Khải đối với Long Tiểu man thủ đoạn khen không dứt miệng. Nếu như chuyện này đặt ở trên người mình, nhiều lắm là chính là đem đối phương đánh cái nửa tàn phế, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra lấy đạo của người còn trị kia người biện pháp. Đúng cái này thám tử tư xã là chuyện gì xảy ra, như thế nào cái gì vậy đều còn à, lại cho vay nặng lãi lại dọa dâm vơ vét tài sản. chuyện này hướng dương kiệt khải hứng thú. long tiểu rất khẽ nhấp một miếng rượu đỏ đạo, đây chính là một khoác lên hợp pháp áo khoác băng đảng lưu manh, cái gì thám tử tư xã còn không phải như thế nào có chỗ tốt làm sao tới. a, đúng, còn có sự kiện nhi. long tiểu rất đột nhiên nghĩ khởi nhất kia là hướng dương kiệt khải đạo, mặc dù hôm nay đem đám kia thu thập ăn xong, bất quá bằng hữu của ngươi nợ tiền nên còn vẫn phải là còn thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đây là quy củ, ta nếu là hỏng quy củ này về sau liền không có cách nào ở trên đường huấn Ít ít thít các ngươi người này làm sao còn có quy củ nhiều như vậy a dương kiệt khải đối với cái này cảm thấy có chút không hiểu hắn thấy mấy cái này băng đảng lưu manh là không lợi lộc không dạy sớm nơi đó có chỗ chống liền hướng chỗ nào chui giống như long tiểu dứt một hồi lại là nữ tặng một hồi có cho người ta làm tay chân một hồi lại là cháu trang tử đột nhiên long tiểu rất lời nói mới rồi nhường dương kiệt khải linh cơ động một cái tất nhiên mấy cái này A amiu a cầu đều có thể mở tư nhân tổ trinh thám chính mình lại làm sao không thể mở một nhà thuộc về mình thám tử tư xã sau khi về nhà. Dương Kiệt Khải nằm ở trên giường vẫn suy xét chuyện này, mình chủ yếu thu vào nơi phát ra một mực rưỡi vào làm thợ săn tiền thưởng để chống đỡ, nhưng hắn cũng không có ba đầu sáu tay, một người năng lực có hạn, nếu như tìm thêm mấy cái người rút sáu. Nghĩ như vậy, Dương Kiệt Khải lập tức tân triều bành bái, cũng không để ý có lễ phép hay không, trực tiếp liền lên lầu gõ Hàn Ngưng môn. Người nghĩ làm gì? Hàn Ngưng nhìn đối phương một mặt phấn khởi biểu lộ, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cô vợ trẻ, ta muốn lập nghiệp. Dương Kiệt Khải khai môn kiến sơn liền hướng hắn cái này tổng giám đốc cô vợ trẻ lấy lên trải qua tới. Ngươi ở đây phương diện là cao thủ, có thể hay không dạy ta một chút gây dựng sự nghiệp phương pháp? Giết người phóng hỏa Dương Kiệt Khải lạnh nghề, nhưng đối với gây dựng sự nghiệp sự tình, nhưng là hai mắt đen thui, gì cũng không tin tưởng. Hàn ngưng sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào một hơi, bất quá đối với gia hỏa này đột nhiên nghĩ gây dựng sự nghiệp chuyện ngược lại là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Trông thấy Hàn Vi cũng tại gian phòng phía sau, Dương Kiệt Khải lúc này mới nhớ tới chính sự còn không có xử lý, vội vàng móc ra hai cái u bàn đem tới. Đây là vật gì? Hàn Vi còn tại đối với mình sự tình dầu dĩ không vui. Ánh Nu, Dương Kiệt Khải giải thích nói, một cái bàn là của ngươi, một cái khác bàn là đám cháu kia. Chuyện này điên tâm, hiện tại có bọn hắn Ánh Nu nơi tay, coi như hắn sao chuẩn bị phần, lừa bọn hắn cũng không dám như thế nào. Hàn Vi sững sờ, lập tức mây đen tán đi, mừng khắp khởi đạo. tỷ phu, ta quá yêu ngươi, ta quyết định, từ giờ trở đi, ta giúp ngươi của ta tỷ. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hàn Ngưng một trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Hàn Vi thì hướng Hàn Ngưng lộ ra cái nghiền ngấm biểu lộ phía sau cười hì hì chuẩn ra khỏi phòng, ta sẽ không ở đây làm kỳ đà cản mũi, cho các ngươi hai người tử một cái không gian tư nhân. tới ngươi, Hàn Ngưng đối với cô muội muội này thật là không có gì để nói. ngay sau đó Dương Kiệt Khải mà bắt đầu cùng Hàn Ngưng nhắc tới gây dựng sự nghiệp chuyện tới. nói đến cái đề tài này, Hàn Ngưng trong nháy mắt lại khôi phục sấm rền do cuốn Nữ Vương địa bộ, nói một tràng thuật ngữ chuyên nghiệp, nghe Dương Kiệt Khải đau cả đầu. ta đi, mở công ty phiền vãi như vậy a? Dương Kiệt Khải khóc tăng cái khuôn mặt, cái gì công thương thuế vụ, với hắn mà nói liền cùng nghe thiên thư một dạng. những này là cơ bản nhất. Hàn Ngưng sau khi nói xong bổ sung một câu. Dương Kiệt Khải nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đồ chơi gì? Nhiều như vậy từng đạo vẫn là cơ bản nhất, chẳng lẽ còn có càng khó? Hàn Ngưng nói tiếp, ta mới vừa nói những cái kia, tìm chút thời giờ liền có thể làm được, nhưng quan trọng nhất là tài chính khởi động cùng nhân thủ, ngươi nhất định phải có một nhóm người giá sức cho ngươi. Dương Kiệt Khải vẻ mặt đưa đám, nghĩ nghĩ phía sau, cao đầu đạo, chỉ là tài chính khởi động đi xấu. Cô vợ trẻ, đăng ký một công ty phải bao nhiêu tài chính khởi động a? Vậy phải xem ngươi đăng ký tính chất gì công ty, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút nhìn, ta cũng có thể đến giúp ngươi. Đối với Dương Kiệt Khải phần này lòng cầu tiến Hàn Ngưng vẫn là quyết định giúp một cái, gia hỏa này mặc dù chẳng ghét, nhưng khoảng thời gian này xác thực giúp mình rất nhiều vội vàng, vừa rồi lại đem Hàn Vi chuyện giải quyết, cho nên quyết định xem không có thể có thể giúp một tay. Là như vậy sao? Dương Kiệt Khải dừng một chút, đem luôn ngứa tổ chức một lần phía sau, chân thành nói, ta muốn mở thám tử tư xã, nghiệp vụ chủ yếu phạm vi chính là hỗ trợ điều tra ngoại tình, tiếp đó thuận tiện giúp người kiểm chế sổ sách, làm điểm cho vay cái gì sáu. Hàn Ngưng nghe xong hậu nhất mặt đen tuyến, hướng về phía phương hướng cánh cửa chỉ chỉ. Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? À, ý của ngươi là không phải nói, muốn lập nghiệp liền phải tự mình đi ra ngoài tìm đòi, chỉ cần không ngừng thực tiễn mới có thể thành công đúng không? Hàn Ngưng nhướng mày, ta là để cho ngươi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Đem Dương Kiệt Khải liên thôi đái táng làm ra gian phòng phía sau, Hàn Ngưng mặt sầm lại, vừa rồi nghe hắn nói muốn lập nghiệp, còn tưởng rằng mặt trời mọc ở hướng tây, gia hỏa này muốn thay đổi chủ để, lại không nghĩ rằng sáu. Mà Vu tội Dương Kiệt Khải lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đứng ở cửa một mặt đi bại. Ngày thứ hai lúc làm việc, Tân Phong đám người nhìn thấy Dương Kiệt Khải nhất người người kích động liền cùng trông thấy gấu trúc lớn một dạng. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng xuất hiện, trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Nói, đi chỗ nào sống đi. Tần Phong đi lên liền hướng về phía Dương Kiệt Khải ngực nện cho một quyền. Bị lôi cho bổ. Dương Kiệt Khải ăn ngay nói thật. Bổ ngươi lại ra, chắc chắn lặng lẽ một người chạy cái kia tiêu dao hoa tử sống đi, còn không mau từ thực chiêu tới. Lý Tuấn đương nhiên không tin. Dương Kiệt Khải nhún vai không phản bắt được, thế nào nói thật liền không có người tin tưởng đâu. Lâm Toa biết được Dương Kiệt Khải tới làm về sau, vội vàng chạy đến bộ an ninh, đầu tiên là giày Dương Kiệt Khải nhất ngừng lại, hỏi hắn trong khoảng thời gian này chạy đi đâu, ngay cả một cái tin tức đều không. Dương Kiệt Khải cười hắt hắt tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Bất quá trông thấy Lâm Toa vẫn như cũ có chút vẻ u sầu, liền hỏi thế nào. Lâm Toa nhìn xem Dương Kiệt Khải thở dài một hơi, ngươi vô cớ bỏ bê công việc vài ngày như vậy, lần này ta cũng giúp ngươi không được. Công ty quy định là ở chỗ này bảy. Dương Kiệt Khải cười nói, làm như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt, không cần làm phiền, cùng lắm thì tháng này tiền lương không còn. Lâm Toa lắc đầu, không có đơn giản như vậy, vô cớ bỏ bê công việc một tuần lễ, dựa theo công ty quy định, nhất thiết phải khai trừ. A, khai trừ a. Dương Kiệt Khải mặc dù không hiếm có phần công tác này, nhưng nghe đến bị khai trừ. Trong lòng liền vẫn còn có chút không thoải mái. Lâm Toa đạo: "Bất quá ngươi cũng không cần quá khó chịu, quay đầu ta cho ngươi thêm giới thiệu một công ty, tiền lương chắc chắn bạc đại không được ngươi." Dương Kiệt Khải lắc đầu: "Đạo, không cần, kỳ thực mặc kệ công ty có mở hay không trừ ta đều không có việc gì, ta hôm nay vốn chính là tới làm từ trước thủ tục, lần này tốt, ngay cả tay tục đều miễn đi." Lâm Toa nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu lộ, cho là hắn là ở bản thân an ủi, ôn nhu nói: "Ngươi đừng quá để vào trong lòng, lấy năng lực của ngươi, một lần ngươi chuyển sang nơi khác đi làm cũng không có vấn đề, chờ một lúc ngươi đi tài vụ đem sổ sách kết một chút." dựa theo công ty quy định, rời chức nhân viên cũng có thể cầm lên một tháng tiền lương rời chức phí tổn. sau khi nói xong, lâm toa lại bổ sung một câu, đúng, còn có sự kiện bộ tiêu thụ trương hoa bị đuổi, bây giờ có thể còn gặp phải lao ngục thái hương. gì, trương hoa bị khai trừ, lao ngục thái hương? không có lầm chứ? dương kiệt khải kinh ngạc không thôi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. trương hoa người này mặc dù xấu thí điểm, nhưng năng lực lại còn tại đó, làm việc cũng đặc biệt cẩn thận. muốn nói hắn bị khai trừ chắc chắn khó có thể tin, hơn nữa còn cùng lao ngục thái dương liên hệ quan hệ. lâm toa khẽ thở dài một cái, đạo ta cũng không tin tưởng đây là sự thực, có thể sự thật để ở nơi đó. hắn tham ô mấy chục vạn công khoản, sáng hôm nay vừa bị phát hiện, khai trừ là khó tránh khỏi. nếu như hắn tại thời gian ngắn kỳ bên trong, không thể đem số tiền kia bổ túc, công ty liền sẽ đem hắn cáo lên tòa án, liền không có biện pháp khác. Dương Kiệt Khải hỏi, nếu như đổi lại trước đó, Dương Kiệt Khải chắc chắn vỗ tay bảo hay, đồng thời hy vọng Trương Hoa đi vào quan cái mười năm tám năm, có thể một đoạn thời gian ở chung xuống. Dương Kiệt Khải phát hiện Trương Hoa người này cũng không phải chán ghét như vậy, hơn nữa còn đặc biệt đáng thương, trong nhà có cái mỗi cái tuần lễ đều phải làm huyết thấu duy trì sinh mạng muội muội, nếu là Trương Hoa thật tin bảo vậy coi như gặp lúc này đúng lúc trông thấy túi thấp đầu ôm một cái hòm chứa đồ trương hoa đi từ cửa đi ra trương bộ trưởng dương kiệt khải kêu một tiếng mấy bước đi lên muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào nhìn xem trương hoa mặt sám như cho biểu lộ dương kiệt khải trong lòng tràn đầy thông cảm trương hoa nhìn xem dương kiệt khải lộ ra cái nụ cười khổ sở tiếp đó thiết lập sao lời nói cũng không nói liền đi lại lừa gạt tập tinh rồi đi nhìn xem trương hoa tịch mịch bóng lưng dương kiệt khải cảm giác lòng trua xót không thôi nhưng lại không giúp đỡ được cái gì hơn nữa dương kiệt khải mình bây giờ cũng là bị khai trừ người cũng coi như là cùng là người luân lạc chân trời. bất quá dương kiệt khải cũng không quan tâm những thứ này. lúc trước hắn thực sự nói thật, coi như công ty không khai trừ hắn, hắn mấy ngày cũng sẽ từ trước. phía trong lòng còn suy nghĩ gây dựng sự nghiệp sự tình đâu. giây trước thủ tục rất nhanh liền làm xong, công ty tính cách tượng trưng bồi thường dương kiệt khải nhất tháng tiền lương 2.500 khối tiền. sau đó mà bắt đầu bận rộn lui ra hội thám tử tư chuyện nhi, lại phát hiện hoàn toàn không từ dưới tay. cái gì công thương thuế vụ một đống lớn danh từ chuyên môn, nhường dương kiệt khải cơ hội mắc bể đầu. vốn là bên cạnh mình thì có một phương diện này chuyên nghiệp nhân tài lão bà, nhưng không biết sao vốn là đều nói chuyện thật tốt, nghe thấy mình mở chính là hội thám tử tư, cái này cô vợ trẻ trong nháy mắt liền hướng chính mình băng lấy cái khuôn mặt, rơi vào đường cùng, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là đi Long Cung Quán ba tìm Long Tiểu Dật cầu cứu, hỏi Long Tiểu Dật công thương thuế vụ bên kia có hay không người quen. Long Tiểu Dật sau khi nghe xong cười nước mắt đi liệt hạ tất cả đi ra, ngươi là con khỉ mời đến đâu bước ra? Thế nào? Dương Kiệt Khải gãi đầu, thực sự không biết Long Tiểu Dật vì cái gì bật cười. Ngươi cho rằng ngươi ở đây làm gì à Ngươi nếu là thật đi cục công thương nói ra đăng ký một nhà thám tử tư xã, người khác phải cười đến rụng răng. Long Tiếu rất cười nói, nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu lộ liền cùng đang nhìn thẳng ngu một dạng. Đừng thưa nước đục thả câu, mau nói. Dương Kiệt Khải bị lộng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Long Tiếu rất lúc này mới cười nói, giống tham tử Tư Hạ cái này tính chất tổ chức, không tính là hắc đạo, nhưng là không thể tính toán hợp pháp, tóm lại chính là một loại đánh sắt biên cầu, không tối không trắng đồ chơi. Ngươi chỉ cần tìm mấy người, tiếp đó mướn một sân bãi, liền có thể buôn bán, đến nỗi kinh doanh phạm vi. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì, điều tra ngoại tình, giúp người đòi nợ các loại cũng có thể. Cái thưa dông các ngươi một dạng, nhìn chàng tử được không? Dương Kiệt Khải suy một gia ba mà hỏi. Long tiểu Man đạo: "Đương nhiên là có thể, bất quá muốn nhìn bản lãnh của ngươi." Dương Kiệt Khải gật gật đầu, bất quá trộm đồ sự tình ta cũng không làm, vậy không vẹn vẹn phạm pháp, hơn nữa còn rất mất mặt nhi." Long tiểu rất cười nói: "Chuyện kia ta sớm không làm, cái này còn hơn thiệt tội ngươi, lần trước đem tên quẻ họ Lý bọn hắn thu thập, ta lại nhiều hai nhà chẳng tử, không cần đến lại đến đường phố đi trộm đồ." Rời đi Long cung quán ba phía sau, Dương Kiệt Khải trong lòng đại khái có cái phổ, kỳ thực nào hắn tuyệt không động bức, ngược lại trí thông minh muốn so người bình thường cao một chút, rất nhanh liền đem gây dựng sự nghiệp sự tình làm rõ cái mạch lạc. Cho Tần Phong bọn người gọi điện thoại, bên kia không chút do dự đáp ứng, đồng thời biểu thị lập tức từ trước, về sau liền theo Dương Kiệt Khải lăn lộn. Người là có, còn dư lại liền phải tìm sân bãi, này liền dính đến tài chính khởi động vấn đề, cái này khiến Dương Kiệt Khải rất là bần rầu, trên người hắn bây giờ liền mấy vạn khối tiền, ngoại trừ tìm làm việc sân sự tình, còn có Tần Phong đám người tiền lương, huynh đệ thì huynh đệ, nhưng cũng không thể bạc đãi người khác kha khi về đến nhà, đã là xế chiều, vương mẹ là một bàn lớn ăn ngon, thế nhưng là Dương Kiệt Khải trong lòng mang theo sự tình, lúc ăn cơm hữu khí vô lực, Hàn Vi tìm Hàn Đẩu võ mồm hắn cũng không nói chuyện, trong đầu một lòng nghĩ tài chính khởi động chuyện nhi. cô gia, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? vương mẹ phát giác nói dương kiệt khải không thích hợp, cho dù có chuyện gì cũng phải cố gắng ăn cơm đây, cơ thể vị thứ nhất. dương kiệt khải thở dài một hơi, thuận miệng nói ta muốn gian công ty, suy xét tài chính khởi động chuyện đâu rồi. cái gì? cô gia muốn mở công ty? vương mẹ kích động suýt chút nữa liền đua đều rơi mất, vui vẻ nói đây là chuyện tốt ta, cần bao nhiêu tài chính khởi động? ta mấy năm nay cũng không dùng như thế nào tiền, ngược lại là tích góp lại một chút, trong thẻ chắc có ba mấy vạn, nếu như cô gia không chê ít mà nói cũng có thể cầm lấy đi. Đối với Dương Kiệt Khải đột nhiên nghĩ muốn mở công ty ý nghĩ, Vương mẹ là giơ hai tay khen trần, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương mẹ đã sớm nhận định cái này chuẩn cô ra, bây giờ nghe được hắn muốn mở công ty, tự nhiên là vui mừng ngưỡng mày. Dương Kiệt Khải cười khổ một hồi, tự nhiên không có khả năng muốn Vương mẹ nói tiền, liền tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Vương mẹ, đừng để ý đến hắn, có trời mới biết hắn mở là cái gì công ty đâu." Hàn Ngưng xen vào một câu miệng, hắn đã sớm biết Dương Kiệt Khải giao động mở là dạng gì công ty, tại giới kinh doanh ngang dọc nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết rõ loại kiểu công ty tinh chất. Hàn Vi nhưng lại không biết, đoạn thời gian trước Dương Kiệt Khải vừa giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái, phía trong lòng chính là cảm thấy kích không thôi, vội vang nói, tỷ phu phải lòng cầu tiến, ta giơ hai tay tán thành, cần bao nhiêu tiền ngươi liền mở miệng, chuyện này nhất thiết phải ủng hộ. Dương Kiệt Khải cười khổ, vương mẹ nó tiền không thể nhận, Hàn Vi càng không thể muốn. ăn cơm xong, Dương Kiệt Khải sớm về đến phòng, nằm ở trên giường mình tư khổ tưởng, lại một lần nữa vì tiền cầm lên tâm tới. Kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, chuyện tiền vẫn là dễ giải quyết, vương tường đám kia nhị thế tổ, tin tưởng chỉ cần Dương Kiệt Khải mở miệng vay tiền, chắc chắn không hai lời. Bất quá Dương Kiệt Khải mặc dù ra mặt dày, nhưng còn không có dày đến hướng mình đồ đệ vay tiền tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên vang lên gõ cửa thân. Mở cửa xem xét, lại là Hằng Ngưng. Cái này khiến Dương Kiệt Khải kinh ngạc không thôi. Lâu như vậy đến nay, Hằng Ngưng chỉ sợ là lần thứ nhất gõ hắn môn. Cô vợ trẻ, chuyện gì? Hằng Ngưng vẫn như cũ nghi mặt, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, trong này là 100 vạn, xem như ta mượn ngươi. Nói xong, cũng không để ý Dương Kiệt Khải có nguyện ý hay không, đem tạm bịt lại liền xoay người rời đi. Cái này sáu. Dương Kiệt Khải nhìn xem trong tay tạm cười khổ. Đồng thời lại có loại cảm giác thụ sủng nữ kinh, cái này băng sơn cô vợ trẻ, đây là đang chủ động giúp ta. Ngược lại vô luận như thế nào, chuyện tiền xem như giải quyết. Ngày thứ hai liền đem Tần Phong bọn người triệu tập cùng một chỗ bắt đầu bận rộn mở. nhường Dương Kiệt Khải giật mình là, ngoại trừ Tần Phong lão cây gậy còn có công tôn ba người, liền sân khấu mỹ nữ Trần Thi Thi cũng tới. Thiếu Thi, ngươi như thế nào cũng tới? Dương Kiệt Khải kinh ngạc không thôi. Tần Phong cười hắc hắc, một tay lấy Trần Thi Thi ôm ở trong ngực, cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Dương Kiệt Khải ngạc nhiên, cảm giác có chút khó có thể tin, hai người các ngươi xấu. Tần Phong hắng giọng một cái, Thi Thi bây giờ là bạn gái của ta, người tiểu tử này. Dương Kiệt Khải dở khóc dở cười, Tần Phong tiểu tử này trời sinh mọc ra một đôi cặp mắt đào hoa, đối với nữ tính đặc biệt có lực sát thương, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình rời đi vài ngày như vậy, hắn liền đem toàn bộ công ty gần với Lâm Toa đệ nhị mỹ nữ Trần Thi Thi cũng bắt lại. Tiếp đó, mấy người liền khẩn la mật cổ bận rộn mở. Vốn là Dương Kiệt Khải là muốn mướn một cao đại thượng văn phòng, thế nhưng là nghe được tiền thuê phía sau nhanh chóng rút lui, cuối cùng chỉ ở một cái thành trung thôn bên trong thuê một tầng nhà ngang, làm một cái viết Kiệt Khải người chết tổ trinh thám lệnh bài buổi tối một tràng, liền coi như là khai trương. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng Dương Kiệt Khải vẫn làm tỉ mỉ phân công, Trần Thi Thi làm tiếp tân viên, chuyên môn phụ trách nghe điện thoại cùng sân khấu tiếp đãi. Lão cây gậy tiếp tục làm bộ an ninh giải, Tần Phong làm bộ phận hành chính giải, Công Tôn Thiết Trứng làm bộ trưởng hậu cần, mà Dương Kiệt Khải chính mình liền cứ gọi chủ tịch. Phân công hoàn tất phía sau, Dương Kiệt Khải đột nhiên không biết nên làm gì, liền mua phó bài bộ kệ, bắt đầu một mặt đánh bài hút thuốc nói chuyện phía một mặt chờ lấy khách hàng tới cửa. Một tuần lễ sau đó 6, 331, Vương Nổ, ha ha, ta thắng. Tần Phong ngậm lấy điếu thuốc cười ha ha. Không chơi không chơi, hôm nay ngươi đạp cứ chó lại chơi xuống đồ lót đều phải thua trận thiết công kê công tôn thiết chứng thua không thiếu tiền đem bài quang ra sẽ không chơi dương kiệt khải thở dài một hơi cái này mẹ nó lúc nào mới là cái đầu a gây dựng một tuần lễ như thế nào một người khách hàng đều không công ty khai trương một tuần lễ một đơn sinh ý rượu ngon chủ tịch tự mình mang theo nhân viên đấu một tuần lễ địa chủ đoán chừng cũng liền dương kiệt khải cái này kẻ lỗ mắng mới làm được dầu dĩ không vui về nhà về sau dương kiệt khải vẫn là quyết định hướng mình cái kia băng sơn cô vợ trẻ lấy tình tình vì dây biểu hiện dương kiệt khải cố ý về sớm đi một chút tự mình xuống bếp làm hàng ngưng thích ăn nhất ớt xanh gà xé phay cùng đầu cá tiêu cay cô vợ trẻ chương cầu ý kiến ngươi một cái sự tình dương kiệt khải cười hắc kẹp một khối đầu cá tiêu cay bỏ vào hàng ngưng trong chén nói hàng ngưng cũng không có cảm thấy kháng cự nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt ta đây công ty đều gầy dựng hơn một tuần lễ như thế nào một người khách hàng cũng không có a dương kiệt khải hỏi hàn huyên tới cái đề tài này hàng ngưng trong nháy mắt lại khôi phục giới kinh doanh nữ vương địa bộ đem các ngươi tuần lễ này làm công tác nói cho ta một lần ta giúp ngươi xem xảy ra vấn đề ở đâu dương kiệt khải nghĩ nghĩ đạo công việc chủ yếu là đấu địa chủ ta còn thua không thiếu tiền đâu. 6. han ngưng một đầu hất tuyến. công ty nghiệp vụ tính chất là cái gì? doanh số bán hàng ở nơi nào? công việc quảng cáo là thế nào làm? phát triển chủ yếu phương hướng ở nơi nào sáu. han ngưng một phen bắn liên thanh chết đặt câu hỏi. khắp nơi nói dương kiệt khải tâm khảm bên trong. mần ra sau một lúc lâu. đem lúa một phương. vui vẻ nói, ta dựa vào. cô vợ trẻ ngươi thực sự là cao thủ à? nếu không phải là sợ ngươi đánh ta, ta chắc chắn ôm ngươi hôn một cái. ha ha. vương mẹ, ta ăn no rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút. kết quả là, dương kiệt khải liền cùng như điên cuồng, để lúa xuống liền chạy ra ngoài đi một mặt hướng về công ty đuổi, một mặt cho lão cây gậy bọn người gọi điện thoại để bọn hắn nhanh tới đây lội công ty. đám người đến phía sau, Dương Kiệt Khải đại mã kim đao hướng về ghế dựa tử thượng ngồi xuống. đạo, công ty muốn làm lớn, nhất định phải xác định nghiệp vụ của chúng ta tính chất là cái gì, doanh số bán hàng ở nơi nào, sau này nên như thế nào phát triển, mục đích chủ yếu là làm hảo công việc quảng cáo sáu. Dương Kiệt Khải cơ hồ là không sót một chữ đem hàng ngưng nói lời lặp lại một lần, tìm một cái đánh chữ tiệm phủ tỏ công ty, trong đêm ấn mấy trăm tấm tuyên truyền áp phích. trên poster là viết như vậy, chuyên nghiệp đòi nợ, tiểu ngạch cho vay, nghề nghiệp tìm người, giải khai thám tử tư xã vì ngài báo giá hộ tống điện thoại 1.596 tiếp lấy dương kiệt khải liền để tần phong bọn người trong đêm đem những này bệnh vậy đến miếng quảng cáo dán ra ngoài những sự tình này sau khi làm xong dương kiệt khải lại cho trương hoa gọi điện thoại nhường hắn nhanh tới đây một chuyến trương hoa bây giờ là triệt để tỉnh mình tham ô công khoản chuyện nhi bại lộ không chỉ có công tác vứt bỏ hơn nữa nếu như tại trong đoạn thời gian không thể đem số tiền kia bổ túc mà nói còn có thể gặp phải lao ngục thai thương càng quan trọng chính là nếu như hắn tin vào vậy hắn muội muội nên làm cái gì dương kiệt khải đem trương hoa hẹn đạo một người nướng bày ra trương bộ trưởng Ta mời ngươi một chén." Trương Hoa đầy mặt vẻ u sầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Đừng gọi ta Trương bộ trưởng, ta đã bị đuổi." Dương Kiệt Khải đặt chén rượu xuống, cười cười, "Đi thẳng vào vấn đề, ta mở công ty, muốn mời ngươi qua đây giúp ta làm việc." Trương Hoa cười khổ, "Tiếp qua một hồi, ta liền phải vào ngục giam, mà chẳng thể làm gì khác." Ca. Dương Kiệt Khải không nhanh không chậm rót rượu đầy ly, "Đạo, ngươi tham ô bao nhiêu công quản?" "50 vạn." Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, "Nếu như ta có thể giúp ngươi đem số tiền kia còn lên đầu." Trương Hoa sững sờ, bưng chén rượu tay khẽ run rẩy, "Ngươi thật có thể giúp ta đem tiền trả lại bên trên?" Dương Kiệt Khải hiếp hí mắt, điểm đầu đạo, không chỉ có như thế, hơn nữa nguội nguội của ngươi sau này tiền thuốc men, ta đều có thể giúp giải quyết. 3. Trương Hoa nghe xong cổ tay khẽ run rẩy, chén rượu một chút rơi trên mặt đất tỷ số điểm phái đồ, nhìn xem Dương Kiệt Khải ngẩn ra sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy phủ phủ một tiếng quỳ tại Dương Kiệt Khải trước mặt, chỉ cần ngươi có thể chứa khỏi nguội nguội ta, ta đây cái mạng sẽ là của ngươi, cũng là huynh đệ, cũng đừng cả bộ này, mau dậy đi, ta chậm rãi nói với ngươi một ít công việc chuyển nhi. Dương Kiệt Khải tiêu hết tiền kỳ một chút phí tổn sau đó, kỳ thực cũng liền chỉ còn lại hơn sáu vạn, sợ dĩ làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn hào phóng, Hàn ngưng phía trước nói với hắn nhiều như vậy, hắn không phải kẻ ngu, biết được suy một ra ba đạo lý. Lập nghiệp lập nghiệp, tài chính khởi động cái gì cũng chỉ là cơ sở, cuối cùng muốn chính là nhân tài, không phải nói lao cây gậy bọn người liền vô dụng, mà là người nào làm gì dạng chuyện, trong công ty nhất thiết phải có một trương Hoa mấy người này tới quản lý, cho nên hắn không tiếc trọng kim muốn đem trương Hoa đặt vào dưới trướng. Làm trương Hoa biết được là một nhà thám tử tư xã phía sau, đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng nhớ tới vẫn như cũng bị bệnh liệt giường muộn muội, vẫn là một ngủ nấp ứng. Hắn đem nguội nguội mệnh đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Lúc này coi như Dương Kiệt Khải nhường hắn đi giết người phóng hỏa đoán chừng hắn cũng sẽ làm. Trương Hoa từ một cái một nghèo hai trắng nông thôn tiểu tử từ từ từng bước một hôn đến công ty trọng yếu nhất ngành cao quản, nhất định có chút tài năng. Nghe xong Dương Kiệt Khải sau khi giới thiệu, lúc này liền đưa ra mấy cái phương án, nhường Dương Kiệt Khải bội phục không thôi. Dương Kiệt Khải cũng tại chỗ liền bổ nhiệm hắn vì công ty bộ kinh doanh bộ trưởng, tòa trấn văn phòng, phụ trách công ty quản lý hậu phương lớn. Đối với tuyên truyền phương án, Trương Hoa đưa ra một cái vô cùng biện pháp khả thi, nhường Dương Kiệt Khải lại y nấn một chút truyền đơn cùng danh thiếp, muốn người bốn phía dán thiếp đồng thời đồng thời đưa cho nơi đó những cái kia xe ôm một bộ phần tiền đem quảng cáo dán tại bên trên làm như vậy hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ngày thứ hai liền nên đón cuộc làm ăn đầu tiên một cái đeo vàng đeo bạc nữ nhân mập tìm tới cửa nhờ Dương Kiệt Khải hỗ trợ điều tra nàng một chút lão công phải chẳng tại bên ngoài lêu lồng mà Dương Kiệt Khải cũng đem việc làm xinh đẹp phái công tôn thiết chứng phụ trách vụ án này không có qua mấy ngày công tôn thiết chứng liền dẫn trở về một chồng ảnh chụp trở về chứng minh cái tia cô gái mập chồng sát thực tại bên ngoài hòa đa danh nữ nhân qua lại bên cạnh nữ nhân lập tức nổi trận lôi đình đồng thời cũng đối Dương Kiệt Khải hiệu suất làm việc cảm thấy hết sức hài lòng tại chỗ liền quăng một vạn tệ tiền trên bàn. Theo cuộc làm ăn đầu tiên đã định, Dương Kiệt Khải công ty lại liên tục tiếp mấy bút nghiệp vụ, phần lớn là điều tra ngoại tình, những chuyện này đều giao cho Công Tôn Thiết Trứng xử lý, đồng thời bổ nhiệm Công Tôn Thiết Trứng vì điều tra bộ bộ trưởng. Công Tôn Thiết Trứng đã từng là danh chấn giang hồ đạo thánh, canh người loại chuyện này với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con, mặc dù về sau không biết nguyên nhân gì rửa tay gắt kiếm, nhưng một thân bản sự còn tại. Một ngày này, trong công ty đột nhiên tới một mà câu phục bên trong niên nam nhân. Chào ngươi, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì? Trần Thi thi lễ phép kêu gọi, bên trong niên nam nhân bốn phía liếc một vòng. Trầm giọng nói, ta hoài nghi ta cô vợ trẻ tại bên ngoài có nam nhân, làm phiền các ngươi hỗ trợ lấy chứng nhận. Tốt, không có vấn đề. Chúng ta nơi này có tốt nhất điều tra viên, làm phiền ngài đem bảng biểu lấp bên trên, lại đem tiền đặt cọc nộp. Chúng ta liền sẽ lập tức bắt tay vào làm điều tra. Trần Thi Thi trước đó chính là làm sân khấu, cho nên đối với tiếp đai chuyện thuận buồn xuôi gió. Công tôn thiết chứng lúc đó đang hòa lão cây gậy còn có tần phong đấu địa chủ, nghe xong việc tới, vội vàng cầm tư liệu tự nguyện nhi tự nguyện nhi đi ra cửa. Dương Kiệt Khải quy định, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương cơ bản bên ngoài, còn có quá mức tiền thưởng, làm sự tình càng nhiều, tiền thưởng lại càng cao cho nên nghe được có việc làm, công tôn thiết chứng lập tức liền cùng như điên cuồng, có thể tới gần buổi chiều, công tôn thiết chứng lại xương mặt xương mũi đã trở về. người đây là thế nào? tần phong lúc đó đang nằm tại ghế dựa tử thượng ngủ gật, trông thấy công tôn thiết chứng bộ dáng này lập tức đứng dậy. mẹ nó, người khác đánh. công tôn thiết chứng cái cầm đã xương không còn hình dáng, ta canh người phát hiện, đột nhiên xông ra mấy người liền cho lão tử đánh một trận. dương kiệt khải cũng đi tới, nhìn công tôn thiết chứng bộ dáng hẳn là bị đánh mơ hồ, ngươi là nói ngươi bị người phát hiện? công tôn thiết chứng gật đầu một cái. dương kiệt khải nhún mày, trong lòng âm thầm cảm giác kỳ quái. Công tôn thiết chứng đã từng thế nhưng là đạo thánh, cùng người theo dõi bản sự nhất lưu, làm sao sẽ bị người phát hiện? Ngươi đem cả sự kiện nhi cho ta giảng một lần. Công tôn thiết chứng vẻ mặt đưa tay nói, hôm nay ta tại nơi nữ nhân ra cửa ra vào nằm vùng, một mực đi theo nữ nhân tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền xông ra mấy danh đại hán, đi lên chính là một trận đánh cho tên người. Dương Kiệt Khải lông mày thích chặt, suy tư sau một lúc, trong lòng liền đoán được đại khái. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái tiêu ô phục nam liền mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ vả vảo, la hét muốn để bồi thường thiệt hại. Các ngươi công việc này là thế nào làm? Không phải nói không có sơ hở nào sao? Bây giờ tốt chứ, chứng cứ không có tìm được, ngược lại còn đem ta bại lộ, bây giờ vợ ta muốn cùng ta ly hôn, còn muốn phân tài sản của ta, chuyện này làm sao bây giờ? Âu Phục Nam một bộ tức giận bộ dáng, lại là dậm chân lại là vỗ bàn. Vị tiên sinh này, ngươi trước đừng có gấp gáp. Trần Thi Thi chuẩn bị đi lên khuyên giải, lại bị Âu Phục Nam một cái đẩy ngã một bên, cút qua một bên đi, các ngươi ở đây người nào chịu trách nhiệm, hôm nay không cầm 10 vạn đồng tiền tổn thất phí, chuyện này liền không có xong. Ta thao mẹ ngươi ngươi làm gì vậy? Tần Phong nhất nhìn đối phương xô đẩy Trần Thi Thi, lập tức liền không làm. Làm gì? Sự tình không có hoàn thành, còn nghi đánh người. Âu Phục Nam khinh miệt nhìn lướt qua Tần Phong, các ngươi không có bỏ cánh cam liền mẹ nó đừng ôm đồ sứ việc, chuyện bây giờ cho các ngươi làm hỏng, hôm nay nếu là không cho một cái ý kiến, ta liền đem các ngươi chôn này đập. Tần Phong vừa muốn phát tác, liền bị Dương Kiệt Khải đưa tay ngăn lại, hướng Âu Phục Nam đạo: "Ta là người phụ trách nơi này, lần này là chúng ta công tác sơ sẩy, như vậy đi, ngươi lại cho chúng ta một cơ hội, nếu như lần này lại làm không xong sự tình, tới phiên ngươi đập đồ vật cũng không mượn." "Hảo, liền cho các ngươi một cơ hội, nếu là lại đem sự tình làm hỏng, các ngươi sớm làm cho lão tử con môn." sau khi nói xong, Âu Phục Nam liền mang theo tầm mười người giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi. thao, Tần Phong mắng liệt một tiếng, vừa rồi nếu không phải là Dương Kiệt Khải ngăn, hắn chắc chắn đi lên chính là một trận đánh. Thi Thi ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Phong truy Trần Thi Thi thế nhưng là phí hết chút khí lực, suy nghĩ nàng mới vừa rồi bị người đẩy ra một cái, phía trong lòng là vừa tức vừa đau lòng. một bên công tôn thiết chứng không rõ nội tình, ấy nay nói, ta lại đi một lần, lần này chắc chắn đem sự tình làm tốt. Dương Kiệt Khải khoát tay háo, ngươi lưu tại nơi này, chuyện này Tần Phong hòa lão cây gậy đi là được. sau khi nói xong quay đầu hướng về phía lão cây gậy cười nói, "Lão cây gậy, ngươi nên biết phải làm sao à? Lão cây gậy làn ra thô ráp mà ngăm đen, đứng thẳng lôi kéo mí mắt, nhìn vĩnh viễn là một bộ người nghiện ma túy bộ dáng, đặc biệt là hắn lúc cười lên, một điểm âm thanh cũng sẽ không phát ra, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Bất quá cũng không đại biểu hắn hẳn, ngược lại đầu góc của hắn rất dễ sử dụng, thông qua công tôn thiết chứng mới vừa miêu tả, hắn đã đoán được đại khái. "Cái này Âu Phục Nam, căn bản chính là cố ý đến gây chuyện." Âu Phục Nam đi ra cửa sau đó, móc điện thoại ra bấm mã số ra ngoài, "Hồ ca, đám tiểu tử này còn có tiếp tục xấu." "Ân, là." minh bạch, ta hôm nay bên trong liền để bọn hắn xéo đi. Tần Phong lái xe, lão cây gậy ngồi ghế cạnh tài xế bên trên vĩnh viễn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Phía trước là một chiếc màu đỏ ao đi thể thao, Tần Phong hỏa lão cây gậy không nhanh không chậm đi theo phía sau. Chỉ chốc lát sau, ao đi thể thao dừng ở một cái cửa ngõ, từ bên trong đi ra một nữ nhân, trực tiếp thẳng hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Tần Phong cũng đem xe dừng ở bên cạnh, tiếp đó bất động thanh sắc đi vào theo. Giờ này khắc này, không chỉ có là lão cây gậy, Tần Phong cũng đi theo phản ứng quá lai. Công tôn thiết chứng phía trước bị đánh, rõ ràng chính là một cái bẫy, đây là có người đang gây chuyện. Cho nên lần này Dương Kiệt Khải có thể nhường hắn hòa lão cây gậy cùng tới. Một đường đi theo nữ nhân này đến rồi ngõ hẻm phần cuối, đây là một đầu ngõ cụt, nữ nhân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác tự tiếu phi tiếu nhìn cái này lão cây gậy cùng Tần Phong. Mà phía sau bọn họ, nhưng lại không biết lúc nào theo vào tới mấy danh đại hán. Cái kia mấy danh đại hán cũng không có nói nhảm, không nói hai lời mang theo hung khí liền hướng lão cây gậy cùng Tần Phong hai người vào tới. Tần Phong mặc dù không là cái gì đánh nhau cao thủ, nhưng ra tay đặc biệt hung ác, một đầu nạm cục sắt dây lưng múa đến vụ vù sẽ gió. Mà lão cây gậy cũng không cần nói, nhìn mặt mày ủ rột, thế nhưng là mỗi một quyền một chân cũng không có thất bại, bị hắn đánh trúng người mỗi một cái có thể đứng lên tới. Làm xong đây hết thẻ phía sau, lão cây gậy từng bước một hướng nữ nhân ép tới, nữ nhân vừa lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, liền bị lão cây gậy đo lấy, mê hoặc quan sát, thiếu khí vô lực nói câu, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nếu không, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Dương Kiệt Khải ngồi ở trong phòng làm việc hút thuốc, đang suy nghĩ một số việc. Chỉ chốc lát sau, lão cây gậy cùng Tần Phong liền dẫn một nữ nhân đã trở về, cho các ngươi nhân gọi điện thoại a. Dương Kiệt Khải ngẩng đầu nhìn lướt qua đường dọa đắc trí sát phát run nữ nhân. 10 phút, nếu là 10 phút ta còn không thấy người, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lão Cây Gậy đem điện thoại còn cho nữ nhân. Nữ nhân lúc này mới run rẩy bấm một cái ma số. Chỉ chốc lát sau, mấy chục người xông tới văn phòng, cầm đầu chính là cái kia Âu Phục Nam. Nói đi, ta địa phương nào đắc tội ngươi, tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức? Kỳ thực từ công tôn thiết chứng vừa mới trở về, Dương Kiệt Khải liền đoán ra đại khái, lấy công tôn thiết chứng đưa tay, chậm chậm cá nhân cái gì khẳng định bất dễ dàng bị phát hiện, mà tiếp lấy Âu Phục Nam liền đến áo sự, chậm như vậy tưởng tượng, cả sự kiện liền rõ lãng. Dương Kiệt Khải ngồi ở ghế dựa tử thượng, đốt một điếu thuốc, nhìn xem Âu Phục Nam nói. Âu Phục Nam lạnh rên một tiếng, "Huynh đệ, ngươi e rằng còn không biết làm người này quy củ a." "Thuốc, quy củ." Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, nhìn xem Âu Phục Nam đạo, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, là dạng gì quy củ?" Âu Phục Nam ngửa ra ngửa cái cằm, "Mảnh này là nô lão đại địa bàn, ngươi ngay cả bến tàu cũng không có bái, liền nghĩ ở mảnh này như là côn, nô lão đại đương nhiên chưa không nổi ngươi, ngươi nếu là thức thời, liền nhanh chóng quan môn xéo đi, bằng không mà nói xấu." 3 Âu Phục Nam lời còn chưa dứt, Dương Kiệt Khải đột nhiên thoăn khởi thân hung hăng một bạt hai né qua trên mặt, đồng thời tiếp lấy một quyền đánh vào hắn bụng tự thượng, người bên cạnh muốn động thủ, lại bị lao cây gậy cùng tần phong thuần thục đánh té xuống đất. Dương Kiệt Khải chảo nửa bên mặt xương to lên Âu Phục Nam tóc, lư khí lạnh như băng nói: "Ta không nhận biết cái gì Ngô lão đại, cũng không hiểu quy củ gì, nhưng mà ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên dùng giọng uy hiếp nói chuyện với ta, nếu không sẽ rất nguy hiểm, nhớ kỹ, ta chưa bao giờ cùng không phải bằng hữu người nói đùa." Nói đi, Dương Kiệt Khải xách theo Âu Phục Nam tóc hung hăng quăng ra, liền đem Âu Phục Nam văng ra ngoài, nghiêm nghị nói: trở về nói cho các ngươi biết Ngô lão đại, ta Dương Kiệt Khải không hiểu cái gì quý củ, hoang nên hắn tùy thời tới tìm ta. Âu phục nam bị Dương Kiệt Khải đánh mấy cái, đau toát ra mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia âm tàn, tiểu tử, ngươi chờ ta. Nói xong, liền dẫn vài tên thủ hạ hôi lưu lưu đi. Mang Âu phục nam bọn người sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải hỏi, các ngươi là biết cái kia Ngô lão đại là cái gì lai lịch? Tần Phong trước đó cũng thỉnh thoảng một chút người giang hồ giao tiếp, cũng đã được nghe nói Ngô lão đại danh hảo, lão, là mảnh này nhi một cái đại đầu đường số trợ, trong tay có trên dưới 100 hào hĩnh lệ, ra tay đặc biệt hung ác. Mảnh này thám tử tư xã cũng là hắn lũng đoạn, mỗi tháng muốn xuất ra 30% lợi nhuận nộp lên trên. Dương Kiệt Khải những mày, các người bây giờ chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Rời đi công ty phía sau, Dương Kiệt Khải lập tức lái xe đi tới Long Cung Quận 3. Mới vừa vào đi, đã nhìn thấy bên trong loạn thành bầy, hai nhóm người tay cầm côn thép cùng khảm đao ở nơi đó quần đấu. Dương Kiệt Khải nhất mắt đã nhìn thấy Long Tiểu Dật, mặc một bộ màu đỏ cho váy, thua lên hai thanh khai sơn đao ở nơi đó chém giết. Thật sự là phiền phức a. Dương Kiệt Khải ở trong lòng bên cạnh cảm thán một câu phía sau, xoa xoa đôi bàn tay. Thoát tay từ dưới đất nhặt khởi nhất căn ống thép gia nhập chiến đoàn, có Dương Kiệt Khải gia nhập vào, chiến đoàn rất nhanh thiên về một bên, không đầy một lát, một đám người liền chạy trốn chết. Long Tiểu rất lau một cái máu trên mặt dấu vết, trông thấy Dương Kiệt Khải đạo, ngươi tới thật là kịp thời. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai, cô nãi lại, ta như thế nào mỗi lần tới tìm ngươi đều trông thấy ngươi đánh nhau à? Cái kia không có cách nào. Long Tiểu rất khẽ thở dài một cái, phân phó thủ hạ đem tàn cuộc thu thập, sau đó mới đem Dương Kiệt Khải mang vào một cái ghế lô. Làm chúng ta người này đánh nhau liền cùng ăn cơm tự như, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Long Tiểu rất rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết như vậy, Dương Kiệt Khải nghe thấy lời này phía trong lòng thật không là tư vị, dựa theo Long Tiểu rất cái tuổi này, hẳn là tại trong đại học trải qua cuộc sống không buồn không lo mới đúng, có thể vận mệnh lại để cho nàng một cái nữ hài tử mỗi ngày trải qua máu tanh sinh hoạt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Long Tiểu rất biết Dương Kiệt Khải tìm hắn nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện. Dương Kiệt Khải lúng túng cười hai tiếng phía sau, mới hỏi, ngươi có biết hay không một cái tên là Ngô lão đại nhân? Nhất biết. Long Tiểu man đạo, mảnh này nổi danh một cái lão đầu đường xó chợ, 15-16 tuổi tiểu ra tới là lộn đến bây giờ cũng coi như là kiếm ra chút thành tiệu, phụ cận đây mấy nhà chàng tử cũng là hắn cái lồng, như thế nào? ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đạo, ta mở một nhà thám tử tư xã, gia hỏa này chân sau tìm phiền toái tới rồi. nói nhảm. Long Tiêu rất trận nhìn Dương Kiệt Khải nhíp mắt, ngươi chạy đến người khác địa bàn lập ồn, nhân gia không tìm đến ngươi gây sự mới là lạ. Dương Kiệt Khải nhún vai, đồng dạng gặp loại chuyện này giải quyết như thế nào? Long Tiêu man đạo, đệ nhất, ngoan ngoãn tuân thủ người khác quý củ, đi bái cái bế tẩu, tiếp đó mỗi tháng rút ra ba phí bảo hộ, ta cho hắn mới là lạ. Dương Kiệt Khải không phải quả hừ mềm, khẳng định bất sẽ làm. Đệ nhị. Long tiểu rất nói tiếp, ngươi liền cùng bọn hắn đối đầu, cứng đối cứng, đem bọn hắn triệt để đánh phục. Ok, minh bạch. Dương Kiệt Khải để ly xuống đứng dậy liền đi. Ngươi đi nơi nào? Long tiểu rất nhanh chóng hỏi. Đi đem đám kia cháu trai đánh phục à, chẳng lẽ ta thật sự mỗi tháng còn phải cho người ta giao phí bảo hộ à? Long tiểu rất nghe xong hậu nhất miệng rượu suýt chút nữa phun tới, ngươi có bao nhiêu người? Bốn cái. Dương Kiệt Khải thành thật trả lời. Long tiểu rất nước mắt đều nhanh mà cười, biết ngươi rất biết đấng có thể Ngô Hạt Tử ở nơi này khối lăn lộn mười mấy năm, chỉ bằng các ngươi chỉ là bốn người có thể cùng hắn đấu sao? Ngươi đây đừng quản. Dương Kiệt Khải quẳng xuống một câu nói phía sau, liền nên ngang đi ra Long Cung của bà. Đối với Long Tiểu rất nói lời, nhưng là xem thường, nói thật, mưa bom báo đạn đều đến đây, chỉ là một kẻ lưu manh đầu lĩnh, hắn chính xác không để vào mắt. Bất quá rất nhanh, Dương Kiệt Khải liền phát hiện chính mình sai rồi, mà lại là mười phần sai, chính như Long Tiểu rất nói tới, một cái ngay tại chỗ lăn lộn mười mấy năm lão lưu manh đầu lĩnh không chỉ có riêng là có thể đánh liền có thể đối phó. Tại Hoa Hạ Giang Hồ thế giới khối này. Dương Kiệt Khải chỉ có thể coi là cái tay mơ. Nô Lão Đại Kỳ Thực không phải An Hải người địa phương, chỉ bất quá rất sớm đã tới An Hải sông sáo, dựa vào tâm ngoan thủ lận từng bước một hồn cho tới hôm nay cái địa vị này. Người này đặc điểm lớn nhất chính là ngon độc, không chỉ đối người khác hung ác, đối với mình cũng ác. Nghe đồn hắn vừa lập nghiệp thời điểm, vì cùng người tranh ra một hồi tử, ở trước mặt tất cả mọi người, cứng rắn dùng một cây chùy thủ đem chính mình một con mắt được đào lên, lúc đó liền đem đối phương sợ kệ ra quần. Từ nay về sau, Nô Lão Đại nhất chiến thành danh, dựa vào một cỗ chơi liều chậm rãi lũng đoạn một cái phiến khu thắng tử tư xã thị trường, trừ những thứ này ra bên ngoài. Còn che đậy mấy cái chứng tử, còn có nghe đồn nói hắn trong bóng tối còn làm độc phiến hoạt động, thủ hạ trên trăm hào tiểu đệ, tất cả đều là nguyên nhân. Âu Phục Nam chính là Ngô Hạt Tử thủ ở dưới một danh tiểu đầu mục, thấy người một nhà bị đả thương, Ngô Hạt Tử tại chỗ liền nổi giận. Ngay tại vào lúc ban đêm, trực tiếp kéo mấy xe trước mặt người khác đi tìm về công đạo, chỉ bất quá lúc đó Dương Kiệt Khải bọn người ta việc, không có chiếu vào người, liền không thể làm gì khác hơn là đem Dương Kiệt Khải công ty đập cái náo loạn. Ngày thứ hai Dương Kiệt Khải đám người nhìn thấy đầy mặt bờ bụt, lập tức liền nổi giận. Ngô Hạt Tử, ngươi có ý tứ gì? Dương Kiệt Khải từ Long Tiểu rất nơi đó tham dò được Nô Hạt chết số điện thoại, trực tiếp cho gọi tới. Đây chỉ là một giao hấn, cho ngươi một ngày thời gian, lập tức cho lão tử cuốn gói rời đi. Nô Hạt tử tại đầu bên kia điện thoại vô cùng phét lối, không có chút nào đem tạm thời còn danh bất kinh chuyển Dương Kiệt Khải để vào mắt. La đàn ông, liền nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Dương Kiệt Khải cái này thật sự tức giận, công ty vừa gầy dựng không lâu, liền bị người đập cái nhão nhẹt, đổi người nào người đó đều sẽ phẫn nộ. Tân Xung lộ ba hảo, đế vương hội sở, tùy thời hoan nên đại giá của ngươi. Thao, ngươi cho lão tử chờ lấy. Sau khi cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải lúc này liền gọi Lão Cây Gậy cùng Tần Phong đi theo chính mình ra ngoài. Chỉ có Công Tôn thiết chứng, mặc dù hắn đã từng là đạo thánh, nhưng làm cũng là trộm cắp chuyện nhi, Nếu là thật động thủ, chỉ có thể làm vướng vĩ nhân vật. Cho nên liền để hắn lưu lại, cùng Trần Thi Thi cùng một chỗ đem đầy mắt vừa bãi công ty thu thập một chút. Dương Kiệt Khải về nước về sau cũng không phải chưa từng đánh nhau bao giờ, nhưng cũng là một ít từ nhỏ náo mà thôi, cho nên hắn tự nhiên sẽ không đem Ngô Hạt Tử để vào mắt, cho là mang theo Lão Cây Gậy cùng Tần Phong đi qua giáo huấn một phen là được rồi. Rồi sau đó chuyện chứng minh thực tế minh, sự tình căn bản không tưởng tượng đơn giản như vậy. Dương Kiệt Khải đích xác rất có thể đánh, lão cây gậy cũng là cao nhân thâm tàng bất lộ. Bất quá hắn hai không phải siêu nhân. Tân Xông lộ ở vào An Hải thành phố khu Bắc là một đầu yêu quý sống về đêm mọi người thiên đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một chút hội sở cùng trung tâm tắm rửa chờ nơi trốn. Mà đế vương hội sở chính là trên con đường này lớn nhất một chỗ chẳng tử. Thiên sinh, xin hỏi các ngươi mấy vị. Trong thấy Dương Kiệt Khải bọn người sau khi xuống xe, một cái nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình tiến lên nên đón. Ta tìm Ngô Hà Tử. Dương Kiệt Khải trong triệu bên cạnh nhìn quanh một mắt, nói một câu. Nhân viên phục vụ ngây cả người xin hỏi ngài chính là Dương Kiệt Khải Tiên sinh A, Nô ca đã xin lỗi đã lâu nô hạt tử có được còn non, con hơi có chút còn mù một con mắt, có thể một cái khác ánh mắt lại lộ ra một cố âm hẳn, xem xét cũng không phải là cái gì hiền lành. Không tệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, không biết phải nói ngươi né con mới để không sợ ở đâu, vẫn là phải nói ngươi đầu óc có bệnh. Nô hạt tử ngồi ở một gian trong phòng chung, lưng lay trong tay ly rượu đỏ, bên cạnh còn ôm một người mặc bại lộ nữ nhân, phòng bên phía còn đứng mấy chục hảo đại hán áo đen. Dương Kiệt Khải cũng chỉ mang theo Tần Phong Hòa lao cây gậy, nhưng là tuyệt không sợ hãi, trong mắt hắn mấy cái này bảo tiêu các loại nhân vật đều chỉ bất quá là bài trí mà thôi, căn bản cũng không để vào mắt. Dương Kiệt Khải cũng không cần người gọi, đại mã kim đao hướng về trên ghế salon ngồi xuống. đến nỗi ta là không phải ngẽ con mới để không sợ cọp, vẫn là đầu gốc có phải hay không ngoại trừ vấn đề, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. hôm nay ta tới chính là muốn cùng ngươi trò chuyện chút bồi thường tổn thất chuyện. vậy theo ngươi xem, cái này thiệt hại nên như thế nào bồi thường đâu? Nô hạt tử đồng dạng không đem trước mắt mấy cái này người trẻ tuổi để vào mắt, ta cũng không cho ngươi nhiều lời, chuyện này ta gỡ ngươi một đầu cánh tay, về sau đừng con mẹ nó lại đến treo chọc lão tử, coi như qua. Dương Kiệt Khải nói lời này cũng không phải đang chắc bước, mà là hắn căn bản liền không có đem đối phương để vào mắt, lúc này cũng còn không có ý thức được nguy hiểm tới. Ha ha ha ha sáu. Nô Hạt Tử cười ha ha, thú vị, thực sự là quá thú vị. Sau khi nói xong, hướng về phía Dương Kiệt Khải nghiền ngẫm cười nói, ta nghĩ ngươi bây giờ còn chưa làm rõ ràng hình thức, tại đất của ta túi đầu muốn lập côn, liền phải dựa theo quy củ của ta tới xử lý, ngươi đã thương thủ hạ của ta, cảm thấy hôm nay còn có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài sao? Dương Kiệt Khải cười cười, đứng dậy hoạt động một chút cánh tay, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không nói xong hoa một cước đem bản trà đá ngã lăn trên mặt đất. bên cạnh mười mấy bảo tiêu lập tức liền đem khoe khoang tài giỏi đao vật lên. dương kiệt khải nhất chân liền đem xông lên đầu tiên cái nhân đạp bay ra ngoài. lão cây gậy cũng không kém, nhìn một bộ vĩnh viễn chưa tỉnh ngủ người nghiện ma túy bộ dáng, nhưng đưa tay lại cực kỳ nhanh nhẹn, quyền cước tung bay, chỉ chốc lát liền phóng đổ một mảnh. tân phong mặc dù không là người luyện võ, nhưng mà gan lớn ra tay hung ác, lại có dương kiệt khải hòa lão cây gậy hai người cao thủ ở bên cạnh, cuộc chiến này đánh xong cũng là không phát hiện chút tổn hao nào vốn là cho là như vậy thì có thể đem đối phương chấn nhiếp, lại không nghĩ rằng nô hạt tử vẫn như cũ mà không đổi sắc, ngược lại vỗ tay cười nói, ha ha, không tệ, thật sự có tài. Dương Kiệt Khải âm thầm cảm thấy kỳ quái, sẽ hoa hạ sau đó cũng động đậy mấy lần tay, nhưng mỗi lần cũng là đánh lật mấy cái là có thể đem đối phương bị hù tẹt ra quần. Nô hạt tử này chủng loại hình vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa nhìn đối phương một mặt nhẹ nhõm cũng không giống là giả vờ. bây giờ đến với ngươi, nô hạt tử mặc dù một mặt nhẹ nhõm, nhưng Dương Kiệt Khải cũng không sợ hãi, mới vừa nói qua, ta muốn gỡ ngươi một đầu cánh tay. Nô hạt tử cười ha ha một hồi sau đó. Đột nhiên trầm giọng nói: "Ngươi thật sự rất biết đánh nhau, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, về sau theo ta huấn, chuyện đã qua xóa bỏ." Dương Kiệt Khải thực sự không nghĩ ra đối phương từ đâu tới sức mạnh, nghĩ thầm người này đầu có phải hay không bị người kẹp, cũng không muốn nhiều lời, từng bước một đi qua liền chuẩn bị đem đối phương cánh tay tháo bỏ xuống. Ngay lúc này, môn đột nhiên bị người đá văng, phần phần xông vào mười mấy hào người áo đen đem Dương Kiệt Khải bao bọc vây quanh, bất quá đám người quần áo đen này không phải cầm tới khảm đao ống thép chờ hung khí, mà là cầm la súng ngắn. Mấy mấy thanh súng ngắn trong nháy mắt liền nhắm ngay Dương Kiệt Khải ba người. Dương Kiệt Khải đột nhiên dừng lại, phía trong lòng tuân gia khởi nhất cố bất an nếu như là chính hắn mà nói còn có thể đụng một cái nhưng bên cạnh còn có lao cây gậy cùng tần phong mười mấy cây khoảng cách gần như vậy đồng thời phong ra hắn chỉ có thể làm đến tự vệ lại hoàn toàn không lo được người khác Dương Kiệt Khải mặc dù là đỉnh tiêm cao thủ nhưng hắn không phải trong phim ảnh siêu nhân bị mười mấy thanh cướp khoảng cách gần như vậy chỉ vào coi như hắn một mực chính mình cũng chỉ có không đến chắc chắn một nữa mỗi người đánh gãy một cái chân ném ra Nô Hạt Tử lung lay trong tay ly rượu đỏ một con mắt lộ ra một cô âm tàn như tỉnh vốn là muốn đem hai người các ngươi tay hai cước đều phế đi bất quá xem ở ngươi rất biết đánh nhau. Hơn nữa can đảm cũng không tệ, liền cho các ngươi giảm giá, mỗi người lưu lại một chân liền có thể xéo đi. Nói, một danh hắc y nhân liền diện mục giữ tận sách theo một đầu ống thép Triệu Dương Kiệt Khải đi tới, ta trước đó đánh gãy qua 99 người chân, tăng thêm người, vừa vặn 100 người. Cơ hội tới. Khi này danh hắc y nhân vừa đi gần Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải đột nhiên nhanh như tia chớp giơ ra một cái tay, một cái trưởng đao hung hăng cắt ở nơi này người trên cổ, mà đổi thành một cái tay lại nhẹ nhàng vừa nhất, liền đem người áo đen trên tay kia cầm súng ngắn đo lấy. Ngay sau đó, thân hình hắn một chúi, giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng hướng nô hạt tử lao đi trực tiếp đem thương chỉ vào Ngô Hạt Tử trên trán, ai dám động đến? Đây hết thảy chỉ ở điện Quang Hỏa Thạch chỉ thấy, hình thức liền xảy ra khác nhau trời vực này chuyện, mà người bên ngoài lại không chút nào phản ứng quá lai. Cùng lúc đó, lão cây gậy cũng nhanh như tia chớp ra tay đoạt lấy một người thương. Ngô Hạt Tử, ngươi cao hưng quá sớm. Có súng nơi tay, Dương Kiệt Khải lập tức liền buông lòng xuống dưới, coi như người bên cạnh không để ý Ngô Hạt chết chết sống đồng thời nổ súng, Dương Kiệt Khải cũng có lòng tin tuyệt đối so với bọn hắn nhanh. Ngô Hạt Tử rõ ràng ngây ra một lúc, nhưng không có giống trong tưởng tượng hốt hoảng như thế, mà là một chi mắt trừng Dương Kiệt Khải hung hắc nói, có gan ngươi liền nổ súng. Ngươi cho rằng ta không dám? Dương Kiệt Khải cười khinh bị cười, nổ súng bắn bạo đầu người loại sự tình này, hắn vẫn chưa tới 10 tuổi liền làm qua. Ngươi nếu là dám nổ súng, chính các ngươi cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vó vẽ. Nô Hạt Tử trước kia một người đơn thương độc mã rửa vào một cái khai sơn đạo, từng bước một hôn cho tới hôm nay cái địa vị này, tự nhiên không phải hẹn nhát. Hùng ác nói, ta biết lai lịch của ngươi, trong nhà ngươi có một lão bà, bên cạnh cũng có một chút bằng hữu, hôm nay ta nếu là chết, liền sẽ có người cầm tất cả của ta bộ tài sản đi đem ngươi người nhà cùng bên cạnh ngươi bằng hữu toàn bộ giết chết. Tiếp lấy, Lôi Hạt Tử liền đem Dương Kiệt Khải nội tình nói một lần. Hắn không chỉ có biết Dương Kiệt Khải cô vợ trẻ là Hàng Ngưng, hơn nữa còn biết Hàn Vi cùng vương mẹ. Lần này, Dương Kiệt Khải đột nhiên liền ngây dại. Hoàn toàn chính xác, mặc dù chính hắn rất cường đại, nhưng đây không phải Huyền Huyễn tiểu thuyết, hắn không phải siêu nhân, chỉ cần hắn vừa nổ súng, bên cạnh mười mấy cây cũng sẽ đồng thời văng lên, đến lúc đó hắn hỏa lão cây gậy còn có tần phong đều sẽ mất mạng. Để cho hắn lo lắng chính là, nếu như không có hắn, Hàn Ngưng cùng Hàn Vi, còn có vương mẹ cũng sẽ bị chính mình liên lụy. Giống nô hạ tử loại người này, từ đi ra lẫn vào ngày đó trở đi, đã sớm đem đầu cái chốt trên thắt lưng quần nói đến, đến ra, chắc chắn làm được. Hôm nay chỉ cần ngươi thả ta, chuyện trước kia xóa bỏ. Ngô Hạt Tử mặc dù là một môn nhân, nhưng cũng không đại biểu tuyệt không tiếp mạng. Dương Kiệt Khải suy nghĩ một hồi, chậm rãi bỏ xuống xuống, xem như ngươi lợi hại. Nói, liền dẫn lão cây gậy cùng Tần Phong đi ra cửa bảo sương. Trở lại công ty phía sau, Dương Kiệt Khải nằm ở ghế dựa tử thượng, một cây tiếp một cây hút thuốc, đây là hắn trở về Hoa Hạ đến nay lần thứ nhất nhàn túng. Lúc này, hắn mới hiểu được Long Tiểu rất đối với hắn nói lời, Hoa Hạ thế giới dưới đất so với hắn tưởng tượng phức tạp. Xử lý Ngô Hạt Tử với hắn mà nói không có độ khó gì, nhưng giống như Ngô Hạt Tử nói tới, chỉ cần hắn vừa chết liền sẽ có người cầm hắn toàn bộ tài sản đi đem hắn người bên cạnh cũng làm đi kiệt hải chuyện này làm sao bây giờ chỉ cần một câu nói của ngươi coi như núi đau biển lửa các huynh đệ đều đi theo ngươi đi xông tân phong là một cái tính nôn nóng còn tại đối cứng mới chuyện canh cánh trong lòng nếu không thì chúng ta bây giờ liền trở về cùng nô hạt tử liều mạng đầu rơi mất cũng chính là một lớn trừng miệng chén rượu tân phong mặc dù không là người trên đường nhưng là có một cỗ trời liều nhi dương kiệt hải khẽ thở dài một cái khoát tay một cái nói đầu ngươi rơi mất lớn chừng miệng chén rượu thi thi làm sao bây giờ ngươi có thể nhìn xem nàng bị người hại Tần Phong hà to miệng, lại không nói câu nào đi ra. Hắn cùng Dương Kiệt Khải lo lắng là giống nhau. Hắn không sợ chết, nhưng mà sợ hắn người bên cạnh xảy ra chuyện. Dương Kiệt Khải liên tiếp rút mấy điếu thuốc phía sau, liền đứng dậy đi Long Cung Quán ba tìm được Long Tiểu Dứt. Làm gì, nếu mùi thất bại đi. Long Tiểu Dứt vừa nhìn thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ, liền biết xảy ra chuyện gì. Dương Kiệt Khải đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, con bà nó, các ngươi những thứ này gàng lở tợ như thế nào ác như vậy, một điểm quy củ cũng không phòng thủ, động một chút lại cầm người nhà của người khác làm uy hiếp. Long Tiểu Dứt cười nói, không phải vậy đâu, ăn chúng ta cái này cơm chính là so với ai khác càng thêm đen, ai ác hơn, chỉ cần có lợi ích, ngươi để bọn hắn hướng người nhà của mình đâm dao cũng làm đi ra. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta đây công ty vừa gầy dựng liền muốn tuyên cáo đóng cửa? Dương Kiệt Khải cái này thật sự nản trí, kỳ thực hắn trước đó tại Dòng binh giới thời điểm, trải qua nguy hiểm khẳng định bất thiếu, nhưng rất ít cùng Hắc Bang giao tiếp, lần thứ nhất cùng Hoa Hạ Hắc Bang va chạm, liền để hắn đau đầu không thôi. Cái này ngược lại không đến nỗi. Long Tiểu rất khẽ nhấp một cái rượu đỏ, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đệ nhất, đóng cửa công ty, thành thành thật thật đi làm người tiểu bảo an đệ nhị đâu? Dương Kiệt Khải hỏi. Long Tiểu rất lộ ra cái ngoạn vị cười. Hoa Hạ thế giới dưới đất so với ngươi tưởng tượng phức tạp, nhưng là có biện pháp giải quyết. Giống Ngô Hạt Tử loại này ngoan nhân chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Nếu như ngươi nghĩ tiếp tục đem công ty mở tiếp, liền phải tìm ăn cơm của giang hồ chỗ dựa. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vậy ngươi làm ta dựa vào núi được? Ngươi không phải cũng là ăn cơm của giang hồ đi? Long Tiểu rất suýt chút nữa không đem một ngụm rượu phun ra ngoài. Ta, ta chỉ là tiểu tử nhỏ não, che đậy mấy cái chẳng tử kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cùng Ngô Hạt chết chinh lệch căn bản cũng không phải là cực nhỏ. Nếu như hắn muốn đối phó lời của ta, liền cùng giống chết một con kiến không sai bị lắm. Thôi ta, là ta chưa nói. Dương Kiệt Khải nhất mặt niệm tuyến, tính toán, chuyện này sau này hay nói à, ta phải về nhà ăn cơm đi. Các loại. Long tiểu rất gọi lại Dương Kiệt Khải, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi gấp cái gì à. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt hề phải nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem Thiên binh Thiên tướng thỉnh xuống hỗ trợ không thành à. Long tiểu rất hướng về phía Dương Kiệt Khải lộ ra cái nụ cười nhếch nhớm, không tệ, nếu có ngày binh thiên tướng mà nói, ta chưa chắc không thể cùng Ngô Hạt tự động tới đụng một cái. Dương Kiệt Khải ngây cả người, đột nhiên chỉ mình Ngươi là để cho ta gia nhập vào ngươi." Long Tiếu rất cười nói, "Không đệ, ngươi chính là của ta Thiên Bình Thiên Tướng. Không nên không nên, ta cũng không gặng nợ tờ. Dương Kiệt Khải đem đầu lắc giống như cá bắt lãng cổ tựa như, trở về Hoa Hạ về sau, hắn liền chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt, muốn để hắn đi gặng nợ tờ, căn bản cũng không có thể. Suy nghĩ sau một lúc, Dương Kiệt Khải vẫn là có ý định từ bỏ, thám tử tư xã là không mặn nổi, chính mình vẫn là thành thành thật thật tìm một chỗ làm tiểu bảo an a, chờ cô vợ trẻ ngày nào phát đạt, lại ly hôn phân một bút tài sản, tiếp đó An An ồn ồn tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư quá nhỏ thời gian. Việt Nam một mực bị coi là lính đánh thuê cấm địa, Hoa Hạ chính phủ ở nơi này cùng một chỗ là một mực bảo trì cường ngạnh, linh dễ dàng tha thứ thái độ. Một khi có người dám can đảm cầm vũ khí tiến vào Hoa Hạ, hạ tràng đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Việt Nam cũng coi như là toàn thế giới thế cục vững chắc nhất quốc gia, rất nhiều rong binh dựa tay gác kiếm sau đó đều sẽ lựa chọn tại Hoa Hạ quốc cẩn cư. Dương Kiệt Khải biết đến thì có mấy cái, chỉ bất quá không biết ở nơi nào mà thôi. Vừa đi ra Long Cung quán bà, Dương Kiệt Khải điện thoại của liền văng lên, xem xét là Vương Mẹ đánh tới. Vương Mẹ, ta lập tức liền trở lại ăn cơm. Cô gia, ngươi nhanh tới đây bệnh viện a. Tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Vương mẹ tại đầu bên kia điện thoại cơ hồ là không nói. Gì? Dương Kiệt Khải nhất cái giật mình. Ở đâu nhà bệnh viện, ta lập tức tới. Dọc theo đường đi Dương Kiệt Khải đem lái xe nhanh như điện chớp, trái tim giống như là bị đồ vật gì cầm thật chặt một dạng kìm nén đến khó chịu. Kỳ thực liền chính hắn cũng không biết nghe thấy Hàn Ngưng xảy ra chuyện vì sao lại khẩn trương như vậy. Có thể chính hắn không có chút nào ý thức được, hắn đối với Hàn Ngưng cảm giác thông qua lâu như vậy ở chung đến nay đã xảy ra biến hóa vi diệu. Vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện lúc, trông thấy Hàn Ngưng đang nằm trên giường, mang theo mặt nạ dưỡng khí, đã hôn mê đi. Hàn Ngưng. Dương Kiệt Khải trông thấy Hàn Ngưng cái dạng này, trái tim giống như là bị đồ vật gì hung hăng đâm một cái đồng dạng. "Cô gia." Vương mẹ bôi nước mắt đạo, "Ông trời phù hộ, tiểu thư đã thoát ly nguy hiểm cái mạng." Một tiếng nói ngủ một giấc liền tốt. "Đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy Hàn Ngưng không có nguy hiểm tính mạng, Dương Kiệt Khải lúc này mới thở phào một hơi tới. "Vương mẹ đỏ lên viên mắt, hôm nay tiểu thư lúc tan việc, đột nhiên bị một chiếc xe tải đụng, may mắn chính là mạng nhỏ bảo vệ, bất quá bị thương không nhẹ." "Xe tải lớn?" Dương Kiệt Khải nhíu mày, Hàn Ngưng lái xe luôn luôn cẩn thận, làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Lúc này, một bên Hàn Vi Đạo Ta cảm thấy xe kia chính là cố ý, ta lúc đó liền lái xe đi theo tỷ ta phía sau. Đèn đèn đỏ thời điểm, bên cạnh xe tải lớn đột nhiên quay đầu liền đánh tới. Báo cảnh sát không? Dương Kiệt Khải hỏi. Tập Sa Ti Ki bị cảnh sát mang đi, cũng không biết bây giờ thế nào. Dương Kiệt Khải nhử mày, cầm điện thoại lên đi đến bên ngoài phòng bệnh đầu, bấm mã số ra ngoài. Vương Dĩnh, vợ ta bị người đụng, vụ án này ngươi có biết hay không? Vương Dĩnh tại điện thoại na đầu đạo, biết, ta đang tại làm vụ án này. Tập Sa Ti Ki một mực chắc chắn là mình ngủ gà ngủ gật đụng vào. Thả hắn con bà nó cái dám! Dương Kiệt Khải tức giận đến bạo nói tục, ngủ ga ngủ gật có thể từ khía cạnh đụng tới a, rõ ràng chính là cố ý. Chúng ta cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, bất quá tạp xa ti kim một mực chắc chắn là vô tình, chúng ta cũng không biện pháp, nhiều nhất phán hắn một cái giao thông gây chuyện tội. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải lông mày tức chặt, lại cho Long tiểu rất gọi điện thoại, hỏi Long tiểu rất chuyện này có khả năng hay không là nô hạt tử làm. Long tiểu rất nói không có khả năng, bởi vì Dương Kiệt Khải đã lựa chọn thỏa hiệp, nô hạt tự không đáng làm như vậy, bất quá nhất định là có người cố ý chỉ điểm, tạm xa ti kim tu tiền của người khác, đi vào ngồi mấy năm tù. Loại chuyện này tại trên đường rất phổ biến. Người giúp ta tra chuyện này, tra được cái gì trước tiên cho ta biết. Dương Kiệt Khải ba một tiếng cúp điện thoại, cái này hắn là thật sự nổi giận. Trở lại phòng bệnh, Dương Kiệt Khải hỏi Hàn Vi, Hàn Ngưng có hay không từng đắc tội người nào? Hàn Vi cũng là hốc mắt hồng hồng, suy nghĩ một chút nói, tỷ ta là người làm ăn, khó tránh khỏi đắc tội với người, bất quá cũng không thống hạ sát thủ. Hôm nay nếu không phải là tỷ ta vận khí tốt, kịp thời phản ứng quá lai dồn sức đánh một cái đem tay lái, cái mạng nhỏ này chỉ sợ cũng không còn. Hôn mê đại khái hơn hai giờ về sau, Hàn Ung cuối cùng vừa tỉnh lại, vương mẹ, thủy sáu. Hàn Ngưng bờ môi khô nước lấy, không đợi Vương mẹ độc thủ, Dương Kiệt Khải vội vàng rót một chén nước cấm, bởi vì Hàn Ngưng phần lưng thụ thương không thể đứng dậy, cho nên Dương Kiệt Khải chỉ có thể từng muỗng từng muỗng đút cho nàng uống. "Cô vợ trẻ, ngươi biết chuyện này là ai làm không?" Dương Kiệt Khải tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, ôn nhu hỏi. Hàn Ngưng hư nhược lắc đầu. Ngay lúc này, Dương Kiệt Khải điện thoại đột nhiên vang lên, là Long Tiểu rất đánh tới. Tra được, là một cái gọi Hàn Xuân Hoa nữ nhân muốn người làm. Long Tiểu man hiệu suất làm việc rất cao, hơn 2 giờ liền tra được hung thủ, nhưng cái này cũng không hề nói là Việt Nam cảnh sát vô năng mà là có một số việc thế rồi dưới đất nhân càng rõ ràng hơn. bất quá dương kiệt khải không có ý định báo cảnh sát, bởi vì chỉ cần tạm xa ti ki không hé miệng, liền không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy hung thủ sau màn là ai, cho nên chuyện này hắn chỉ có thể tự mình đi xử lý. vương mẹ, người ở đây nhi nhìn xem hàn ngưng, ta đi ra ngoài một chút, có chuyện gì trước tiên cho ta biết. đi ra bệnh viện phía sau, dương kiệt khải răng cắn khinh khách văng, rồi lúc này long tiểu man điện thoại lại văng lên, hàn xuân hoa bây giờ tại một nhà tiệu lâu ăn cơm, ta đã mang người tại phủ cận nhìn chăm chăm. dương kiệt khải cười cười, đi, vậy ta lập tức tới ngay, ngươi đem người nhìn kỹ. Hàn Xuân Hoa, chính là ngày xưa Dương Kiệt Khải mới vừa vào Hàn Gia môn, vì mình lợi ích cùng Hàn gia nhị gia đối kháng, cuối cùng bị đánh hũ một cái chân nữ nhân mập, không nghĩ tới nàng âm hồn bất tán, bây giờ thế mà đối với Hàn Ngưng Thống hạ sát thủ. Vốn là chuyện này Dương Kiệt Khải là muốn tự mình một người làm, nhưng trông thấy Long Tiểu rất mang theo mười mấy người đến đây trợ trận, một chút liền vui vẻ. Chuyện này ta một người là được rồi, không cần đến làm ra động tĩnh lớn như vậy. Long Tiểu rất nhíu mày mau đạo, chuyện khác không giúp được ngươi, chói người chuyện như thế nhưng là ta người cũ. Nếu như muốn lấy Hàn Xuân Hoa làm nhỏ đối với Dương Kiệt Khải tới nói dễ như trở bàn tay, trực tiếp giết tới là được rồi, chỉ bất quá đây là Việt Nam, còn không có bước đến Dương Kiệt Khải Ngọc Thạch câu phần đem sự tình làm lớn chuyện tình cảnh. Còn tốt Hàn Ngưng không có nguy hiểm tính mạng, nếu là có chuyện bất chắc, Dương Kiệt Khải cũng sẽ không phiền phức như vậy, sẽ trực tiếp xông đi lên đem Hàn Xuân Hoa tháo thành tám khối. ở tiểu Lâu phụ cận ước chừng đợi hơn một cái giờ, cuối cùng trông thấy Hàn Xuân Tiêu vào mười mấy hộ vệ vây quanh phía dưới từ trong tiểu Lâu đi tới, còn đem chân tiếp xong, dạng này cũng được, chờ một lúc liền để nàng tại đánh gãy một lần. Chúng ta đi ra ngoài trước hong gió một chút, chờ một lúc Cam Loan đem người mang cho ngươi tới. Long Tiểu Dật nói, tự mình lái xe, liền mang theo Dương Kiệt Khải hướng về ngoại ô thành phố mở ra. Kỳ thực chuyện này ta tự mình tới là được rồi. Dương Kiệt Khải cảm giác luôn phiền phức Long Tiểu Dật, thật không có ý tốt. Cái này ngươi cũng không biết ta. Long Tiểu Dật một mặt lái xe một mặt đạo, nữ nhân này muốn người hại lão bà ngươi, nếu như ngươi tự mình ra mặt, hoặc là đem nàng giết chết, hoặc là vô cùng hậu họa. Làm sao lại vô cùng hậu họa? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Long Tiểu Dật nói tiếp, ngươi đầu góc kêu à, mặc dù sự tình là nàng làm, nhưng chúng ta không có bằng chứng, đến lúc đó hắn báo cảnh sát, ngươi chịu không nổi vậy ngươi sẽ không sợ nàng sau đó gây phiền phức cho ngươi dương kiệt khải hỏi long tiểu rất cười lạnh một tiếng ta đương nhiên cũng sẽ không xảy ra mặt chờ một lúc ngươi hay chờ xem kịch vui đi hai người đem xe dừng ở ngoại ô một cái lạn vĩ lâu bên cạnh đại khái qua hơn nửa giờ một chiếc màu trắng xe taxi chạy mà đến từ trên xe bước xuống một người long tỷ người mang đến long tiểu rất gật đầu một cái quay đầu nhìn xem dương kiệt khải ngươi nghĩ xử lý như thế nào dương kiệt khải cười lạnh một tiếng hay là ta tự để đi nói dương kiệt khải liền chuẩn bị xuống xe các loại long tiểu rất gọi lại dương kiệt khải ngươi sẽ không sợ nàng nhận ra ngươi, sau đó gây phiền phức cho ngươi." Dương Kiệt Khải cười cười, nhẹ nhàng tại Long Tiểu rất trên đầu vỗ một cái, "Đạo, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, chuyện này ta không có thể đem ngươi lôi xuống nước." Dương Kiệt Khải mặc dù đối với Hoa Hạ Hắc đạo không là rất biết, nhưng hắn không phải kẻ ngu, Long Tiểu rất chỉ có thể coi là một nhóm, thậm chí ngay cả xã hội đen đều không được xưng. Mà Hàn Xuân hoa thế, nhưng là nắm giữ lấy hơn nửa tài sản tại phiệt, Long Tiểu rất tất nhiên có thể ban điều tra là nàng muốn người làm hại Hàn Ngưng, sau đó tin tưởng Hàn Xuân Hoa giả đồng dạng có thể tra ra là Long Tiểu rất làm, đến lúc đó, Long Tiểu rất cùng nàng đội chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Hàn Xuân Bao Hoa cất vào trong một chiếc túi vải, Dương Kiệt Khải một tay mang theo tiếp cận 200 cân vải bố túi liền lên lầu, tiện tay hướng về trên sàn nhà quăng ra, tiếp đó gọi bên cạnh một người đem túi mở ra. Hàn Xuân Bao Hoa chói cô, miệng cũng bị chặn lấy, phát ra thanh âm o o. Dương Kiệt Khải đi lên, kéo ngăn ở Hàn Xuân Hoa trong miệng vải rách. Hàn Xuân Hoa nhận ra Dương Kiệt Khải, lập tức mắng to, Dương Kiệt Khải, ngươi muốn làm gì? Dương Kiệt Khải cười lạnh, giúp ta cô vợ trẻ đòi lại điểm công đạo. Hàn Xuân Hoa thề thốt phủ nhận, chống chế đạo, ngươi có cái gì chứng cứ? Dựa vào cái gì nói là ta làm? Dương Kiệt Khải cười cười. Từ dưới đất thuận tay nhặt lên nửa khối cục gạch, đặt ở trong tay ước lượng, đây chính là chứng cứ. Nói, từng bước một chiều Hàn Xuân Hoa đi đến. Hồ lên Hoa bị hù sắc mặt xanh xám, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, vội vàng nói, "Thật sự không liên quan chuyện ta." Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, đi qua, ngồi xổm ở Hàn Xuân Hoa bên cạnh, nhớ tới trong tay gạch đầu đạo, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải hay không là ngươi mẫn người hại Hàn Ngưng? "Thật không phải là ta làm a?" Hàn Xuân Hoa vẫn như cũ trống chế. Dương Kiệt Khải cười lạnh, đột nhiên hung hăng một cục gạch hướng về đối phương đầu gối đập tới, chỉ nghe cợt rắc bốn. Một tiếng nhưng là sinh sinh đem một cái xương bánh trẻ ở bệ Dương Kiệt Khải đưa tay ra đang kêu ra hoa huyệt Thái Dương Phụ cận ấn một chút đây là phòng ngừa hôn mê nguy vị nghiêm hình tra tấn loại chuyện này hắn trước đó tại giang binh giới làm không ít làm thuận buồn xuôi gió Hàn Xuân Hoa phát ra mổ heo tựa như kêu thảm Dương Kiệt Khải chỉ vào Hàn Xuân Hoa một cái khác xương bánh trẻ đạo hỏi một lần nữa có phải hay không là ngươi làm là là ta làm ta sai rồi văn cầu ngươi đừng sáo Hàn Xuân Hoa có được ước vạn tài sản nhưng Thủy Trung là cái thể xác phản tục nữ nhân nhìn xem Dương Kiệt Khải lại muốn hướng đầu gối của mình cốt nện xuống tới doa đến nước tiểu tất cả đi ra tại Dương Kiệt Khải ép hỏi phía dưới, Hàn Xuân Hoa mới rõ ràng mười mười đem sự tình đều nói một lần. Cùng Dương Kiệt Khải đoán không sai bị lắm, từ lần trước bị Hàn Gia Nhị gia đánh gãy chân về sau, hắn vẫn ghi hận trong lòng, lấy nàng năng lực, đương nhiên không dám đem Hàn Gia Nhị gia như thế nào, thế là liền đem khí toàn bộ phát tại Hàn Ngưng trên thân. Hơn nữa Dương Kiệt Khải còn biết được một cái cực kỳ kinh ngạc sự thật, Hàn Xuân Hoa làm như vậy, trả thù Hàn Ngưng chỉ là thứ yếu, quan trọng là nàng phải biết Tím Ngọc Công ty bây giờ càng ngày càng lớn, lại đem ánh mắt liếc về Tím Ngọc Công ty. Kỳ thực lần này thuê người giết người, nàng không chỉ có là hướng về phía Hàn Ngưng, cũng là hướng về phía Hàn Vi Đi chỉ cần hai tỷ muội này vừa chết, tím ngọc công ty cổ phần nhất định lại sẽ bị còn lại Hàn thị thành viên chia cắt, chỉ bất quá Hàn Vi vận khí tốt hơn, ngày đó vừa vặn không có cùng Hàn Ngưng ngồi chung một chiếc xe. Nếu như ta đem đoạn video này giao cho cảnh sát, ngươi nên biết hậu quả. Tại Hàn Xuân Hoa nói những lời này thời điểm, Dương Kiệt Khải ngay tại một bên cầm điện thoại di động thu hình lại làm chứng cứ. "Đừng, ta van ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể." Thuê người giết người, tại Hoa Hạ thế nhưng là trọng tội, dù là Hàn Xuân Hoa là một cái ức vạn phú hào, chỉ cần cái video này giao cho cảnh sát, nàng đời này chỉ sợ cũng được giam trong ngục giam vừa qua. Hàn Xuân Hoa, ngươi nghe cho kỹ, ta muốn mệnh của ngươi dễ như trở bàn tay, cũng có thể để cho ngươi sống không bằng chết, lần này tạm tha ngươi một lần, nếu là ngươi còn dám tìm Hàn Ngưng Phiên Phước, ta bảo đảm ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Nói xong, Dương Kiệt Khải nhất đem nắm chặt cái này Hàn Xuân Hoa cổ áo, gàn tương chữ, "Nhớ kỹ, ta chưa bao giờ cùng không phải bạn ta người nói đùa." Trên đường trở về, Dương Kiệt Khải không lo lắng chút nào Hàn Xuân Hoa tiếp đó sẽ có cái gì hành động trả thù, hắn biết, lần này Hàn Xuân Hoa là bị dọa cho sợ rồi, hơn nữa lại có nhược điểm ở trong tay chính mình, lượng nàng cũng không dám chỉnh ra ý đồ xấu gì tới đến rồi bệnh viện sau đó, hàng ngưng cơ thể khôi phục không thiếu, bất quá mặc nhiên chỉ có thể nằm không thể hoạt động. Hơi hơi, ngươi đem tháng trước công ty bảng báo cáo cho ta xem một chút xá. Hàng ngưng làm một cái cuồng công việc, tỉnh lại chuyện thứ nhất lại còn nhớ bảng báo cáo, làm bên cạnh Dương Kiệt Khải nhất mặt đen tuyến. Tỷ, ngươi liền rất nghỉ ngơi một lát ta, chuyện của công ty có ta treo lên đâu. Hàn Vi cũng đối công việc này điên cuồng tỷ tỷ cảm thấy mười phần im lặng, trông thấy Dương Kiệt Khải đã trở về, liền trợn mắt nói, ngươi đi nơi nào, con dâu nhà mình nhi đều như vậy còn tới chỗ chạy loạn. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai. Tự nhiên không có khả năng đem chân tướng nói cho người chị em gái này hay. Hơi hơi, ngươi và vương mẹ đi về trước đi, ở đây giao cho ta. Dương Kiệt Khải nói một câu. Vương mẹ vốn là muốn nói chính mình lưu lại, thế nhưng là lời nói đạo bên miệng lại nuốt xuống. Thông qua nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhận định cái này chuẩn cô ra, lại gặp Hàn Ngưng không có gì đáng ngại, cho nên liền nghĩ tận lực vì này hai người chế tạo điểm cơ hội. Mà Hàn Vi thì trên mặt nóng hừng hực, cũng không biết vì cái gì, vừa rồi Dương Kiệt Khải gọi nàng tiếng kia hơi hơi, để cho nàng cảm giác trái tim kịch liệt chấn động một cái, nhìn lại nằm ở trên giường bệnh tỉ tỉ, lại có loại ghen cảm giác. Trời ạ, ta suy nghĩ cái gì? Phản ứng quá lai Hàn Vi lập tức mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, nhanh chóng lôi kéo Vương mẹ như một làn khói rời đi. Công tác đừng liều mạng như vậy, cơ thể quan trọng. Dương Kiệt Khải ngồi ở bên cạnh ghế dựa tử thượng, cầm khởi nhất quả táo nạo ra, tiếp đó cắt xuống một khối nhỏ hướng Hàn ngưng miệng nhỏ đi. "Ta không ăn." Hàn ngưng nhăn mặt, nghiêng đầu qua một bên. Dương Kiệt Khải ngây cả người, lập tức cười nói, "Ta đến ba lần, ngươi muốn ăn không ăn mà nói, ta nhưng lại tại trên giường bệnh đem ngươi cho lầm rồi." Nói, Dương Kiệt Khải lộ ra cái muốn nhiều lưu manh có bao nhiêu lưu manh cười xấu xa. Cái biểu tình này dọa đến Hàn Nưng nhất run rẩy, chỉ sợ ra hỏa này làm ra chuyện khác người gì tới, cứ không tình nguyện mở ra miệng nhỏ, nhường Dương Kiệt Khải đem quả táo cho ăn đi vào. Khoan hay nói, cái này quả táo thật đúng là ngon. Cô vợ trẻ, kỳ thực có mấy lời ta đã sớm nghĩ nói với ngươi. Dương Kiệt Khải ngồi một bên, cầm khởi nhất trái chuối tiêu một mặt ăn một mặt đạo, ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, buổi tối còn muốn làm thêm giờ đêm khuya, ngươi làm như vậy quá liều mạng. Nhân sinh vốn là hẳn là phấn đấu. Hàn Nưng nức khí kiên định. Dương Kiệt Khải cười cười, thực sự như thế sao? Vậy ngươi nói một chút, nếu có một ngày ngươi có được ra tại ước vọng Dù là làm đến thế giới nhà giàu nhất về sau, ngươi biết làm gì? Tiền tài đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Cái này xấu. Hàn Nưng nhất lúc nệ lời, sau một lúc lâu mới nói một cái câu, đây là nhân sinh giá trị thực hiện, cùng tiền tài không quan hệ. Ngươi sai rồi. Dương Kiệt khải mỉm cười nói, nhân sinh giá trị thực hiện, hoàn toàn chính xác cùng tiền tài không có liên quan quá nhiều, nhưng là không phải nhất định muốn có địa vị cao công thành danh thoại. trong mắt của ta, nhân sinh không có gì hơn ăn uống ngủ nghỉ, có chút có thể duy trì ấm no tiền trình, có một tấm áp gia đình, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đây chẳng qua là không cầu phát triển nhân lý do thoái thác. Hàn Ngưng tuyệt không đồng ý Dương Kiệt Khải cái quan điểm này. Dương Kiệt Khải lắc đầu cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng hữu sao? Có nửa đêm ngủ không yên, tùy thời có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất bằng hữu. Tại ngươi khổ sở thời điểm, không hề chú ý hết thể giúp cho ngươi bằng hữu sao? Hàn Ngưng nhất thời gian nhẹ lời, há to miệng, nhưng là không nói câu nào đi ra. Dương Kiệt Khải mà nói lời văn câu chữ đều nói đến nàng Tâm Khảm Nhi bên trong đi, nàng xuất sinh Hàm Môn, từ nhỏ đã đối với Lục Đục với nhau nhìn lắm thành quen, về sau ngang dọc giới kinh doanh, mỗi ngày trò hỏi tại đủ loại quan hệ nhân mạch, nhưng nếu nói tới đúng nghĩa hảo bằng hữu, nàng đích xác một cái cũng không có. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng cái biểu tình này, cười nói: Như vậy đi, về sau để ta làm bạn tốt của ngươi. Hảo Bằng Hiếu, Hàn Ngưng nhát sững sở, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, ta biết sự xuất hiện của ta đối với ngươi tạo thành không thể bù đắp ảnh hưởng, nhưng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi ngươi. Bây giờ ta có thể minh xác nói cho ngươi, về sau ta sẽ tận chức tận trách, bên ngoài là của ngươi trợ phụ, làm tốt ngươi tấm một. Bất quá tự mình, ta có thể làm ngươi tốt nhất Hảo Bằng Hiếu. Một mực chờ đến đầu tiên ngươi Trần Chính người yêu thích xuất hiện, cho đến lúc đó ngươi liền nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không chút do dự cùng ngươi ly hôn. Hàn Nưng đột nhiên trầm mặc, nhìn trước mắt cái này cười giống như Dương Quang đồng dạng rực rỡ đại nam hải, đột nhiên cảm thấy không có chán ghét như vậy, hơn nữa hắn mới vừa một phen, giống như là lặng lẽ xúc động nàng băng phong thật lâu nội tâm một cái nào đó dây cùng, để cho nàng cảm giác cái mùi hế ẩm. Cứ như vậy à, bác sĩ nói ngươi thương thế không có gì đáng ngại, ngày mai là có thể xuất viện, bất quá phải thật tốt nghỉ ngươi mấy ngày. Mấy ngày này ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung chuyện của công ty có hẳn Vi nhìn chằm chằm, ta mang ngươi ra ngoài hảo hảo bươm lòng một chút, quá một quá cuộc sống của người bình thường. Dương Kiệt Khải đứng lên, rũi lưng một cái đạo, ngươi nhưng không cho cự tuyệt, đây là ta xem như bằng hữu của ngươi, vì ngươi nói một điểm yêu cầu, nếu như ngươi cự tuyệt, hắc <cười> hắc, ngươi hiểu, ta nhưng mà cái gì chuyện xấu nhì cũng có thể làm đi ra. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền hướng ngoài cửa đi đến, khi đi tới cửa, vẫn không quên quay đầu nói một câu, ngươi an tâm ngủ một giấc ca, ta ở ngay cửa trên ghế nằm chịu đựng một đêm, có chuyện gì tùy thời bảo ta. Chờ một chút. Hàn Ngưng đột nhiên kêu một tiếng. Dương Kiệt Khải quay đầu cười nói, "Còn có chuyện gì sao?" Hàn Ngưng cắn răng, nói khẽ, "Bên ngoài lạnh, ngươi đi về nhà ngủ đi, ta chỗ này không có chuyện gì." Dương Kiệt Khải cười cười, cũng không nói lời nào, mà là ở ngay cửa trên ghế nằm ngủ xuống. Hàn Ngưng buổi tối rời giường phương tiện thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lặng lẽ mở cửa liếc mắt nhìn, trông thấy nằm ở lạnh như băng trên ghế nằm khò khò ngủ say Dương Kiệt Khải, cảm giác trái tim giống như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng gọi một chút, chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm. Ngày thứ hai, Hàn Ngưng liền tại Dương Kiệt Khải bức hiếp phía dưới, không thể không thả xuống chuyện của công ty cùng Dương Kiệt Khải nhất lên đi thể nghiệm cái gọi là nhân sinh bình thường sống. Dương Kiệt Khải chuyện thứ nhất chính là đem Hàn Ngưng mang đến An Hải thành phố nhất là phồn vinh một con phố khác. Tiếp đó tay chân vung lên đạo, bây giờ bắt đầu, dứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu điên cuồng mua sắm. Ta liền cùng tại ngươi phía sau làm công nhân bút vác. Hàn Ngưng tất cả quần áo cũng là lượng thân nhường một chút đỉnh cấp hàng hiệu chế tác riêng, dạ phố mua sắm ngược lại là chưa từng có. Giống nàng nữ nhân như vậy, cảm thấy đây chính là đang lãng phí thời gian. Có thể mua sắm là bản tính của phụ nữ, vừa mới bắt đầu Hàn Ngưng còn có chút cảm thấy không thích đứng, nhưng khi nhìn mấy nhà cửa hàng sau đó, liền chậm rãi tìm được cảm giác. Quần áo thử một bộ lại một bộ, mặt tiền cửa hàng đi dạo một nhà lại một nhà, Dương Kiệt Khải thì đi theo phía sau sách theo bao lớn bao nhỏ đảm nhiệm tận chức tận trách công nhân mẫu vóc. Cô vợ trẻ đề nghị cho ngươi một ý kiến. Dương Kiệt Khải đột nhiên nói một câu. Hàn Nưng đi dạo một ngày đường phố, tâm tình thật tốt, nói đi, kỳ thực ngươi cũng đừng lúc nào cũng mặc cái loại này nghiêm trang quần áo, có thể thử mặc chút khác biệt phong cách, tỉ như Hàn Vi cái chủng loại kia phong cách, ta nghĩ ngươi mặc vào nhất định không thể so với hắn kém cỏi. Ngươi nói hơi hơi loại kia. Hàn Nưng nhíu mày, thích hợp ta sao? Thử thử xem liền biết. Dương Kiệt Khải nói liền đem Hà Ngưng kéo đến trong một cửa hàng, chọn lấy mấy món khác biệt phong cách quần áo, làm Hà Ngưng người mặc quần áo mới từ phòng thử áo lúc đi ra, Dương Kiệt Khải mó mùi suýt chút nữa không có phun mạnh ra tới. Một kiện mang theo tinh xảo theo thuộc không có tay tê lo lắng, cùng một đầu thẳng tấm bó sát người quần thường, thay đổi ngày xưa lúc nào cũng xuyên đồ công sở phong cách, muốn nhiều nóng bỏng có bao nhiêu nóng bỏng. Như thế nào, không dễ nhìn sao? Hà Ngưng cũng là lần đầu tiên mặc loại phong cách này trang phục, gặp Dương Kiệt Khải trừng trừng nhìn mình cằm cằm, không khỏi cảm giác có chút mất tự nhiên. Dễ nhìn, đơn giản đẹp lấy người, đẹp bảo. Dương Kiệt Khải khen không dứt miệng. Đi dạo cả ngày, hai người cảm giác bụng có chút nói bụng, Hàng Ngưng vốn muốn tìm nhà rượu mắc tiền cửa hàng ăn cơm, thế nhưng lại bị Dương Kiệt Khải bắt bỏ. Những địa phương kia đồ vật trông được không chúng ăn, hơn nữa còn chết quý chết đắt tiền, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, cam đoan hài lòng. Địa phương nào? Người có thể ăn cay không? Tạm được. Dương Kiệt Khải gật gật đầu cười nói, vậy thì ok, đi thôi, chúng ta dựng xe buýt đi, một hồi liền đến, đến rồi. Xe buýt? Hàng Ngưng nhất sững sở, đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không có dựng qua xe bít. Dựng xe buýt loại sự tình này, đối với người tầm thường mà nói không thể quen thuộc hơn được, nhưng lại giống Hàn Ngưng loại này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời người, chính là chuyện hiếm có. Kỳ thực cũng không phải Dương Kiệt Khải không nỡ mấy cái đón xe tiền, sở dĩ không có lái xe đi ra, chính là vì nhường Hàn Ngưng thật tốt thể hội một chút bình dân sinh hoạt. Đội ngồi hai chuyến xe buýt phía sau, Dương Kiệt Khải trực tiếp đem Hàn Ngưng đưa đến khu Nam bờ sông lên một nhà quán bán hàng. Nhà này xuyên vị ăn vật quán bán hàng lúc trước hắn cùng Vương Dĩnh tới qua, mặc dù lần kia xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng mà khoan hay nói, hương vị coi như địa đạo. Cái này cũng là Hàn Ngưng đã lớn như vậy đến nay lần đầu tiên lên quán bán hàng ăn cơm, từ nhỏ sống trong nhung lụa nàng trông thấy một cái bản gỗ cùng đã phá cái ghế, không khỏi nhíu mày. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Hàn Ngưng cái biểu tình này phía sau, giật chương giấy ăn tinh tế đem một đầu cái ghế lau lau rồi một lần, cười nói, đừng ngại bận, trên thế giới này đại đa số người đều qua là loại cuộc sống này. rất nhanh, Thái liền lên bàn, đầu tiên đi lên là một phần tôm hùm chua cay. Hàn Ngưng cho tới bây giờ chưa ăn qua loại vật này, nhìn xem hồng đồng đồng một bà tôm, không biết nên như thế nào ra tay. đây là tôm, trước đó chưa ăn qua. Dương Kiệt Khải cười ha ha hỏi một câu, Hàn Ngưng nhíu mày tôn hùm ta ăn qua, thế nhưng là chưa ăn qua nhỏ như vậy, cho nên gọi tôn đi. dương Kiệt khải cười ha ha lấy, tiếp đó dạy hàn ngưng như thế nào lột loại này, nàng chưa bao giờ ăn rồi đồ vật, phí hết nửa ngày kỉnh, mới lột ra một cái tới, đặt ở trong miệng thưởng thức, khoan hay nói, cái này hương lạt hương vị thật đúng là không tệ. có thể nàng dù sao cũng là lần đầu đụng loại vật này, lột lên tôn hùm tới đặc biệt tốn sức, hơn nửa ngày mới có thể lột ra một cái. lại nhìn trước mắt cái này đem mình đưa đến nơi này ra hỏa, ngược lại là một bộ thuần thục bộ dáng. đang lúc hàn ngưng chuẩn bị từ bỏ lúc, dương tuyệt khải đột nhiên đem một cái bát đẩy lên trước mặt nàng, ngươi cứ phụ trách ăn là được. Ta tới giúp ngươi lột." Hàn Nưng sững sờ, nhìn xem một ít bắt lột tôm, trong lòng nhất thời tuôn ra khởi nhất dòng nước ấm, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ băng lấy cái khuôn mặt, vốn là muốn nói câu cảm ơn, nhưng làm sao cũng không nói mở miệng. Sự nghiệp sắt thực rất trọng yếu, nhưng sự nghiệp mục đích trung quy là vì cuộc sống tốt hơn, nếu như bỏ qua sinh hoạt, đem hết thảy đều nhào vào trên sự nghiệp, vậy thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Dương Kiệt Khải mình cũng lột một cái tôm, một mặt tan một mặt nói, những lời này là lời từ phế phụ của hắn. Đã từng làm lính đánh thuê thời điểm, cho tới bây giờ không cách nào dự báo ngày mai còn không thể sống sót, cho nên mỗi kiếm được một khoản tiền đều sẽ trắng trợn tiêu xài, làm dòng binh là để kiếm tiền, mà kiếm tiền lại là vì cuộc sống tốt hơn. Đông Bắc nào đó diễn viên Hải đã từng nói một câu lời nói thật, người thống khổ nhất chuyện chính là tiền giữ lại, người lại không. Chỉ chốc lát sau, lại liên tiếp đi lên mấy món ăn, cũng là chính tông tê cay vị xuyên vị quả vặt, hàng Ngưng là lần đầu ăn loại vật này, cảm giác hương vị vô cùng tốt, ăn ăn, liền không kiềm hãm được không để ý hình tượng bắt đầu ăn ngon miệng, thấy Dương Kiệt Khải ở bên cạnh chụp nhạc. Có đủ hay không? Không đủ ta lại thêm hai thái. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng cười ha hả nói, ân, lại đến phần tôn a, nhiều phóng điểm quá ớt. Hàn Ngưng ăn đã quen sơn chân hải vị, lại đối với một phần chỉ là mấy chục đồng tiền tôn hủm chua cay tỉnh hưu độc trung. Đúng vậy. Dương Kiệt Khải đứng dậy, vừa mới chuẩn bị gọi lão bản lại đến một phần, lại đột nhiên trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Vương Dĩnh. Dương Kiệt Khải nhất lên người, vốn là muốn đi lên chào hỏi, thế nhưng là hai cái đuổi giống như là đổ trì mở dạng, như thế nào cũng bước không ra. Bởi vì Vương Dĩnh không phải một người tới, mà là kéo một người đàn ông cánh tay, đang có nói lưu hiệu hướng bên này đi tới. Cái này sáu. Đây là bạn trai nàng. Cũng không biết sao thế, Dương Kiệt Khải nhìn xem một màn này phía trong lòng đặc biệt không thoải mái, chỉ bất quá làm Vương Dĩnh đi qua Dương Kiệt Khải bên cạnh, có vẻ như vô tình phủi hắn một mắt sau đó, Dương Kiệt Khải phía trong lòng lập tức cũng dung, "Cô vợ trẻ, ta đổi bạn lớn." "Vì cái gì?" Bên kia phong cảnh hảo. Dương Kiệt Khải cũng không đoán hỏi tới Hàn Ngưng có đồng ý hay không, cười hắc hắc bưng lên cái bàn liền đi xa chút. Mà Vương Dĩnh cũng cùng nam nhân kia ngồi ở cách đó không xa một một cái bàn tử thượng, hai người vừa nói vừa cười, ở tại bọn hắn bên cạnh, là ba cái hai tay để chần chẳng hắn, đang ở nơi đó uống rượu ăn tủ ti chỉ chốc lát sau lại lục tục no ngoe tới rất nhiều thực khách tất cả đều ngồi ở kia ba cái quang bảng đại hán phụ cận dương kiệt khải không phải kẻ ngu vừa rồi vương dĩnh đi qua bên cạnh hắn lúc có vẻ như vô tình liếc mắt nhìn hắn tiếp đó giả vờ không biết nhưng dương kiệt khải nhưng nhìn ra tới đây là vương dĩnh đang cho hắn truyền lại một loại tín hiệu nào đó cô vợ trẻ người thích xem phim cảnh sát bắt cướp như không dương kiệt khải lột một cái nhỏ tôm hùng bỏ vào hàn ngưng trong chén tạm được bất quá ta rất ít xem tivi hàn ngưng giật một tờ giấy lau lau rồi mép một cái như thế nào đột nhiên hỏi cái này dương kiệt khải cười hì hì rồi lại cười tiếp đó nhỏ giọng nói chờ một lúc ngươi sẽ biết đại khái 5 phút sau ba cái kia quang bảng đại hán cũng uống không sai biệt lắm lão bản tính tiền một danh đại hán đứng dậy nói một câu còn lại hai người cũng đứng lên chuẩn bị đi ngay lúc này vương dĩnh cùng với bên cạnh những cái này thực khách đột nhiên động không được lúc đích cảnh sát ngồi ở vương dĩnh bên cạnh nam nhân kia thứ nhất xông đi lên trong nháy mắt liền nhấn đổ một cái còn lại cải trang thành thực khách cảnh sát mặc thường phục cũng cùng nhau xử lý hướng về mặt khác hai danh đại hán phóng đi không được lúc đích cảnh sát ba danh đại hán trong nháy mắt liền bị một đám người nhấn ngã xuống đất đúng lúc này Đột nhiên nghe thấy ca một tiếng kim loại tiếng đánh, trong đó một tên cảnh sát lập tức sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, "Đi mau, có lựu đạn." Dương Kiệt Khải nghe tiếng kia nhỏ xíu kim loại tiếng đánh không thể quen thuộc hơn được, nghe xong chính là một quả nước Đức chế tạo lòng tiểu tóc lựu đạn. Loại này lòng tiểu tóc lựu đạn thuộc về cao bạo lựu đạn, chỉ cần nhất bạo nổ, phương viên 10mm trong vòng đừng nghĩ lại đồ vật gì sống sót, kinh khủng nhất là, loại này lựu đạn là lòng tiểu tóc, chỉ cần nổ chắc chắn, nhẹ tay nhẹ bương lòng thì sẽ nổ. Dương Dương Kiệt Khải vô cùng kinh ngạc là, tại loại này trước mắt, những cảnh sát này không chỉ không có lựa chọn lùi bước, mà là tập thể hướng về người kia nhau tới. Bọn hắn đây là đang dùng sinh mệnh bảo hộ người bên cạnh, ý đồ đem mình làm làm khiên đệm, để tránh cho mảnh đạn hướng về trung quanh phóng xạ tổn thương người vô tội, nhưng nếu như lựu đạn một khi nổ tung, bọn hắn tuyệt đối không có hàng tích chữa có thể. Hoa hạ cảnh sát, vốn là Dương Kiệt Khải không muốn quản chuyện không đâu này, hắn tự tay cho dù tốt, trong thời gian ngắn như vậy xông đi lên cũng chỉ có 50% tỷ lệ ngăn cản đối phương. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Dĩnh cũng xông đi lên lúc, không chút do dự một tay lấy hàn ngưng hung hăng đẩy ra, con người trong nháy mắt co lại thành chùm màn hình dáng, thân hình hơi cong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh giống như báo săn đồng dạng chạy qua. Na đại hán tay còn chưa tới cùng công ra, liền bị Dương Kiệt Khải giỗi ra một cái tay một mực kẹp lại. Mà hết thảy này đều chỉ tại như điện quang hỏa thạch phát sinh, làm Dương Kiệt Khải làm xong đây hết thảy thời điểm, còn lại bọn cảnh sát mới vừa vặn xung lên, 7, 8 cái tay đồng loạt tút xuống, vừa rồi nếu là Dương Kiệt Khải không có kịp thời ra tay, e rằng lúc này trên mặt đất đã thêm ra 7, 8 cổ thi thể. Tất cả đều tối lui. Dương Kiệt Khải nhất âm thanh hét lớn, nhìn xem bọn cảnh sát không có ý buông tay, vội vàng lớn tiếng nói, "Các ngươi đem người bấm, Vương Dĩnh, ngươi đi bảo hộ vợ ta." Bọn cảnh sát không tiếp tục kiên trì, mà là dựa theo Dương Kiệt Khải nói đi làm bởi vì thứ nhất để lại đại hán tay chính là dương kiệt khải bọn hắn coi như muốn thay thế dương kiệt khải cũng không có biện pháp một đám nam tính cảnh sát đem na đại hán một mực khống chế trên mặt đất vương dĩnh thì đi qua đem sớm đã dọa đến trận mắt hốc mồm hàn ngưng bảo hộ ở sau lưng na đại hán tay bị dương kiệt khải một mực nắm chặt muốn bung ra lại không chút nào biện pháp cơ thể cũng bị bảy tám cái cường tráng nam tính cảnh sát khống chế lại không chút nào có thể nhúc nhích nửa phần tìm một đoạn thanh sắt ngỏ tới dương kiệt khải đối với loại này liều đạn không thể quen thuộc được tháo giơ đứng lên cũng không phải rất khó khăn nhưng mà cần công cụ bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau lúc này đi nơi nào tìm thanh sắt mỏng. lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một hơi run rẩy thanh âm nữ nhân, cái tóc được hay không? Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, lại là Hàn Ngưng, điểm đầu đạo cũng được. Hàn Ngưng gỡ xuống đường tiếp tục trên đầu cái tóc, vốn là dự định chính mình đưa tới, lại bị Vương Dĩnh một cái ngăn lại, cầm cái tóc dùng sức kéo một phát, kéo thành một đoạn nhỏ kim loại ti đi qua giao cho Dương Kiệt Khải. dùng không đến một phút, viên kia lỏng tiểu tóc liễu đạn liền bị tháo dỡ hoàn tất, một hồi nguy cơ lập tức không còn sót lại chút gì. các ngươi trước tiên đem người mang về, ta còn có chút việc nhì, chờ một lúc liền đến. Vương Dĩnh trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, vớt vớt tán lạc tại trên chán mấy sợi tóc xanh, hướng về phía Dương Kiệt Khải cười nói, "Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm là nghề nghiệp à? Như thế nào chỗ nào đều có ngươi?" Dương Kiệt Khải cười khổ nói, "Ta cũng không muốn à, thế nhưng là không có cách nào, ta liền là cái này xui xẻo, vừa vận bị ta cho đủ phải, đúng, đúng, loại tình huống này có hay không tiền thưởng à?" Vương Dĩnh trợn khóc trợn cười, "Mấy người kia không phải tội phạm truy nã, tiền thưởng không có, bất quá ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm xem như để ngủ." "Ăn cơm liền miễn đi, nếu không thì ngươi mời ta đi uống rượu à?" Uống rượu xong, Ta lại tìm một khách sạn thật tốt tâm sự hy vọng, trò chuyện nhân sinh một chút, tâm sự nhân thể cấu tạo. Đối mặt với đối phương treo chọc, Vương Dĩnh một chút cũng không có sinh khí, mà là cười đi theo treo chọc nói, "Được à, chỉ bất quá trò chuyện xong về sau, người nào đó phải trở về quỷ bàn giả ta. Người đây cũng không cần quan tâm." Dương Kiệt Khải làm ra một bộ khí khái đàn ông bộ dáng, "Nhà chúng ta ta quyết định, nam nhân tam thê tứ thiếp thiên kinh địa nghĩa, ta lấy cô vợ trẻ nếu là dám hơn phân nửa câu miệng, ta phải có thể nhiệt tình quất nàng sáu." Nói được nửa câu, Dương Kiệt Khải đột nhiên sững sờ đột nhiên quay đầu, nhìn xem Hàn Ngưng đang trợn tròn bột đôi mắt hạnh nhìn mình chằm chằm. Ta dựa vào. Dương Kiệt Khải thầm hô một tiếng, hắn không thể hung hăng quất chính mình hai cái thai to con chim, vừa rồi chỉ lo cùng Vương Dĩnh nói giỡn, lại đem cô vợ trẻ gạt ở một lần, hơn nữa còn nói ra những lời này. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta đi khách sạn trò chuyện nhân sinh một chút tâm sự hy vọng. Vương Dĩnh kỳ thực đã sớm trông thấy Hàn Ngưng biểu tình, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng từ Hàn Ngưng trên nét mặt có thể nhìn ra, nàng chính là Dương Kiệt Khải trong miệng nói cái kia cô vợ trẻ, lúc này mới cố ý nói vừa rồi những lời kia trêu chọc cái này chỉ có thể phóng chùi pháo ra hỏa. Ai, cô vợ trẻ ngươi đừng sinh khí a. Ta mới vừa rồi là tại cùng người của thôi. Ta tức cái gì à, ngươi đi theo ta đi, tại sao không đi cùng nhân gia trò chuyện hy vọng trò chuyện nhân thể cấu tạo. Nhìn xem thở phi phò Hàn Ngưng, Dương Kiệt Khải nói hết lời chính là dô không tốt, cuối cùng cười hắc hắc, cô vợ trẻ, ngươi có phải hay không ghen? Ta ăn ngươi một cái đại đầu quỷ a. Hàn Ngưng xoay người, vốn là muốn nói đôi câu, thế nhưng là đột nhiên một chương gương mặt xinh đẹp soát một chút liền đỏ lên. Lúc này mới phản ứng quá lai, like, đúng à, ta xanh là cái gì khi a, chẳng lẽ ta đang vì tên đáng ghét này ghen? Không có khả năng, gia hỏa này chán ghét như vậy, ta làm sao lại ghen với hắn? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hàn Ngưng luôn cảm thấy trong lòng còn có chút không thoải mái, bất quá cũng không tiếp tục buồn bực. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng không tức giận, vỗ bụng một cái đạo, "Ăn uống no đủ, kế tiếp ta dẫn ngươi đi qua đêm sinh hoạt." "Không đi, ngươi còn tại gần a?" "Ngươi xấu?" Hàn Ngưng nhất thời nghẹn lời, cắn răng nói, "Tốt A, ngươi nói đi chỗ nào?" "Ngươi hứa thích đi nhảy disco vẫn là HK?" Dương Kiệt Khải hỏi. Hàn Ngưng nghĩ nghĩ, "Đi HK à, ta không hứa thích sàn nhảy loại kia hò hét loạn cào cào chỗ." Kỳ thực ngoại trừ vừa rồi cái kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, Hàn Ngưng hôm nay tâm tình là trước nay chưa có hảo, đã lớn như vậy lần thứ nhất qua một cái nhân sinh bình thường sống công ty cái gì chuyện hoàn toàn không hề để tâm cảm giác đặc biệt buông lỏng bằng không cũng sẽ không tiếp tục cùng lấy Dương Kiệt Khải đi qua đêm sinh sống ca thành loại địa phương này Hàn Ngưng phía trước bởi vì một chút xã giao cũng thỉnh thoảng tới qua nhưng cho tới bây giờ không ở chính giữa bên cạnh hát qua ca Dương Kiệt Khải định rồi cái bọc nhỏ phòng hỏi Hàn Ngưng muốn hát cái gì Hàn Ngưng vậy mà nói không nên lời ta chỉ biết nghe không lớn am hiểu ca hát ngươi hát ta ta nghe lấy Dương Kiệt Khải lật vài tờ ca đơn sau đó điểm vài bài bài hát tiếng anh dễ nghe khúc nhạc dạo văng lên Hàn Ngưng liền nghe ra bài hát này là hắn ngày bình thường thích nghe nhất một trong số đó. Dương Kiệt Khải cầm mỉ rộn rã, há một một cái trước mắt, Hàn Ngưng lập tức mà ra, mang theo khàn khàn tiếng nói, thuần chính cổ điển giọng luồn luồn, có chút giọng mũi của mình, vô luận là phát âm vẫn là nhịp đều chính xác không sai. Đặc biệt là Dương Kiệt Khải lúc ca hát đợi biểu lộ, cảm giác liền cùng đổi một người tựa như, hắn lúc này không còn là phía trước cái kia rất nhận người phiền đồ quỷ sứ trắng ghét, mà càng giống là một cái yêu nhã thân sĩ. Một khúc hát tất, Hàn Ngưng cả người đều ngây người, trầm trạm không có phản ứng quá lai. Như thế nào, ta hát không tốt sao? Dương Kiệt Khải buông lợi ống cười nhìn lấy Hàn Ngưng, không, ngươi hát rất tốt. Hàn Ngưng từ đáy lòng tán thưởng, không nghĩ tới gia hỏa này ca hát tốt như vậy. Ngươi lại không ca hát, ta một người hát không có ý nghĩa. Dương Kiệt Khải gãi đầu một cái, đạo, nếu không thì chúng ta khiêu vũ a. Hàn Ngưng nghĩ nghĩ, đạo, khiêu vũ ta ngược lại biết một chút. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, điểm vài bài diêu còn khúc. Hàn Ngưng sững sờ, cái này âm nhạc ta sẽ không a. Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng, cái này rất đơn giản, tới, đi theo ta làm là được rồi. Nói, Dương Kiệt Khải cơ thể liền đi theo âm nhạc tiết tấu nức ních, nhìn xem Hàn Ngưng không nức ních liền một tay lấy nàng từ trên ghế xạ loạn kéo lên, đi theo âm nhạc nhịp xoay đứng lên, quên đi có chuyện cùng phiền não, ngươi liền nghĩ đem những này vừa bọn sự tình đều hất ra, tóm lại một câu nói, chính là này đứng lên. Hàn Ngưng trần chờ một chút, nhưng tại Dương Kiệt Khải khuyên bảo, vẫn là thử nghiệm đi theo Lục đích Đối với, chính là như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại có vui vẻ, nhường những cái kia loạn thất bát tao chuyện nhi đều gặp quỷ đi thôi. Tại Dương Kiệt Khải chỉ điểm, Hàn Ngưng dần dần tiến nhập trạng thái, cùng Dương Kiệt Khải mặt đối mặt Lục Lịch. Trừng 10 phút đồng hồ phía sau, nhiệm vụ trăn trở. Hàn Ngưng thở ra một hơi thật dài, cảm thấy trước nay chưa có dễ dàng cùng khoái hoạt cô vợ trẻ, cản ly, dương kiệt khải dơ ly rượu lên, chờ ta phía dưới, ta đi lội phòng vệ sinh. đây là một nhà tương đối thấp cấp bậc ca thành, cho nên trong phòng trùng cũng không có thiết trí phòng vệ sinh, chỉ có thể đi bên ngoài hành lang vệ sinh công cộng ở giữa. hàn ngưng đi ra phòng phía sau, thở ra một hơi thật dài, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có như thế buông lòng qua. lên xong phòng vệ sinh, rửa tay thời điểm, đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, hàn ngưng đột nhiên quay đầu, trông thấy một cái nam nhân say khướt nhìn mình. hàn ngưng nhíu mày, vốn là muốn rời đi có thể cái kia hán tử xây lại đưa tay đem hắn ngăn lại, bị nữ, bồi ta uống một chén đi. người tránh ra. Hàn Ngưng mặt lộ vẻ phản cảm, chuẩn bị đi vòng qua. có thể cái kia hán tử xây lại một tay lấy Hàn Ngưng níu lại, đừng hắn lấp giáp, cho ngươi năm ngàn. đêm nay phục dịch lão tử. rất rõ ràng, cái này hán tử xây là đem Hàn Ngưng xem như phòng công chúa. buông tay, không phải vậy ta liền báo cảnh sát. Hàn Ngưng dùng sức dây mấy cái, có thể cái kia hán tử xây được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà một tay lấy Hàn Ngưng kéo, đừng giả bộ. năm không đủ, một vạn được không? chỉ cần ngươi đem đại gia phục dịch tốt, bảo đảm bạc đại không được ngươi. Hàng ngưng vội vàng lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng là bên cạnh người tới lui liền cũng không nhìn thấy một dạng, nên làm gì làm cái đó, không để một chút để ý hàng ngưng kêu cứu. Người đem tiền cho ta đi, để cho ta tới phục dịch ngươi. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín. Kiệt Hải, thấy rõ người tới phía sau, hàng ngưng giống như là nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng tránh thoát đại hán, lách mình đi tới Dương Kiệt Khải bên cạnh. Người mẹ nó là ai? Cái kia say cướp đại hán trông thấy người đến là thân tài hơi gầy gò da hỏa, hoàn toàn không để vào mắt. Bảnh. Và Dương Kiệt Khải không nói hai lời. Sông đi lên chính là một cước đem cái kia hán tử say đạp bay ra ngoài, nhân hậu nhất cái bước xa chạy tới, nếu lấy hán tử say cổ áo của nhẫn trên mặt đất chính là một trận đánh đập. Hôm nay ta tâm tình hảo, không muốn gây sự, cho ngươi chút giáo hấn. Dương Kiệt Khải vốn là muốn phế đi hán tử say một cái tay, nhưng suy nghĩ hàn ngưng tại bên cạnh, không muốn sinh thêm sự cố. Trở lại phòng, hàn ngưng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Không có chuyện gì, có ta đây, không ai dám khi dễ ngươi, loại địa phương này chính là như vậy, có mấy cái lưu manh uống say nháo sự là bình thường. Dương Kiệt Khải trước đó làm lính đánh thuê thời điểm lúc nào cũng trà trộn vào các loại nơi trốn, cho nên đối với vừa rồi một màn kia không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vì cái gì như vậy ưa thích đánh nhau?" Hàn Ngưng hỏi, đối với Dương Kiệt Khải cùng người đạo thủ, nàng đã không phải là lần thứ nhất thấy, phản phất gia hỏa này giải quyết vấn đề phương thức cũng chỉ có vũ lực một loại. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Dương Kiệt Khải cười nói. Hàn Ngưng chân thành nói, giải quyết vấn đề có rất nhiều loại phương thức, dùng vũ lực giải quyết là hạ sách nhất phương thức. Phúc. Dương Kiệt Khải lập tức liền vui vẻ, Hàn Ngưng loại này trong nhà kính đoán hoa, xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi, trên thế giới này giải quyết vấn đề phương thức thật có rất nhiều, nhưng cũng là căn cứ vào áp đảo tính vũ lực phía trên. mặc kệ ngươi là thân cư cao vị chính khách, vẫn là có được gia tài ước vạn phú hảo, bị người dùng súng chỉ lấy, một dạng phải dọa nước tiểu. cái giếng này nhiên có thứ tự xã hội, kỳ thực cường đại nhất hậu thuẫn chính là do vũ lực giám sát. nếu là không còn cảnh sát, không còn quân đội trở vũ lực cơ quan, nhưng cái này quy củ có người tuân thủ. lúc này cửa bao phòng đột nhiên bị mở ra, một người xa lạ quỷ đầu quỷ gây đi đến bên cạnh nhìn quanh một mắt sau đó, tiếp đó cấp tốc lại rời đi. dương kiệt khải nhất nhìn thì biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng là hàn ngương lại hoàn toàn không biết. Cô vợ trẻ hỏi ngươi cái vấn đề, nếu có người muốn đánh ngươi, ngươi sẽ làm sao? Hàn Nưng nghĩ nghĩ, đạo, có thể báo cảnh sát ta. Dương Kiệt Khải tiếp tục cười nói, nếu như ngay cả cơ hội báo cảnh sát cũng không có chứ? Tỷ như vừa rồi, nếu như ta không đem tiểu tử kia ra sức đánh một trận mà nói, coi như báo cảnh sát cũng định không được hắn tội, hắn lại không đem ngươi làm gì. Cho nên nói nếu như ta không đánh hắn, vừa rồi ngươi liền thiệt thòi lớn, ta mặc dù cùng ngươi là hợp đồng vợ chồng, nhưng ngay cả ta đều không có ôm qua ngươi đây, tiểu tử kia ăn đậu hũ ngươi, cũng không thể liền tính thế nào đi. Cái này sao? Hàn Nưng nhất thời nể lời. Dương Kiệt Khải duỗi phía dưới cánh tay, cười nói, chờ một lúc ngươi ngồi bên cạnh, ta diễn bộ phim hành động cho người xem. Phim hành động. Hán Ngưng là càng nghe càng hồ đồ rồi, nàng tại giới kinh doanh là có thể lôi kéo khắp nơi nữ công nhân, nhưng đối với chuyện giang hồ, thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lúc này, muôn bịch một tiếng bị người đá văng. Xông vào mười mấy người, vừa mới đó bị Dương Kiệt Khải đau lớn, hắn tử say chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, đại ca, chính là hắn. Một cái đại hán xăm người trong tay xách theo phía nào, căm tức nhìn Dương Kiệt Khải, là ngươi vừa rồi đánh huynh đệ ta. Hán Ngưng trực tiếp bị bộ dạng này trận thế dọa cho ngọng. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng vô vô hàn ngưng bà vai, cô vợ trẻ, chờ một lúc ta động tác tận lực xoáy một điểm, thật tốt cho biểu hiện biểu hiện. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải cũng không có nói nhảm, trực tiếp nắm lên bàn tử thượng một cái cái gạt tàn thuốc liền hung hăng ném tới. Chỉ nghe hoa lạc một tiếng, nhưng là cái kia cái gạt tàn thuốc không thiên về không tàn đệnh ở đại hán xăm người kia trên chán, huyết một chút liền tiêu đi ra. Đánh chết hắn cho ta. Đại hán xăm người giận dữ, xách theo phiến đao liền lao đến mấy cái này tôm kép Dương Kiệt Khải thật sự là không để vào mắt chỉ bất quá hắn hôm nay là muốn cho hàng ngưng diễn một bộ chân nhân bản phim hành động cho nên không có trực tiếp ra ngon chiều mà là tận lực để cho mình động tác hoa xảo một chút phóng nhãn hiện nay võ đạo giới nếu chỉ luận động tác mỹ quan tính chất khẳng định muốn đếm Tê Cung Đô Dương Kiệt Khải cách đấu kỹ cũng không có nghiêm khắc lưu phái phân chia năm đó ở trại huấn luyện thời điểm cái gì Tê Cung Đô không thủ đạo thậm chí thiết xa trưởng một loại đồ chơi hết thể đều học cuối cùng lấy thưởng đủ thiếu luyện thành một thân động tác không gì đáng nói nhưng thực chiến cực mạnh kỹ xảo cách đấu Dương Kiệt Khải đầu tiên là một cái hạng chót bước đá nghiêng đạp lần một cái, ngay sau đó lại là một chiêu nước chảy mây trôi lăng không bên cạnh đạp, dùng tất cả đều là Tê Cung Đô bên trong kỹ xảo, vốn là mười mấy giây có thể giải quyết, thế nhưng là Dương Kiệt Khải vì truy cầu động tác mỹ quan tính chất, ước chừng dùng hơn một phút đồng hồ mới đưa đám người này đánh ngã trên mặt đất. Là Nam Nhân, liền lưu lại danh hảo. Đại Hán xâm người kia từ dưới đất đứng lên, lau một cái máu trên khóe miệng nước động, tự hiểu không phải là đối thủ, cũng không có dự định tiếp tục tiến công. Ta gọi Dương Kiệt Khải muốn báo thù, có thể đi Long Cung Quán Ba tìm ta, còn nhiều thời gian. Đại hán hung dữ chưởng dương kiệt khải nhất mắt sau đó vội vàng gọi thủ hạ rời đi. Quay đầu nhìn xem Hàn Ngưng, nhưng là sớm đã kinh ngạc há to miệng. Lúc này đã là 10 giờ đêm nhiều, Hàn Ngưng rảnh coi một ngày, mặc dù tâm tình thật tốt, nhưng là cảm giác có chút mệt mỏi, lại thêm vừa mới phát sinh đây hết thảy, lập tức liền để hắn không còn chơi tiếp tục hứng thú. Huy, Hàn Ngưng lái xe, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là hướng Dương Kiệt Khải khẽ gọi một tiếng. Cái gì vậy? Dương Kiệt Khải ngậm một liều thuốc, ưu hai du hai tuổi lưng vào ghế ngồi. Cái kia sáu. Hôm nay cảm tạ. Cảm ơn ta cái gì? Giúp ngươi đánh nhau a? Không có chuyện gì ngươi là lão bà của ta, có người khi dễ ngươi, ta đương nhiên đạt được tay hỗ trợ. Dương Kiệt Khải xem thường nói, ta không phải là nói cái này xấu. Hàn Ngưng đem nôn ngữ tổ chức một phen phía sau, đạo, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta đi ra chơi, ta rất vui vẻ. chuyện nhỏ, phải. Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, đúng, ta cũng cho ngươi sách cái đề nghị. kiến nghị gì? Dương Kiệt Khải đạo, ngươi về sau đừng uy uy uy bảo ta, nghe không tự nhiên, trực tiếp gọi tên ta à? nếu không thì bảo ta Kiệt Khải ra đi. Hàn Ngưng há to miệng, lại không nói câu nào. mở một hồi phía sau, Hàn Ngưng điện thoại đột nhiên vang lên cao mày lên tiếng sau đó, hướng dương kiệt khải đạo, ngươi trước trở về, ta có chút sự tình. dương kiệt khải hỏi, cái gì vậy a, đều đã trễ thế như vậy. hàn ngưng cao mày, còn không phải hơi hơi nha đầu chết tiệt này, lại tại bên ngoài đã gây họa. vậy ta nhưng phải đi xem một chút, liền nha đầu kia tỉnh tỉnh, không gây họa mới là chuyện lạ. cố xe điều kích thước, tiếp đó cấp tốc hướng về an hải thành phố mặt phía nam một tòa núi lớn mở ra. trên đường, hàn vi nói cho dương kiệt khải chuyện gì xảy ra. nguyên lai like hàn vi nha đầu này cùng người đua xe, đụng tới cao thủ, liên tục thua mấy trận tranh tài, còn bị người giữ lại, cho nên mới vội vàng gọi điện thoại cho hàn ngưng với mình. Dương Kiệt Khải nghe xong hậu nhất phía dưới liền vui vẻ, xem ra Hàn Vi cái này nha đầu điên cũng có khó khăn thời điểm, còn tưởng rằng nàng thực sự là không sợ trời không sợ đất đâu. Xe đến giữa sơn núi, trông thấy 7, 8 chiếc xe sang trọng đậu ở chỗ đó, Hàn Vi đang cùng một đám tóc nhuộm đủ mọi màu sắc thiếu niên la hét tầm ý lấy cái gì. Ai nói ta thua, năm cục ba thắng, lúc này mới hai ván đâu. Đại tỷ, ngươi vừa rồi thế nhưng là ước chừng ta bị bỏ rơi non nửa vòng, lại thi đấu xuống còn có tất yếu sao? Trông thấy Hàn Ngưng sau đó, Hàn Vi liền cùng trông thấy cây cầu cứu mạng mở dạng, vội vàng đi lên cầu cứu, tỷ, mau tới mau cứu ta giúp ta thắng đám người kia. Hàn Ngưng nhíu nhíu mày đầu đạo, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đua xe rất nguy hiểm, thua thì thua à, nên bồi thường bao nhiêu bồi thường bao nhiêu, mau về nhà. Đây cũng không phải là vấn đề tiền. Một người có mái tóc nhuộm thành tóc xanh nam nhân đi tới, hướng Hàn Ngưng đạo, vừa rồi chúng ta có thể nói tốt, nếu là ta thua, liền cởi sạch quần áo trên đường chạy trần truồng, nếu là nàng thua, liền phải đi mở gian phòng tùy tiện ta chơi, cũng không thể quỵ nợ à. Nói, bên cạnh mười mấy nhuận phi chủ lưu tiểu tóc thiếu niên một mặt cười hẩm lên một mặt vây quanh, xem ra hôm nay nếu là không chịu thua mà nói, không có ý định nhường Hàn Vi bọn người an toàn xuống lùi. Loại này tiền đặt cược ngươi cũng muốn tiếp. Đầu óc ngươi có phải hay không nữa vào? Hàn Nưng đối với nàng cô muội muội này thật là không có gì để nói, Hàn Vi từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng muốn so quốc nội khai phóng rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới chơi như vậy quá mức. Ta cũng không muốn dạng này a. Hàn Vi nhưng là một bộ tùy tiện biểu lộ, tài lái xe của ta ngươi thế nhưng là biết đến, nhưng là không nghĩ đến hôm nay gặp phải cao thủ, tỷ, ngươi liền giúp ta đây một lần a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hàn Nưng nhíu mày, nhìn xem cái kia tóc xanh thiếu niên nói, ta và ngươi thi đấu tóc xanh thiếu niên trên dưới quan sát một cái hàn ngưng, nước bọt đều suýt chút nữa chạy xuống tới. đi, nếu như các ngươi thua nữa lời nói, nhưng phải có chơi có chịu à? với anh, hai chiếc ô tô phát động, theo một người mặc sôi động nữ lang ra lệnh một tiếng, hai chiếc ô tô cơ hồ là đồng thời cất bước, giống như tên rời cùng một dạng tiêu ra ngoài, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. dương kiệt khải ở bên cạnh thấy âm thầm tắt lơi, chuyện cũ kể người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, chỉ bằng vừa mới đó khởi bước động tác, dương kiệt khải thì nhìn ra luôn luôn từ trước tới giờ không tăng tốc độ hàn ngưng còn là một cái kỹ thuật lái xe cao thủ, tỷ tỷ cố lên. Hàn Vi một mặt hô một tiếng, một mặt đối với Dương Kiệt Khải nói đua xe quy tắc. Đây là vòng quanh núi đường cái, chạy một lần làm một vòng. Năm cục ba thắng, nàng đã thua hai ván. Ngươi đối với ngươi tỷ có lòng tin như vậy? Dương Kiệt Khải hỏi. Hàn Vi tự tin gật gật đầu. Đó là dĩ nhiên. Đừng nhìn ta tỷ bình thường lái xe cẩn thận, nhưng đến trên sàn thi đấu cũng không giống nhau. Trước đó có người nói qua, tỷ ta nếu như ngày nào nếu là không tinh thương, tuyệt đối có thể đi làm một cái ưu tú đỉnh tiêm tay đua xe. Cái kia tóc xanh lai lực gì? Dương Kiệt Khải hỏi. Không biết. Lần thứ nhất gặp, nghe nói là Nam Kim một cái cậu ấm, hôm nay dẫn một đám người đến gây chuyện. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, hai chiếc xe liền một trước một sau nhanh như điện trước mở trở về. Bất quá Hàn Vi vừa nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt một chút liền trợn nhìn. Mặc dù Tóc Xanh chiếc xe kia chỉ so với Hàn Ngưng nhiều xe ra hai cái chỗ đầu khoảng cách, nhưng ở đây đã là khoảng cách thẳng tắp, cơ hồ có thể phán định ván này nhất định phải thua. Nhưng lại tại hai chiếc xe sắp đến điểm cuối thời điểm, Tóc Xanh xe không biết nguyên nhân gì, đột nhiên hơi trượt rồi một lần, tốc độ cũng giảm bớt xuống, cuối cùng là cùng Hàn Ngưng xe đồng thời xông qua điểm kết thúc. Thế hòa. Hàn Ngưng đi xuống xe, nhìn xem Hàn Vi đạo, ta không phải là đối thủ của hắn, không thể lại thi đấu đi xuống. Mau về nhà. Đi qua vừa rồi một vòng thi đấu xuống, Hàn Ngưng biết rõ mình tuyệt đối không phải cái kia tóc xanh đối thủ, vừa rồi nếu không phải là vận khí tốt, tóc xanh xe hơi trượt rồi một lần, ván này hắn liền thua. Xe đua cùng những cái khác vận động không giống nhau, nhìn chỉ dẫn đầu vài mét khoảng cách, nhưng mà cái này vài mét khoảng cách liền như là một đạo lệch trời đồng dạng khó mà quá phận. Lúc này, tóc xanh bọn người đồng loạt vây quanh. Làm gì, muốn đi không dễ dàng như vậy a? Hàn Ngưng nhìn xem lục mao đạo, chúng ta chịu thua, phải bồi thường bao nhiêu tiền người nói số lượng. Ha ha ha Bên cạnh một đám thiếu niên lập tức liền cười mở. Tóc xanh ha ha cười nói, Lão tử chính là không bao giờ thiếu tiền, mới vừa nói tốt, nếu bị thua, thì khác lạ đi với ta khách sạn phục dịch ta một đêm. Nếu như chúng ta càng muốn đi đâu. Lúc này, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái thanh âm sâu kín, đám người theo tiếng xem xét, trông thấy một cái vóc người hơi thon gầy nam nhân đang đứng ở một bên nhàn nhã hút thuốc. Cái này nhưng không phải do ngươi. Tóc xanh vây tay một cái, một đám thiếu niên liền đem Dương Kiệt Khải bao bọc vây quanh. Thực sự là phiền phức. Ca. Dương Kiệt Khải run lên cánh tay liền chuẩn bị động thủ. Hắn mặc dù không chút nào đem đối phương để vào mắt, nhưng cũng không đại biểu Dương Kiệt Khải rất ưa thích đánh nhau, chỉ là có chút thời điểm không động thủ không được. Kiệt Khải, Hàn Ngưng đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải, nàng ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm, một mắt liền nhìn ra đám thiếu niên này lai lịch không nhỏ, trong nhà chắc chắn không phú thì quý, ở trên thương trường đánh liều, cũng không thể tùy tiện đắc tội những người này, không chắc sơ ý một chút liền sẽ để nàng mới thành lập không lâu tím ngọc công ty bị trọng thương. Tại giới kinh doanh đánh liều, liền xem trọng cái chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, có thể không đắc tội với người thì không cần tội nhân. Dương Kiệt Khải liếc mắt nhìn Hàn Ngưng, đọc hiểu Hàn Ngưng ý tứ nghĩ nghĩ, hướng cái kia lục bao đạo, như vậy đi, còn thừa lại hai ván, cũng đừng cả phiền tháo như vậy. Ta và ngươi thêm thi đấu một ván như thế nào? Tóc xanh nhướng mày đến, đi, là như thế nào thêm thi đấu pháp? Dương Kiệt khải đạo, chúng ta lại đến một vòng, nếu như ngươi thắng, ngươi thích cứ như vậy liền làm gì? Đi, cái này ta thích, nếu là ngươi thua, chờ một lúc trừ cái này lưỡng liễu nhi ta mang đi bên ngoài, ngươi còn phải quỳ xuống cho ta đập ba khấu đầu, bảo ta một tiếng cha. Vậy ta phải thắng làm sao bây giờ? Dương Kiệt khai hỏi. Tóc xanh tự tin nói, ngươi nếu là thắng, chuyện vừa rồi xóa bỏ ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi quẩn ngươi gọi trà. Vậy thì cứ như vậy a." Dương Kiệt Khải run lên cánh tay, nhìn xem Hàn Gia hai tỷ muội không yên lòng biểu lộ, hướng hai nàng lộ ra cái nụ cười, "Yên tâm đi, không có vấn đề." Kiệt Khải. Hàn Ngưng vẫn là không yên lòng nói một câu, "Ngươi thật có thể đi?" Dương Kiệt Khải gật đầu cười, "Không có vấn đề, chỉ bất quá cần ngươi giúp chút ít việc." Hỗ trợ? Hàn Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Giúp thế nào?" "Chờ một lúc ngươi ngồi ghế cạnh tài xế nhìn lên ta lái xe là được." Dương Kiệt Khải tùy tiện nói một câu, "Ngươi có hay không đùa xe a?" Hàn Vi ở một bên mở to hai mắt nhìn. Chân chính đua xe cao thủ, ngồi kế bên tài xế là tuyệt đối không cho phép ngồi người, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đối với xe chiếc điều khiển tính chất. đang nói cho chạy, đặc biệt là tại quá gấp con thời điểm, xe cộ trọng lượng vô cùng nghiêm nặng, nhiều cái mười mấy cân cũng không giống nhau, cho nên trên TV những cái kia tay đua xe nhà nghề xe đua, tất cả đều là không có phụ xe. Ta tự có ta lý do. Nói, cũng không để ý một mặt kinh ngạc hàn vi, vọt thẳng hàn ngưng đạo, cô vợ trẻ, lên xe. Tóc xanh đám người nhìn thấy dương kiệt khải đua xe còn muốn trở cá nhân, lập tức liền cười vang mở. Ha ha, nguyên lai like là một thái điều a. Thật không biết tiểu tử này là không phải con khỉ mời đến độ bức, ha ha ha 6. Dương Kiệt Khải hoàn toàn không để ý tới những thiếu niên này chế cười, nhường Hàn Ngưng đem dây an toàn buộc lại, theo ra lệnh một tiếng, hai chiếc xe lập tức tiêu xạ ra ngoài. Tóc xanh thiếu niên lái là một chiếc tiểu mới Porsche 911, mà Dương Kiệt Khải mở, nhưng là Hàn bị phe ra gì, hai tiểu xe cũng là đỉnh cấp xe sang trọng, chạy nhanh như điện chớp. Chú ý, phía trước có chỗ vòng gấp, nhanh giảm tốc. Hàn Ngưng vừa rồi chạy một vòng, thích hợp hướng hộ tương đối quân thuộc, vội vàng nhắc nhở Dương Kiệt Khải. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải lại không chút nào giảm tốc, nhanh đến thời điểm cua, đột nhiên đạp mạnh cần ga nhanh giảm tốc a. Hàng Ngưng dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đây là vòng quanh núi đường cái, nếu là không cẩn thận rơi xuống chắc chắn phải xe hư người chết. Tích Dương Kiệt khải trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, tiếp đó nhẹ nhàng kéo một cái tay sát, đồng thời đồng thời mánh liệt đại phương hướng bàn. Theo một tiếng cực lớn tiếng động cơ nổ thanh âm, cỗ xe cơ hỗn là lao bên bờ vực quét rồi, cũng chính là ở nơi này đừng dễ, trực tiếp liền đem tóc xanh xe vung đến phía sau. Bẻ cua sau đó, Hàng Nương chưa tỉnh hồn, có loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác. Dương Kiệt Khải lại cười nói, lần này ngươi biết ta tại sao muốn ngươi ngồi ghế cạnh tài xế lên a. Hàn Ngưng ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, trái tim đều nhanh nhức đến cổ họng nhi, khẩn trương đồng thời, phía trong lòng lại tràn đầy vô cùng rung động, vạn vạn không nghĩ tới người này kỹ thuật lái xe đã đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đừng nhìn Hàn Ngưng ngày bình thường cuối cùng bạn chữ cái băng sơn khuôn mặt, cả ngày ngoại trừ công tác chính là công tác, phản phất không có bất kỳ cái gì giải trí sinh hoạt, nhưng xe lại mở đặc biệt tốt, tài nghệ của nàng bây giờ hoàn toàn có thể xem như một cái tay đua xe nhà nghệ trình độ. Nhưng Dương Tuyệt Khải vừa mới đó qua của quèo động tác, vẫn là để nàng triệt để rung động đến đến rồi. Đây cũng không phải là kỹ thuật lái xe vấn đề, mà là đối với xe chiếc trình độ quen thuộc, đã đạt đến người xe hợp nhất mới có thể làm được. Bảo đảm thì tiệp 911 cùng Pháp Lạp Lợi cùng là thế giới đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng hai kiểu xe đều có đặc điểm, tại khoảng cách thẳng tắc bên trên, Pháp Lạp Lợi hơn một chút, nhưng ở bẻ cua đúng vậy điều khiển bên trên, bảo đảm thì tiệp 911 liền muốn so Pháp Lạp Lợi càng thêm ổn định, cái này cũng là vừa rồi hàng ngưng thua với tóc xanh nguyên nhân trọng yếu một trong, tại cao tốc chạy bên trong. Trên xe trọng lượng bà không đặc biệt nghiêm nặng, càng là đơn giản dễ dàng lại càng tốt điều khiển, cho nên cao thủ chân chính đang đua xe thời điểm trên xe là tuyệt đối không cho phép ngồi người thứ hai. Nhưng Dương Kiệt Khải lại làm cho hàng ngưng ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, nguyên nhân chính là vì bù đắp pháp lạm lợi tại cao tốc bẻ cua lúc điều khiển tính chất không đủ. Bình thường di chuyển, cũng là là dựa vào lấy tại qua cua quẹo một cái trước mắt, lợi dụng thắng gấp quán tính đi qua, điểm ấy bảo đảm thì tiệp 911 vô cùng lưu dị. Mà Dương Kiệt Khải lại lựa chọn nhẹ kích kích tay sát, tốc độ xe lại chỉ giảm bất tí xíu, mà ngồi kế bên tài xế ngồi một người vừa vặn nhường, cô xe tải trôi đi quá trình bên trong đạt đến một cái hoàn mỹ tính ổn định, có thể coi là như thế. Tại thứ nhất chỗ vòng gấp sau đó, Dương Kiệt Khải vẫn là chỉ giành trước tóc xanh nửa cái chỗ đậu tả hưu. Tại khoảng cách thẳng cấp bên trên, pháp lạp lợi tăng tốc cùng ra tốc ưu lương tính năng một chút liền nổi bật đi ra đến người thứ hai con thời điểm đã giành trước tóc xanh một chỗ đó. Khẽ nâng tay sát, dồn sức đánh tay lái sáu, kết màu đỏ sấm pháp lạp lợi vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, giống như một đem giải phẫu đao đồng dạng chính xác. Lần nữa tại trên đường bằng ngẹo cùng tóc xanh xe kéo ra một điểm khoảng cách. cứ như vậy lịch đấu đại khái qua hai ba thời điểm. Hàn Ngưng cũng không khẩn trương như vậy, mà pháp lạp lợi cũng bỏ rơi bảo đảm thì tiệp 911 đại khái nằm cái chỗ đầu. Thế nhưng là Hàn Ngưng ngược lại thay thế, lại làm một loại khác lo nghĩ, vội vàng nhắc nhở. chú ý, phía trước có một lục liên phát cái cong. Am hiểu sâu đua xe chi đạo Hàn Ngưng hoàn toàn minh bạch, Dương Kiệt Khải cái trùng loại kia tay sắt bẻ của phương thức đối mặt một chỗ ngọt hoặc hai ba liên phát chỗ vòng gấp hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà đối mặt ba phát liên tục trở lên chỗ vòng gấp liền không thể lấy. Mà theo sát tại phía sau tóc xanh lúc này khòe miệng cũng hiện ra một vòng nhẹ răng cười vừa mới bắt đầu hắn cũng đồng dạng bị Dương Kiệt Khải xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái xe cho rung động đến lớn rồi nhưng lại vẫn như cũ lòng tin tràn đầy hắn cũng biết sau cùng cái kia Lục Liên Phát kẹp cong mới là cuối cùng quyết thắng chi đạo ngươi không phải sẽ tay sắt quá gấp cong sao đến đó cái Lục Liên Phát chỗ vòng gấp ta nhìn ngươi làm sao qua đến lúc đó nhưng chính là cái này bảo đảm thì tiệp 911 thiên hạ cô vợ trẻ ngồi vú vàng Dương Kiệt Khải sắc mặt cũng trầm ngưng xuống dưới nhanh đến Lục Liên Phát kẹp cong thời điểm không chỉ không có giảm tốc ngược lại chân đạp lút cả ga ngươi làm gì nhanh giảm tốc hắn ngưng dọa đến mùi hôi lạnh tất cả đi ra. Dương Kiệt Khải làm như vậy nhất định chính là đang muốn chết. Bất quá muốn ngăn chặn đã không kịp, tại như thế cao tốc trạng thái, nếu như nàng đi đoạt tay lái, chỉ có thể rơi vào cái xe hư người chết hạ chẳng. Kít màu đỏ chốt pháp lạp lợi lôi ra một đạo dao dải phấu giống như chính xác đường vòng cùng, bánh xe trên mặt đất ma sát chi chi và rồi, đồng thời bước lên khởi nhất cô khói xanh. Nhường hàn ngưng dọa đến suýt chút nữa ngất đi chính là, Dương Kiệt Khải lúc này hai cánh tay đều giữ tại trên tay lái, theo lý thuyết, hắn lần này ngay cả tay sắt cũng không có kéo kích mắt thấy liền muốn xông ra đường đua một cái trước mắt Dương Kiệt Khải đột nhiên lại là hung hăng một cước chân ga, cỗ xe trong nháy mắt giống như bị một cổ vô hình dây thường dẫn dắt đồng dạng, vậy mà như kỳ tích lao đường đua biên giới trôi đi đi qua. Hàn ngưng lần này là triệt để rung động, không có giảm tốc, không dùng tay sát, càng không có dùng chân sát, ra hỏa này vậy mà dùng là kỹ thuật đua xe bên trong nhất là thần hồ kỳ thần một loại cảnh giới, quan tính mẹ cua. Lục Liên phát kẹp con hoàn mỹ di chuyển sau đó, kết cục không cần nói cũng biết Dương Kiệt Khải lấy ưu thế cực lớn giành được trận đấu này. Cô vợ trẻ vừa rồi không có hù dọa ngươi đi. Dương Kiệt Khải chậm rãi đem xe dừng lại song. Quan hai tự đắc đốt một điều khói, nhìn xem cẩn trương đến trên chán đều chảy ra một lớp mồ hôi lạnh hàn ngưng nói. Hạng ngưng lòng còn sợ hãi, phát ra từ phế phủ nói một câu: Ta bây giờ hối hận nhất chuyện chính là vừa rồi ngồi lên người phụ xe. Hạng ngưng vốn là muốn hỏi Dương Kiệt Khải chiêu này xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái xe là thế nào luyện thành, nhưng lời đến quẹt miệng, nhưng Thủy Trung không có nói ra, bởi vì nàng biết hỏi cũng là hỏi không. Mà đối với Dương Kiệt Khải, nàng càng ngày càng cảm thấy tò mò. Ngày bình thường nhìn lớn tùy tiện cà lơ phát lơ, thế nhưng là biết được mấy môn ngoại ngữ, hiểu rượu đỏ, đan một tay thép tốt đan, đánh nhau cũng đặc biệt lợi hại. Bây giờ lại đem kỹ thuật lái xe chơi vô cùng kỳ diệu. Thật là một cái tên kỳ quái. Hàn Ngưng thầm nghĩ một cái câu. Dương Kiệt Khải đem thuốc cuống ném ra ngoài xe, "Đi thôi, đi tìm tiểu tử kia phiền phức đi." "Tỷ phu, ngươi đẹp trai ngây người." Hàn Vi nhảy cẳng hoan hô, hắn không thể xông lên ôm hắn người anh hùng này vậy tỷ phu hung hăng hồn một cái. Đối với nàng cái này không hiểu thấu chui ra ngoài tỷ phu, Hàn Vi là càng ngày càng thích. Thóc xanh, ngươi thua nói, ngươi nói làm thế nào chứ?" Hàn Vi trống lạnh, một bộ tiểu nhân đắc chí phái đoàn, nhanh, cởi quần áo ra chạy trần truồng đi, "Cô nãi nại mấy ngày tâm tình tốt, có thể nhường ngươi mặc đầu quần gọn." Ha ha, tóc xanh tức giận khoe miệng giật một cái một quất, tự nhiên không có khả năng thật sự lột sạch quần áo chạy trần chuồng. Nếu như nói như vậy, hắn về sau tại vòng tròn bên trong liền không có cách nào là lột. Bao nhiêu tiền? Ngươi nói số lượng. Tóc xanh thiếu niên đủ rũ, cô nại nại ta không thiếu tiền. Hàn Vi đúng lý không tha người. Lúc này, Hàn Ngưng đi tới đạo, hơi hơi, quên đi thôi, chớ ngoan mắt khô hôn. Hàn Ngưng ngang dọc dưới kinh doanh, nhìn người ánh mắt đặc biệt chuẩn, ngay từ đầu liền từ tóc xanh trong lòi nói cử chỉ nhìn ra, người này không chỉ có riêng là thông thường phú nhị đại đơn giản như vậy. Hàn Vi kỳ thực vừa rồi cũng chỉ là nghĩ ra suất khí mà thôi, cũng không có thật sự dự định làm cho đối phương lột sạch quần áo dưới trước công chúng chạy trần chuồng, cho nên cũng liền coi như không có gì. Lúc này Dương Kiệt Khải đi tới, hướng cái kia lục mao đạo tiểu tử, kỹ thuật lái xe không tệ, chính là nhát gan một chút nhi. Vừa rồi sau cùng lục liền phát chỗ vào gốc, nếu như ngươi không có như vậy bảo thủ lời nói, có thể ngươi liền thắng. Dương Kiệt Khải lời nói này cũng không phải kiếm tốn, tóc xanh thiếu niên kỹ thuật lái xe hoàn toàn chính xác nhất lưu, vậy tay đua xe nhà nghề e rằng cũng không sánh bằng hắn, chỉ bất quá hắn hôm nay vận khí hơi có một chút. Dương Kiệt Khải cái kia một tay kỹ thuật lái xe, nhưng mà năm đó tại Rong binh trên chiến trường trong mưa bom bão đạn luyện thành đi ra ngoài, tự nhiên không cách nào so sánh được, hơn nữa chiếc kia đã sửa chữa lại bảo đảm thì tiệp 911, đường rẽ là một đại ưu thế, chỉ bất quá tóc xanh thiếu niên không có Dương Kiệt Khải bộ kia liều mạng đảm lượng, vừa rồi qua qua kẹo thời điểm liên tục điểm đến mấy lần phanh lại, lúc này mới bị Dương Kiệt Khải hất ra một mảng lớn. "Uy, tiểu tử, các ngươi có thể lăn." Lúc này, bên cạnh mấy cái kia tóc làm thành phi chủ Lưu Thiếu Niên đột nhiên từ sau chuẩn bị trong Dương lấy ra gậy bóng chạy chờ hung khí súng tới. Trong đó một cái đánh bông thai thiếu niên dùng gậy bóng chảy chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, đừng con mẹ nó cho thể diện mà không cần, phương thiếu là các ngươi những thứ này tiểu lão bách tính có thể đắc tội lên sao? Ngậm miệng. Được Sương phương thiếu tóc xanh thiếu niên giãy bông thai thiếu niên một câu, sau đó nhìn Dương Kiệt Khải chân thành nói, ta chịu vừa, bất quá chạy trần chuột sự tình ta khẳng định bất sẽ làm, cứ như vậy à, từ giờ trở đi, bên ta thiếu kiệt thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Bên cạnh một đám phi chủ Lưu thiếu niên nghe xong, lập tức tập thể sững sờ. Bọn hắn biết rõ phương thiếu bối cảnh, biết hắn tại phương nam nào đó tỉnh có bao nhiêu năng lượng, có thể có được phương chiếu một câu hứa hẹn đó cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Dương Kiệt Khải cũng không có thật sự định đem Phương Thiếu Kiệt như thế nào, chỉ bất quá hướng về phía vừa rồi dùng gậy bóng chảy chỉ vào hai của hắn đinh thiếu niên nói, tiểu tử, ngươi về sau nói chuyện chú ý một chút nhi, không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Lão tử cứ như vậy nói chuyện làm gì? Đông hai thiếu niên nghe xong liền nổi giận, có thể uống Phương Thiếu Kiệt cùng một chỗ lẫn vào người, bối cảnh tự nhiên cũng không đơn giản. Đi về phía trước hai bước, chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi đạo, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn xéo đi, nếu không, ba. Đông hai thiếu niên lời còn chưa dứt, liền bị Dương Kiệt Khải nhất bản tay quạt ra ngoài cả người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Dương Kiệt Khải nhất cái bước xa nhảy lên đi lên, nắm chặt đông thai thiếu niên cổ áo, nhẹ nhàng kéo một phát, liền cùng sách con gà con một dạng sách lên. Ta không ưa thích có người dùng ý hiếp khẩu khí nói chuyện với ta, càng không thích người khác dùng tay chỉ ta nói chuyện, thật đáng tiếc, hai ngươi hạng đều phàm bảo, cho nên, ngươi phải gánh vác vốn có đại giới. Đông thai thiếu niên đồng thời xúc phạm Dương Kiệt Khải hai khối vải ngược, Dương Kiệt Khải đương nhiên sẽ không nhường hắn tốt hơn, duỗi ra một cái tay liền chuẩn bị phí hết cái này tên gia hỏa có mắt không trọng. Dương tay Hàn Ngưng đột nhiên quát lớn một tiếng, một cái bước xa đi qua giữ chặt Dương Kiệt Khải tay, "Ngươi đừng làm ẩu." Dương Kiệt Khải lúc này mới nhẹ nhàng đem Bồng Thai thiếu Niên để xuống, bất quá còn chưa chờ Hàn Ngưng thở phào một hơi, Dương Kiệt Khải đột nhiên vung lên bàn tay liền đùng đùng tại nơi Bồng Thai trên mặt Thiếu Niên quạt mấy lần, nhiên hậu nhất chân đem hắn đạp phải bay ra ngoài. Còn lại phi chủ Lưu Thiếu Niên vừa mới chuẩn bị cùng nhau xử lý, Dương Kiệt Khải đột nhiên dùng chân nhấc cậu, rơi trên mặt đất gậy bóng chạy liền vững vàng rơi vào trong tay hắn, lập tức dùng sức một cái ra, chỉ nghe cỡ giật bốn. Một tiếng, một đầu so cánh tay còn to gậy bóng chạy lập tức cắt thành hai khúc. Chúng phi chủ Lưu Thiếu niên lập tức sửng sốt, có chút nhận qua huấn luyện người, một quyền hoặc một chưởng đánh gãy một đầu gậy bóng chày không phải là cái gì chuyện hiếm có, nhưng trực tiếp lấy tay đem cây gậy xinh xinh bẻ gãy, đây là bực nạo lực đạo. "Hôm nay tâm tình hảo, tha cho ngươi một lần, đưa ngươi đi bệnh viện nằm lên một tuần lễ là được, nhưng mà lần sau, liền không có may mắn như thế." Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình, hướng về phía nằm trên mặt đất miệng núi vọt máu Đông Thai thiếu niên lạnh lùng nói một câu. "Cô vợ trẻ, chúng ta đi." Làm xong đây hết thẻ phía sau, Dương Kiệt Khải liền chuẩn bị gọi Hàn Gia 2 tỷ bộ rời đi. Ngay lúc này, Phương Thiếu Kiệt đột nhiên ở sau lưng lạnh lùng nói một câu đã thương ta người cứ như vậy dễ dàng đi vậy ngươi còn nghĩ như thế nào dương kiệt khải đốt một điếu thuốc nhún mày nhìn xem phương thiếu kiệt phương thiếu kiệt lạnh rên một tiếng cũng móc ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng bên cạnh lập tức liền có người đi lên giúp hắn gọi lên hắn thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, đạo vừa rồi ta nói qua thiếu nợ ngươi một cái nhân tình hiện tại đã thương ta người ta không động ngươi, chuyện này coi như triệt tiêu các ngươi đi thôi phương thiếu 6. đông hai thiếu niên bị người đỡ vừa mới nói một câu liền bị phương thiếu kiệt đánh gãy chuyện này ta sẽ không đứng tay bên ta thiếu kiệt chưa bao giờ làm vi phạm cam kết chuyện Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Dương Kiệt Khải, ngươi lợi hại có loại, cũng không biết thiên cao địa hậu. Nói đi, kêu gọi một đám phi chủ lưu thiếu niên lái xe rời đi. Thị phu, ngươi vừa rồi thực sự là đẹp trai ngây người, người không lập chết." Hàn Vi lúc này nhìn xem Dương Kiệt Khải hai con mắt bên trong tràn đầy ngôi sao, ngươi lại tiếp tục dạng này biểu hiện xuống, không bao lâu, đoán chừng là có thể lên thị ta giường. Nha đầu chết tiệt kia, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Hàn Ngưng đối với nàng cái này hoa si muội muội thật sự là im lặng. Náo đàng sau một lúc, ba người lúc này mới lái xe hướng về dưới núi đuổi, thế nhưng là vừa mở không bao lâu liền trông thấy chiếc Kia Motors 911 lại đâm đầu vào mở trở về Dương Kiệt Khải chủ động đem xe nhường qua một bên chiếc Kia Motors 911 liền siêu một tiếng từ bên cạnh lướt qua Hàn Vin sững sở, hắn tại sao lại đã trở về đang khi nói chuyện lại trông thấy một chiếc màu đen xe còn cũng đâm đầu vào lái tới có vẻ như đang đổi phía trước Phương Thiếu Kiệt mà đám kia phi chủ lưu thiếu niên xe thể thao cũng đã mất tung ảnh tựa như là hướng về phía vừa mới đó Phương Thiếu đi Hàn ngưng nĩa mảy một mắt liền nhìn ra manh mối mặc kệ nó ta về nhà bụng ta đều đói tiêu rồ rột, rột. Dương Kiệt Khải cũng không phải cái gì dám làm việc nghĩa hảo thị dân. Trước đó trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm truy nã cũng là vì tiền. Hơn nữa hắn đối với cái kia Tóc Xanh Phương Thiếu cũng không có gì hảo cảm, lười nhát xen vào việc của người khác. Dương Kiệt Khải nói, liền chuẩn bị tiếp tục đem xe hướng phía trước mở. Chờ một chút. Hàng Ngưng Cao mày nghĩ một hồi, đạo bất kể là nguyên nhân gì cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vậy ngươi nói đi, muốn làm sao lấy? Dương Kiệt Khải đem xe tựa ở bên cạnh rất tốt, móc ra một điếu thuốc nhàn nhã cốt lấy. Như vậy đi, đi về trước xem. Nếu có chuyện gì mà nói, liền báo cảnh sát. Hàn Ngưng sau khi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Dương Kiệt Khải lúc này bụng đã đói đến kêu rột rột, vốn là không muốn quản cái này chuyện không quan hệ, nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng đổi, vừa rồi nhìn hai chiếc màu đen xe còn rõ ràng là hướng về phía Phương Thiếu đi, nói không chừng muốn làm gì chuyện xấu nhì, đến lúc đó chính mình nếu là đem bọn hắn bắt, nói không chừng lại có thể đổi một bút tiền thưởng sử dụng. Nghĩ như vậy, Dương Kiệt Khải liền một cái quay đầu, hướng về mới vừa Phương hướng đuổi theo. Đùng đùng. Vừa mở một hồi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến hai tiếng súng vang rọi, Dương Kiệt Khải đột nhiên đem xe phanh lại, hướng về phía Hàn Nương đạo: "Cô vợ trẻ, các người đi về trước." Ta đi một chút liền đến, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Nghe thấy hai tiếng súng vang dội, Hàn Gia hai tỷ bội một chút liền khẩn trương lên, vì cái gì không báo cảnh? Người đây đừng quản, Tóm lại nghe ta chính là, các người đi về trước, yên tâm đi, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Nói, Dương Kiệt Khải liền kéo ra đi ra ngoài nhảy ra ngoài, tiếp đó giạt ra chân liền hướng về súng vang lên chỗ chạy tới. Vừa rồi hắn nhường Hàn Gia hai tỷ bội không báo cảnh thời điểm, cố ý làm ra một bộ làm như có thật bộ dáng, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, nếu là đem cảnh sát đưa tới, mình tiền thưởng nhưng là không còn. Trên quốc lộ bản sơn. Một chiếc Porsche 911 phi tốc bay nhanh, Phương Thiếu Kiệt chán tử thượng tất cả đều là mồ hôi, xăng lốt bị người đánh nổ, kết một tiếng đánh liền trượt lao ra ngoài, nếu không phải là hắn phanh lại giẫm đến kịp thời, tất nhiên sẽ một đầu lao xuống vách đá xe hư người chết. Một chiếc màu đen xe con rừng ở bên cạnh, từ trên xe đi xuống mấy người hướng về Porsche vây lại. Các ngươi là người nào, biết ta là ai không? Phương Thiếu Kiệt tận lực để cho mình bình tĩnh một chút, thế nhưng là lúc nói chuyện mặc nhiên mang theo giun dậy. Một doanh hacker đen hố đen động họng xuống hướng về phía Phương Thiếu Kiệt đầu, lạnh lùng nói, cũng là bởi vì biết ngươi là ai, ta mời muốn mệnh của ngươi, ngươi đừng ngoa ta. Muốn trách thì trách ngươi cái kia phụ thân đắc tội quá nhiều người. Chờ một chút. Phương Thiếu Kiệt vẫn là lần đầu tao ngộ loại chiến trận này, doa đến toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, ai bảo các ngươi tới, ta có thể ra gấp đôi, không, ra gấp 10 tiền, chỉ cần các ngươi thả ta. Người áo đen cười lạnh nói, ta không phải là đứa đần, hôm nay nếu như bỏ qua ngươi, ngày mai ta liền không có mạng. Nói xong, liền chuẩn bị bóc cò. Uy, ta xem cuộc mua bán này có lời, thế nhưng là giá gấp 10 tiền a, nếu là đổi lại là ta, nhất định vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín. Ai? Người áo đen mạnh mẽ quay người, trông thấy một cái vóc người hơi thon gầy người trẻ tuổi, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, đang lười biếng ngập một cây nha, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Dương Kiệt Khải phun ra một điếu thuốc sương mù, nhìn xem người háo đen đạo, cứ như vậy à? Các ngươi liền đáp ứng điều kiện của hắn, đến lúc đó thu tiền, chia cho ta phân nửa là được, tự tìm cái chết. Người háo đen khẹt miệng câu khởi nhất xóa lạnh lẽo, hắn làm chuyện này vốn là rất nguy hiểm, cũng vô cùng rõ ràng hôm nay phải làm là ai? Nếu là bị tiết lộ nửa điểm phong thanh, bọn hắn đem vạn tiết bất phục. Dưới mắt đột nhiên buốt lên cá nhân tới, tự nhiên không thể để lại người sống. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị bóp cò một cái trước mắt, đột nhiên trông thấy một tia sáng bắn nhanh mà đến, chính xác không có lầm đánh vào ánh mắt hắn bên trên, đau đến hắn phát ra a một tiếng kêu thảm. Đó là Dương Kiệt Khải bắn ra tàn thuốc, hắn không phải siêu nhân, tại khoảng cách gần như vậy bị người dùng súng chỉ lấy, hắn chỉ có thể xuống tay trước từng vây. Thừa dịp đối phương bị đau khoảng cách, Dương Kiệt Khải cong người xuống, một cái bước xa xông lên, hung hăng một quyền nện ở đối phương trên cằm, tiếp đó thuận thế đoạt lấy trong tay đối phương thương, phanh phanh mở mấy lần, mặc khác mấy danh hắc ý nhân còn chưa phản ứng quá lại, trên đầu liền bị mở ra một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất nhưng là đã không còn khí tức. Mà hết thảy này cũng chỉ là tại như điện quang hỏa thạch phát sinh. Phương Thiếu Kiệt vẫn như cũ ngồi ở trong xe, há to miệng, hoàn toàn không có phản ứng quá lai, sâu đậm bị vừa rồi một màn kia rung động đến, hắn hoàn toàn không thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay. Uy, tóc xanh, cùng ngươi nói vấn đề, vừa rồi ngươi nói muốn cho bọn hắn gấp 10 lần tiền, không bằng cho ta gấp 5 lần là được rồi. Dương Kiệt Khải một lần nữa đốt một điếu khói, tự thiếu phi thiếu nhìn xem Phương Thiếu Kiệt. Phương Thiếu Kiệt rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng quá lai, liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Kiệt Khải, tại sao là ngươi? Dương Kiệt Khải cười cười, vừa rồi những người kia là làm cái gì, tại sao muốn giết ngươi? Phương Thiếu Kiệt trở về từ coi chết, thật dài thở ra một hơi, đốt một điếu thuốc, đạo, cảm ơn ngươi đã cứu ta, chuyện này ta sẽ nhớ. Dương Kiệt Khải dở khóc dở cười, hóa ra chính mình vừa rồi cứu được hắn một mạng, hắn hay dùng loại phương thức này báo đáp chính mình a kỳ thực Dương Kiệt Khải căn bản vốn không biết, Phương Thiếu Kiệt câu nói này cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc, Phương gia tại Phương Nam nào đó tiết kiệm thế lực cùng bối cảnh, hoàn toàn không phải vừa trở về Hoa Hạ không lâu Dương Kiệt Khải có thể biết được. Tại Phương Thiếu Kiệt trong hội kia đều lưu truyền một câu nói, phải Phương Thiếu hứa một lời, thắng qua Hoàng Kim và Lượng. Câu ngươi một chuyện nhi. Phương Thiếu Kiệt mở cửa xe, từ trong xe đi xuống nói Dương Kiệt Khải hút thuốc Phương Thiếu Kiệt nhìn một chút trên mặt đất một cái còn vẫn có một tí hơi thở người áo đen đột nhiên từ dưới đất nhặt lên súng ngắn bằng một tiếng đem người kia kết quả ta dựa vào ngươi đây là làm gì vậy Dương Kiệt Khải đau lòng không thôi cũng không phải khẩn trương người áo đen này tính mệnh mà là hắn vẫn chờ báo cảnh sát dùng nó tới dừng tiền thưởng đâu Phương Thiếu Kiệt tiện tay đem súng lục ném chân núi phun ra một điếu thuốc sương ngủ đạo làm phiền ngươi chuyện này đừng báo cảnh sát không có khả năng Dương Kiệt Khải đem đầu dao động cùng một chống lúc lắc tự như Việt Nam không phải có quy định đi chỉ cần phát hiện bất luận cái gì hành vi phạm tội đều phải kịp thời thông chi cảnh sát, lại nói, ta liền là cái tuân thủ quy tắc hảo thị dân, gặp loại chuyện này, ta khẳng định muốn sáu. Ta cho ngươi 100 vạn. Úp, kỳ thực bao không báo cảnh cũng không cái gọi là, chủ yếu là trông thấy ngươi an toàn, ta an tâm. Dương Kiệt Khải nghe thấy 100 vạn cái số này, hai con mắt bên trong tất cả đều là ngôi sao nhỏ, nếu như báo cảnh sát lời nói, tiền thưởng đoán chừng chỉ có mấy vạn, đó cùng 100 vạn thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Phương thiếu kiệt nâng bút xoát xoát viết một tờ chi phiếu đưa cho Dương Kiệt Khải, hy vọng ngươi không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra có một số việc, thật là các ngươi cái giai tầng này nhân hiểu rõ không được." Dương Kiệt Khải tiếp nhận chi phiếu, xoay người rời đi. "Chờ một chút." Phương Thiếu Kiệt đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải, "Nhớ ký điện thoại của ta, 1384, nếu như tại Tô Bắc Bên kia đã xảy ra chuyện gì sao, gọi cú điện thoại này là được, ta gọi Phương Thiếu Kiệt." Rồi nói sau. Dương Kiệt Khải vui dạo dược đem chi phiếu đạp hảo liền chuẩn bị đi. "Các loại." Phương Thiếu Kiệt lại kêu một tiếng. Nhờ cậy, ngươi có thể không thể duy nhất một lần đem sự tình nói xong a?" Dương Kiệt Khải nhếch mặt hắc tuyến, hắn ngày bình thường không thích nhất ma, ma tức tức. Ngươi liền định dạng này đi tới xuống núi, cái này xấu. Phương Thiếu Kiệt một đường đem Dương Kiệt Khải đưa về nội thành, lúc chia tay, đột nhiên nói một câu: trong khoảng thời gian này chính ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nhưng là không thể hỏng vòng tròn bên trong quý cũ. Dì trí hôm nay ăn phải cái lô vốn, khẳng định bất sẽ bỏ qua ngươi. Chuyện này ta không hảo nhúng tay, không phải vậy liền phá hư quý cũ. Bất quá ngươi ngày nào thật sự cùng đường mặt lộ, có thể đến tô Bắc tới tìm ta, cam đoan ngươi bình an vô. Sự Dương Kiệt Khải ngây cả người, Dì trí là ai? Phương Thiếu Kiệt khẽ thở dài một cái, cũng không biết gia hỏa này là thực sự ngốc hay là giả ngốc chính là hôm nay bị ngươi đánh cái kia hắn có một đường ca gọi là Hà Nguyên tại các ngươi An Hải thành phố trên đường rất ăn mở dì trí người này có thù thét báo chuyện này khẳng định bất sẽ từ bỏ ý đồ Hà Nguyên Dương Kiệt Khải nghe danh tự này có chút quen thuộc cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ lại trước đây bồi tiếp Hàn Ngưng lấy đàm phán đối thủ có vẻ như liền kêu Hà Nguyên sẽ không phải là cùng một người a bất quá Dương Kiệt Khải căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng tiện tay đánh chiếc xe liền hướng trong nhà đuổi hắn bây giờ tối lo nghĩ chính là mau về nhà ăn bữa cơm no bụng đã sớm đói đến đủ cục văng rồi nhưng mà hắn không có chút nào ý thức được chuyện này sẽ cho hắn mang đến phiền toái bao lớn cũng là bởi vì chuyện này sau đó gián tiếp cải biến hắn chỉ muốn tại Hoa Hạ quốc làm tiểu lao bách tính qua an ổn sinh hoạt quan niệm sau đó mấy ngày gió em sóng lặng thời gian bình tĩnh như nước Hàn ngưng vẫn như cũ trải qua ngoại trừ công việc vẫn là công tác sinh hoạt ngược lại là Hàn Vi cái này nha đầu điên cả ngày không có chuyện gì liền cùng Dương Kiệt Khải đấu võ mồm chơi thời gian cũng là thanh nhàn trong thời gian này Dương Kiệt Khải thám tử Tư Xã lại không ai tìm qua phiền phức chỉ bất quá nghiệp vụ ít đến thương cảm Thần Phong bọn người không có chuyện gì mỗi ngày đang ở phòng làm việc bên trong đấu địa chủ khiến cho ô yên trung khí. Hôm nay Dương Kiệt Khải đang rảnh rỗi nhất cả trứng, đấu địa chủ thua liền mấy cái, dứt khoát đem bài quân ra, ta dựa vào, không chơi, mấy người các ngươi thông đồng hảo tới thắng lao tử là không phải. Công tôn thiết trứng con này thiết công kê thắng không thiếu, vội vàng nói, gấp cái gì à, tới tới tới, lại chơi hai thanh, chơi ngươi một cái điệu. Thần Phong cũng thua không thiếu, thở phì phò, lao cây gậy nhưng là ở một bên âm hiểm cười, liền cùng cái người nghiện ma túy tự như, hắn cười lên có một đặc điểm, chính là không ra liền nhìn hắn quét miệng lại nơi nào run lên một cái, đặc biệt làm người ta sợ hãi. lại tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Dương Kiệt Khải chân một điều thuốc, mặt mày đủ rột, này cũng đã mấy ngày, một đơn xin ý cũng không có, mấy người mỗi ngày ở văn phòng đấu địa chủ, tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình. lúc này, đúng lúc Long Tiểu Dật gọi điện thoại tới, Dương Kiệt Khải nhanh chóng hỏi Long Tiểu Dật đây là có chuyện gì. Long Tiểu Dật sau khi nghe xong dở khóc dở cười, sớm nói qua cho ngươi, mảnh này là Ngô Hạt chết địa bàn, các ngươi ở đây là côn, hắn không có gây phiền phức cho ngươi cũng không tệ rồi, còn nghĩ có xin ý đâu. Dương Kiệt Khải nghe xong nhức đầu không thôi cũng không phải sợ Ngô Hạt Tử, nhưng còn không có làm đến Ngọc Đá cùng vỡ tình cảnh, nơi này cũng không phải là trong binh chiến trường, Dương Kiệt Khải cũng không thể đi đem Ngô Hạt Tử bọn người giết sạch sành xanh. Hơn nữa chính như Ngô Hạt Tử nói tới, nếu như hắn mất mạng, có người liền sẽ cầm toàn bộ tài sản của hắn đi đem Dương Kiệt Khải người bên cạnh đều giết sạch. Câu nói này đối với Dương Kiệt Khải vẫn có nhất định chấn nhiếp lực, chính hắn cũng không lo lắng, thế nhưng là hắn bây giờ tại hồ nhân tương đối nhiều, trong nhà có Hàn gia 2 tỷ mỗi còn có vợ mẹ, bên cạnh có Tần Phong mấy cái huynh đệ. Cũng không thể 24h nhìn bọn hắn chầm chầm a ngay lúc này, Trần Thi Thi đột nhiên đi đến, một mặt vui vẻ nói, vừa rồi có người gọi điện thoại tới, để chúng ta đi thu một khoảng. Haha, ha, xin ý tới. Tần Phong cao hứng xông đi lên ôm Trần Thi Thi liền hôn một cái, làm cho Trần Thi Thi mặt đỏ tới mang hai. Muốn nói Tần Phong ra hỏa này, xem như chính giữa đám người kia tiêu giao nhất, trong văn phòng có ở giữa không đến 10 mở phòng chứa đồ, Tần Phong đi đến bên cạnh bảy trường giường lò so, ngày bình thường không có chuyện gì liền đem Trần Thi Thi đi đến kéo, làm cho công tôn thiết chứng không ngừng hâm mộ đến nỗi công tôn tiết chứng trung tình cái cổ siêu vẻo trên cây quan thuộc phần ngược lại là cũng thường thường nguyện ý đi ra cùng hắn ăn bữa cơm nhìn cái điện ảnh cái gì thế nhưng chỉ là như thế không còn tiến một bước phát triển Dương Kiệt Khải vội vàng nhường Trần Thi Thi mau đem sự tình nói một lần Trần Thi Thi nói có người gọi điện thoại tới nói là thép cửa sổ nhà máy tại 3 năm trước đây thiếu nợ bọn hắn một khoản đến bây giờ cũng không có lên nếu như hỗ trợ đem sổ sách thu hồi lại lời nói đối phương nguyện ý cho 10 cái phần trăm tiền thuê lúc này Trương Hoa cũng từ văn phòng đi ra hỏi Trần Thi Thi cái kia thép cửa sổ nhà máy tên gọi là gì thiếu bao nhiêu tiền. Nợ ngần quan hệ là như thế nào? Trương Hoa từ tham ô công khoản phía sau, liền bị ti nhị tập đoàn khai trừ, hơn nữa còn gặp phải lao ngục hai hương, nếu như không phải Dương Kiệt Khải mà nói, chỉ sợ hắn bây giờ cũng tại trong ngục giam, cho nên hắn bây giờ một lòng một ý đi theo Dương Kiệt Khải, đồng thời đảm nhiệm nhà này thám tử tư xã giám đốc trước. Trần Thi Thi đem thép cửa sổ nhà máy địa chỉ cùng với tên nói một lần, tiếp đó đến, căn cứ vào khách hàng nói, thép cửa sổ nhà máy thiếu nợ bọn hắn 600 vạn. Ta dựa vào, 600 vạn A, 10 cái phần trăm chính là 60 bạn, lần này phát đạt. Thiết công kê công tôn thiết chứng vừa nghe thấy cái số này, lập tức kích động đến nhảy lên cao ba thước. Tần phòng cũng là mừng rỡ không thôi. Triệu Hoa thì như mày, đạo, ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Ưc, vậy ngươi nói một chút có vấn đề gì? Dương Kiệt Khải đối với Triệu Hoa năng lực vẫn là khẳng định, từ một cái một nghèo hai trắng nông thôn tiểu tử, từng bước một hôn đến ty nhị tập đoàn trọng yếu nhất ngành bộ trưởng, toàn bằng chính là mình tự lực. Nếu như không phải muội muội của hắn chuyên nhi, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Triệu Hoa nghiêng mặt nói, đệ nhất, chúng ta đã rất lâu không có làm ăn, cái này không khó khăn đoán ra, là có người từ trong cản trở. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, Triệu Hoa phỏng đoán không sai, cái này đích xác là ngô hạt tử tại từ trong lòng rối, không biết dùng thủ đoạn gì mới khiến cho bọn hắn thời gian dài như vậy một cuộc làm ăn cũng không tiếp vào. Triệu Hoa nói tiếp, bây giờ đột nhiên bước lên một cuộc làm ăn tới, hơn nữa còn là làm ăn lớn, đối phương lại là một nhà thép cửa sổ nhà máy, phải biết mấy năm trước thép cửa sổ liền đã bị đào thải, coi như tiền nợ cũng sẽ không có 600 vạn nhiều như vậy, ta muốn trong này nhất định có vấn đề. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Hoa nói không sai, trong chuyện này hẳn là cất giấu vấn đề. Vậy cái này chuyện làm ăn ta nhận hay là không nhận? nói không chừng là chúng ta đa tâm đâu. Thiết công kê công tôn thiết chứng vừa nghe đến miệng thịt muốn bay, lập tức liền đứng thẳng kéo xuống khuôn mặt tới. Làm đi, quản hắn có cái gì ý đồ xấu. Bao lâu không có mở trường, coi như đầm rồng hang hổ ta cũng phải đi sông sáo nhìn. Thần phong tánh tình nóng nảy, lúc này nói. Dương Kiệt Khải đốt điếu thuốc hít vài hơi, sau một lúc lâu, đạo, đơn này ta tiếp. Thế nhưng là xấu. Trương Hoa muốn nói điều gì, lại bị Dương Kiệt Khải đánh gãy, cười nói, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, yên tâm đi, lần này có thể là cái cạm bẫy, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Hoa nghĩ nghĩ không thể làm gì khác hơn là thở dài vậy được các ngươi chú ý an toàn tần phong sờ lên cái kia căn đẩy kim loại vật đai lưng vậy cũng chớ vết mực bây giờ liền xuất phát nói liền muốn đi ra ngoài chờ một chút dương kiệt khải đột nhiên gọi lại tần phong ngươi và công tôn lưu lại lần này ta hỏa lão cây gậy đi là được vì cái gì tần phong hỏa công tôn thiết chứng trăm miệng một lời không tại sao phục tùng mệnh lệnh dương kiệt khải quẳng xuống một câu nói phía sau liền hỏa lão cây gậy cùng ra ngoài lần này sở dĩ không để tần phong hỏa công tôn thiết chứng đi cùng chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là hậu phương phải có người trông coi đệ nhị cũng là cuối cùng muốn một điểm, lần này có thể là cái âm lưu, lão cây gậy là một cái cao thủ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng có thể toàn thân trở ra, thần phong ra tay là hung ác, đấu đấu đầu đường lưu manh còn có thể, bất quá nếu là thật đụng tới cao thủ liền không có chuyện. thép cửa sổ nhà máy ở vào an hải thành phố Bắc dao, dương kiệt khải hòa lão cây gậy vừa xuống xe, liền phát hiện không thích hợp, cũng xác nhận trước đây ngờ tới, ở trong đó tất nhiên có bế, sở dĩ không có lựa chọn lùi bước là bởi vì đã có người chủ động tới cửa tìm phiền thoại, nếu như không giải quyết triệt để mà nói, đối phương nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên chỉ có thể đi đối mặt, hơn nữa. Đối với cái này một ít phiền phức, Dương Kiệt Khải ngoại trừ cảm thấy hơi lãng phí thời gian một điểm bên ngoài, căn bản cũng không như thế nào để ở trong lòng. Vừa mới xuống xe, thì có một an mặc dáng vẻ lưu manh người ngậm một điếu thuốc tiến lên hỏi thăm, các ngươi là làm gì? Dương Kiệt Khải đem người này trên dưới quan sát một cái, các ngươi người phụ trách ở nơi nào? Hắn thiếu nợ ta ít tiền, ta là tới thu sổ sách. Người kia nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt sau đó, ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác giảo hoạt, đi theo ta. Xuyên qua một cái rách dưới viện từ phía sau, Dương Kiệt Khải hai người đi theo người kia lên một cái cũ nát nhà nhỏ ba tầng, đồng thời đi thẳng tới sân thượng. Trên sân thượng đã sớm tụ tập mấy chục người, đang ở nơi đó hút thuốc chơi bài, vừa nhìn thấy Dương Kiệt Khải hai người, con mắt lập tức phạch một cái tập thể nhìn sang. Bọn họ là tới thu sổ sách. Đem Dương Kiệt Khải hai người dẫn lên lầu cái kia danh tiểu lưu manh hướng về đám người cười đùa một câu. Mấy chục người phạch một cái liền từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đem Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy vây vào giữa. Dương Kiệt Khải mặt không đổi sắc, ai là người phụ trách nơi này, đi ra nói chuyện. Ta là. Một cái ăn mặc còn tính là tư văn nam nhân tử trong đám người đi ra, khóe môi nhếch lên cái này một vòng nghiêng ngẫm, đem Dương Kiệt Khải hòa lão côn tử thượng phía dưới giỏ sét sau một lúc. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Dương Kiệt Khải cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói, nghe nói ngươi thiếu nợ người một điểm tiền, ta hôm nay là tới thu sổ sách, úc, ta không muốn chọc phiền phức, ngươi tốt nhất liền lập tức lấy tiền ra, tránh khỏi chờ một lúc hối hận. Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, Trung Lưu Minh đột nhiên dụ dỗ một chút liền cười văng ra, hoài nghi ra hỏa này đầu có phải hay không bị cửa kẹp, chẳng lẽ hắn còn không có phân rõ trước mắt tình thế sao? Ta lặp lại lần nữa, lấy tiền ra, chuyện này thì tính như xong rồi. Dương Kiệt Khải lại nói một câu, Tư Văn Nam nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hướng về phía bên cạnh một cái chiều cao ít nhất một M9 trở lên chán hắn đạo tiền tại hắn chỗ ngươi tìm hắn muốn đi à na đại hắn hướng phía trước bước hai bước vuột một cái tại dương kiệt khải trên cổ áo uy tiểu tử có tin ta hay không đem ngươi từ nơi này ném xuống không tin dương kiệt khải nhìn xem na đại hắn đạo tiếp đó sắc mặt thay đổi một lần đột nhiên loạn vị đạo bất quá nếu như ngươi không đem tiền giao ra lời nói ta sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống tự tìm cái chết đại hắn một chút nổi giận nắm lấy dương kiệt khải cổ áo dùng sức nhất một cái muốn đem dương kiệt khải nhấc lên thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức đối phương lại không nhúc nhích tí nào ngay lúc này Dương Kiệt Khải đột nhiên duỗi ra một cái tay hung hăng cắt tại Đại Hán khuỷu tay bên trên Đại Hán ăn một lần đau liền bản năng gương lòng tay ra Dương Kiệt Khải trợ tay bắt lấy Đại Hán cổ áo tùy ý đi lên vừa nhất cũng không thấy ra sao dùng sức liền đem thể trọng tiếp cận 200 cân Đại Hán xách lên nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tiện cho nên phải cho ngươi chút giáo huấn Dương Kiệt Khải nói đột nhiên một cái đấm móc nện ở Đại Hán bụng từ thượng sau đó dụng lực quăng ra liền đem Đại Hán từ trên lầu em xuống nghe thấy phía dưới truyền đến mảnh một tiếng vang trầm chúng lưu manh một chút sướng suốt Na Đại Hán là bọn hắn ở đây biết đánh nhau nhất một cái cứ như vậy dễ dàng bị người giải quyết Tư Văn Nam nhân kẹp miệng giật một cái, lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, chúng Lưu Manh lập tức nhấc lên trong tay hung khí hướng về Dương Kiệt Khải vây quanh. Lúc này, đứng ở bên cạnh một mực im lìm không một tiếng, Lão Cây Gậy đột nhiên ra tay rồi. Xoạt xoạt. Lão Cây Gậy trước tiên xông đi lên, không có chút nào hoa xảo hung hăng một cước đá vào Tư Văn Nam nhân trên đầu gối, phát ra xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Vậy mà sinh sinh đem xương bánh trẻ đấm nát. Giả hỏa này thật đúng là a ca. Dương Kiệt Khải trong lòng thầm nghĩ một câu, chính mình còn không có động thủ đâu, hắn liền làm lên. Đối với Lão Cây Gậy bối cảnh. Dương Kiệt Khải không biết được, nhưng là không có hỏi. Giống như Lão Cây Gậy cũng không biết lai lịch của hắn một dạng. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, người khác không muốn nói, cũng không tất yếu đến hỏi. Lão Cây Gậy người này, tuổi tác và Dương Kiệt Khải không chênh lệch nhiều, nhưng làn da tương đối đen, hơn nữa cả ngày một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, lúc nào cũng đứng thẳng lôi kéo mí mắt, giống như một cái người nghiện ma túy. Nói hắn 40 tuổi đoán chừng cũng có người tin tưởng. Hắn là thuộc về loại kia vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, đều sẽ bị người tự động sơ suất nhân vật. Nhưng mà Dương Kiệt Khải lại đối với hắn tính tình hiểu đại khái, chớ nhìn hắn bộ dáng này gia hỏa này vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm cơ đều đặc biệt hung ác, giống như là một cái ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó rắn độc mở dạng, hoặc là không xuất thủ, hoặc là ra tay chính là chí mạng, giống như vừa rồi đạp người đầu gối một cước kia liền đặc biệt tâm hiểm. Dương Kiệt Khải cũng không nhàn rỗi, ngậm cùng khói dùng cả tay chân, mấy chục người thổi kèn cầm hung khí đầu đường xó trợ liền cùng chém dưa thái rau một dạng phanh phanh thẳng hướng trên mặt đất nằm. trong thực chiến, cao thủ chân chính đánh nhau tuyệt đối không muốn trông phi ảnh như vậy hoa xảo, cũng là đơn giản nhất đạp một cái hoặc một trảo. chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền nằm xuống một mảng lớn dên thống khổ đầu đường xó chợ. Dương Kiệt Khải đi ra phía trước, vốn là nghĩ hướng Tư Văn Nam Nhân nói mấy câu, lại nghe thấy Lão Cây Gậy ở bên cạnh lười biếng nói một câu, để cho ta tới. Lão Cây Gậy tiện tay từ dưới đất nhặt khởi nhất căn ống thép, hung hăng một gậy liền đập vào đối phương ngoài miệng, trực tiếp gõ xuống đối phương mấy quả răng. Gao Tư Văn Nam Nhân phun ra một ngụm máu tươi, đau kêu giền một tiếng. Lần này đem Dương Kiệt Khải đều nhìn chấn động một cái. Lão Cây Gậy tiểu tử này, nếu để cho hắn đi làm cha tấn ép cung lời nói, nhất định là số một ngon nhân. Có trả hay không tiền? Lão Cây Gậy nói, giơ lên ống thép lại muốn hướng đối phương trong miệng đập xuống. Ta sai rồi, ta nói, ta cái gì đều nói. Tư Văn Nam Nhân bị đạp gãy xương bánh chè, lại bị đập bể răng, mà lao cây gậy lại sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ đứng thẳng lôi kéo mí mắt, giống như là chưa tỉnh ngủ mở dạng. Nhưng này phó biểu tình, tại Tư Văn trong mắt Nam Nhân nhìn, chính là một cái mười phần ám ma. Là hà chí, là hà chí để cho ta làm như vậy. Lao cây gậy đem ống thép ném qua một bên, nhưng mặc cho nhiên ngồi sồn ở một bên, khít mắt nói, ngươi đem sự tỉnh thành thành thật thật đều nói một lần, nếu là dám nói nửa chữ là giả, ta liền đem xương cốt của ngươi một tiết một tiết bôn nát. Tư Văn Nam Nhân sớm bị dọa vỡ mật, mau đem sự tỉnh rõ ràng mười mới nói một lần. Nguyên lai like đây đều là hà chí dở cho quỷ. Dương Kiệt Khải biết Hà Chí là ai, chính là trước đây chạy như gió lốc thời điểm bị chính mình quật cái tắt chính là cái kia bông thai thiếu niên, còn giống như là Hà Nguyên thân thích, trước đây Phương thiếu kiệt liền khuyên bảo qua Dương Kiệt Khải, nói Hà Chí sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng, Hà Chí thật sự tìm tới cửa. Một màn này cũng là bọn hắn tự biên tự diễn, căn bản cũng không có nợ tiền chuyện này, mục đích đúng là đem Dương Kiệt Khải dẫn tới tới nơi này ra sức đánh một trận, tiếp đó đang mượn miệng không có thu đến tiền thuận tiện đem Dương Kiệt Khải thám tử tư xã cũng cho đập. Cho Hà Chí gọi điện thoại. Dương Kiệt Khải lạnh lùng nói, Tư văn nam nhân vội vàng bấm Hà Chí điện thoại của Dương Kiệt Khải nhất đem nắm qua điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hà Chí thanh âm, sự tình làm thế nào? Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, sự tình làm rất tốt, thủ hạ của ngươi mỗi người đoạn mất một cây xương cốt. Dương Kiệt Khải. Hà Chí một chút liền nghe ra Dương Kiệt Khải thanh âm, Dương Kiệt Khải đạo, Hà Chí, ngươi nghe cho kỹ, ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chuyện này dừng ở đây, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như còn có lần sau, ta sẽ để cho ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Trên đường trở về, lão cây vậy lười biếng tựa ở phụ xe trên ghế dựa, nói một câu, chuyện này chắc chắn vẫn chưa xong. Vậy theo ngươi xem tiếp theo nên làm gì? Dương Kiệt Khải đối với lão cây gậy là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trước kia cũng trông thấy lão cây gậy động thủ một lần, nhưng cũng là tiểu đả tiểu nháo, như hôm nay dạng này vung tay vung chân còn là lần đầu tiên. Mặc dù Dương Kiệt Khải có thể nhìn ra lão cây gậy có thể không phải mình đối thủ, nhưng người này chiêu thức cùng đường đi đều rất âm hiểm, chiêu chiêu cũng là hướng về phía đối phương then chốt đi, chỉ cần vừa ra tay tất nhiên đánh gãy xương người đầu, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn lưu lại tay, bằng không mà nói, vừa rồi đám người kia cũng không phải là gãy xương đầu đơn giản như vậy. Tìm được hạ chí, giết hắn. Lão cây gậy không nhanh không chậm nói một câu. Dương Kiệt Khải nghe xong trong lòng cũng là du lên. Gia hỏa này như thế nào ác như vậy a? Nếu như là tại cảnh ngoại doanh binh chiến trường, không cần phải cây gậy nói. Dương Kiệt Khải khẳng định bất có thể để cho Hà Chí sống sót. Nhưng đây là hoa hạ, nếu như không phải ép, Dương Kiệt Khải cho tới bây giờ không nghĩ tới yếu nhân mệnh. Sau lưng của hắn thế nhưng là Hà Nguyên, mà Hà Nguyên lão cha gì kêu là An Hải thành phố đại ca một trong, giết Hà Chí sẽ rất phiền phức. Dương Kiệt Khải đạo. Lão cây gậy không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc, đứng thẳng lôi kéo mí mắt, nhưng là không nói một lời. Sau đó trở về. Dương Kiệt Khải chỉ làm cho tần phong bọn người ngày bình thường cẩn thận một chút, chuyện này cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết Hà Chí có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là không chút để ở trong lòng. Đồng thời cũng không lo lắng Hà Chí dám vọng tới trong nhà mình đi tìm Hàn Ngưng Thiên Phúc, Hà Chí sau lưng già sao kiêu, cùng ngô hạt tử mấy người này có trên bản chất khác biệt. Dị Tiêu mặc dù có màu đen môi cảnh, cũng là trên đường đại ca một trong, nhưng thân phận trên mặt nổi là một cái thương nhân, ngày bình thường cũng kinh doanh bạch đạo sản nghiệp, đang tại tẩy trắng quá trình bên trong, cho nên hắn không thể là vì chút chuyện nhỏ này cùng thực lực động dạng không tầm thường Hàn thị gia tộc kết xuống tự án nhưng Ngô hạt Tử cũng không giống nhau, đây chính là một lưu manh đầu lĩnh, liền xã hội đen đều không được sừng, bất quá mấy người này là khó đối phó nhất, nó đặc điểm chính là gan lớn của vọng, chuyện gì cũng làm được đi ra, cho nên nếu như hôm nay chuyện này là đặt ở Ngô hạt Tử trên thân, Dương Kiệt Khải có lẽ còn có mấy phần lo lắng, sợ đối phương mang đến ngọc thạch câu phận, nhưng đối với Di Tiêu, liền không có lo lắng như vậy. Băng đảng lưu manh cùng chân chính xã hội đen cùng so sánh, hắn lớn nhất trên lệnh chính là tính chất. Chân chính xã hội đen, ở trên ngoài sáng cũng là đứng đắn tương nhân, có bạch đạo sinh ý, chỉ là dùng một chút phạm pháp thủ đoạn, đi làm bạch đạo sinh ý mà thôi mà Lưu Minh đội cũng không giống nhau, cái gì tới tiền liền làm cái đó, nô hạt tử là Lưu Minh đội, Long tiểu rất cũng coi như là băng đảng Lưu Minh, giúp người đòi nợ, giúp người đánh nhau, tráo trang tử, trộm vặt móc túi cái gì đều tới. đến nỗi những cái kia buôn lậu thuốc phiện, phiến súng ống đạn được ăn cấp sát nhân chi loại, không phải là xã hội đen cũng không phải băng đảng Lưu Minh, chính là xích loại loại nhóm người phạm tội. đương nhiên những sự tình này là Dương Kiệt Khải không muốn làm, hắn chính là chán ghét sát lục sinh hoạt, mới mượn một cái cơ hội trở lại Hoa Hạ nghĩ tới một người bình thường bình thường thời gian, cho nên hắn chuyện gì cũng sẽ không làm chuyện, sẽ không vì chính mình trọp quá nhiều phiền phức liên tiếp mấy ngày lại là bình đạm được giống như nước sôi để nguội thời gian dương kiệt khải thám tử tư xã tại ngô hạt tử âm thầm dưới thao túng lại là một đơn sinh ý cũng không có mấy người mỗi ngày đi làm liền hút thuốc đấu địa chủ làm toàn bộ văn phòng ủ yên trướng khí chỉ có trương hoa cần trọng vì phát triển nghiệp vụ cơ hồ chạy gãy chân nhưng thám tử tư xã không thể so với chính quy công ty cũng không phải chăm chỉ liền có thể giải quyết ngô hạt tử chuyện bên kia một ngày không giải quyết dương kiệt khải thám tử tư xã cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy xuống tiếp tục như vậy nữa không bao lâu nữa liền phải quan môn dương kiệt khải suy xét phải não nhân như đau nghị thẩm đang chờ ba ngày nếu như vẫn là như vậy mà nói, liền dứt khoát quan môn khác như đừng ra. trong khoảng thời gian này, Hàn Ngưng công ty Tựa Hồ cũng gặp phải chuyện phiền toái, hai tỷ mọi mặt mày ủ rột, mỗi ngày đi sớm về trễ, liền hàn vi cái này nha đầu điên cũng không tâm tư cùng Dương Kiệt Khải đấu võ mồm, làm cho Dương Kiệt Khải mỗi ngày cảm thấy quái không có ý nghĩa. một ngày này, Dương Kiệt Khải đang ở trong phòng làm việc cùng Tần Phong bọn người đấu địa chủ, vừa đánh hai thanh, liền tiếp vào Vương Dĩnh điện thoại của hẹn hắn xế chiều đi quán bán hàng ăn cơm. Vương Đại mỹ nữ, như thế nào đột nhiên nghĩ tới mời ta ăn cơm đi? Dương Kiệt Khải bóc lấy một cái tôm hỏi một câu, kỳ thực ngay từ đầu hắn thì nhìn ra. Vương Dĩnh đột nhiên chủ động hẹn hắn ăn cơm khẳng định có cái mục đích gì, điểm ấy từ Vương Dĩnh trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Vậy ta sẽ không vòng vo, vò. hôm nay tìm ngươi, thật là có ý chuyện nghị trưng cầu ý kiến ngươi một chút. Vương Dĩnh hôm nay mặc thường phục, nhìn đặc biệt thanh xuân tịnh lệ, liền biết ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện tốt, nói đi, có gì cần giúp một tay. Đối với Vương Dĩnh, mặc dù hai người đã vì chuyện kia không phải lúc trước ngăn cách, nhưng Dương Kiệt Khải nội tâm đối với Vương Dĩnh vẫn là ấy nấy. Nếu như Vương Dĩnh có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, hắn chắc chắn không thể chối Ngươi một thân công phu là từ đâu nhi học? Vương Dĩnh dùng khăn giấy lau đi khoẹt miệng, vấn đạo. Dương Kiệt Khải nhếch miệng, "Cái này a, ta có thể không nói không. Đối với mình đi qua, Dương Kiệt Khải thực sự không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Ta không phải là ý tứ kia, ngươi không muốn nói cũng được, ta liền là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không một loại cách đấu ký pháp là dùng đầu gối đả thương người?" Vương Dĩnh hỏi. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, "Đạo, có, Thái quyền, Thái quyền chính là chủ yếu dựa vào khuỷu tay cùng đầu gối tiến hành công kích, như thế nào? Ngươi đột nhiên hỏi cái này sự tình làm gì?" Vương Dĩnh khẽ thở dài một cái, "Đạo, chuyện này vốn nên là không thể tiết lộ ra ngoài, thế nhưng là ta thực sự đụng tới phiền toái, gần nhất An Hải thành phố liên tục chết mấy người." cũng là một chút phi phú tức quý danh lưu, mà tử vong của bọn hắn phương thức đều rất giống nhau, cũng là bị người dùng đầu gối đỉnh nát xương ngực hay là sướng sợ, nhất kích tất sát mà chết. Người mới vừa nói thái quyền ta cũng nghĩ qua, đích xác có chút thái quyền cao thủ có thể làm đến nhất kích tất sát, nhưng vấn đề là những thứ này người chết ở trong, một người trong đó đã từng luyện qua thiếu lâm kim trung cháo, cũng là bị người dùng đầu gối đỉnh nát xương ngực mà chết, lại hiện trường một điểm đánh nhau vết tích cũng không có, chứng minh là bị người nhất kích tất sát. Hơn nữa đi qua chuyên nghiệp kiểm tra, hung thủ đầu gối chí ít có hai tấn trở lên sức mạnh mới có thể làm đến, hai tấn trở lên lực lượng trọng đầu gối. Dương Kiệt Khải nhất nghe sử sốt, nếu chỉ luận đầu gối giết người lời nói, hắn cũng làm được, nhưng nếu như là 2 tấn trở lên sức mạnh, vậy thì có chút kinh khủng. Căn cứ vào nước Mỹ một cái quan phương quyền uy công bố ra số liệu, hiện nay trên đời, đầu gối lực trùng kích lượng đột nhiên nhất Thái quyền Vương cũng nhiều nhất đập ra 1 tấn sức mạnh, đó đã là cực hạn, nếu là hướng qua 2 tấn, uy lực không cần nói cũng biết. 2 tấn sức mạnh trở lên trọng đầu gối. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên nghĩ khởi nhất cá nhân tới, không phải là hắn a. Ngươi có thể mang ta đi xem mấy cái kia người chết sao? Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, trầm giọng vấn đạo. Nhưng đây là vi phạm kỷ luật đó a. Vương Dĩnh mày liều nhiễu lại, suy nghĩ sau một lúc, cắn răng nói, tốt à, ta liền phá lệ một lần. Vương Dĩnh cái này cũng là bất đắc dĩ, vụ án này đã kinh động đến bên trên, đã hạ từ mệnh lệnh muốn ngày quy định phá án, hơn nữa hung thủ đến nay không có xa lưới, đồng thời còn có cực lớn có thể tiếp tục gây án, cho nên để phá án, Vương Dĩnh cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Nhìn thấy vài tên người chết thời điểm, Dương Kiệt Khải càng thêm xác định chính mình đoán người kia. Vài tên người chết đều là bị đầu gối sinh sinh đâm chết, sáng tạo bộ vị mềm đến giống như là một bãi bùn não, xương cốt toàn bộ bị vỡ nát gãy xương. Tên điên luyện qua thiếu lâm kim trung cháo người chết. Dương Kiệt Khải từ thân thể của hắn có thể nhìn ra đã đến hỏa hậu nhất định, lại đồng dạng bị người dùng đầu gối sinh sinh đụng nát vùng ngực, hơn nữa hai cánh tay cũng bị vỡ nát gãy xương, chứng minh đối phương là tại hắn dùng hết toàn lực đón đỡ thời điểm ra tay, đồng thời đem hắn dùng để đón đỡ cánh tay tinh cả xương ngực cùng một chỗ đụng cái náo nhọn. Chuyện này các ngươi cảnh sát có đầu mối không có? Dương Kiệt Khải trầm giọng hỏi một câu. Vương Dinh Cao mày đầu đạo, còn không có. Bất quá đang toàn lực điều tra án. Đi, vậy các ngươi tiếp tục. Có cái gì manh mối trước tiên cho ta biết, ta trước về đi làm chút chuyện. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải lại bổ sung một câu, nhớ kỹ nếu như truy xét đến mục tiêu, trực tiếp dùng thương đánh chết, tuyệt đối không nên dự định bắt sống. rời đi cục cảnh sát phía sau, Dương Kiệt Khải về đến nhà, bật máy tính lên lốp bóc gõ, đồng thời tại sát thủ trên mạng điều ra một cái người tư liệu. trong tài liệu tấm hình, là một cái khuôn mặt thanh tú, làn da ngăm đen người trẻ tuổi, đang nét miệng cười. nếu như chỉ nhìn bề ngoài của hắn, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đầu gối của người này có thể sinh sinh đập chết một cái châu rừng. binh khí phổ xếp hạng vị thứ 6, Lam Tang đầu gối, phóng nhan toàn bộ thế giới, có thể dùng đầu gối đập ra hai tấn trở lên trọng lượng, cũng chỉ có hắn. thế nhưng là, nếu thật là Lam Tang mà nói. Hắn làm sao sẽ tới Hoa Hạ? Ngay sau đó, Dương Kiệt Khải lại đem Vương Dĩnh cung cấp cho hắn cái kia vài tên người chết tư liệu ở trong đầu qua một lần, những người này cũng là phi phu tức quý danh lưu, chứng minh Lam Tang giết người không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích tính chất cùng trầm nội tính. Chuyện này đi qua vài ngày sau, vẫn là một chút đầu mối cũng không có, nếu như là đổi lại người khác, Dương Kiệt Khải chắc chắn lười nhắc quản phần này nhàn sự, có thể lên binh khí phổ hạng đều không phải là hạng người bình thường, giải quyết liền Dương Kiệt Khải cũng không có năm chắc tất thắng nhưng lần này là Vương Dĩnh tìm hắn làm việc, mặc dù hai người mặt ngoài đã mở ra cái tâm đó kết, nhưng Dương Kiệt Khải nội tâm đối với Vương Dĩnh tới nói, vẫn có một phần sâu đậm ấy nấy. Vương Dĩnh tìm được hắn, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Dương Kiệt Khải không có đem làm tang chuyện nói cho Vương Dĩnh, một mặt là vì bảo hộ Vương Dĩnh, một phương diện khác cũng là bảo vệ mình. Nếu như một khi nói ra làm tang thân phận, vậy hắn bối cảnh cũng rất dễ dàng bại lộ. Dương Kiệt Khải dùng ngu nhất một cái biện pháp, chính là đem làm tang ảnh chụp in ra, nhường Tần Phong bọn người thuộc lòng sau đó, sau đó để bọn hắn mỗi ngày đi sớm về trễ ở bên ngoài toàn bộ vừa thấy được người này, lập tức thông chi Dương Kiệt Khải. Thế nhưng là to lớn An Hải thành phố, dùng loại biện pháp này không khác mò kim đáy biển. Chỉ bất quá người tự nhiên không tìm được, bất quá Tần Phong lại mang đến một tin tức. Nô Hạt Tử hai người thủ hạ bị người đánh chết, nghe nói cũng là sườn ngực vỡ vụn mà chết. Dương Kiệt Khải nghe xong, cao mày trầm tư một hồi, nhường Tần Phong bọn người ngừng tìm kiếm, nhiên hậu nhất cá nhân đi tìm Nô Hạt Tử. Nô Lão đại, nghe nói ngươi có hai người thủ hạ bị người đánh chết, tìm được Ngô Hạt Tử sau đó, Dương Kiệt Khải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Ngô Hạt Tử chết hai tên thủ hạ, đang ở bụi, làm gì? Ngươi là tới gặp ta chuyện Tiếu Lâm, có tin ta hay không hôm nay để cho ngươi nằm ngang đi ra. Dương Tiệt Khải lắc đầu, cũng không có tức giận mà là đạo, ta không có cái kia thời gian rảnh rỗi sang đây xem chuyện cười của ngươi. Ta hôm nay tới là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Nô Hạt Tử có chút nghe không rõ. Dương Tiệt Khải điểm đầu đạo, không tệ, hợp tác, ta đưa tay chắc hẳn ngươi được chứng kiến. Hôm nay ta tới chính là muốn cùng ngươi hợp tác. Nô Hạt Tử một cái trong mắt đi lòng vòng, là như thế nào hợp tác pháp? Ngươi giúp chúng ta đem lời tìm được, người để ta giải quyết, đến nội tiền thuê chúng ta có thể đối với nửa phần. Dương Kiệt Khải đây là muốn động dùng Ngô Hạt Tử ngay tại chỗ mạng lưới quan hệ, đang tìm người phương diện, giống Ngô Hạt Tử cái này thế giới dưới đất nhân, tại vào tình huống nào đó muốn so cảnh sát chuyện tốt nhiều. Dương Kiệt Khải nói tiếp, bất quá nếu là hợp tác, liền cần thực tình thành ý, nếu như Ngô lão đại có hứng thú, có thể đem đầu đôi sự tình cho ta giảng một lần. Ngô Hạt Tử tuy là kẻ hung hãn, nhưng đầu óc cũng không đần, một con mắt quay ngẩm ngẩm sau một lúc lâu, mới nói, "Hảo, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý, chuyện lại như thế này sao?" Nguyên lai sự tình còn phải từ Ngô Hạt chết một cuộc làm ăn nói lên, tại những cái kia cái bị làm tang giết chết người ở trong có người tại khi còn sống nằm dựng lên một hạng quỹ báo thủ, một khi tử vong, quỹ báo thủ liền sẽ khởi động. nếu ai xử lý hung phạm, liền có thể cầm tới quỹ báo thủ. loại chuyện này nô hạt tử tự nhiên không thể bỏ qua, vội vàng vận dụng hắn tại thế giới dưới lòng đất mạng lưới quan hệ, rất nhanh liền tra được là một cái thái lan người làm, thế là liền phái ra hai tên cao thủ tiến đến áp sát, lại không nghĩ rằng đối phương dễ như trở bàn tay liền đem dưới tay hắn hai tên đắc lực nhất hắn tướng xử lý. nô hạt tử lúc này mới biết rõ chuyện này không phải dễ dàng như vậy, cũng liền dự định coi như không có gì, toàn bộ không nghĩ tới dương kiệt khải chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, liền sàng khoái đáp ứng ngược lại mặc kệ kết cục nếu như hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nô hạt chết hiệu suất rất cao, lúc này liền đem thủ hạ toàn bộ tản ra ngoài, tiếp đó vận dụng hết thẻ phía dưới quan hệ, vẹn vẹn 2 ngày sau liền tìm được lam tang dấu vết. Ngươi tìm được, tại Kim Mậu Tân quán 302 phòng. Nô hạt tử cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, sau đó đem điện thoại tắt máy, đem mình trí thân xử ngoại. Dương Kiệt Khải lúc nhận được tin tức là buổi tối hơn 10 giờ, liền lập tức lái xe đi tới Kim Mậu khách sạn. Tại Kim Mậu Tân quán dưới lầu, Dương Kiệt Khải đột nhiên trông thấy Vương Dĩnh đang mặc thưởng phục đi đến vừa đi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Dương Kiệt Khải hai ba bước đuổi kịp Vương Dĩnh, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện bất luận cái gì thường phục, không giống như là muốn bắt dấu hiệu. Vương Dĩnh trông thấy Dương Kiệt Khải cũng ngẩn ra sướng sốt, mày liêu nhíu lại đạo, lên xe nói. Lên xe về sau, Vương Dĩnh mới đem sự tình cho Dương Kiệt Khải nói một lần. Bởi vì vụ án này chết cũng là chút xã hội danh lưu, cho nên kinh động đến bên trên, bên trên tự mình phái một cái điều tra tiểu tổ xuống tiếp quản án này, nhường cảnh sát địa phương cứ phối hợp là được, mà Vương Dĩnh liền bị gạt qua một bên. Bất quá Vương Dĩnh tính tình muốn mình, một người lặng lẽ tiếp tục điều tra vụ án này, cũng phát hiện có một Thái Lan người tương đối có thể. Liên lặng lẽ theo tới tới nơi này, đang chuẩn bị đi lên kiểm tra một phen. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong mồ hôi lạnh đều sắp bị dọa đi ra, nếu là chính mình chậm thêm tới nửa phút, nha đầu này thật sự đi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi như thế nào như thế lỗ mãng, có đầu mối coi như không cho ta biết, cũng muốn thông chi ngươi những cái kia đồng sự à? Ngươi có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào? Dương Kiệt Khải hướng về phía Vương Dĩnh nói một câu. Vương Dĩnh lạnh rên một tiếng, ta mang theo thương đầu, lại nói, vụ án này ta là vụm trộm điều tra, cũng không xác định cái kia Thái Lan người là không phải thật sự hung, như thế nào, chẳng lẽ hắn thật là hung thủ? Nhận được chắc chắn sau đó, Vương Dĩnh liền chuẩn bị xuống xe. Ngươi làm gì? Dương Kiệt Khải hỏi. Đi bắt hắn. Dương Kiệt Khải nhất nhảy điên cuồng chóng. Ta nói Vương Đại Cảnh sát, ngươi xác định một mình ngươi có thể làm được. Vương Dĩnh nhíu lông mày. Ta có thương đâu? Tại sao phải sợ hắn không thành? Dương Kiệt Khải im lặng. Không phải nói Hoa Hạ Cảnh sát vô năng, mà là thế giới này so với trong tưởng tượng phức tạp. Mỗi cái quốc gia ngoại trừ Cảnh sát, chờ lực lượng vũ trang bên ngoài, đều âm thầm sắp đặt thần bí bộ môn, chính là đặc biệt nhắm vào những chuyện này. Bây giờ đối với tay thế nhưng là binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ sáu lam tang. Chỉ bằng Vương Dĩnh cái kia công phu mèo ba chân, đừng nói xuống ngắn, chính là nhường hắn mang theo pháo hỏa tiện đi lên cũng phải bị người tháo thành tám khối. Uy, hỏi ngươi vấn đề. Dương Kiệt Khải con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Có dám mau thả? Vương Dĩnh một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa nhà khách, chỉ sợ đối phương đào thoát. Ngươi nói ta nếu là đem ra hỏa này bắt được hoặc đánh chết mà nói, có hay không tiền thưởng à? Dương Kiệt Khải liếm môi một cái hỏi một câu. Ngươi sợ? Lần này đến phiên Vương Dĩnh bó tay rồi, đều lúc này, gia hỏa này còn đang suy nghĩ tiền thưởng, nghề nghiệp này bệnh, xem ra thực sự là sâu tận xương tụỷ lúc này Vương Dĩnh đột nhiên trông thấy mấy người đi vào khách sạn, lập tức mở to hai mắt nhìn, bọn hắn như thế nào cũng tìm được chỗ này tới. Ai? Dương Kiệt Khải hỏi. Bên trên phái tới điều tra tiểu tổ, Vương Dĩnh đạo, không nghĩ tới bọn hắn thật là có có chút tài năng, lần này tốt, không có chuyện ta nhi, đi thôi, mời ngươi ăn cơm đi. Mà Dương Kiệt Khải nhưng là mặt sầm lại, Vương Đại mỹ nữ, chưa ăn cơm, đi nhanh lên đi. Đi chỗ nào? Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy những người kia ngụm lời nói, liền đuổi sát theo ta đi cứu người. Dương Kiệt Khải nói, mở cửa xe liền hướng cửa nhà khách miệng chạy tới. Mặc dù lúc trước hắn chưa bao giờ cùng Lam Tang quyết đấu qua, thậm chí hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, nhưng mà Dương Kiệt Khải nhưng biết rõ, Lam Tang đầu gối có bao nhiêu ý lực, bằng không cũng chưa có xếp hạng binh khí phổ vị thứ 6. Hơn nữa binh khí phổ lên hạng 8, Phu Giả Tạ Vừa, trước đây chính là bị Dương Kiệt Khải giết chết. Phu Giả Tạ Vừa cơ thể cứng rắn giống như đá hoa cương đồng dạng, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị cũng có thể xem như chí mạng nhất vũ khí đến sử dụng, có trời mới biết lúc đó Dương Kiệt Khải phí hết bao lớn nhiệt tình mới đem giải quyết, chỉ biết là trận kia quyết đấu xuống, Dương Kiệt Khải đoạn mất hai đầu xương sườn, gần như lơ thoát. Mà Lam Tang xếp hạng Nhưng so với phụ rỉ tạ vừa còn phải cao hơn hai tên, bởi vậy có thể thấy được, Lam Tang đầu gối uy lực. Vậy phải làm thế nào? Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải không giống như là đang nói giỡn, cũng đi theo khẩn trương lên. Ngươi nhanh lên đi ngăn cản bọn hắn, ít nhất ngăn chặn bọn hắn 5 phút. Vậy còn ngươi? Vương Dĩnh hỏi. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, ta đi lên trước, 5 phút về sau các ngươi lại xuống lên. Thế nhưng là xấu, không muốn có người lại bị đầu gối đập chết, liền theo ta nói đi làm. Dương Kiệt Khải quẳng xuống một câu nói phía sau, liền nhảy xuống xe, liền thang máy cũng không có đi vội vã từ thang lầu hướng về lầu 3 chạy lên vương dĩnh lúc này vô cùng mâu thuẫn không biết chuyện này có nên hay không hồi báo cho thượng cấp nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận rằng lựa chọn tin tưởng dương kiệt khải cũng nhảy xuống xe vội vàng hướng đang tại sân khấu hỏi thăm điều tra tiểu tổ chạy tới lầu 3 dương kiệt khải theo hành lang từng bước một đi tới ba lẹ hai cửa gian phòng khẽ khẽ gõ một cái môn sau một lúc lâu bên trong truyền tới một mang theo dầy đặc quá nhắm rượu âm âm thanh nam nhân ai đối mặt lam tăng cao thủ như vậy dương kiệt khải cũng không dài giọng nhưng tương tự cũng không dám sơ suất chút nào lam tăng mở cửa lam tăng đột nhiên đem cửa mở ra một đôi giống như, như ưng vậy con mắt nhìn chằm chằm Dương Tiệt Khải, ngươi là ai? Dương Tiệt Khải cười cười, ta là ai không sao, hoa hạ cảnh sát tại sau 5 phút liền sẽ đi lên, 5 phút bên trong, quyết định hai ta ai trước tiên nằm xuống. Mặc dù còn chưa ra tay, nhưng cao thủ ở giữa chắc chắn sẽ có một chút như vậy ăn ý, chỉ là một ánh mắt cùng giải giác mấy câu, Lam Tăng liền nhìn ra người không đơn giản. Một hồi ác chiến không thể tránh được. Lam Tăng nghiêng người sang, tiếp đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, thậm chí còn hỏi một câu, cần uống ly cà phê sao? Dương Tiệt Khải khẽ khẽ lắc đầu, bắt đầu đi. Hồ Dương Tiệt Khải vừa dứt lời, cũng cảm giác một cỗ sen lẫn lực lượng kinh khủng tình phong cuôn tới. Lam Tăng nhảy lên thật cao, một chân đạp một cái, đầu gối tựa như cùng một phát pháo đạn đồng dạng hướng về Dương Kiệt Khải đánh tới. Dương Kiệt Khải không dám kinh thường, biết rõ Lam Tăng đầu gối uy lực, cũng không dám đón đỡ, mà là nghiêng người sang lựa chọn né tránh. với anh, Lam Tăng trọng đầu gối hung hăng nện ở trên mặt tường, chấn động đến mức trên trần nhà cho đổ rào rào rơi xuống, mà mặt tường lại thêm ra một cái lỗ thủng. Dương Kiệt Khải xông đi lên, hung hăng một cái trưởng đao hướng Lam Tăng cổ gật đi, Lam Tăng cúi đầu lõi lên, ngay sau đó một cái sắc hiệu tay hướng về Dương Kiệt Khải ngược công tới. Thái quyền ý tứ chính là thép đầu gối sắt khủy tay, mặc dù Lam Tăng là lấy trọng trên đầu gối binh khí phổ, nhưng khủy tay sức mạnh đồng dạng không thể khinh thường, đây chính là thúc tuổi chó một cái liền có thể đập ra đá hoa cương sức mạnh. Mà Dương Kiệt Khải con đường liền tương đối thiên hướng truyền thống một điểm, trước đây vấn luyện viện của hắn Dương Thần là con rồng cháo tiên, luyện một thân hoa hạ cổ võ học, tụ tập hoa hạ cổ võ đủ loại môn phái cách đấu kỹ làm một thể, lại dung hợp thành một bộ nhất có thực chiến thuật cận chiến. Vẹn vẹn vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Lam Tang ra một đầu gối một khuỷu tay, mà Dương Kiệt Khải lại phân biệt dùng vũ đương đẩy tay cùng nga mi trường đao, cùng với phái không động thân pháp nếu như lúc này ở người ngoài ở tại chắc chắn chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia mấy cái chỉ là tầm thường lậu đà nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết được trong đó hung hiểm tại nơi tốc độ ánh sáng một cái trước mắt nếu ai hơi xuất hiện tí xíu sai lầm hạ chàng đều có thể là vạn kiếp bất phụ ngay sau đó lam tăng một cái liền vòng cửa tay lại thêm giống như độc xà thổ tín vậy trọng đầu gối chiêu dương kiệt khải phát điên lên điên cuồng tấn công kích dương kiệt khải không dám chút nào chậm trễ xây dịch né tránh thừa dịp khoảng cách công ra mấy tay sát chiêu song vương đánh khó phân thắng bại mà lúc này đây thời gian đã qua ba phút Dương Kiệt Khải trên chán đã bắt đầu ra bên ngoài chạy ra dày đặc mồ hôi, đây là hắn trở về trở xuống đến nay, lần thứ nhất đụng tới đúng nghĩa cao thủ 3. Lam Tăng liền lật cương mạnh dưới thế công, cuối cùng xuất hiện một cái nhỏ xíu sai lầm, Dương Kiệt Khải nắm lấy cơ hội hung hăng một trưởng khắp ở Lam Tăng trên ngực, Lam Tăng bị đánh cho hướng phía sau lảo đảo mấy bước, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cao thủ so chiêu, ai như xuất hiện sai lầm, đó chính là một cái chết, mặc dù Lam Tăng còn có thể đứng, cũng có thể tiếp tục tái chiến, nhưng ngược chịu như thế một chút, nhưng là bại cục đã định. Người là ai? Lam Tăng trường Dương Kiệt Khải vấn đạo. Dương Kiệt Khải nhìn xem Lam Tang, chậm rãi phun ra hai chữ, "Cú vợ." "Cú vợ." Lam Tang trong cặp mắt trong nháy mắt liền tràn đầy kinh ngạc cùng giận mình, "Ngươi không phải đã sáu?" Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Trước kia cái kia cú vợ, hoàn toàn chính xác đã chết, bây giờ ta gọi Dương Kiệt Khải, chỉ là hoa hạ một cái bình thường công dân mà thôi." "Vung tha ta, ta đem cái này mấy lần nhiệm vụ tiền thuê đều cho ngươi, hơn nữa lập tức rời đi hoa hạ." Lam Tang khẽ miệng rỉ ra huyết, nói chuyện mặc nhiên trung khí mười phần, nhưng hắn tự mình biết, lực chịu một trưởng kia sau đó, phản ứng cùng sức mạnh đều sẽ hạ xuống một điểm, đối mặt cao thủ chân chính. Thế lực bên trên xuất hiện mảy may sơ suất cũng là chí mạng, hắn biết mình kỳ thực đã thua. Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, ta tất nhiên nói cho ngươi ta liền là cứu vong, ngươi cảm thấy ta còn có thể để ngươi sống sót ra ngoài sao? Lam Tăng ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, ngươi tại sao muốn đối phó ta? Nói ngươi cũng sẽ không hiểu, Lam Tăng, cam chịu số phận đi. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải xong quyền đồng thời ra, tay phải tấn bánh tay trái từ trì hoãn, nhất tính nhất động, cương nu hòa hợp hòa làm một thể. Lam Tăng vội vàng lấy trọng đầu gối đó đỡ, thế nhưng là sau khi bị thương tốc độ cùng phản ứng đều chậm không thiếu, bị Dương Kiệt Khải hung hăng một quyền nện ở cái cổ tự thượng một cái tay khác thì hóa quyền bí trưởng hung hăng cắt ở lam tang dưới nách ngay sau đó một tay kẹp lại lam tang hậu kết nhẹ nhàng vặn một cái cờ giáp bốn một tiếng lam tang liền ầm vang ngã xuống đất nhưng là không còn một tia khí tức hai con mắt trợn tròn lên tràn ngập sự không cam lòng dương kiệt khải ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng đem lam tang mí mắt lau chùi đi đi hắn sợ dĩ không có nói cho lam tang muốn đối phó hắn nguyên nhân là bởi vì dù cho nói lam tang hoàn toàn chính xác cũng sẽ không hiểu đây hết thảy chỉ là vì vương dĩnh mà thôi ở sâu trong nội tâm đối với vương dĩnh ngay nấy là dương kiệt khải vĩnh viễn cũng không giải được một cái khúc mắt mà chút Lam Tăng cũng sẽ không hiểu, bọn hắn thế giới kia nhân chỉ có lợi ích, không có tình cảm, là một cái lạnh nhạt phải không thể lạnh lùng đến đâu thế giới. Lúc này cửa bị phá tan, Vương Dĩnh đi theo một đám điều tra tiểu tổ người vào vào, không được núp đít, hai tay ôm đầu. Điều tra tiểu tổ người trông thấy bên trong căn phòng cảnh tượng phía sau, nho nhau, nhau đem miệng súng nhắm ngay Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải đứng dậy, khoan thai tự đắc đốt một điều thuốc, hung thủ đã chết, các ngươi có thể đi trở về giao nộp. Lam Tăng an bài bị phá, cảnh sát tra ra chân tướng phía sau, tính cách tượng trưng cho Dương Kiệt Khải năm khối tiền tiền thưởng. Có thể Dương Kiệt Khải lại một chút cao hứng cũng không có cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy phía trong lòng nặng trĩu. Trước đó tại Dung binh trên chiến trường giết người, Dương Kiệt Khải liền mí mắt cũng không nháy một chút, thế nhưng là lần này, lại cảm thấy trong lòng nghị không thông, cũng không biết vì cái gì. Về đến nhà, Vương mẹ đã chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn, Dương Kiệt Khải bởi vì phía trong lòng có chuyện gì, cho nên lúc ăn cơm không nói tiếng nào. Hắn cái này cử động khác thường liền Hàn Ngưng đều cảm thấy có chút kỳ quái, gia hỏa này trước đó lúc ăn cơm cũng là không ngừng dịu dít, ngày hôm nay là thế nào? Hàn Vi trong khoảng thời gian này ở nước ngoài đi công tác, cho nên trong nhà cũng chỉ còn lại có Dương Kiệt Khải Hàn Ngưng còn có Vương mẹ ba người. Uy, ngươi hôm nay cái kia thần kinh dựng sai rồi, như thế nào cầm a?" Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải tiếng trầm không nói lời nào túi đầu lùa cơm bộ dáng, nhịn không được nói một câu. Dương Kiệt Khải trong lòng muộn hoàng, cũng không nói chuyện, mấy ngụm đem cơm tới xong phía sau, nói câu vương mẹ ta ăn no rồi, chỉ có một người trở về trong phòng nằm ở trên giường. Đã biết là ở phiền muộn cái gì. Dương Kiệt Khải cười khổ, hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên liền tâm tình không tốt. Có thể cùng Lam Tăng đối quyết sau đó, hắn lại trở về nhớ tới lấy trước kia đoạn không biết có hay không ngày mai chiến trường sắt lục thời gian, nhớ tới thân thế của mình, nhớ tới những cái kiêu huynh đệ đã chết cùng chiến hữu. Hàng ngưng cơm nước xong xuôi liền lên lầu đi xem văn kiện, tím ngọc công ty tại nàng và Hàn Vi nỗ lực dưới lấy một loại cấp bách không khả tư bàn bạc tốc độ nhanh chóng phát triển, vội vàng 2 tỷ bội sức đầu mẹ chán. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, xem tài liệu thời điểm như thế nào cũng không tiến vào được trạng thái, đầy trong đầu cũng là Dương Kiệt Khải vừa rồi ăn cơm bộ dáng, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Tại hàng ngưng trong mắt Dương Kiệt Khải chính là một cái thần kinh vô cùng đại điều nam nhân, phản phất coi như trời sập xuống, gia hỏa này cũng sẽ cười hì hì cái loại người này, cho tới bây giờ không nhìn thấy qua tâm tình của hắn không tốt bộ dáng. Ngày thứ hai vừa đến công ty. Dương Kiệt Khải liền để Công Tôn Thiết Trứng đi tìm Ngô Hạt Tử lấy tiền, dựa theo trước đó ước định, chuyện này nếu là làm xong, cái kia bút quý báo thủ liền phải chia một nửa. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, Công Tôn Thiết Trứng liền hôi đầu thổ kiểm đã trở về, trên mặt còn có một khối máu khô động. "Thiết Công Kê, chuyện gì xảy ra? Tiền cầm về không có." Tần Phong vừa rồi rảnh rỗi nham chán, lại đem Trần Thi Thi kéo vào trong căn phòng nhỏ rằng cô một hồi lâu, lúc ra cửa còn tại buộc dây lưng quần, trông thấy Công Tôn Thiết Trứng bộ dáng này liền vội vàng hỏi một câu. Công Tôn Thiết Trứng vẻ mặt đờ đám, "Mẹ nó Ngô Hạt Tử không chỉ có không trả tiền, còn đánh lão tử, mấy anh em" Các ngươi nhưng phải báo thủ cho ta a." Tha mụ nội nó, Tần Phong tính khí bốc lửa nhất, nghe xong liền lập tức liền phát hỏa, "Đi, tìm Ngô Hạt Tử toán sổ sẽ đi." Nói, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Lúc này, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Dương Kiệt Khải đột nhiên mở to mắt, tiếp đó móc điện thoại ra, tìm được Ngô Hạt chết số điện thoại gọi ra ngoài. "Ngô Hạt Tử, ngươi có ý tứ gì?" Ngô Hạt Tử tại đầu bên kia điện thoại nói thẳng không kiêng kỵ, "Không có ý gì, muốn tiền không có, các ngươi nếu là không phục mà nói, có thể tới tìm ta cẩm." "Ngô Hạt Tử, ngươi đây là đang tìm đường chết." Dương Kiệt Khải tâm tình vốn cũng không hảo sau khi cúp điện thoại, hướng về phía bên cạnh tần phong bọn người đạo, đi, cầm vũ khí, cùng Ngô Hạt chết sự tỉnh cũng nên thật tốt tâm sự. đối với Ngô Hạt tử người này, Dương Kiệt Khải không phải sợ hắn, mà là sợ phiền phức. lúc này Dương Kiệt Khải còn không có dự định trải qua hoa hạ thế giới dưới đất, mà lần này đi qua tìm Ngô Hạt tử cũng không dự định muốn đem hắn xử lý, chỉ là muốn cho hắn cái giao hấn, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Ngô Hạt tử Minh trên mặt mở ra một cái đầu tư công ty, bí mật nhưng là làm cho vay lãi suất cao hoạt động, là hắn chủ yếu nhất nguồn kinh tế, cũng là hắn tổng bộ chỗ. làm cái gì? vừa tới Ngô Hạt chết cửa công ty thì có hai danh bảo gắn đến đây hỏi thăm tìm lôi hạt tử dương kiệt khải lạnh lùng nói cái kia hai danh bảo sao gặp dương kiệt khải đợi người tới thế rào rạt thì biết rõ kẻ đến không thiện bất quá nhìn đối phương chỉ có bốn người cũng liền hoàn toàn không để vào mắt đem dương kiệt khải trên dưới dò xét sau một lúc khinh thường nói lao đại của chúng ta đang ngủ chưa không tiếp khách các ngươi cũng đi vậy liền để hắn mau dậy tới cho hắn tra tình an Tần phong vạch một cái đem hắn cái kia nạm lít nha lít nhít kim loại tiểu nô ra dây lưng rút ra lần này vốn chính là đến tìm động pha quán cho nên cũng không cần dài dòng tự tìm cái chết. Nhân viên an ninh kia lập tức liền nổi giận, vẫy tay một cái, lập tức từ bên trong sông ra số 10 cầm trong tay hung khí nhân mã. Tần Phong động trước nhất tay, ba một tiếng, một dây lưng quất vào trước nhất một người trên mặt, mặt của người kia trong nháy mắt là hơn ra một đầu vết máu tới. Công tôn Thiết chứng cũng đội chạy tới, một cái liêu âm tối, đem người kia đánh ngã trên mặt đất. Dương Kiệt Khải Hòa lão cây gậy nhìn nhau nở nụ cười, sau đó mới gia nhập vào chiến đoàn. Có Dương Kiệt Khải Hòa lão cây gậy hai cái này cao thủ tại, cái này mười mấy danh bảo sao còn chưa đáng kể, không đến 1 phút, trên mặt đất liền nằm xuống một màn lớn. Mấy người không có rảnh rỗi, tinh xảo đi lên lầu 3 đi tới Ngô Hạt Tử cửa phòng làm việc, Thần Phong bay khởi nhất chân bành một tiếng liền đem môn bị đá văng. Ngô Hạt Tử lúc đó đang thoải mái nằm ở ghế dựa tự thượng, một người mặc bại lộ nữ nhân đang đứng ở bên cạnh hắn dùng miệng hầu hạ. trông thấy Dương Kiệt Khải bọn người hấp tấp xung tới, Ngô Hạt Tử cũng không lộ ra nhiều kinh hoàng, một tay lấy nữ nhân đẩy lên một bên, không nhanh không chậm kéo hảo làm luyện, đứng lên nói: các ngươi hung ác có loại, nhưng mà các ngươi có biết hay không các ngươi đã xông đại hỏa. nói, Ngô Hạt Tử còn không nhanh không chậm đốt một điếu khói, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, lần trước ta từng nói với ngươi mà nói, không muốn làm nói đùa, nếu như ta có chuyện gì mà nói. Ta giết ngươi cả nhà, Còn bà đại gia ngươi. Tính khí bốc lửa nhất Tần Phong, không nói hai lời liền mang theo dây lưng vào tới. Ngô Hạt Tử ở trên đường hỗn nhiều năm, tự thân sức chiến đấu cũng là không tầm thường, một cước liền đem Tần Phong đập ra. Lúc này, lão cây gậy đột nhiên giống như một con báo săn đồng dạng chạy qua, một cái khuỷu tay quyền liền đem Ngô Hạt Tử đánh ngã trên mặt đất, trong tay chảo khởi nhất điếu thuốc cho vặn, bành một chút liền đập vào Ngô Hạt Tử ngoài miệng, Ngô Hạt chết một quả máng lớn răng trong nháy mắt liền bị đập xuống. Dương Kiệt Khải đi qua, dừng lại tại Ngô Hạt Tử bên cạnh, ngoan vị đạo, vừa rồi cái kia một chút là vì huynh đệ ta đánh, ngươi đánh hắn một bạt hai. Ta đập gãy một chiếc răng, Ngô Hạt Tử bị lão cây gậy ấn xuống, không thể động đậy, đầy miệng là huyết, nhưng mặc cho nhiên hung giữ chưởng Dương Kiệt Khải đạo, ngươi hôm nay tốt nhất đem ta giết chết, không phải vậy ta liền giết cả nhà ngươi. Lão cây gậy đập cho ta, một chiếc răng cũng đừng còn lại. Dương Kiệt Khải trầm giọng giày một câu, nhận được chỉ lệnh lão cây gậy không nói hai lời, một tay mắc kẹt Ngô Hạt chết cổ, một tay vung lên cái gạt tản thuốc liền hung hăng gõ Ngô Hạt chết miệng, đem Ngô Hạt Tử gõ phải miệng mũi và huyết, răng nhả rơi xuống một chỗ. Làm xong đây hết thể sau đó, Dương Kiệt Khải mới khoan thai tự đắc đốt một điếu thuốc, vù vù Ngô Hạt chết khuôn mặt, đạo ta hôm nay không giết chết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đem ta làm gì, cho ngươi một tuần lễ, đem tiền đánh tới. nếu là một tuần lễ còn không có thấy tiền, lần sau cũng không nhất định gõ răng đơn giản như vậy. sau khi nói xong, dương kiệt khải đứng dậy, lúc này mới gọi lao cây gậy bọn người rời đi. trước khi đi, thiết công kê công tôn thiết chứng vẫn không quên hướng về ngô hạt tử trên mặt phun một bãi nước miếng. hắn là cái không lỗ lạ ra hỏa, tại tiền tài bên trên cũng không cần nói, bị bị đánh một dạng, cho nên tên hiệu gọi là thiết công kê, vắt chảy ra nước. dương kiệt khải, chúng ta từ hiện tại lại bắt đầu. Nô Hạt Tử là một cái ngon nhân, bị đập bể răng miệng mũi và huyết, nhưng một chút cũng không có nhận tướng, hướng về Dương Kiệt Khải bọn người hùng tận hô một câu. Nô Hạt Tử trên giang hồ lăn lộn mười mấy năm, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Dương Kiệt Khải cũng minh bạch điểm ấy, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cố ý căn dặn Tần Phong Hòa Công tôn thiết chứng muốn phá lệ cẩn thận, còn nhường lao cây gậy mỗi ngày lái xe âm thầm bảo hộ Hàn ngưng. Tận đến giờ phút này, Dương Kiệt Khải cũng không có muốn giết chết Nô Hạt chết ý nghĩ, hắn nghĩ Nô Hạt chết bảo hộ, nhiều lắm là chính là phải người tới đánh lén mình, thế nhưng là không nghĩ tới Nô Hạt chết trả thù nhưng là một loại phương thức khác ngày thứ hai thời điểm, đột nhiên lại vài tên cảnh sát tìm tới cửa, cũng đem Dương Kiệt Khải mang đi. Nô Hạt chết Phương thức trả thù chính là báo cảnh sát. Dương Kiệt Khải đập công ty của hắn, gọt rơi mất hắn miệng đầy răng, hắn lựa chọn báo cảnh sát. Tại cảnh sát mang đi Dương Kiệt Khải thời điểm, Dương Kiệt Khải cũng không làm bất luận cái gì phản kháng. Dương Kiệt Khải, đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Biết chuyện này vô dĩnh, tức bực dâm chân, ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào tội cố ý tổn thương? Biết. Dương Kiệt Khải bị tựa ở phòng thẩm vấn đặc chế ghế dựa tư thượng, một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, người là ta đánh, làm gì à? Ngươi xấu. Vương Dĩnh Tức giận thật muốn xông đi lên cho ra hỏa này một cái đầu sổ đổ. Vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải liền được đưa vào trại tạm giam. Dương Kiệt Khải nhất đi vào, đã nhìn thấy bên trong Ô Yên trướng Khí, giường trung lớn bên trên nằm mấy chục người. Những người này vừa nhìn thấy Dương Kiệt Khải, ánh mắt tập thể phạch một cái liền nhìn sang. Dương Kiệt Khải lười chim, lạ gì bớt, những thứ này Ô Yên trướng Khí người, ôm chăn mền ở bên trong đảo mắt một vòng sau đó, phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Dương trung lớn có chừng dài mười mấy mét, càng đến gần phía sau, người lại càng chen, trước bên cạnh mấy cái chỗ nằm, nhưng là vô cùng rộng rãi. Dương Kiệt Khải từ đó đến giờ chưa từng vào trại tạm giam. Nhưng là nghe nói qua không thiếu, trong này môn đạo có thể nhiều đi. Nhược nụ cường thực luật dừng ở đây bên cạnh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Liên lấy cái này giường trung lớn tới nói a, bên trong thế nhưng là có trật tự hóa phân, thái tổ ngủ lầu phô, vị trí vô cùng rộng rãi, càng đến phía sau lại càng trên chúc. Hơn nữa tại bên ngoài một chút qua quyết bình bình chuyện, ở bên trong cũng biến thành một loại nào đó đặc quyền, tỉ như nói, chỉ có thái tổ cùng mấy cái lẫn vào tốt phạm nhân mới có đứng đi tiểu tư cách, còn lại những người kia được sưng phân chim, mỗi ngày tại thời gian quy định mới có thể đi nhà xí, hơn nữa đi tiểu cũng nhất thiết phải giống nữ nhân một dạng ngồi xổm mới được. Huynh đệ, cái gì mặt nhi tiến vào? tài tù là một cái ba thơ ngũ đại hán tử, trông thấy dương kiệt khải điểm nhiên như không có việc gì thản nhiên xử chi biểu lộ, liền đưa tới chú ý của hắn. đánh mấy tên có mắt không trọng. dương kiệt khải nói, liền ôm chăn đệm hướng về đầu phô phương hướng đi đến. ngươi không phải người địa phương A. tài tù hỏi một câu. dương kiệt khải hoạt động một chút cổ, cũng đừng nhiều lời, ta hoàn toàn không có bối cảnh hai không quan hệ, các ngươi có cái gì chương trình, cứ tới liền tốt, không có chuyện gì ta muốn đi ngủ. mọi người vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng lên, bọn hắn mỗi ngày bị giam ở đây, muốn nhiều nhảm chán có bao nhiêu nhảm chán dạy võ mới tới phạm nhân là bọn hắn thú vui lớn nhất, mà giống dương kiệt khải loại này hoàn toàn không có bối cảnh hai không quan hệ nhân, càng làm cho bọn hắn không còn nỗi lo về sau, như thế liền có thể không kiêng nể gì cả dặn co. mọi người ở đây suy nghĩ làm như thế nào dạy võ dương kiệt khải thời điểm, dương kiệt khải chạy tới đầu trải lên, chỉ vào lao đầu đạo, người, cút qua một bên đi, ta muốn ngủ ở đây. đồ chơi gì? bọn phạm nhân hoài nghi có phải hay không lỗ thai mình xảy ra vấn đề, tiểu tử này là tại cùng lão đại bọn họ nói chuyện sao? người khác đi vào, khen tặng còn đến không kịp, thế nhưng là tiểu tử này lại xấu, sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh a? ai tủ cũng ngẩn ra sử sở, lập tức giữ tợn nghiêm mặt đạo, con mẹ nó ngươi không hiểu quý củ. gì quý củ? Dương Kiệt Khải đem chăn đệm ném ở một bên, tạm thời quyết định cùng bọn gia hỏa này thật tốt chơi chơi chơi, ngược lại cũng rảnh rỗi nhảm chán. có người mới đi vào, chúng ta tự nhiên muốn mời khách ăn cơm. lúc này, một cái xấu xí gia hỏa hướng phô vị thượng nệ xuống, hướng về phía Dương Kiệt Khải âm hiểm cười nói, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, liền mời ngươi ăn ngừng lại thịt kho tàu giò a. Dương Kiệt Khải không biết thịt kho tàu giò là có ý gì, nhưng là đoán ra khẳng định bất thật sự muốn mời hắn ăn cơm. Cái kia xấu xí ra hỏa sau khi nói xong, đột nhiên lại từ phô vị thượng nhảy xuống hai người, đứng tại Dương Kiệt Khải hai bên. Xấu xí ra hỏa cười hắc hắc, ăn cơm à? Vừa mới nói xong, bên cạnh hai người liền cong lên tủi trò của mình, hung hăng hướng về Dương Kiệt Khải trên hông đánh tới. Đây chính là thịt kho tàu giò, hai tên phạm nhân dùng khủy tay hung hăng đập đệm đối phương phần eo, nhẹ thì tiểu ra máu, nặng thì ba năm ngày sượng mặt giường. Nhưng là bọn họ hôm nay gặp phải là Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải cường độ thân thể mặc dù không có binh khí phủ bên trên xếp hạng đệ bát phụ dì tạ vừa biến thái như vậy, nhưng là không phải những người này có thể lý giải phạm vi. Bên cạnh hai tên phạm nhân ra sức lấy tuổi trộp đập vào Dương Kiệt Khải eo, nhưng đối với Dương Kiệt Khải tới nói, liền cùng cù lết không sai biệt lắm, thậm chí đánh lên áp. Hai tên phạm nhân tay đều đập sưng lên, thế nhưng là đối phương đi một điểm phản ứng cũng không, cái kia hai tủ cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Dừng lại. Hai tủ quát lớn ở cái kia hai tên phạm nhân, tự mình nhảy xuống giường tới, hướng về phía Dương Kiệt Khải âm hiểm cười nói, thịt kho tàu giò đối với ngươi không cần, vậy thì xin ngươi ngồi ghế sofa bóc em à. Nói, nhường một cái phạm nhân làm mẫu rồi một lần. Cái gọi là ngồi ghế sofa bóc em, chính là một chân đứng trên mặt đất, lăng không hai chân chéo ngửa làm ra một bộ ngồi ghế sofa bọc em tư thế, chỉ cần nhịn không được ngã xuống đất, cũng sẽ bị bọn phạm nhân cùng nhau xử lý một trận vây đánh. Dương Kiệt Khải duỗi lưng một cái, hai chân một chồng, liền làm ra một cái ngồi ghế salon động tác. Bên cạnh phạm nhân lập tức xuống giường đem Dương Kiệt Khải vây lại, chỉ cần Dương Kiệt Khải nhấc ngã xuống đất, hắn sao ngay lập tức sẽ cùng nhau xử lý. Thế nhưng là một phút đi qua, mười phút đi qua, nửa giờ trôi qua, Dương Kiệt Khải lại không hề động một chút nào, tựa hồ thật sự ngồi ở trên ghế salon mở dạng. Những phạm nhân này từng cái kinh ngạc không thôi, bọn hắn không biết là, Dương Kiệt Khải ban đầu ở dòng binh chạy huấn luyện thời điểm, cũng có qua tương tự huấn luyện khi đó loại này tư thế một ngồi sồn chính là một ngày, hơn nữa còn dơ mấy chục ký lô vật nặng, chút trò lừa bịp này liền trò trẻ con cũng không tính. Ta đi đại gia ngươi. Cuối cùng, cái kia xấu xí ra hỏa không chờ được, bay khởi nhất chân liền đạp từ A Dương Kiệt Khải bụng từ thượng. Bình một tiếng, Dương Kiệt Khải vẫn như cũ không hề động một chút nào, có thể cái kia xấu xí ra hỏa lại cùng đá vào thép tấm bên trên một dạng, cả người bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Lúc này, Cai Thủ cũng nổi giận, đánh cho ta. Dương Kiệt Khải duỗi ra cánh tay, cùng lên đi, cùng các ngươi chơi đủ, hiện tại đến ngủ thời gian ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh một cái đỉnh cấp lính đánh thuê cao thủ cùng một đám hai tù ngục ba đánh nhau kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết quá trình cũng sẽ không nhiều tự thuật tóm lại vào lúc ban đêm dương kiệt khải đi nằm ngủ lên đầu phô vị trí buổi sáng tỉnh ngủ liền kèm đánh răng đều có người trên tốt còn có người giúp đỡ đấm chân xoa bóp cái gì vương dĩnh vốn là còn chút lo lắng dương kiệt khải ở bên trong ăn thiệt thòi thế nhưng là biết được gia hỏa này ở bên trong lúc này đang tại hưởng thanh phúc phía sau dở khóc dở cười ba ngày về sau dương kiệt khải bị nộp tiền bảo lãnh đây là bởi vì hàn ngư vận dụng quan hệ Phần nữa Ngô Hạt Tử cũng chỉ là muốn cho Dương Kiệt Khải mang đến ra bài phủ đầu, cũng không định chém tận giết tuyệt. Đang tại bảo vệ chỗ cái kia ô yên trướng khí chô ở lại 3 ngày 3 đêm, Dương Kiệt Khải ra ngoài chuyện thứ nhất liền thư thư phục phục vọt vào tắm, tiếp đó chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Thế nhưng là hắn lại phát hiện Hàn Ngưng sắc mặt có cái gì không đúng. Thế nào rồi cô vợ trẻ, có phải hay không ta mấy ngày không thấy ta nghĩ ta? Dương Kiệt Khải điều khiển một câu, mà Hàn Ngưng đối mặt Dương Kiệt Khải trêu chọc, lại không có giống ngày xưa một dạng quát lớn, mà là vẻ mặt buồn tiều ngồi ở một bên mà người. Nhìn xem Hàn Ngưng bộ dáng này, Dương Kiệt Khải lập tức nghiêm túc, thế nào xảy ra chuyện gì sao? chuyện của công ty. trong khoảng thời gian này hàn vi một cái ở nước ngoài đi công tác, công ty lớn nhỏ chuyện cũng là hàn ngưng đang xử lý. vội vàng sút đầu mẹ chắn, ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có, cho nên liền theo miệng trở về dương kiệt khải nhất câu. công ty xảy ra chuyện gì, có ta có thể giúp một tay không? dương kiệt khải những lời này là xuất phát từ nội tâm nói, đối với hàn ngưng, kỳ thực nội tâm của hắn là ấy nấy, nếu như không phải của hắn xuất hiện, hàn ngưng đến nay vẫn là khổng lồ hàn thị tập đoàn người cầm lái, cho nên dương kiệt khải nhất quả muốn lấy muốn vì hàn ngưng làm chút nhi cái gì. dương kiệt khải nói thoát tay nắm lên trên bàn một chồng tư liệu liền lật nhìn đứng lên vừa nhìn hai trang lông mày không khỏi liền nhíu lại những người này rút điên vì cái gì tại sao phải cùng người gây khó dễ trên tư liệu biểu hiện trước đó cùng tím ngọc công ty hợp tác nhiều hơn công ty tập thể bất hòa đơn vương hủy bỏ hợp đồng hợp tác tím ngọc công ty mất sức tài chính đứt gãy gặp phải sập tiệm phong hiểm không biết hàn ngưng cao mày đầu đạo nếu như ta không có đoán sai là hà nguyên dở trò quỷ hà nguyên dương kiệt khải sờ lỗ mũi một cái chính là lần trước đàm phán với ngươi cái kia có màu đen bối cảnh hà nguyên hàn ngưng gật gật đầu trừ cái đó ra Ta cũng lại nghĩ không ra người thứ hai có thể như vậy đối phó ta, hơn nữa cũng chỉ có Hàn Nguyên mới có năng lượng lớn như vậy, ở nơi này trong lúc mấu chốt nhường tất cả đồng bạn hợp tác cùng ta bất hòa. Dương Kiệt Khải cao mày nghĩ nghĩ, "Đạo, liền không có biện pháp giải quyết sao?" Hàn Ngưng thở dài một hơi, "Đạo, biện pháp ngược lại là có, bây giờ nếu có mới đồng bạn hợp tác, sau đó lại có một bút tài chính rót vào, tím ngọc công ty có lẽ có thể khởi tự hồi sinh." Cần bao nhiêu tiền?" Dương Kiệt Khải hỏi. Hàn Ngưng than nhẹ một ngụm, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ít nhất 2 ức." Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liên phủ, lần trước Phương thiếu kiệt cho hắn 100 vạn hắn còn suy nghĩ nếu như cô vợ trẻ lại cần liền lấy ra, thế nhưng là nghe thấy một tức sau đó, liền triệt để không cách nào. vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Dương Kiệt Khải hỏi. Hang ngưng đầy mặt vẻ u sầu, thở dài một hơi đạo, chờ lấy công ty đóng cửa, sau đó lên tòa án. cái này cũng không thành. Dương Kiệt Khải nghe xong sau này làm tức sẽ không vui lòng, chính mình mới từ cái kia ô yên chứng khí chỗ đi ra, cũng không thể nhường cô vợ trẻ đi vào, cũng không thể mắt thấy cô vợ trẻ tân tân khổ khổ sáng lập công ty đóng cửa. ngươi chờ, ta ra ngoài nghĩ một chút biện pháp. Dương Kiệt Khải sau khi nói xong lập tức lái xe ra ngoài, ở trên đường thời điểm cho Vương Tường gọi điện thoại, còn chưa tới kịp nói chính sự, Vương Tường liền tại đầu bên kia điện thoại hấp tấp nói: Sư phụ, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, ngươi mau tới lội trường học võ đạo trường. Chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải nhíu mày. Ngươi đã đến liền biết. Dương Kiệt Khải vừa tới cửa trường học, đã nhìn thấy tân mang một thân võ thuật dùng Vương Tường sớm đứng ở nơi đó chờ lấy. Sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Vương Tường trông thấy Dương Kiệt Khải phía sau, lập tức đi nhanh tới. Xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt Khải nhíu mày vấn đạo. Đi trước võ đạo trường. Ta vừa đi vừa nói. Tại đi võ đạo trường trên đường, Vương Tường mới đem sự tình cho Dương Kiệt Khải nói một lần. Nguyên lai tử Vương Tường làm Dương Kiệt Khải đồ đệ sau đó, dựa theo Dương Kiệt Khải dạy hắn phương pháp luyện tập, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời đảm nhiệm trong trường học võ đạo hiệp hội hội trưởng. Mới vừa rồi là cái khác một trường đại học võ đạo hiệp hội thành viên tới phá quán, Vương Tường bọn người bị đánh tẹt ra quần, liền chuẩn bị tìm Dương Kiệt Khải tới cứu chẳng, lại không nghĩ rằng điện thoại còn không có thông qua đi, Dương Kiệt Khải liền chủ động đánh tới. Thắng bại là chuyện thường bình gia, ai cũng không phải vô địch thiên hạ, đánh thua rất bình thường, nhìn ngươi thế nào gần chương như vậy. Dương Kiệt Khải nghe được là chuyện này phía sau, trong lòng thoáng thở phào một hơi. Vừa rồi nhìn Vương Tưởng bộ kia dáng vẻ lo lắng, còn tưởng rằng nhà hắn cháy rồi đâu. Vương Tưởng một mặt đi một mặt vẻ mặt đưa đám nói, đạo lý ta hiểu, thế nhưng là đối phương lần này tới đầu không nhỏ, huynh đệ chúng ta mấy cái xa luân chiến đều đánh không lại. Quan trọng nhất là đối phương còn là một cái nữ, nói là nếu như hôm nay không có người đánh qua nàng, về sau liền để chúng ta võ đạo hiệp hội giải tán. Ta thế nhưng là hiệp hội hội trưởng à? Nếu là thật giải tán, ta về sau ở trường học liền không có cách nào là lụn. Còn là một cái nữ. Dương Kiệt Khải nhất xuống hứng thú, đang khi nói chuyện. Hai người đã đi tới võ đạo trường. Võ đạo trường hơn mấy cá nhân đang tại chiến đấu, một cái thân mang quần áo thể thao, cột tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử quyền cước tung bay, mấy lần liền đem mấy cái vây công hắn nam nhân đánh té xuống đất. "Còn có ai?" Nữ tử khinh miệt nói, "Nếu như lại không ai dám đứng ra, dựa theo quyết định, về sau các ngươi sao hải đại học võ đạo hiệp hội liền có thể giải tán." Dương Kiệt Khải nhìn một chút nữ hài kia, cũng không có vội vã động thủ, mà là nhắm vào bên cạnh Vương Tường Đạo, "Ngươi trước bên trên, ta xem một chút lấy nữ tử lâu tới." "Thế nhưng là sao?" Vương Tường một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vừa rồi hắn đã cùng người nữ kia đánh rồi. Trên người bây giờ đều còn tại thấy đau đầu Sợ thua về sau cũng đừng làm đồ đệ của ta." Dương Kiệt khai đạo. "Là, sư phụ." Vương Tường nghe xong, lập tức run một cái, hắn tình nguyện lại bị người đánh một trận, cũng không thể bị trục xuất sư môn. "Triệu Tuyết, ngươi đừng đắc ý, mới vừa rồi là ta khinh thường, chúng ta lại đến." Vương Tường đi đến võ đạo trường ở giữa, bày ra một cái sư tử vồ thỏ tư thế. Cái kia được xưng Triệu Tuyết nữ hài nhi lại một mặt khinh miệt, "Làm gì? Mới vừa rồi còn không có đánh đủ." "Được a, nhường ngươi ba chiêu, ngươi trước tới." Vương Tường run lên cánh tay, tiếp đó gào kêu một tiếng liền hướng về Triệu Tuyết công tới. Cách phải Triệu Tuyết còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, Vương tường đột nhiên dùng một cái dương kiệt khải giao cho hắn và táo quyền hung hăng hướng về Triệu Tuyết cái cầm đánh tới. Triệu Tuyết lại không núc núc tí nào, cũng không chống tránh, chỉ dùng một cái tay nhẹ nhàng đi lên gảy ra, tiếp đó thuận thế khu vực, một cái dính tay thì ung dung đem Vương tường lực đạo về tới, tiếp đó hai tay vừa mở, Vương tường toàn bộ trước ngực liền hoàn toàn lộ ra ngoài. Bành bành bành bành bành bành. Triệu Tuyết trong nháy mắt một vòng súng máy một dạng khoái quyền đánh vào Vương Tưởng trên lực, Vương Tưởng còn chưa ngã xuống đất, Triệu Tuyết liền cấp tốc bước về trước một bước, nếu lấy Vương Tưởng cổ áo của lại là một trận phái quyền cuối cùng mới một cước đem vương tường đạp bay ra ngoài. đứng ở một bên dương kiệt khải lại cười, một mắt liền nhìn ra triệu tuyết con đường. đây là chính tông vĩnh xuân quyền. trước đây dương kiệt khải giáo quan đã từng dạy qua dương kiệt khải nhất chút vĩnh xuân quyền chiêu thức, đồng thời đối với dương kiệt khải nói qua, vĩnh xuân quyền nếu như luyện đến mức lô hỏa thuần thành, có thể chịu được xương thiếp thân cận chiến vô địch thiên hạ. cô bé gái kia vĩnh xuân lại mặc dù còn chưa tới trong truyền thuyết hóa cảnh, nhưng nàng mới vừa cái kia mấy nhanh tay công đã để dương kiệt khải giật mình. nữ hài nhi nhìn qua nhiều nhất trường hai liền có thể đem vĩnh xuân quyền luyện đến cảnh giới này, đúng là không dễ. còn có ai không phục, cứ đi lên. Triệu Tuyết nhìn chung quanh một vòng, hô một câu sau đó, nhưng không ai còn dám đi lên ứng chiến. Lúc này, Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, đột nhiên đi tới, nhìn xem Triệu Tuyết một mặt ngoạn vị đạo. Ngươi Vĩnh Xuân Quyền đánh rất tốt, nhưng còn có mấy chỗ chỗ quá cứng rắn. Nếu như tiến hành khắc phục lời nói, ít nhất sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Triệu Tuyết trên dưới nhìn lướt qua Dương Kiệt Khải, khiêm nhường nói, ngươi là ai? Một bên vương tường mới từ bò dưới đất đứng lên, ngẩng lên đầu đạo, hắn là sư phụ ta, Dương Kiệt Khải. Ha ha sáu. Triệu Tuyết cười lạnh một tiếng, vậy thì thật là tốt, ta hôm nay liền đem đồ đệ tính cả sư phụ cùng một chỗ thu thập. Dương Kiệt Khải thầm than một hơi, cẳng khái thực sự là ngẽ con mới để không sợ cọp. Triệu Tuyết đúng không? Như vậy đi, nhìn ngươi mới vừa Vịnh Xuân đánh không tệ, để cho công bằng, ta chỉ dùng một cái tay, nếu như ba chiêu chi nội ngươi còn có thể đứng, coi như ngươi thắng. Về sau sao Hải Đại học võ đạo hiệp hội triệt để giải tán. Ha ha ha! Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, Triệu Tuyết lập tức cười ha ha, thật là lớn lời không biết hẹn. Phóng ngựa đến đây đi. Dương Kiệt Khải thầm than một hơi, tùy ý hướng về nơi nào vừa đứng, ngươi cho ra. Triệu Tuyết bị đối phương bộ dạng này kinh ngạc thái độ bị chọc giận, gót chân trên mặt đất cùng rất méo một cái, phát ra kết một tiếng. Đặc hoa mai bộ liên chiêu Dương Kiệt Khải công tới. Vĩnh Xuân quyền đặc điểm chính là tốc độ nhanh, lực đạo tinh xảo, xem trọng một cỗ thôn tính, cho nên Triệu Tuyết vừa ra quyền liền như là súng máy đồng dạng. Dương Kiệt Khải nhất tay vắt chéo sau lưng, thân thể hơi hơi nghiêng một cái, một cái tay khác một chút liền bắt được Triệu Tuyết cổ tay. Triệu Tuyết cổ tay khẽ đảo, muốn dùng một chiêu Vĩnh Xuân tiếp cản tay, nhưng lại phát hiện đối phương giống như là một cái đại kiếm sắt đồng dạng, căn bản là không tránh thoát. Dương Kiệt Khải kèm ở cổ tay của đối phương, thuận thế hướng về bên cạnh khu vực, tiếp đó đột nhiên buông tay, đùng đùng hai bàn tay liền đập vào đối phương trên đầu vai, trực tiếp nhường Triệu Tuyết ngã xuống đất. Hảo Sư phụ tốt. Trung quanh lập tức nghĩ khởi nhất phiến tiếng hoan hô. Lại đến. Triệu Tuyết cắn răng, lại Triêu Dương Kiệt Khải cũng tới, thế nhưng là nàng lại phát hiện, chiêu thức của đối phương mặc dù nhìn qua qua quyết bình bình, thế nhưng là chính mình Vĩnh Xuân quyền chiêu thức tại đối mặt đối phương thời điểm hoàn toàn mất linh. Lần thứ 5 ngã xuống đất thời điểm, Triệu Tuyết cuối cùng đình chỉ tiến công. "Ta thua." Triệu Tuyết nói, quay đầu nhìn xem Vương Tường Đạo, "Ta có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, ta liền là bạn gái của ngươi." "Đồ chơi gì?" Một bên Dương Kiệt Khải nghe xong run một cái, nguyên lai Vương Tường vô cùng lo lắng tìm được chính mình, hóa ra là vì vụ cá cược này à nhìn xem vương tưởng tên kia hát hát trực nhạt nhìn lại một chút triệu tuyết bộ kia bị khuất và khuôn mặt đẹp đẽ dương kiệt khải ở trong lòng bên cạnh cảm khái một câu thực sự là một khoa cải trắng tốt bị heo ỉa giúp vương tưởng đánh nhau xong pha xong cô nàng vương tưởng mừng rỡ không ngậm miệng được la hét tầm ý lấy muốn thỉnh dương kiệt khải uống rượu không say không về đừng kéo cái kia con nè ta hỏi ngươi vấn đề dương kiệt khải lúc này mới nhớ tới hôm nay mục đích đi tới đem vương tưởng kéo đến một bên ngươi ở đây cha ngươi chỗ nào giữ lời nói không vương tường tự hào nói đó còn cần phải nói cha ta chỉ một mình ta nhi tử còn không phải ta cái gì chính là cái gì Sư phụ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta bảo đảm giúp ngươi làm thỏa đáng. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ Tím Ngọc Công ty không? Vương Tường nghĩ nghĩ, đạo nhớ kỹ, sư nương chính là công ty, lần trước ta còn để cho ta láo cha cùng Tím Ngọc Công ty hợp tác đâu, thế nào sư phụ? Có phải hay không sư nương chính là công ty lại gặp phải phiền toái? Có gì cần giúp một tay ngươi nói một tiếng là được. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, vậy là tốt rồi, ngươi chờ ta một hồi. Nói, Dương Kiệt Khải cầm điện thoại di động đi đến một cái chỗ hẻo lánh, cho Hàn Nương gọi một cú điện thoại đi qua, cô vợ trẻ cho ngươi hỏi thăm một việc nhi. Hàng Nương lúc đó đang vì chuyện này phát sầu, bởi vì liên tục thức đêm, hốc mắt đều có chút đỏ lên, thiếu khí vô lực nói, nói. Lần này công ty nguy cơ, ngoại trừ tài chính bên ngoài, ngươi còn cần bao nhiêu đồng bạn nợ tác? Hàng Nương sững sờ, không biết gia hỏa này vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ân, ta đã biết. Dương Kiệt Khải cúp điện thoại, quay đầu đang chuẩn bị cùng Vương Tường nói chuyện, lại phát hiện gia hỏa này không còn hình bóng. Vương Tường. Dương Kiệt Khải hét lớn một tiếng. Đến. Vương Tường tại chỗ rất xa đáp lại một tiếng, vội vàng chạy chậm tới. Sư phụ, cái gì vậy? Ngươi mẹ nó đi nơi nào, không lâu sau đã không thấy tâm hơi. Dương Kiệt Khải nhíu mày, Vương Tưởng cười hắt hắt nói, đây không phải mới kết giao bạn gái sao? Thời gian có chút gấp gáp, hắt hắt sáu, cút qua một bên đi. Dương Kiệt Khải nhấc chân ngay tại Vương Tưởng trên mông đá một cước, hiện tại lập tức tìm một chỗ mở lớn nhất phòng, đem ngươi biết tất cả công tử ca đều gọi tới, ta có việc bận muốn cho các ngươi nói, nhớ kỹ, nhất định là trong nhà có thực lực nhất định công tử ca, trò đùa trẻ con cũng đừng gọi tới. A, Vương Tưởng sững sờ, không biết Dương Kiệt Khải vì cái gì đột nhiên muốn như vậy. Sư phụ, ngài đây là sáu. Thao, phục tùng mệnh lệnh. Là muốn nói vương tường những công tử ca này ra tay chính là lớn vương dương kiệt khải vốn là chỉ tính toán tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này đến hảo trực tiếp mở ra một loạt xe thể thao mang theo dương kiệt khải nhanh như điện chớp liền thẳng đến an hải thành phố tốt nhất ca thành đồng thời mở một cái lớn nhất xa hoa nhất phòng sư phụ người đều đến đông đủ có lời gì ngươi cứ nói đi vương tường tự hào nói dương kiệt khải gật đầu một cái cũng không có dài dòng mở cho mình một chai rượu đứng lên nói các vị huynh đệ hôm nay ta nhường vương tường đem tất cả gọi vào tới nơi này là có chuyện muốn nhờ sáu Dương Kiệt Khải vừa mới mở miệng, lập tức liền phát hiện Vương Tưởng đám người sắc mặt thay đổi. Thế nào? Dương Kiệt Khải nghi hoặc vấn đạo. Vương Tưởng thứ nhất đứng lên, hướng về phía Dương Kiệt Khải lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói gì, ta không nghe rõ. Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, không biết tiểu tử này đây là đâu dây thần kinh dựng sai rồi, như thế nào đột nhiên liền tức giận nữa nha. Chỉ nghe Vương Tưởng vẻ mặt thành thật nói tiếp, ngươi vừa rồi gọi các vị huynh đệ, đây là đối với ta lớn nhất vũ nhục. Ta vũ nhục các ngươi gì? Dương Kiệt Khải nhất đầu mơ hồ, không biết nói lời này đến cùng liền như thế nào đắc tội bọn họ. Vương Tưởng nghiêm mặt nói, tục ngữ nói một ngày vi sư Trung thân vi phụ, ngươi là sư phụ ta, đối phận còn cao hơn ta gia nhất cấp, nhưng mới rồi ngươi gọi chúng ta là các vị huynh đệ, đây là đối với chúng ta lớn nhất không tôn trọng, ta mạnh liệt kháng nghị. Đối với, kháng nghị, kháng nghị, mạnh liệt kháng nghị. Trong phòng trung đại đa số người cũng là trước đây cùng Vương Tưởng cùng một chỗ nhận phía dưới Dương Kiệt Khải người sư phụ này, lập tức liền ồn ào mở. Dương Kiệt Khải dở khóc dở cười, tốt à, các vị đồ đệ ngoan, hôm nay sư phụ đem các ngươi gọi vào tới nơi này, là có chuyện muốn nhờ sáu. Sư phụ, ngươi nói gì đây? Vương Tưởng nghe xong lại không vui, ngươi là sư phụ, chúng ta là đồ đệ, có chuyện gì ngài viết lên đi sao có thể nói có chuyện gì muốn nhờ đâu? từ xưa đến nay, nơi đó có sư phụ cầu đồ đệ sáu. Dương Kiệt Khải trực tiếp bó tay rồi, dứt khoát dồn khí đan điển, rồng lớn một câu, các ngươi cho lão thử nghe, có một sự tình muốn các ngươi đi làm. hắc hắc, nói như vậy không lâu đúng. sư phụ, ngài nói đi. Vương Tưởng sau khi nghe, lúc này mới hài lòng. Dương Kiệt Khải cũng không biết nói cái gì cho phải, làm sao còn có người ưa thích bị người mang nói. là như vậy, các ngươi sư nương gần nhất gặp phải một chút phiền phức, tại sinh ý thân cần đồng bạn hợp tác, các ngươi đều đem chuyện này để ở trong lòng, sau đó trở về mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp tuyệt thực cũng tốt, quấy giày đòi hỏi cũng được, một khóc hai náo ba treo ngược cũng được, tóm lại muốn thuyết phục trong nhà các ngươi cùng tím ngọc công ty hợp tác là sư phụ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đám người đứng lên chỉnh tề đạo dương kiệt khải gật gật đầu đi 10 ngày sau ta lại tới tìm các ngươi đến lúc đó hy vọng các ngươi đều cho ta một phần một câu trả lời hài lòng nhớ kỹ chuyện này tại ta liên hệ các ngươi phía trước tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra ra ngoài nửa chữ nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lúc này mới vừa rồi cùng dương kiệt khải so chiêu triệu tuyết đột nhiên rụt rè hỏi một câu dương đại ca ta có sự kiện nghi muốn cầu ngươi Dương Kiệt Khải nhìn xem Triệu Tuyết, ôn nhu hỏi: "Chuyện gì, nói đi." Triệu Tuyết nhìn xem Dương Kiệt Khải, vẻ mặt thành thật: "Phía trước ta và Vương Tưởng có ước định, nếu là hắn cứ gọi người tới có thể đem ta đánh bại, ta liền làm bạn gái hắn, ta có chơi có chịu, bây giờ ta là Vương Tưởng bạn gái, Vương Tưởng là đồ đệ của ngài, ta có thể không thể cũng làm đồ đệ ngươi à?" Sau khi nói xong, Triệu Tuyết còn bổ sung một câu: "Úc, trong nhà của ta cũng là mở công ty, sư nương chính là sự tình, ta cũng có thể ra một phần lực." Lúc này, Vương Tưởng đột nhiên tiếp lời gốc dạ đạo: "Sư phụ, người hãy thu tiểu đệ ta." Dương Kiệt Khải cười: "Đi, ta đều nhận lấy." Mười ngày sau, chờ ta điện thoại. Cùng vương tưởng bọn người uống một hồi say rượu, Dương Kiệt Khải liền vội vàng chạy về nhà. Lúc đó đã là dạng sáng. Về đến nhà, nhìn xem đèn vẫn sáng, luôn luôn có ngủ sớm thói quen. Vương mẹ hôm nay lại ngồi ở trên ghế salon, nhìn mặt mày ủ rột. Vương mẹ, như thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ à? Dương Kiệt Khải đi qua hỏi một câu. Cô gia đã về rồi. Vương mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải trở về, lên tiếng chào phía sau, thở dài một hơi đạo, ngủ không được, ra ngồi một lát. Thế nào Vương mẹ? Sảy ra chuyện gì sao? Dương Kiệt Khải trông thấy Vương mẹ sắc mặt có chút rất không thích hợp, liền vội hỏi một cái câu vương mẹ thở dài, còn không phải bởi vì tiểu thư sự tình a, mặc dù chuyện của công ty ta không hiểu, nhưng mà ta có thể nhìn ra, lần này tiểu thư là gặp phải đại phiền toái, ta cũng giúp không hơn gấp cái gì, chỉ có thể lo lắng xuống. vương mẹ, người cũng đừng quá gấp, cơ thể quan trọng, đi ngủ sớm một chút a. đối với vương mẹ đối với hàn ngưng phần tình nghĩa kia, dương kiệt khải sớm đã thích ứng, vương mẹ hoàn toàn sớm đã đem hàn ngưng xem như ruột thịt mình khuê nữ đối đãi. ta chỗ nào ngủ a? vương mẹ thở dài một hơi, nhìn xem tiểu thư dạng này, lòng ta đây bên trong liền cùng kim đang mở dạng, lại không thể vì nàng làm chút nhi cái gì, từ nhỏ đến lớn. Tiểu thư làm việc luôn luôn trước trạng, coi như trời sập xuống cũng sẽ không một chút điếu mày, thế nhưng là lần này, ai xấu? Có lẽ là vương mẹ biểu lộ cảm xúc, thán xong khí phía sau, thuận miệng nói một câu, "Tiểu thư thực sự là số khổ a, nếu là tiểu thư bây giờ vẫn là gia tộc tập đoàn người cầm lái, ta muốn những chuyện này cũng liền xấu." Nói đến một nửa, vương mẹ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng Dương Kiệt Khải đạo, "Cô ra, ta không phải là ý tứ kia, ý tứ của ta đó là xấu." Nói là xấu. Dương Kiệt Khải nhất điểm không có sinh khí, khoát khoát tay đánh ghế vương mẹ đạo, "Vương mẹ ngươi không cần rằng giải, ngươi nói đúng, sự xuất hiện của ta đích thật là đối với hắn tạo thành không thể xóa nhòa khốn nhiễu, đây hết thể đều hắn ta. Vương mẹ, ta có chút vây lại, đi ngủ trước, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong, Dương Kiệt Khải liền đứng lên hướng gian phòng của mình đi đến. Cô gia, ta thật không phải là ý tứ kia sáu. Vương mẹ cho là Dương Kiệt Khải thực sự tức giận chính mình, gấp đến độ sắc khóc. Sau khi trở lại phòng, Dương Kiệt Khải trọng trọng đóng cửa lại, thở dài một hơi, hai tay gối lên cái hốt nằm ở trên giường. Hắn cũng không phải tại sinh Vương mẹ nó khí, mà là tại tức giận chính mình. Vương mẹ nói rất đúng. Nếu như không phải mình đột nhiên xuất hiện, có thể Hàn Ngưng cũng sẽ không đối mặt trả nguy cơ này, hết thể đều là mình tạo thành. Dương Kiệt Khải bây giờ bắt đầu có chút hối hận, trước đây làm quyết định kia, lúc kia chính mình mới từ dòng binh trên chiến trường xuống, còn duy trì trên chiến trường lãnh huyết cùng lạnh nhạt. Mà thông qua trong khoảng thời gian này cùng Hàn Ngưng với mẹ, còn có lao cây gậy đám người ở chung, Dương Kiệt Khải dần dần cảm nhận được người bình thường chỉ thấy ôn hòa, còn đối với Hàn Ngưng ấy nấy cũng càng ngày càng sâu. Nếu như không phải ta, Hàn Ngưng cũng sẽ không xấu. Dương Kiệt Khải hãy nấy nhắm mắt lại, trong đầu làm kịch liệt mâu thuẫn rã rủa, hơn nữa thoáng qua từng bước họa. Những hình ảnh này có khi xưa khói lửa cùng huyết tinh, cũng có trở lại hoa hạ ôn hòa, từng màn giống như phim đèn chiếu một dạng ở trong đầu hắn chạy qua. Đại khái 10 phút sau, Dương Kiệt Khải cuối cùng làm ra một cái quyết định trọng yếu. Chính mình trở lại hoa hạ, không phải liền là muốn lần nữa làm trở về một người bình thường sinh hoạt sao? Nếu như lại vì một cái mình tư lợi, đối với mình người bên cạnh lạnh nhạt, như vậy chính mình còn không bằng trở lại đi lên chiến trường, qua loại kia chỉ có lợi ích không có tình cảm sinh hoạt. Hàn Ngưng truyện từ hắn dựng lên, cho nên, hắn quyết định song hảo bảo vệ tốt nàng. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ Hàn Ngưng mắt đỏ từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy An Mặc chỉnh Tề Dương Kiệt Khải đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh hướng chính mình lộ ra cái dương quang giống như nụ cười sáng lạ. Tôn kính cô vợ trẻ đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, thỉnh dùng cơm a. Dương Kiệt Khải cười đem trên bàn ăn kim loại cái nắp tiết lộ. Hàn Ngưng sững sờ, lại là chuối tiêu phối tơ lứt. Dương Kiệt Khải cười nói, lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước an tâm tình sẽ hảo, lần này nếu như ngươi ăn hết, cam đoan ngươi có chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dương Kiệt Khải dùng cái nĩa xiên khởi nhất khối chuối tiêu, dính đầy tơ lứt, tiếp đó cười đưa tới, "Cô vợ trẻ, phần này bữa sáng là ta hứa qua nguyện." ta đối với thần linh nói, chỉ cần ăn phần này bữa ăn sáng người, liền sẽ tâm tưởng sự thành. Hằng ngưng nhìn xem dính đầy tương ớt chuối tiêu, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng nhận lấy đặt ở trong miệng. trong ngay mắt, quả ớt vị cay xen lẫn chuối tiêu, dung hợp thành một cỗ mùi lạ xông thẳng chán. tại loại này mùi lạ dưới sự kích thích, Hằng ngưng chợt cảm thấy đầu náo thanh tỉnh không thiếu. cô vợ trẻ, hỏi ngươi vấn đề. Dương Kiệt Khải mình cũng xin khởi nhất khối chuối tiêu dựa sát tương ớt nuốt vào, một mặt ăn một mặt hỏi. Hằng Nương một đêm không ngủ, một trương trên gương mà xinh đẹp tràn đầy mệt mỏi, hữu khí vô lực nói, ngươi nói đi. công ty của ngươi cứ theo đà này, nhiều nhất còn có thể chống bao lâu? Hang Ngưng sững sờ, không biết gia hỏa này vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là hữu khí vô lực nói, nhiều nhất hai tuần lễ à? Đầy đủ. Dương Kiệt Khải vỗ tay cái đụng, cô vợ trẻ ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn. Chuyện của công ty ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta đã nói rồi, ta đã hướng thần linh nhưng thuận nguyện vọng, chỉ cần ngươi đem phần này bữa sáng đều ăn xuống, tất cả vấn đề nhất định đều có thể giải quyết. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền khẽ hát về đến phòng. Hang Ngưng nhìn xem một ít nhang vòng tiêu phối tương ớt hắc cám thức ăn, khẽ nhíu chân mày, vừa rồi tên kia tại sao muốn nói đầy đủ? Nghĩ như vậy. Hàn Ngưng vẫn là thử nghiệm một khối nhỏ một khối nhỏ đem dính lấy tương ớt chuối tiêu hướng về trong miệng tiến đường, cũng không biết phải hay không chịu đến Dương Kiệt Khải ảnh hưởng. Nàng phát hiện ăn hương vị không có như vậy quái. Một bàn tương ớt chuối tiêu ăn xong, hai Hàn Ngưng chán tử thượng đều dịu ra một tầng mồ hôi miệng, nhưng lại cảm giác niềm vui tràn trề, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Trong phòng, Dương Kiệt Khải bật máy tính lên, thật nhanh tại trên bàn phím đập. Lúc này nếu như cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện hắn cùng phía trước nhìn có chút không giống nhau lắm. Cũng không phải nói hắn tướng mạo thay đổi, vẫn là loại kia hơi có vẻ mặt tái nhợt, thuộc về loại kia ném ở trong đám người liền sẽ không tìm được loại hình chẳng qua là cảm thấy, nét mặt của hắn cùng phía trước không giống nhau lắm, một đôi mắt thâm thúy giống như lầm nước, khoe miệng hơi câu khởi nhất xóa miễn cưỡng cũng có thể sử dụng lạnh lèo để hình dung độ cong, đầu ngón tay tại trên bàn phím thật nhanh đầu, liên tục giải mã mấy trọng liền nước mịn cục an toàn cũng nhấc đầu chương trình mật mã, sau đó khóa vào một chuỗi ký tự, máy tính lập tức lói lên, màu đen dưới diện, ở giữa xuất hiện mấy cái màu máu đỏ chữ anh phủ, vẻ cợt bệ tổ kỹ lở, hoang nênh đi tới sát thủ nhà, đó là một quốc tế sát thủ website, phía trên dựa theo cấp bậc độ khó treo đầy đủ loại nhiệm vụ. Phía sau ghi chú tiền thuê, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tiền thuê liền sẽ đánh tới người nhiệm vụ hoàn thành sợi tổng hợp bên trên. Mà muốn đi vào website này, nếu như không có trao quyền chương mục mà nói, cần giải mã rất nhiều lặp lại tạp máy tính chương trình mới có thể tiến nhập. Vì Hà Ngưng, Dương Kiệt Khải lần này dự định tái xuất giang hồ, ngoại trừ làm nghề cũ, hắn thực sự tìm không thấy biện pháp khác tại trong đoạn thời gian góp đủ 2 ước kết sổ tài chính. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dùng trước đây cứu vợ chương mục, hắn tái xuất giang hồ, cũng không đại biểu hắn nguyện ý hướng tới toàn bộ giang binh kết tuyên bố cứu vợ còn chưa chết cho nên hắn mới phiền vái như vậy, ước chừng dùng hơn 3 giờ mới thông qua trọng trọng chứng ngại đi vào trên website, tại đăng ký danh hiệu thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng tại trên bàn phím khóa vào hai chữ thiên lang. Dương Kiệt Khải ra giết người phóng hỏa nhất lưu bên ngoài, còn là một cái cao thủ máy vi tính. Cái này cần nhờ vào trước đây trong trại huấn luyện các huấn luyện viên của hắn đối với hắn tiểu ma quỷ huấn luyện. Trước đây hắn khi còn rất nhỏ, huấn luyện viên của hắn Dương Thần liền từng nói với hắn, làm một tên đỉnh cấp lính đánh thuê, không chỉ có muốn nắm giữ đủ loại vũ khí cùng với kỹ xảo giết người, còn có sẽ thông thạo thao tác máy bay chiến đấu cùng xe tăng. Bất quá những thứ này đều không đủ. Dương thần giáo quan còn muốn cầu Dương Kiệt Khải cầm thương ra chiến trường thời điểm, là một gã chiến sĩ xuất sắc nhất, mà ngậm lấy điếu thuốc mặc đồ vét thời điểm, lại là một cái phong độ nhanh nhẹn thân sĩ, mà khi hắn bưng laptop thời điểm, lại là một cái cấp cao nhất gián điệp tình báo cao thủ. Dương Kiệt Khải thiên phú dị bẩm, là bọn hắn đám kia chạy huấn luyện đi ra ngoài kiệt xuất nhất học viên. Chức mục đăng ký thành công, hắn có cái mới tên hiệu Thiên Lang. Hắn hồi nhỏ là bị một cái sói cái nuôi lớn, cho nên hắn vì chính mình lấy cái danh hiệu này. Trên website, dựa theo nhiệm vụ độ khó làm một cái bảng xếp hạng, Dương Kiệt Khải xem một lần, nhẹ nhàng câu tuyển xếp tại bảng danh sách thứ ba mục tiêu. Cái mục tiêu này tiền thuê quy ra thành tiền hoa hạ vừa vặn không sai biệt lắm 2 ước tà hưu, nhưng mà kim ngạch càng cao, chứng minh độ khó cũng càng lớn, cái mục tiêu này treo ở bảng xếp hạng vị thứ 3 đã hơn 2 năm, tại mục tiêu tư liệu phía sau, có mười mấy thanh tiểu đao đồ án, đại biểu cho phía trước đã có mười mấy người thiết đơn, nhưng không một thành công, tất cả đều bị mục tiêu xử lý. Nhìn đồng hồ, cái này mười mấy thanh tiểu đao cũng là hơn 1 năm trước đó đánh dấu đi lên, này liền chứng minh cái mục tiêu này treo ở trên website đã có hơn 1 năm không ai dám đụng phải. Bởi vì cái này mục tiêu vô cùng nguy hiểm, Liên Dương Kiệt Khải trước đây còn tại trong binh trên chiến trường lẫn vào thời điểm cũng không dám dễ dàng tiếp khoản này tờ đơn. cái mục tiêu này gọi là một ca. binh khí phổ trên bảng xếp hạng một cái duy nhất sử dụng vũ khí nóng nhân vật. vũ khí của hắn là một thanh súng bắn tỉa. binh khí phổ xếp hạng vị thứ bảy, một ca thương. mặc dù chỉ là tại vị thứ bảy, nhưng không ai dám kinh thường. người này giống như là như u linh, chỉ cần chọc tới hắn, tùy thời đều có thể sẽ có một viên đạn từ không tưởng tượng được chỗ bay tới đánh xuyên qua đầu của ngươi. đối mặt một cái như vậy như u linh nhân vật, càng nhiều người tại trên bảng xếp hạng ngoại trừ cái kia danh sưng vô địch thiên hạ riêng người thuận tay trái đau bên ngoài, thà bị tiếp nhận xếp hạng thứ hai đến thứ sáu người, cũng không dám đụng một ca. Đông Nam Á nước nào đó, một chỗ giấu ở chỗ rừng sâu trong tầng hầm ngầm, đèn đuốc sáng trưng. Báo cáo, có người tiếp một cả tờ danh sách. Một cái nhân viên công tác liên tục sau khi xác nhận, kinh ngạc hô một tiếng. Một cái bụng phệ nam nhân lúc đó đang ôm lấy một cái cây nữ lang thanh nhiệt, thuận miệng hừ một tiếng. Thế nhưng là nửa giây đi qua, cả người giống như là bị hóa đá một dạng, trong nháy mắt sừng sụt ở, một tay lấy ngồi ở trên đuôi nữ lang đợi ra, hoảng sợ nói, ngươi vừa rồi chỗ cái gì? Có người tiếp một cạ đơn. Bụng phệ nam nhân lập tức tiến lên, hướng về phía máy tính liên tục sau khi xác nhận, nhướng mày, thiên lang, đây là ai? đây cũng không phải là chúng ta hội viên, hắn là vào bằng cách nào? Nhân viên công tác lắc đầu, ta cũng không biết, muốn hay không tiếp nhận hắn xin. Bụng phệ nam nhân nghĩ nghĩ, tất nhiên có thể giải mã chúng ta chương trình đăng ký chương mục, chứng minh không phải hạng người bình thường, không cần biết hắn là ai, tiếp nhận thỉnh cầu của hắn, ta ngược lại muốn nhìn, người này là nhân vật gì? Nhận được chỉ lệnh phía sau, nhân viên công tác nhẹ nhàng tại trên máy tính khóa vào một cái nút. An Hải Thành phố. Dương Kiệt Khải nhìn xem xin thông qua tin tức, thản nhiên vì chính mình đốt điếu thuốc, tiếp đó hai tay gối lên cái gót, tựa lưng vào ghế ngồi, khoe miệng lộ ra một vòng âm hàn lạnh lùng ý cười. Một liều thuốc hút xong phía sau, hắn lấy điện thoại ra, khóa vào một chuỗi con số. Điện thoại kết nối, là một cái không nhịn được âm thanh. Dương Thiên Hải, bà nội ngươi, ân cứu mạng của ngươi chúng ta đã thanh toán xong, ta đây vừa treo nội tử, đang tại thời cồn đâu. Ngươi một cái vong ngân phụ nghĩa lao giả, bất nói nhiều lời, có chuyện gì tìm ngươi. Lão đầu này chính là trước đây vận dụng quan hệ bức bách hàn ngưng gả cho hắn nhân, cũng là trên thế giới này một cái duy nhất còn biết được cứu vợ người còn sống. Muốn tiền không có, muốn mạng cũng không có. Điện thoại bên kia thanh âm của lão đầu rất là bất mãn. Lão đại, nghệ tình ta bước lên nguy hiểm tính mạng cứu được ngươi một mạng. Phân thượng, bây giờ tìm ngươi giúp chút ít việc không quá phần A. Ta đi ngươi đại gia, lần trước vì giúp ngươi cưới một phú bà, ta đây đám xương giả đều suýt chút nữa nhập vào. Ngươi nói đi, nếu là tiện tay mà thôi, ta sẽ thấy giúp ngươi một lần. Dương Kiệt Khải không nói nhảm, ta đêm nay sẽ đi Đông Nam Á em quốc, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta lộng một cái súng bắn tỉa, cùng một bộ Tân Tiến Nhất giả chiến trang bị. Đầu bên kia điện thoại ngây cả người, ngươi dự định tái xuất. Dương Kiệt Khải đạo, ngươi đây đừng quản, tóm lại chuyện này chỉ có thể có một mình ngươi biết. Được chưa, đến lúc đó ta sẽ đem đồ vật giao cho trên tay ngươi, làm xong đây hết thể phía sau. Dương Kiệt Khải còn chưa kịp thở một ngụm, điện thoại liền vang lên lần nữa, xem xét là Trần Thi Thi đánh tới. Dương đại ca, ngươi mau tới lội công ty, xảy ra chuyện rồi. Hảo, ta lập tức tới. Dương Kiệt Khải nhất nghe Trần Thi Thi ngựa khí là lạ, vội vàng đi ra ngoài lái xe hướng về công ty đổi. Đến công ty xem xét, đầy mắt bừa bộn, máy tính cùng bàn ghế đều bị đập cái nát loạn. Trần Thi Thi một mặt trên gương mặt cũng là hừng hững. Chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải trầm giọng vấn đạo. Trần Thi Thi khoe mắt còn mang theo nước mắt, vừa rồi tới một đám người, không cho giải thích đi vào liền đập đồ vật. Ta đi lên khuyên can, bọn hắn đánh liền ta một bật hai còn có trương quản lý cũng bị bọn hắn mang đi lao cây gậy cùng tần phong bọn họ đâu sáng sớm hôm nay tiếp vào một cái thu sổ sách đơn đặt hàng mấy người bọn hắn đều đi cũng chỉ có ta và trương quản lý ở công ty trần thi thi đạo dương kiệt khải nhất nghe lập tức liền hiểu đây là đã trúng kế điệu hồ lý sơn chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là ai làm dương kiệt khải vội vàng cấp nô hạt tử gọi điện thoại đi qua nô hạt tử ngươi có ý tứ gì đầu bên kia điện thoại nô hạt tử ha ha cười nói không có ý gì chính là cho các ngươi một chút giao hấn ngày mai cầm năm vạn tới cho người nếu không Ta nhất định sẽ thật tốt gọi bằng hữu của ngươi." Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Lúc này, nhận được tin tần phong mấy người cũng hấp tấp chạy về, rõ ràng Phong nhất nhìn Trần Thi Thi gương mặt xưng đỏ, lập tức liền nổi giận, "Ta thao mẹ nhà hắn Ngô Hà Tử, lão tử đi liều mạng với hắn." Nói, hắn liền mắt đỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Dừng lại, Dương Kiệt Khải gọi lại Thanh Phong, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, chuyện này ai cũng không được lúc nức. Cái tên Ngô Hà Tử đâu, chúng ta một hai lại lại hai ba nhượng bộ, lần này ta tuyệt sẽ không cứ tính như vậy, đập công ty còn chưa tính, ai dám đụng Thi Thi một sợi lông ta liền liễu mạng với người đó. Tần Phong bởi vì Trần Thi Thi bị đánh chuyện đau lòng không thôi. Đối với, lần này không thể lui nữa nhường. Trầm Mặc ít nói lao cây gậy cũng đã nói một câu. Dương Kiệt Khải thở ra một hơi thật dài, nói một câu làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi lời nói. Chuyện này trước tiên để lên, trên người của ta vừa vặn có 100 vạn chi phiếu. Các ngươi nhanh chóng cầm tiền đi bệnh viện đem Trương Hoa chủ về. Nhớ kỹ, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Coi như hắn đánh các ngươi cũng không thể đánh trả. Công ty bị nện, Trương Hoa bị chủ, Dương Kiệt Khải lựa chọn thỏa hiệp. Nhiều Tần Phong bọn người cầm tiền đi chỗ người. Đồng thời để bọn hắn đánh không nói lại mắng không hoàn thủ, muôn ngàn lần không thể cùng Ngô Hạt Tử có bất kỳ xung đột. Tần Phong bọn người đối với cái này rất là nghi hoặc, liền luôn luôn trầm mặc ít nói lao cây gậy đều cảm thấy làm như vậy quá bất đắc. Mà Dương Kiệt Khải lại không có giảng giải quá nhiều, chỉ để bọn họ dựa theo hắn nói đi làm liền có thể. Nghĩ đến Ngô Hạt Tử, Dương Kiệt Khải trong mắt của Thoáng Qua một vòng không dễ dàng phát giác lệch léo. Lần này Ngô Hạt Tử là thực sự đem Dương Kiệt Khải làm phát bực, chờ Dương Kiệt Khải trở về thời điểm, chính là của hắn tử kỳ. Cô vợ trẻ, ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, chiếu cố tốt chính mình, chờ ta trở lại. Dương Kiệt Khải đem cái tin này phát ra ngoài sau đó, tắt máy, đồng thời tiện tay đưa điện thoại di động ném vào phi trường trong tủ rác. Đông Nam Á M Quốc. Dương Kiệt Khải vừa mới xuống phi cơ, tại Hoa Hạ Quốc Hút đã quen sương khói Dương Kiệt Khải chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn tìm một cái quán cà phê, gọi một ly nơi đó đặc sản cà phê đen, tiếp đó không nhanh không chậm thưởng thức nồng đậm mà khổ sở vị cà phê đạo, dường như đang chờ đợi cái gì. Tước chừng nửa canh giờ sau, một cái nam nhân xa lạ đi tới, "Xin hỏi ngươi là Dương Kiệt Khải tiên sinh sao?" Dương Kiệt Khải khẽ gật đầu một cái, người kia nói ra một cái địa chỉ phía sau, "Đạo Thứ ngươi muốn là ở chỗ này, ngươi tùy thời cũng có thể đi lấy." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, cảm tạ, trở về nói cho lão đầu Nhi kia, coi như ta thiếu nợ hắn một lần. Nam nhân xa lạ nhìn Dương Kiệt Khải nhấp mắt, tiếp đó quay người rời đi. Cái kia địa chỉ cũng không phải tại bí ẩn gì chỗ, mà là một nhà trung tâm tắm rửa hòm giữ đồ Dương Kiệt Khải từ bên trong lấy ra một cái số lớn túi du lịch, tiếp đó tìm quán rượu, giữ cửa khóa kỹ sau đó, mở túi ra xem xét, lập tức cười. Lão đầu Nhi kia cũng không biết là lai lịch gì, thật là có cầu thật ứng, trong bọc là một bộ trên thế giới nhất là hoàn hảo giá chiến trang bị cùng một cái chia tách cao tinh súng bắn địa, chỉ là cái trong túi sách đồ vận, phí tổn chính là thiên văn sổ tự. Vũ khí cùng trang bị đều có, còn dư lại chính là tìm người. Thư Vương một cả danh xưng ngũ linh sở nịt tơ, kỳ hành tung lơ lửng không cố định. Bất quá cái này không làm khó được Dương Tiệt Khải, bởi vì lúc này em mở quốc hỗn loạn không chịu nổi, người người địa khu thế lực vũ trang nhiều vào lồng châu vẽ đất làm vương, đánh túi bụi. Giống một cả mấy người này, thích nhất chính là chiến tranh, bởi vì chiến tranh tại hắn những lính đánh thuê này trong mắt chính là vàng lóng ánh hoàng kim. Đương nhiên, Dương Kiệt Khải cũng không biết một cả trước mắt làm thuê cho cái nào một chi thế lực, cho nên hắn lựa chọn một cái dứt khoát phương pháp tham dự chiến tranh. Đông Bang Huyện ở vào M quốc Nam Bộ, ở đây rừng rậm bùn phát, là quân ngõ cương phiệt địa bàn, quân ngõ cương cũng là M M qua chúng trong thế lực trong đó một chi chiếm lĩnh một cái thành thị cùng bốn cái huyện thành. Đông Bang Huyện chính là hắn tổng bộ chỗ. Các ngươi làm sao làm? Một đám phế vật, nhiều người như vậy còn không đánh lại người khác một chi tiểu phân đội, lại điều hai cái doanh đi lên, cho ta hướng. Nếu là lấy thêm không dưới số ba cao điểm, đưa đầu tới gạo. Một cái mặc quân trang dâu quay nón bên trong niên nam nhân hướng về phía điện thoại gào thét sau một lúc. Ba một tiếng đem điện thoại ngã xuống đất, tức giận đến dựng dâu trừng mắt. Số ba cao điểm là khoảng cách quân ngựa cương phạm vi thế lực không xa một cái đỉnh núi, vì yếu địa chiến lược, vốn là đã là vật ở trong túi của bọn hắn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hai ngày trước cư nhiên bị quân địch một chi đặc chiến phân đội sờ soạn đi lên, trực tiếp án ngọa bàn quân thiết lập ở nơi đó bộ chỉ huy, cũng đem bọn hắn thật vất và gác ở bên trên hỏa pháo trận địa cũng cho nổ hư. Đối với cái này cái yếu địa chiến lược, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, trước trước sau sau tổ chức nhiều lần tiến công, lại đều bị người ta một chi chỉ là tiểu phân đội đánh trở về. Bên trong niên nam nhân thật dài thở ra một hơi, đốt một điếu xì gà, tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, một hồi lâu phía sau, mới một lần nữa mở to mắt, cầm điện thoại lên cứ gọi một cái mã số ra ngoài, "Xa, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu binh lực?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia hùng hồn hữu lực, báo cáo chắc tạm tư lệnh, "Chúng ta còn có 3 cái đoàn, một đoàn trấn thủ hậu phương, một cái khác đoàn phòng ngự mặt Tây quân đội chính phủ, còn có một cái đoàn đang tại xung kích số 2 cao điểm, vừa rồi đã tuân theo mệnh lệnh của ngài, điều hai cái doanh xong lên." Được xưng chắc tạm tư lệnh nam nhân hít sâu một hơi, không đủ, điểm ấy binh lực còn thiếu rất nhiều. ngươi bây giờ lập tức nghĩ biện pháp chiêu mộ một chút lính đánh thuê. nhớ kỹ, đừng sợ giá tiền cao, nhất định phải tìm cao thủ, đừng có lại lộng một chút đám ô hợp tới. là, tư lệnh. đại khái 10 phút đi qua, điện thoại vang lên lần nữa, đang tại nhắm mắt dưỡng thần dâu quay nón chát tạp tiếp thông điện thoại. Xạ, chuyện gì xảy ra? lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn có chút run rẩy, trong khoảng thời gian này hắn sợ nhất chính là nghe điện thoại, bởi vì mỗi cái điện thoại gọi tới, báo cáo cũng là thất bại tin tức. báo cáo tư lệnh, lính đánh thuê tìm được, thế nhưng là sáu. như thế nào nhanh như vậy? dâu quay non chắc tạm đứng mày nhưng mà cái gì sao tại đầu bên kia điện thoại dừng một chút mới nói thế nhưng là chỉ có một người là chính hắn tìm tới cửa đánh rắm. chắc tạm một chút liền nổi giận đang chuẩn bị phát tác đầu bên kia điện thoại đột nhiên chuyển tới một nam nhân trẻ tuổi âm thanh chắc tạm tư lệnh ta liền là lần này các ngươi muốn chiêu mộ lính đánh thuê mặc dù ta chỉ có một người nhưng mà ta trước tiên cũng có thể giúp các ngươi cầm xuống số hai cao điểm sau đó lại lấy tiền nói đi đối phương hơi dừng một chút vừa tiếp tục nói ta không cần thu lấy bất luận cái gì tiền đặt cọc nếu như nhiệm vụ thất bại ta tự động phụ trách Chất Tạp nghe xong hậu nhất phía dưới sửng sốt, bình thường lính đánh thuê cũng là trước tiên thu lấy một bộ phận tiền đặc cọc, thế nhưng là người này không chỉ có một phần tiền không thu, hơn nữa còn tuyên bố muốn giúp hắn cầm xuống số 2 cao điểm, kỳ quái nhất chính là đối phương chỉ có 6, một người. "Hảo, nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trả cho ngươi 50 vạn mỹ kim." Hơi kinh ngạc sau đó, Chất Tạp một ngụm nhận lời, như loại này kiếm buôn không lô mua bán, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, mặc kệ đối phương có không có bản sự này, ngược lại hắn cũng không thiếu được một sợi lông. Ta còn có thể điều động một đại đội binh lực không giảng buộc tạo điều kiện cho ngươi điều khiển chắc tạm bổ sung một câu. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bởi vì ta nghĩ bọn hắn nhất định phi thường nguyện ý cùng ta cùng đi. Nói xong, Dương Kiệt Khải liền cút điện thoại, hướng về phía bên cạnh mồ hôi lạnh chạy dòng xa đạo. Đúng hay không a? Xa đội trưởng bảo vệ. Hết thảy toàn bằng Dương Tiên Sinh chỉ huy. Xa gật đầu như rã tỏi, đây là hắn bộ chỉ huy tạm thời chỗ, nhưng lại tại 10 phút trước, vậy mà thần không biết quỷ không hay bị người xông tới dùng thương chỉ mình đầu. Người này cười hiếp mắt nhường hắn gọi điện thoại, lúc này mới có vừa rồi một mặt kia. Dương Kiệt Khải chuyện thứ nhất, chính là nhường Xa Thủ Hạ trở về mấy cô phía trước bị quân địch đánh chết thi thể. Dương Kiệt Khải ngồi xổm ở những thi thể này bên cạnh, trong tay lấy một cây tiểu côn, tại những này thi thể lấy đánh điểm nhẹ nhàng khuấy động lấy, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn bên cạnh xà bọn người sửng sốt một chút, không biết hắn đang làm gì. Hẳn không phải là một cạ làm, một cạ thương pháp không có như vậy thái. Đem mấy cô thi thể kiên định hoàn tất phía sau, Dương Kiệt Khải liền đưa ra kết luận, những thi thể này mặc dù đánh điểm đều ở đây đầu, là bị người viễn trình dùng súng ngắm một thương mất mạng, thế nhưng là lòng tin một điểm liền sẽ phát hiện, bọn họ lấy đánh điểm có nhỏ xíu sai lầm, mà chút nhỏ xíu sai lầm, liền có khả năng sau khi chúng đạn còn có thể giữ lại một đầu mạt nhỏ. Mà thư vương một cả, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dương Tiến Sinh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Sạ Dụ Dẻ hỏi một câu. Dương Kiệt Khải đứng dậy xoa xoa đôi bàn tay đạo, "An cơm, nghe nói các ngươi bên này tê tê thịt không tệ, làm cho ta hai đầu tới, nhiều phóng điểm quả ớt." "Cái gì sáu?" Sạ Ngây ngẩn cả người. "Nói vớ vẫn cái gì?" Dương Kiệt Khải lớn tiếng nói, "Không ăn no bụng, nào có khí lực làm việc a, mặt khác, để các ngươi đi lên hai cái doanh binh lực toàn bộ rút về tới, chỉ các ngươi cái kia có chút tài năng, đi lên bao nhiêu cũng chỉ là cho người khác nhiều mấy cái bữa sống mà thôi." Mặc dù có thể vững tin không phải một cạ làm, nhưng Dương Kiệt Khải thông qua trên thi thể đường đạn có thể thấy được đối phương đích xác là một chi năng lực tác chiến tốt đẹp đặc chiến phân đội số hai cao điểm rừng dậm bút phát trừ phi điều động chiến cơ tiến hành bao trùm thức đánh tạc, bằng không mà nói nhiều người cũng không có gì dùng địch nhân tiềm phục tại chỗ tối đi vào một cái diện một cái cũng chính là tốn nhiều mấy quả đạn sự tỉnh Dương Kiệt Khải sở dĩ dự định một người đi lên đem phần này việc cho làm cũng không phải vì cái kia 50 vạn mỹ kim hắn chỉ là muốn từ trong tìm được một chút một cạ manh mối. To lớn em Mặc Quốc, dựa vào cá nhân hắn muốn tìm được một cái thú linh nhân vật có thể nói là mỏ kim đáy biển, cho nên hắn nhất thiết phải mượn nhờ ngoại bang quân sức mạnh. Cho nên một trận hắn nhất định phải đánh ra uy phong của mình, sau đó tiếp tục tiếp nhận ngoại bang quân thuê, đồng thời tại ngoại bang quân nội bộ lấy được nhất định quyền nói chuyện, cuối cùng lại không động thanh sắc phát động ngoại bang quân sĩ binh tìm kiếm khắp nơi một cạ dấu vết. Ăn uống no đủ phía sau, Dương Kiệt Khải nhìn lướt qua chiến đấu địa đồ, khi hắn từ thay quần áo xong xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, cả bọn người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặc dù cũng không biết thực lực đối phương như thế nào, Nhưng kinh nghiệm xa trường chính bọn họ còn có thể cảm thấy một cổ vô hình sát khí uy áp mà đến. Thời thương phục, thay đổi mê thải phục dương kỳ hải, một chút liền thành một cái trên chiến trường phiên vân phúc vũ siêu cấp chiến sĩ. Chỉ thấy hắn thân mang chữ số đồ giản dị, chân mang nước mỹ bộ đội đặc chuẩn chế tạo hùng chiến, trên vai khiêng một cái đại đường kính cao tinh thư, vắt trên lưng lấy một cái M4 súng tự động, đồng thời trên đùi phải còn cắm một cái đường kính lớn để dẹt EA lệ súng đạn. Trên lưng ngoại trừ dây băng đạn bên ngoài còn mang theo bảy tám cái lựu đạn. Người trong nghề liếc mắt liền nhìn ra, nếu như người này không phải quân sự người mẫu lời nói, đó chính là một cái đồng thời có xa bên trong gần ba loại khoảng cách đa kích chiến pháp đỉnh cấp cao thủ. 3. Xa cùng một đám binh sĩ tại Dương Kiệt Khải cố khí thế này dưới sự uy áp, không tự chủ được tập thể chào một cái cú lễ. Thê thì thịt không tệ. Dương Kiệt Khải khiêng súng bắn tỉa, dùng một cây cây tăm đá giang đạo, lại lộng hai cái thịt kho tàu, bỏ nhiều tiêu, chờ một lúc việc làm xong trực tiếp mang cho ta đến số 2 cao điểm đi lên ăn. Nói, Dương Kiệt Khải liền khiêng súng bắn tỉa, lại lớn như vậy giao động xếp đặt tiêu xái ra doanh địa. Ngay tại sa bọn người lo sợ bất an lại dẫn nghi ngờ đồng thời, nửa giờ sau, Dương Kiệt Khải lần nữa nghênh ngang khiêng súng bắn tỉa. Trong miệng còn cắn một cây có đuôi chó xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi lên đi. Dương Kiệt Khải nhất đem đem sạ từ ghế dựa tử thượng cầm lên tới đẩy lên một bên, tiếp đó đại mã kim dao hướng về nơi đó ngồi xuống, tê tê thịt hầm thật là không có, chết đói lão tử. Chắc tạp đơn giản mừng như điên, tiếp vào tin tức phía sau, trước tiên chạy tới, nhìn xem Dương Kiệt Khải liền cùng trông thấy một đống lớn kim quang lừng lánh hoàng kim đồng dạng, cười ha ha nói, Dương tiên sinh, ngươi thế nhưng lại giúp ta bận rộn, lần này tiền thuê gấp bội cho ngươi, đương nhiên, nếu như Dương tiên sinh nguyện ý, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Dương Kiệt Khải đang bóc lấy một quả chuối đạo, hợp tác có thể, bất quá ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói. Chắc Tạm sảng khoái nói, tiền thuê không là vấn đề, chỉ cần ngươi mở miệng, bao nhiêu tiền ta đều cho. Tiền thuê chuyện nhi phía sau rồi nói sau. Dương Kiệt Khải hai ba miếng đem chuối tiêu ăn xong, tiện tay đem vỏ chuối ném một bên, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cần thủ hạ ngươi tất cả mọi người quyền chỉ huy. Cái này sao? Chắc Tạm sắc mặt một chút thì thay đổi. Nhìn xem Chắc Tạm do dự, Dương Kiệt Khải nói bổ sung, đương nhiên, ta ý tứ không phải muốn tước đoạt chỉ huy của ngươi quyền, ý của ta là, thủ hạ ngươi quân đội quyền điều động vẫn như cũ về ngươi. Ta chỉ cần tại một ít chiến đấu dưới tình huống nắm giữ tuyệt đối quyền chỉ huy bằng không mà nói đang khẩn cấp tình huống, ta không cách nào trưởng không thắng bại của chiến tranh. Không có vấn đề, thành giao. Chất tạp lúc này mới yên lòng lại. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Dương Kiệt Khải mang theo bọn này đã mua hợp công thành nô trại, liên tục găm xuống mấy khối xương cứng, mừng rỡ Chất Tạp hận không thể lập tức cùng Dương Kiệt Khải chạm đầu gà đốt giấy vàng kết bái làm huynh đệ. Không cần Dương Kiệt Khải mở miệng, Chất Tạp liền tự giác đem dùng hết tăng lên tới năm vạn mỹ kim. Làm Dương Kiệt Khải nghe thấy con số này thời điểm, mặt ngoài giả vờ dáng vẻ rất cao hứng, kỳ thực phía trong lòng lại cười lạnh không thôi. Mặc dù chỉ là thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Dương Kiệt Khải đã đem chát tạm thực lực đại khái sở so đấu, đặc biệt là chát tạm người này, nhìn bề ngoài hào sảng thoải khoái, bất quá lòng dạ cùng tâm cơ đều đặc biệt sâu. 500 vạn mỹ kim. Nghe rất mê người, bất quá Dương Kiệt Khải biết, đây là chát tạm tá ma giết lựa thời điểm. Dương tiên sinh, sẽ giúp ta hoàn thành một lần nhiệm vụ, ta liền đem 500 vạn mỹ kim duy nhất một lần trả cho ngươi, ngươi xem như thế nào? Chát tạm cười khanh khách vấn đạo, nhìn chân thành không thôi. Nhưng Dương Kiệt Khải lại liếc mắt liền nhìn ra chấp tạm khuôn mặt tươi cười tảng đao, gia hỏa này chính là một cái điển hình khẩu Phật tâm xà chỉ bất quá chặt tạm chút tâm tư nhỏ này, tại Dương Kiệt Khải trước mặt vẫn là quá non nớt điểm, như loại này tiểu nhân vật còn chưa đủ hắn nhìn. Thi hành tối hậu nhất lần nhiệm vụ, cũng chính là chặt tạm con này khẩu Phật tâm xả tá ma giết lựa thời điểm. Dương Kiệt Khải sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng, đó là bởi vì hắn thông qua mấy ngày này chiến đấu, đã tìm được một ca manh mối. Mà lần này nhiệm vụ đối thủ, chính là một cả trâu ở thế lực, nhiệm vụ lần này vị trí chiến lược mười phần trọng yếu, dựa theo suy tính, một cả vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Nhiệm vụ mục tiêu là một mạnh Dương Dương. Bên trong chú đóng nhân số không rõ thế lực đối địch, Dương Kiệt Khải nhiệm vụ chính là mang theo đại khái một đại đội binh lực đi tiêu diệt bên trong nhân. Mỗi ba người một tổ, hiện lên hình quạt chia ra lùng tìm, vừa có tình huống, lấy súng vang lên làm tín hiệu, tiến vào rừng rậm phía sau, Dương Kiệt Khải lập tức liền hạ mệnh lệnh thứ nhất. "Đúng vậy trưởng quan." Sa bị ủy nhiệm cho Dương Kiệt Khải xem như phó quan, đối với Dương Kiệt Khải mệnh lệnh không dung biết hay không, lập tức liền an bài xong. Nhìn xem bọn binh lính top 3 top 5 nửa theo mệnh lệnh của mình chia ra tản ra, Dương Kiệt Khải phía trong lòng cảm khái một câu, thật đúng là một đám heo a. Chỉ là thông qua điểm này Dương Kiệt Khải liền có thể dự đoán đạo chắc tạm con này khẩu Phật tâm xà không sống lâu, bởi vì hắn thủ hạ chính là binh sĩ chính là một đám heo. Tại địch sáng ta tối dưới tình huống phân tán ra tuyệt đối là binh gia tối kỵ, mà chút gia hỏa khi lấy được cái này vô cùng ngu xuẩn mệnh lệnh phía sau, vậy mà không ai đứng ra đưa ý kiến, liền loại này đám hỗ hợp, bọn hắn có thể sống phải lâu dài vậy thì kỳ quái. Dương Kiệt Khải đương nhiên sẽ không đóng tâm những người này sinh tử, hắn sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là đem những này người phân tán ra, bởi vì hắn biết những thứ này chỉ sợ sớm đã âm thầm tiếp vào chát tạm mệnh lệnh, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền hướng về mình mở thương. Quan trọng nhất là. Loại này phân tán lục xoát phương thức mặc dù là chịu chết, nhưng cũng là hữu hiệu nhất lùng bắt phương thức, hắn quan tâm là như thế nào đem một cả trận ra. Dương Kiệt Khải cùng xạ cùng với một sĩ binh làm một cái ba người tiểu tổ, tại trong rừng rậm xuyên qua không đầy một lát, quả nhiên liền đưa tới đối phương phát giác. 3. Tiếng súng vang lên, Dương Kiệt Khải bên cạnh tên lính kia trong ngực một cái thương, không nói tiếng nào liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Dương Kiệt Khải nhưng là hướng về bên cạnh ló lên, một viên đạn liền đánh vào hắn vị trí cũ, xạ có thể làm được chặt tạm phụ tá đất lực, chiến đấu tố dưỡng cũng rất cao, trên mặt đất thuận thế lăn một vòng, cũng tránh đi một viên đạn. Có sniper Xa dấu đến một gốc cây phía sau hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trong rừng rậm mỗi cái chỗ cũng đồng thời vang lên tiếng súng lẻ tẻ, đó là ngoài ra tiểu tổ cũng đưa tới đối phương ẩn nút tay súng bắn tỉa phát giác. Một vòng súng vang lên sau đó, Dương Kiệt Khải dựa theo suy tính, lần này mang ra ngoài người ít nhất gãy một nửa. "Dương tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?" Sạ trốn ở sau đại thụ bên cạnh thở hổn hển, mặc dù Sơn Nghị tự cách đại thụ đánh không đến hắn, nhưng mà hắn đã bại lộ vị trí, tin tưởng đối phương bộ binh chẳng mấy chốc sẽ hướng ở đây chạy đến. Dương Kiệt Khải cũng tựa ở một cây đại thụ phía sau, bất quá chính xác một bộ khoan thai biểu tình tựa biết chơi nhi thư không Dương Kiệt Khải hướng xa hỏi một câu xa thở hổn hển trên trán tràn đầy mồ hôi không biết đối phương tại sao muốn đột nhiên hỏi hắn cái này nhưng vẫn là gật đầu một cái vậy là tốt rồi Dương Kiệt Khải thuận tay đem súng nắm ném cho xa ta đi đem sơn nhỉ tơ dẫn ra ngươi phụ trách xử lý bọn hắn cái này sáu xa một cái tiếp nhận súng nắm, đối với Dương Kiệt Khải mà nói cảm thấy kinh ngạc không thôi nói như vậy một khi bị sơn nhỉ tơ xác định phương vị muốn đem đối phương dẫn ra vậy đơn giản là không thể nào chuyện còn không đợi được xa phản ứng quá lai đã nhìn thấy Dương Kiệt Khải động vẹn vẹn một động tác, liền để sạ há to miệng. Chỉ thấy Dương Kiệt Khải cơ thể đột nhiên giống như một chỉ báo săn đồng dạng từ sau đại thụ bên cạnh vọt ra ngoài, tiếp đó thuận thế hướng về trên mặt đất lăn một vòng. Cuối cùng toàn bộ thân thể co lại thành một đoạn, giống như một cái bóng ra đồng dạng, hướng về một cái không khả tư bàn bạc góc độ bắn ra ngoài. Ba ba ba. Dấu ở chỗ tối thư kích thủ liên tục nổ ba phát súng, thế nhưng là đều bị Dương Kiệt Khải né tránh đi qua, Dương Kiệt Khải thân hình lại một chút cũng không có đình trệ. Một hồi giống như là một cái báo săn mảnh liệt vọt, một hồi lại là một cái lại lơ đà cồn, một hồi hoặc như là một trái bóng da đồng dạng đánh tới bàn tới mà ở trên chiến trường trà trộn nhiều năm xa lại liếc mắt liền nhìn ra, người này đơn giản không thể dùng cao thủ để hình dung, đây hoàn toàn chính là một cái tên biến thái. A. Hai cái quân sự động tác né tránh giữa khoảng cách, bình thường có thể làm đến 0.8 giây liền xem như cao thủ hàng đầu, thế nhưng là tên biến thái này, hai cái quân sự động tác né tránh bên trong khoảng cách, nhiều nhất không cao hơn 0.3 giây, đây quả thực không khả tư bản bạc. 3. xạ thương cũng văng lên, từ đằng xa trên một cây đại thụ rất xuống một người tới, tại dương kiệt khải liền lật né tránh phía dưới, tiềm phục tại chỗ tối thư kích thủ không tách ra. Thường, xạ liền xem như chỉ heo cũng cần phải phát hiện vị trí của đối phương. Nếu như lại đánh không chúng, Dương Kiệt Khải liền nên đem hắn tháo thành tám cối. Làm rất tốt. Dương Kiệt Khải từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, giống như là một cái cạn kiện lại qua quyết bình bình bất quá là bình thường. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Dương Kiệt Khải từ sạ trong tay tiếp nhận súng nắm, dạng không để ý tới miệng vẫn như cũ kinh ngạc dáng dấp thật to sạ, một thân một mình hướng phía trước chậm gì gì đi đến. Sa gần ra hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cũng liền vội vàng đi theo. Rồi sau đó chuyện phát sinh mới khiến cho sa biết vừa rồi mấy cái kia quân sự động tác né tránh đối trước mắt cái này đại biến thái tới nói chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. gia hỏa này dùng thư đều không cần ống nhắm đấm. chỉ thấy hắn mũi đi một hồi, liền biết có người muốn đối với hắn nổ súng một dạng, thân hình một bên tránh đi đạn. tiếp đó một tay mang theo súng năm hướng phía trước bên cạnh mở một phát, nhất định thì có một cái tiềm phục tại chỗ tối thư kích thủ bị đánh chết. mà càng gặp gỡ một chút cầm a cờ nghe thấy súng vang lên chạy tới bộ binh lúc, xạ càng là hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. chỉ thấy dương kiệt khải tạ thiềm hữu thị, liền cùng có thể trông thấy những viên đạn kia tựa như. Đối phương ít nhất mười mấy thanh a cờ hướng về bên này đông đúc bắn phá, nhưng này ra hỏa ngược lại tốt, liền công sự che chắn đều không cần, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn né tránh, nhân hậu nhất mặt dùng M4 súng tự động điểm xạ đổ súng, lại không phát nào trượt. Mà trong toàn bộ quá trình, xạ đều một thương không phát, chỉ là trốn ở công sự che chắn phía sau nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu diễn. "Phát cái gì ngẩn ra, đi nhanh đi, những thứ này chỉ là tốt kép, cá lớn còn ở trước đó bên cạnh." Dương Kiệt Khải làm xong đây hết thệ phía sau, đem súng nắm tiện tay hướng về trên vai mở kháng, tiếp đó cắn một cây cỏ dại tiếp tục khoan thai tự đắc hướng về chỗ rừng sâu đi đến nhìn hắn cái dạng này, không phải tới đánh giặc, nhất định chính là giống nghỉ phép một dạng. Khuyên bảo ngươi một câu, trên chiến trường nhất định muốn bảo trì cao nhất buông lỏng tư thái, muôn ngàn lần không thể khẩn trương, nếu không sẽ để cho ngươi bắp thịt căng cứng, như thế sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của ngươi tốc độ cùng động tác chính xác tính chất, càng buông lỏng, trên chiến trường tỷ lệ sống sót lại càng lớn. Dương Kiệt Khải nhất mặt đi tới, vẫn không quên một mặt dạy xả mấy tay, thế nhưng là xả trong lòng lại cười khổ không thôi, buông lỏng. Ngươi đương nhiên có thể buông lỏng, ngươi cho rằng toàn thế giới cũng là giống như ngươi, có thể đem quân sự động tác nẹt tránh đối tiếp làm đến không giây trong vòng a, ta một người bình thường vương lỏng cái dám à lại đi đi về trước trong chốc lát sau đó dương kiệt khải lông mày đột nhiên hơi nhử lên không thích hợp dựa theo lẽ thường tới nói bọn hắn bây giờ đã bại lộ vị trí địch nhân cũng không đánh gậy hướng về bên này gần lại gần mới đúng nhưng này đều đi nửa giờ lại một điểm động tĩnh cũng không có dương tiên sinh nơi này có khoa điệu lôi xa đột nhiên chỉ vào trước mặt một bụi cỏ nói một câu tiếp đó liền chuẩn bị đi vòng qua dương kiệt khải quay đầu nhìn lại vừa trông thấy viên kia trôn phải chẳng ra sao cả điệu lôi hai cái con ngươi trong nháy mắt liền co lại thành nguy hiểm nhất châm ma hình dáng hét lớn một tiếng đừng động Sạ vừa mới chuẩn bị bước ra chân đột nhiên đình trệ ở, nghi hoặc đến. Dương Tiên sinh chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải đi qua, một tay lấy Sạ đẩy lên một bên, hướng về phía trong bụi của cái kia rõ ràng vấp tát suy xét phút chốc. Tiếp đó tiện tay một tay lấy vấp tát cho tún. Động tác này nhường bên cạnh Sạ dọa đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Thế nhưng là sau một lát, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì âm thanh. Mà Dương Kiệt Khải nhưng là đem viên kia giả lôi vấp tát lôi ra về sau, lại tiếp tục từ từ hướng về vấp tát phía trước đại khái nửa mét khoảng cách một mảnh trồng lá cây khô sờ qua đi. Nhẹ nhàng đem lá cây khô đẩy ra, lộ ra một cái đinh sắt một dạng đồ vật. Sạ trông thấy cái kia đinh sắt phía sau, dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, có loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác. Nguyên lai like đây là một khỏa quỷ lôi, rõ ràng vấp tắc chẳng qua là một cái nguy trang, người bình thường đều sẽ lựa chọn vượt qua tiếp tục hướng phía trước, như vậy kết quả là sẽ dẫm lên viên kia cái đinh một dạng phát động khí bên trên. Dương Tiên Sinh, đây là lôi khu, chúng ta mau rời đi ở đây. Sạ sống sót sau tai nạn, đầu đầy mồ hôi nói một câu. Dương Kiệt Khải thì hướng về phía viên kia đinh sắt phát động khí ngưng thị sau một lát, tiếp đó rút ra chùy thủ quân dụng bắt đầu một chút đem bên cạnh đất mặt đẩy ra, lộ ra hình một vòng tròn địa lôi. Bên cạnh Sạ thì nghi hoặc không thôi. Phát hiện đất lôi, đi vòng qua là được rồi, tại sao phải bất chấp nguy hiểm gỡ mình đâu? Lúc này Dương Kiệt Khải là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy Dương Kiệt Khải lúc này biểu lộ, nhưng nếu như thế, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm. Bởi vì lúc này Dương Kiệt Khải đang cười. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia hình tròn lôi sắp xếp đi sau đó, Dương Kiệt Khải cũng không có vội vã đem lôi lấy ra, mà là tiếp tục dùng chủy thủ hướng về bên cạnh cắm xuống, cùng hắn dự đoán một dạng, lại chĩa vào một vật. Dương Kiệt Khải lại đem đất mặt cẩn thận từng ly từng tí đào lên, làm lộ ra bên trong đồ vật là xa kinh ngạc cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất địa lôi phía dưới còn có địa lôi nếu như đổi lại là lời của hắn dù cho phát hiện viên này quỷ lôi nhưng hắn tới gỡ mìn mà nói nhất định sẽ đừng nổ thịt nát sương tan bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một khỏa địa lôi phía dưới còn liền với một viên khác địa lôi dương kiệt khải thì cười từ nơi này khỏa quỷ lôi trôn giấu phương thức đến xem đối phương gắt hẳn là một gã tuyệt đỉnh cao thủ hơn nữa hắn còn biết thư vương một ca thích làm nhất chính là chỗ này loại lôi bên trong lôi cũng giả cũng thật sự sự tình xem ra một ca ngay ở chỗ này xa Ngươi lập tức phát ra chỉ lệnh, làm cho tất cả mọi người rút lui. Tìm được một cả dấu vết sau đó, những cái này bị hắn đến nỗi sinh tử không để ý dùng để tung lưới lục soát binh sĩ cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa đối mặt một ca loại cao thủ này, có những người này đi theo sẽ chỉ là vương hữu. Sa nhận được chỉ thị này sau đó, nhưng là nghe thấy được tiếng trời đồng dạng, hắn mặc dù không có thể đoán ra trôn viên này quỷ lôi nhân là ai, nhưng là biết tất hẳn là tên đỉnh tiêm cao thủ, lại hướng phía trước, cũng chính là chịu chết phần. Dương Kiệt Khải một thân một mình tiến lên. Lần này hắn lại không giống phía trước như thế phất lở, mỗi đi một bước đều ở đây lưu tâm quan sát đến động tĩnh chung quanh có người nói, thư vương một cạ chính là ma vương sứ giả, chỉ cần bị hắn họng súng nhắm ngay qua người, liền sẽ xuống địa ngục. Dương Kiệt Khải không dám vứt lỡ. một cái chân chính đỉnh tiêm sơ nhị tơ, súng bắn chuẩn chỉ là cơ sở, mặt khác còn nhất thiết phải tinh thông mai phục bị trang, cùng với nắm giữ nhiều chuông hành vi tâm lý học, cùng trôn thiết lập đủ loại quỷ lôi. Dương Kiệt Khải nhất lộ tiến lên, không tiếp tục gặp phải bất kỳ kháng cự nào, nhưng lại liên tục loại bỏ bốn khỏa cực kỳ tinh xảo quỷ lôi, mà hắn cũng xác định, một cạ liền tại đây chỗ trong rừng rậm, lại đi đi về trước một cái trận, không tiếp tục phát hiện quỷ lôi. Dương Kiệt Khải khe nhũ mẩy một cái đầu. Sau đó đem súng ngắm cắm ở trên lưng, trả lại M4 súng tự động. Chỉ chốc lát sau, liền tao ngộ một chi trang bị tinh lương tiểu phân đội, một phen bắn nhau sau đó, Dương Kiệt Khải không phát nào trượt, rất nhanh liền đem chi này tiểu phân đội tiêu diệt. Khi hắn đi về phía trước sau mấy bước, lập tức con ngươi co rụt lại, cơ thể co lại thành một cái viên cầu, rất nhanh hướng về bên cạnh lăn đi, tiếp đó lại lấy một cái cấp bách không khả tư bàn bạc góc độ nghiêng hướng lên phía trên bắn lên. 3. Một viên đạn từ bên cạnh bay tới, cơ hồ là lao thân thể của hắn đánh vào trên mặt đất. Dương Kiệt Khải lăn lộn đạo một cây lại thụ sau lưng, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Một ca tới. Cương Tài Na chi tiểu phân đội, chẳng qua là một số người thịt mùi nhử mà thôi. Chắc hẳn một cả không có nghe được quỷ lôi tiếng nổ, cũng đã đoán được chính là tên cao thủ, cho nên hắn chủ động đánh đến ra. Dương Kiệt Khải trốn ở một cây đại thụ phía sau, chậm rãi đem trên người trang bị một chút gỡ xuống. Đối mặt thư vương một cả, trên người trọng lượng càng nhẹ càng tốt. Đây không phải sát người vật lộn, cùng thư vương ở giữa quyết đấu, sinh tử ngay tại nhất tuyến ở giữa. Một giây, hai giây sáu, một phút, hai phút sáu, một giờ đi qua, soang vương cũng không có chủ động xuất kích, bởi vì cao thủ so chiêu, bình thường chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đoán ra thực lực đối phương. Giấu ở chỗ tối một cả cương tài na một thương không có đánh trúng đối phương, hơn nữa từ đối phương quân sự động tác né tránh liền có thể nhìn ra, lần này tới đồng dạng là cao thủ chân chính. Mà Dương Kiệt Khải cũng tại cương tài na một thương trong nực ra, một cả thực lực muốn so hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, nếu không phải là đã trải qua viên kia sinh hóa bom tập kích, thân thể của mình sẽ ra biến dị, tốc độ cùng sức mạnh đều chiếm được đề thằng, cương tài na một thương hắn liền đã mất mạng. Song phương liền che lấp răng cọ, mặc dù cũng không có động, nhưng khẩn trương cao độ thể lực tiêu hao tuyệt không thua kém chạy một hồi mã dạ tổng. Hai tên đỉnh tiêm sơn y chỉ thấy quyết đấu, so liền là ai trầm hơn được khí một điểm mà Dương Kiệt Khải trình độ khẩn trương, khẳng định muốn so một cả cao hơn không thiếu, bởi vì nếu như lúc này địch quân lại đến một đội người hướng ở đây lùng bắt mà nói, vậy hắn liền xong rồi. hắn đang chờ, hắn đang chờ đợi một cái tuyệt cao thời cơ. cuối cùng, thời cơ đã đến. một hồi gió núi đột nhiên nổi lên, Dương Kiệt Khải đột nhiên hung hăng một cước đem trên mặt đất lá khô đá tại sơn gió lay động ở trong, lá khô lập tức phân tán bốn phía. Dương Kiệt Khải cơ thể đột nhiên hướng về bên cạnh ngửa một cái. ba, hai cái súng ngắm cơ hồ là đồng thời vang lên, một viên đạn cơ hồ là dán vào Dương Kiệt Khải chán sắc qua. Dương Kiệt Khải nằm trên mặt đất, thở hững hực nhưng mà khỏe miệng lại mang theo một nụ cười. Mặc dù quá trình rất đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, é rằng chỉ có tỉ thí hai người mới biết được. Nơi xa, một cả tay còn nắm cái này súng đấm, thế nhưng là trên trán lại bị khai ra một cái động lớn. Cương tài na trận gió núi cùng tản ra lá cây khô, nhường hắn thị giác hơi hơi bị ảnh hưởng đến rồi một điểm, cho nên phản ứng cũng chậm như vậy mấy mỹ lì dây, nhưng chính là cái này mấy mỹ lì dây, nhường hắn nằm mạng. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Có thể người không biết chân tướng sẽ cảm thấy một cạ cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết. Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì chỉ có dương kiệt khải mới biết được mới vừa hung hiểm. Cái này chỉ sợ là hắn đời này lần thứ nhất cách cái chết thần gần như thế, cũng chỉ có hắn mới biết được, vừa rồi giành được có chút vận khí thành phần ở bên trong, nếu như không phải vừa vặn nổi lên trận kia gió núi, nếu như dưới chân vừa vặn không có một đống lá cây khô, bị một cạ khóa chặt sau đó, e rằng cuối cùng ngã xuống chính là hắn mình. Càng là tỷ thí giữa cao thủ, quá trình càng là đơn giản. Hắn đương nhiên không có đi tìm Đâm Tạp muốn cái kia 500 vạn mỹ kim tiền thuê, Đâm Tạp lao tiểu tử này, bây giờ khẳng định bất xuống thiên la địa võng chờ lấy hắn chui vào trong. Bất quá, những thứ này đã cùng hắn không quan hệ. Lên trở về hoa hạ máy bay sau đó, Dương Kiệt Khải mới thật dài thở ra một hơi. Thiên Sinh, xin hỏi ngài là cần nước trái cây nhi vẫn là cà phê. Tĩnh lệ tiếp viên hàng không đi đến Dương Kiệt Khải bên cạnh lễ phép hỏi một câu. Không cần, nước sôi để nguội là được. Dương Kiệt Khải dùng một cái thư thích nhất tư thế tựa lưng vào ghế ngồi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng của nữ nhân. Cho ta một ly cà phê. Dương Kiệt Khải nghe thanh âm này quái quen hay, quay đầu nhìn lại, là một cái ngũ quan tinh xảo không thể kén chọn nữ nhân. Dương Kiệt Khải cảm thấy rất quen mặt, nhưng một chút lại nghĩ không ra lại nơi nào thấy qua. Ngay lúc này. Đầu máy bay chờ khoang truyền trên TV đột nhiên đang thả một cái hoa hạ nữ tinh diễn sướng hội hình ảnh. Dương Kiệt Khải nhất trục chán, dựa vào, gặp gỡ Đại Minh Tinh. Hắn lúc này mới nhớ tới, bên cạnh cái này già trắng dung mạo xinh đẹp nữ nhân chính là Hồng Biến Hoa Hạ Nữ Tinh Liễu Nghiên, Liễu Nghiên lớn nhất đặc thủ chính là sóng lớn mãnh liệt, là vô số nam nhân tối ngủ thời điểm tình nhân trong động. Và, nghĩ không ra ngồi ở bên cạnh ta còn là một cái Đại Minh Tinh a. Dương Kiệt Khải nhìn xem Liễu Nghiên bộ ngực hai con thỏ trắng nhỏ kia nuốt nước miếng một cái, Đại Minh Tinh, muốn hay không nhận thức một chút ta, ta gọi Dương Kiệt Khải. Liễu Nghiên liếc mắt liếc qua Dương Kiệt Khải, hơi cười, lễ phép nói: Chào ngươi Dương Tiên Sinh, Liêu Nghiên người này đặc điểm lớn nhất chính là chưa bao giờ luồng nghịch hàng hiệu, một chút kiêu ngạo cũng không có, đội lên nhiều năm như vậy, chưa từng có nửa điểm tiêu cực tin tức, cái này ở Hoa Hạ ngành giải trí là rất ít gặp. Dương Kiệt Khải đang muốn nói chút gì, lúc này bên cạnh tiếp viên hàng không đã rót một chén bạch thủy cho Dương Kiệt Khải, đồng thời cũng đổ một cái ly cà phê đưa cho Liêu Nghiên. Liêu Nghiên vừa mới chuẩn bị đưa tay tới cầm, Dương Kiệt Khải đột nhiên đưa tay vượt lên trước đem cà phê vội tới, đặt ở trước mũi bên cạnh người người, hướng về phía cái kia tiếp viên hàng không đạo, tiểu thư, nguyệt cà phê này như thế nào có cỗ mùi lạ, là quá hạn à? Sẽ không cũng là mới mải cà phê. tiếp viên hàng không lễ phép đáp lại một câu. dương kiệt khải lại nói, ngươi có thích hay không uống cà phê? nếu như thuận tiện, ta có thể đem ly cà phê này mời ngươi uống sao? tiếp viên hàng không ngây cả người, tiếp đó mỉm cười nói, có lỗi với tiên sinh, nếu như ngại cần, ta cho ngươi thêm rót một ly. đằng sau còn có rất nhiều hành khách, xin đừng nên lo lắng mọi người thời gian được không? dương kiệt khải lịch trong tay ly cà phê, chúng không tình nguyện bị đạo. nếu như ly cà phê này bị vị này liễu nghiên tiểu thư uống vào lời nói, ta muốn nhất định sẽ đả thương rất nhiều fan hâm mộ tâm đúng không? có lỗi với tiên sinh, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì nữ tiếp viên hàng không sắc mặt đã bắt đầu hơi hơi biến hóa. Dương tiên sinh, xin ngài đem cà phê đưa cho ta được không? Lúc này, bên cạnh Liễu Nhiên đột nhiên lễ phép nói một câu. Dương Kiệt Khải hướng về phía Liễu Nhiên cười cười. Liễu Nhiên tiểu thư, xin hỏi ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Liễu Nhiên sững sở, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Dương Kiệt Khải cười nói, nếu không, bọn hắn tại sao sẽ ở trong cà phê hạ độc hại ngươi đây? Nói xong, quay đầu hướng cái kia tiếp viên hàng không cười nói, tiểu thư, ta nói đúng hay không a? Cái tia tiếp viên hàng không biến sắc, đột nhiên từ trong bàn ăn rút ra một cái dao nhọn, hung hăng hướng về Liễu Nhiên đâm tới. Dương Kiệt Khải nhất đem bắt lấy cổ tay của đối phương, dùng sức vặn một cái, lại hung hăng kéo một phát, liền đem cái kia giả tiếp viên hàng không kéo tới ngồi ở chân của mình bên trên, tiếp đó đoạt lấy dao đẻ vào tiếp viên hàng không cái cổ tử thượng, cười nói: "Ai phái ngươi đã đến? Nói ra, có lẽ ta còn có thể sẽ lưu lại một cái mạng." Giả tiếp viên hàng không bị Dương Kiệt Khải dùng dao đỉnh nhọn lấy cổ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quật cự nói: "Ngươi là nhìn thế nào phá ta?" Dương Kiệt Khải cười cười, xem như sát thủ, ngươi phạm vào một cái sai lầm không thể tha thứ, vậy sẽ là của ngươi thân phận, ngươi ngụy trang thành tiếp viên hàng không, nên học thêm học tiếp viên hàng không lễ nghi." Vừa rồi nhìn ngươi rót nước thời điểm thủ pháp xa lạ, ta cũng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua ai rót cà phê sẽ đổ như vậy đấy, nhẹ nhàng thăm dò một chút, chính ngươi liền lòi. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn cả ta? Nhà tiếp viên hàng không hỏi một câu. Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, cái này không trọng yếu, ta chỉ là một người đi đường mà thôi, nói đi, nói cho Liễu Nghiên tiểu thư, ai phải ngươi tới? Ngươi nếu biết thân phận chân thật của ta, liền hẳn phải biết quy củ của chúng ta. Giả tiếp viên hàng không đạo. Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, lập tức lượi, vung ra nhà tiếp viên hàng không, tùy ý đem dao đặt ở trên bàn ăn, hiểu ta sẽ không hỏng quy củ của các ngươi, ngươi đi làm tốt ngươi sự tình à? Giả tiếp viên hàng không sau khi rời đi, bên cạnh sớm đã bị sợ ngây người Liêu Niên lúc này mới phản ứng quá lai, vội vàng liền chuẩn bị thông chi trên máy bay còn lại nhân viên công tác, lại bị Dương Kiệt Khải ngăn lại. ngươi vì cái gì thả nàng đi? Liêu Niên lo lắng hỏi một câu. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi, phàm là đều phải có một quy củ, yên tâm đi, nàng chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tin tức, trên máy bay một cái tiếp viên hàng không đột nhiên phát bệnh tử vong. Dương Kiệt Khải biết được sát thủ quy củ nghề này, ám sát nếu là thất bại, tại không có thể toàn thân trở lui dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn tự sát, để tránh lộ ra cố chủ tin tức, đây là sát thủ giới tối kỵ. Nếu như tại bên ngoài, Dương Kiệt Khải khẳng định bất sẽ bỏ qua tên kia ngụy trang thành tiếp viên hàng không thân phận sát thủ, nhưng đây là ở trên máy bay, nếu như ở phi cơ rơi xuống đất phía trước, nàng còn không có tự vận, Dương Kiệt Khải liền muốn tự mình độ thủ. Nàng xấu, nàng tại sao muốn giết ta? Liêu Nghiên kinh ngạc hỏi một câu. Dương Kiệt Khải cười khổ, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây à, nhất định là ngươi đắc tội người nào. Đối với cái này Dương Kiệt Khải không có làm quá nhiều giảng giải, đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ở nơi này nhìn như bình tĩnh trong xã hội, cất dấu rất nhiều ngụy trang thành đủ loại thân phận sát thủ, mà vừa rồi tên kia tiếp viên hàng không chính là một cái trong số đó, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì trà trộn vào công ty hàng không làm tiếp viên hàng không, khi nhận được nhiệm vụ thời điểm, nàng liền sẽ ra tay. Kỳ thực nàng ngấp rất kỹ, đến nỗi vừa rồi Dương Kiệt Khải nói tới nàng rót cà phê run tay các loại cũng là nói cản, chỉ là Dương Kiệt Khải từ nhỏ trên chiến trường lớn lên, đối với nguy hiểm có loại gần như biến thái nhạy cảm. Đây là một loại trường kỳ tại từng bước sát cơ chiến hỏa trong khói súng luyện thành bản sự, là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được trực giác, tóm lại, làm tên kia tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn liền ngửi được không cùng một dạng hương vị, cho nên liền nhẹ nhàng dò xét một chút, đối phương quả nhiên một chút liền lộ ra diện mục chân thật. "Liêu tiểu thư, làm phiền ngươi vấn đề." Dương Kiệt khai đạo. Liêu Nghiên sống sót sau thai nạn, gật đầu một cái, "Bảo ta Liêu Nghiên là được, chuyện gì ngươi nói?" "Chuyện vừa rồi không cho phép trước bất kỳ ai nói lên, khoang hạng nhất chỉ chúng ta hai người, ta không hi vọng chuyện vừa rồi có người thứ ba biết." Sau khi nói xong, còn bổ sung một câu không nên hỏi tại sao, bởi vì có một số việc ngươi biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Liêu Nghiên suy tư phút chốc, mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu một cái, vừa rồi cảm tạ. Nếu như thuận tiện, lưu cái phương thức liên lạc. Hai người lẫn nhau lưu lại số điện thoại, xuống phi cơ về sau. Liêu Nghiên quả nhiên rất đem tính dụng, không có đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ người nào nghe. Mà Dương Kiệt Khải thì chuyển cơ tiếp tục ngàn vạn An Hải thành phố. Lần này cuối cùng một đường thông thuận, lại không có gặp phải phiền phức gì, vừa xuống máy bay phía sau, mau đánh xe taxi chạy về nhà. Cô vợ trẻ, tạm Dương Kiệt Khải mở cửa trông thấy vương mẹ một người đang dùng cơm, trông thấy dương kiệt khải đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, vương mẹ một chút nhần ra, cũng không nói chuyện, chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm dương kiệt khải nhìn, như thế nào, trên mặt ta mọc hoa nhi. dương kiệt khải nhìn xem vương mẹ như thế nhìn mình chằm chằm, có chút không được tự nhiên. cô ra, ngươi có thể tính đã trở về, những ngày này ngài đi nơi nào a, điện thoại cũng liên lạc không được. vương mẹ để đuối xuống, vội vàng bước nhanh trêu dương kiệt khải nên đón tiếp lấy, trông thấy dương kiệt khải hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, trung phi là thở phào một hơi. vợ ta đâu? dương kiệt khải trong phòng quét một vòng, không nhìn thấy hàn ngương cái bóng nói Hàn Ngưng, Vương Mẹ lập tức mây mù che phủ, thở dài nói, tiểu thư đi làm phá sản thủ tục đi. gì? phá sản thủ tục? Dương Kiệt Khải kinh ngạc vô cùng, Vương Mẹ gật gật đầu, thở dài, tiểu thư công ty đã không chịu được nổi xấu, nàng lúc nào đi ra? Dương Kiệt Khải đánh gãy Vương Mẹ nói lời nói, mới ra đi một hồi xấu. Dương Kiệt Khải không nói hai lời, móc điện thoại ra liền cho Hàn Ngưng gọi tới, cô vợ trẻ, ngươi nhanh chóng trở về, có tin tức vô cùng tốt. Hàn Ngưng đang tại một mặt mây đen lái xe, nghe thấy Dương Kiệt Khải thanh âm, cũng không biết vì cái gì cảm giác tâm tình đột nhiên khá hơn mấy ngày nay kỷ thực nàng cũng tại lo lắng gia hòa này ngay cả một cái gọi cũng không đánh liền biến mất vài ngày ngươi mấy ngày nay đi nơi nào điện thoại cũng không gọi được hàn ngưng cao mày nói một câu tiếp đó đột nhiên phản ứng quá lai like. bổ sung một câu ta cũng không phải đang lo lắng ngươi ta liền là tùy tiện hỏi một chút đừng nói nhảm ngươi nhanh chóng trở về có một lễ vật muốn tặng cho ngươi lập tức trở về tới rồi không phải vậy buổi tối ta liền đi gian phòng của ngươi ỉ lại ngươi dương kiệt khải nói xong cũng cúp điện thoại thật là một cái vô lại hàn ngưng nghe trong điện thoại âm thanh bận mắng một câu sau đó rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu chạy về nhà. vừa về tới nhà đã nhìn thấy Dương Kiệt Khải Nhất Trương Tiếu phải so Đông Hoa còn muốn rực rỡ khuôn mặt, không nói hai lời liền hướng Hàn Ngưng trong tay lấp một trương thẻ ngân hàng. đây là cái gì? Hàn Ngưng vẻ mặt nghi hoặc. lần trước không phải đánh cướp sáu? úc, không phải, cho mượn ngươi 500 vạn đi. đây là cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi, hy vọng có thể đối ngươi công ty có trợ giúp. cái này sáu? Hàn Ngưng nhìn xem trong tay tạm thở dài một tiếng, còn chuẩn bị đi ra ngoài. ngươi làm gì đi a? Dương Kiệt Khải tại phía sau hỏi một câu. Hàn Ngưng thở dài đi đem công ty tuyên bố phá sản sự tình làm. Đây không phải có tiền đi, làm gì còn muốn xử lý phá sản a?" Dương Kiệt Khải nghi hoặc. Hàn Ngưng xoay người, thở dài một hơi đạo, "500 vạn còn thiếu rất nhiều, lần này công ty là thật sự không chịu được nổi. Dương Kiệt Khải nhất sửng sợ, đột nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe rõ lời ta nói sao?" Hàn Ngưng hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Cả gốc lẫn lại a?" Dương Kiệt Khải đạo, "Trong thẻ không chỉ có 500 vạn tiền vốn, còn có một mức 95 triệu lợi tức, gom lại vừa vặn hai ức." Hàn Ngưng ngẩn ra, Dương Kiệt Khải thấy đối phương một mặt không tin bộ dáng. Vội vàng đưa di động ngân hàng điều ra cho Hàn Ngưng nhìn. Hàn Ngưng lúc này mới xác định giá hỏa này không có ở nói giỡn. Ngươi chỗ nào đến như vậy tiền nhiều? Hàn Ngưng nghi hoặc vấn đạo. Dương Kiệt Khải gãi đầu cười hì hì rồi lại cười. Ngươi đây cũng đừng quản. Tóm lại đây là ta thiếu nợ ngươi, nhanh cầm số tiền kia cứu vớt công ty ngươi đi thôi. Nói. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới lại nghĩ tới cái gì, cầm điện thoại lên bấm vương tường dây số. Đồ đệ, lần trước giao phó đưa cho ngươi sự tình làm thế nào? Tiễn tâm đi sư phụ, toàn bộ làm xong. Ân, như vậy cũng tốt. Dương Kiệt Khải cút điện thoại, nhìn xem Hàn Ngưng đạo, hai ước tài chính tăng thêm vinh thành tập đoàn ở bên trong mười mấy nhà tập đoàn công ty hợp tác có thể để cho tím ngọc công ty khởi tử hồi sinh không hàn ngưng kinh ngạc há to miệng bởi vì dương kiệt khải trợ giúp vẹn vẹn ba ngày thời gian tím ngọc công ty lần nữa đi lên quỹ đạo hơn nữa phát triển trạng thái đột nhiên tăng mạnh liên tiếp cầm xuống mấy cái hạng mục lớn mà dương kiệt khải thì lại bắt đầu yêu thai du thai qua hắn tháng ngày hàn ngưng vốn là muốn tìm một cơ hội cảm tạ dương kiệt khải nhưng mỗi lần đều nói không ra miệng hơn nữa công ty vừa đã trải qua một hồi thảm thiết gặp chật trở bây giờ chính là thời điểm bận rộn cũng liền tạm thời đem chuyện này gác lại Dương Kiệt Khải cũng đương nhiên sẽ không đem mấy ngày nay đi chỗ nào sự tình nói cho bất luận kẻ nào, mấy ngày nay dày vò xuống, thế nhưng là đem hắn mệt mỏi sắp tan ra thành từng mảnh, cho nên cũng liền tạm thời không có cùng tần phong bọn hắn liên hệ, dự định trước tiên đều ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại nói. Tối hôm đó, Dương Kiệt Khải tắm rửa xong đang chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc, đột nhiên tiếp vào một cái tin nhắn, xem xét, là hàng ngưng gửi tới. Dương Kiệt Khải ngây cả người, cô vợ trẻ đi nằm ngủ trên lầu, có lời gì, xuống nói là được rồi, tại sao phải gửi nhắn tin a? To mò ấn mở xem xét, là Hàn Ngưng biên tập tốt một đoạn văn, lần này không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nói cảm tạ có thể quá nông cạn một chút. Từ giờ trở đi, ta sẽ thử nghiệm đi tiếp thu ngươi, nhưng mà, xin cho ta một đoạn thời gian được không? Dương Kiệt Khải xem xong tin nhắn phía sau ngây cả người, tiếp đó đột nhiên cười, thật nhanh trở về một đoạn văn, không cần cảm ơn, đây đều là ta thiếu ngươi. Nếu như không phải của ta xuất hiện, ngươi cũng không biến thành bộ dáng bây giờ. Đến nỗi ngươi có hay không nhận vấn đề của ta, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, ta cho tới bây giờ không đối ngươi có cái loại ý tưởng này. Hàng ngưng điện thoại chấn động một cái, ấn mở xem xét, xấu hổ một chương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ liền cùng hai cái đỏ như trái táo. Đúng vậy à, nhân gia lại không nói ưa thích chính mình, chính mình làm gì muốn nói thử nghiệm tiếp nhận như vậy đâu. Nàng hối hận phát điên, vừa rồi cho Dương Kiệt Khải phát đoạn lời nói kia, là nàng do dự rất lâu mới cắn răng phát ra ngoài, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Đương nhiên, nàng phát ra đoạn này tin nhắn, cũng không phải bởi vì Dương Kiệt Khải cho nàng hai ức, mà là tại Dương Kiệt Khải biến mất trong mấy ngày này, nàng phát hiện, trong lòng của nàng đã bắt đầu có nam nhân này, nàng bắt đầu vì nàng hướng đi mà cấp bách. Ngay lúc này, điện thoại lần nữa chấn động một cái xem xét, lại là tên kia gửi tới tin nhắn rất ngắn, chỉ có một câu nói, cô vợ trẻ, ta có thể lên tới cùng ngươi ngủ chung không? tiếp đó Dương Kiệt Khải cũng rất nhanh thu đến hẳn ngừng trở về tin nhắn, hơn nữa 10 phần đơn giản, chỉ có một chữ Lan. Dương Kiệt Khải nhất miệng cũng không có quan tâm, nếu là hắn lấy băng sơn lão bà có thể đáp ứng cái kia mới là quái sự, vừa rồi cũng chỉ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngày thứ hai hắn dậy thật sớm, nghỉ ngơi mấy ngày cuối cùng lấy lại được sức, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc này mới quyết định cùng Tần Phong bọn người liên lạc một chút, hỏi một chút công ty chuyện bên kia. Dương ca, ngươi có thể tính xuất hiện, nhanh tới đây lội công ty, xảy ra chuyện rồi. Tần Phong tại bên đầu điện thoại kêu ngữ khí nghe rất khẩn trương. Dương Kiệt Khải những mày, chờ lấy, ta lập tức tới. Nói xong liền cúp điện thoại, ở trên đường thời điểm, Dương Kiệt Khải đem xem lái phải nhanh chóng, hắn là hiểu rõ Tần Phong người này, nếu là không có phát sinh đại sự gì mà nói, ngự khí khẳng định bất sẽ gấp gáp như vậy. Một đoàn người đã sớm ở công ty chờ, Dương Kiệt Khải nhất đến, lập tức liền vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt Khải nhìn xem đám người từng cái mặt mày hủ rột, liền biết không có chuyện tốt. Hơn nữa còn nhìn xem Công Tôn Thiết chứng đầu bị băng bó lấy, hiển nhiên là bị người đánh. Công Tôn, đầu của ngươi là chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải trầm giọng hỏi một câu. Dương Ca, ta bị người đánh, ngươi được giúp ta xuất khí à? Ta cái kia đen đuổi đó à ta? Ta trêu ai gẹo ai à ta sáu. Công Tôn Thiết chứng lắp ba lắp bắp hỏi phàn nàn nửa ngày, cũng không đem sự tình nói rõ ràng. Cuối cùng Trương Hoa đi ra, mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Liên đại Dương Kiệt Khải rời đi trong mấy ngày này. Mấy người bọn hắn phân biệt lọt vào người thân phận không rõ tập kích, mấy người khác biệt trình độ đều bị thương, liền Trần Thi Thi cũng không ngoại lệ. Tại trên đường cái bị gây đổ dầu, công ty hôm qua cũng vừa bị một đám người đả qua, lúc này vừa thu thập được. Một đám người đang tại không biết nên làm sao bây giờ lúc, Dương Kiệt Khải vừa vặn gọi điện thoại tới. Biết là ai làm không? Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cau mày hỏi một câu. Tần Phong lắc đầu, không biết, bất quá ta phỏng đoán nhất định là Ngô Hạt Tử làm, nếu như ngươi hôm nay còn chưa có trở lại, chúng ta mấy cái đều suy nghĩ buổi tối liền đi tìm Ngô Hạt Tử liệm mạng. Không phải là Ngô Hạt Tử. Trương Hoa đầu não tương đối tỉnh táo. Phân tích nói, Ngô Hạt Tử phía trước một hồi cùng chúng ta phát sinh qua ma sát, Nếu như muốn động thủ mà nói, nhất định sẽ quang minh chính đại, nhất định sẽ không lén lén lút lút. Không phải Ngô Hạt Tử, này sẽ là ai? Thần Phong thở phì phò vấn đạo. Trương Hoa nghĩ nghĩ, đạo, hẳn là đồng hành. Mảnh này Nhi Mở Tư nhân tổ trinh thám không chỉ Ngô Hạt Tử cùng chúng ta, chúng ta ở mảnh này Nhi là côn, nhất định là đắc tội người, cho nên bọn hắn liền làm ra những sự tình này mục đích là vì đem chúng ta bước đi. Nghe xong Trương Hoa sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo. Ta cảm thấy Trương Bộ trưởng phân tích không tệ, hẳn không phải là Ngô Hạt Tử làm, nếu như là lời của hắn không cần đến lén lén lút lút. Sau khi nói xong, rồi nói tiếp, ta cảm thấy những thứ này tập kích người của các ngươi, ngoại trừ Trương Hoa nói nguyên nhân kia bên ngoài, còn có một cái khác có thể, đó chính là nhằm vào Ngô Hà tử. Nhằm vào Ngô Hà tử. Thần phong bọn người nghe không hiểu ra sao. Dương Kiệt khải điểm điểm đầu đạo, ai cũng biết, chúng ta cùng Ngô Hà tử có mâu thuẫn, những người này cố ý tập kích các ngươi, cũng có thể là là muốn đem cũ hận giá họa đến Ngô Hà tử nơi nào đây, chờ chúng ta cùng Ngô Hà tử liệu đến ngươi chết ta sống tại điểm, bọn hắn ngồi nửa thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, một cái tiếng trầm không nói lời nào lão cây gậy đột nhiên nói một câu. Bất kể là lý do gì, nô hạt tử cửa này chúng ta sớm muộn phải qua. Bằng không mà nói, công ty căn bản không tiếp tục mở được. Đối với Dương Kiệt Khải đốt một liều thuốc, trước tiên đừng quản nhiều như vậy. Mặc kệ ta mới vừa phỏng đoán đúng hay không, chúng ta muốn tiếp tục ở mảnh này như là côn, nô hạt tử nhất định phải thu thập. Các người bây giờ công ty cho ta, ta đi ra ngoài một chút, ai cũng đừng có chạy lung tung, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền vội vội vã đi. Sau khi ra cửa lái xe trực tiếp đi Long Cung Quán Ba. Yêu, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta còn tưởng rằng người nào đó đem ta đem quên đi đâu. Long Điểu rất trông thấy Dương Kiệt Khải tới, lập tức âm Dương quái khí hoán trách vài câu, trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem hắn tức giận đến mơ hồ, điện thoại cũng không gọi được, trực tiếp chơi cái mất tích. Không có thời gian cho ngươi nói nhảm, hỏi ngươi vấn đề. Dương Kiệt Khải mình tới quẩy ba tìm chai rượu và hùng hực rót mấy ngụm phía sau, đem công tôn bọn hắn chuyện phát sinh nhi cho Long Điểu rất nói một lần. Hẳn không phải là ngô hạt tự làm. Long Điểu rất dù sao cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ vô cùng phong phú, một mắt liền nhìn ra trong đó manh mối, nói ra lý do cũng cùng Dương Kiệt Khải phỏng đoán giống nhau như lúc. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Dương Kiệt Khải đối với loại chuyện này rất là đau đầu. Mặc dù hắn trên chiến trường kinh nghiệm có thể dùng Thiên Văn Sổ tự để hình dung, nhưng ở Hoa Hạ Giang Hồ thế giới vẫn là cái tay mơ. Xảy ra chuyện một chốc cũng không quyết định chắc chắn được. Còn có thể làm sao? Hai lựa chọn. đệ nhất, cùng Ngô Hạt Tử khai chiến. đệ nhị, cuốn cứ gói rời đi. Long Tiểu rất cũng cho tự mình ngã chén rượu, thuận thế ngồi tại Dương Kiệt Khải trên đùi, hào phóng đạo. đương nhiên, ngươi còn có lựa chọn thứ ba. Ưc, lựa chọn thứ ba là cái gì? Dương Kiệt Khải đối với Long Tiểu rất ngồi ở chân của mình lên hành vi cũng không kháng cự. Một mặt nói một mặt vớt ve Long Tiểu rất chuẩn chuỗi đi ra ngoài bà bay gia nhập vào chúng ta, Long Tiêu rất khẽ nhấp một miếng rượu đỏ đạo, lại muốn làm tiện nữ lại muốn lập đền thờ chuyện Nhi ở đây thế nhưng là không làm được. Nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta, liền có thể mượn nhờ lực lượng của chúng ta đi cùng Ngô Hạt Tử đối kháng. Ngươi xác định ngươi có thể làm qua Ngô Hạt Tử? Dương Kiệt Khải hỏi. Long Tiêu rất lắc đầu, nói thẳng, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đối phó Ngô Hạt Tử chắc chắn không có phần thắng, nhưng dội hắn một đầu nước bẩn cho hắn tới chút phiền vãi ta vẫn có thể làm được. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai, thở dài, vẫn là thôi đi, cùng đem ngươi lôi xuống nước, còn không bằng chính ta đi giải quyết. Dương Kiệt Khải cảm thấy nhức đầu không thôi đối với chuyện như vậy, hắn là tự nhiên không có khả năng đem lòng tiểu rất lôi xuống nước, bất quá hắn mỉnh cũng không biết nên giải quyết như thế nào. muốn nói hắn sợ Ngô Hạt Tử, đó là nói nhảm, nói đùa, hắn từ nhỏ tại trong chiến hỏa trưởng thành, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, muốn thu thập một cái Ngô Hạt Tử căn bản vốn không đang nói phía dưới. hiện tại vấn đề chính là ở trực tiếp giết chết Ngô Hạt Tử căn bản chẳng ăn thua gì, Ngô Hạt Tử làm mảnh này địa đầu xa, thế lực rắc rối khó gỡ, xử lý Ngô Hạt Tử về sau, còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức, giống như Ngô Hạt Tử nói, nếu như hắn vừa chết, khẳng định có người sẽ cầm hắn toàn bộ tài sản đi tìm dương kiệt khải người bên người phiền phức. Dương Kiệt Khải thế lực sát thực cường đại, nhưng hắn không phải siêu nóng, cũng sẽ không phân thân thuật, cũng không thể đem mình quan tâm người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ 24h nhìn chằm chằm a. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Lâm Toa đánh tới. Lâm Toa, chuyện gì? Dương Kiệt Khải mỉm cười nhận điện thoại. Người ở chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại Lâm Toa thanh âm tựa hồ có chút có gấp. Dương Kiệt Khải nhất tùy cảm thấy lạ lạ, vội vàng đem Long Tiểu rất từ chân của mình bên trên rời ra, đứng lên cao mày nói, ta tại quán bar, xảy ra chuyện gì? Lâm Toa tại đầu bên kia điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở đạo, ta tại gia tộc Nhà ta phòng ở bị người cho cưỡng sách, hơn nữa cha ta còn bị đánh vào bệnh viện, ta không biết nên làm gì bây giờ xấu. Chờ lấy ta, ta lập tức lái xe tới. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài, dọc theo đường đi đem lái xe được nhanh như điện chớp, cần hơn 3 giờ lộ trình, hắn chỉ dùng không đến 1 giờ liền lại đến. Lâm Ba sớm đã tại cửa thôn chờ lấy, trông thấy Dương Kiệt Khải liền đỏ hừng mắt đem sự tình nói một lần. Nguyên lai like lần trước bị Dương Kiệt Khải thu thập qua Vương hổ Vương Báo hai huynh đệ, buổi sáng hôm nay lại tới cưỡng sách phòng ốc. Lần này, bọn hắn trực tiếp đem Lâm Toa cha mẹ của Tử trong nhà kéo ra ngoài hành hung một trận, sau đó dùng máy đuổi đất đem gian phòng cho săn bằng. Lâm Toa cũng là nhận được điện thoại mới vội vàng chạy về nhà, gặp một lần cái trận chiến này lập tức liền không có chú ý, cuối cùng chợt nhớ tới Dương Kiệt Khải. Ở trong thôn vệ sinh đoán gặp Lâm Toa phụ thân bể đầu chạy máu bộ dáng, Dương Kiệt Khải lập tức nổi trận lôi đình, hai tên khốn kiếp kia ở nơi đó. Thôn đầu đông lớn nhất gian phòng kia chính là sáu, lập tức mang ta đi. Vô cùng lo lắng đi tới Vương Hổ hai huynh đệ có lại chỗ ở, Dương Kiệt Khải không nói hai lời, bay khởi nhất chân liền đem môn đá văng trong thấy vương hổ cùng vương báo còn có một nhóm đại hán đang ở trong sân đánh bạc ô yên chứng khí ai mẹ hắn mắt bị mù dám đạp lao tử đại môn vương hổ thứ nhất phản ứng quá lai thao khởi nhất cây côn liền hướng về dương kiệt khải tiến lên dương kiệt khải bay khởi nhất chân đem vương hổ đã bay thuận tay đem cây gậy đoạt lấy lập tức cùng người trong viện chiến thành một đoàn dương kiệt khải đem một đầu cây gậy múa đến hô hô vang rội kín không kẽ hở chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền nằm xuống một mảnh dương kiệt khải dùng cây gậy chỉ vào anh em nhà họ vương đạo nhà bạn ta phòng ở bị các ngươi phá hủy các ngươi nói làm sao bây giờ vương hổ xóa đi khoẹt miệng một vòng vết máu từ dưới đất đứng lên, cũng nhận ra dương Kiệt khải, bất quá lại tuyệt không sợ hãi, hung ác nói, tiểu tử, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng mà hôm nay ta đem lời đặt xuống chỗ này, phòng ở chúng ta đã phá hủy, ngươi hoặc là đem chúng ta toàn bộ giết chết, hoặc là mỗi ngày ở lại đây, nếu không, ta về sau mỗi ngày đều sẽ đi ân cần thăm hỏi dừng gian na hai cái lão giả. hô, dương Kiệt khải không nói hai lời, một gậy đem vương hổ thiêu phiên trên mặt đất, vương hổ đầy miệng là huyết, nằm trên mặt đất lại cười ha ha nói, đến đây đi, đánh chết ta đi, chỉ cần ta không chết, người lâm gia ở trong thôn này cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền không có chủ ý, nếu là trên chiến trường, hắn chắc chắn không nói hai lời liền đem mấy cái này rác rưởi cho kết quả, nhưng nơi này là hoa hạ, hắn còn không dám to gan như vậy. Mà hắn cũng không nghĩ đến, Vương Hổ cùng Vương Báo sẽ như thế vô lại, nhưng bọn hắn mà nói lời văn câu trước đều đâm ở Dương Kiệt Khải điểm yếu bên trên, đúng vậy à, chính mình cũng không thể 24h ở lại đây à ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng của nữ nhân, "Ta đích xác không dám giết chết ngươi, nhưng để cho ngươi sống không bằng chết vẫn là có thể." Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, lại là Long Tiểu Dật. "Sao ngươi lại tới đây?" Dương Kiệt Khải hơi kinh ngạc. Long Tiểu rất chớp chớp hai đầu lông mày, đạo, ta nếu là không tới, chuyện này ngươi có thể giải quyết sao? Sau khi nói xong, một tay vừa nhấc lên cho ta. Lập tức, một chút từ Long Tiểu rất sau lưng xông ra mấy chục Hào Đại Hán, đem Vương Hổ bọn người đánh tiếng kêu rên lên liên hồi. Long Tiểu rất thì khoan thai tự đắc điểm một cái nhỏ dài nửa sĩ khói ở bên cạnh xem kịch, hướng Dương Kiệt Khải nói một câu, ở đây quá ồn, chúng ta ra ngoài chuyện vẫn đi. Dương Kiệt Khải trước hết để cho Lâm Toa đi vệ sinh chỗ trong non bị đả thương nhị lao, sau đó mới hỏi rõ Long Tiếu rất tại sao lại xuất hiện ở ở đây. Nguyên La like Long Tiếu rất hôm nay thấy Dương Kiệt Khải vội vã đi ra ngoài lại thông qua điện thoại mơ hồ đoán được cái gì, liền triệu tập nhân mã đi theo qua. Đám người này liền cùng kẻo ra trâu một dạng, ngươi đánh bọn hắn cũng vô dụng. Dương Kiệt Khải cau mày, mình cũng đốt điếu thuốc, cùng ngươi đánh cực. Long tiểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải giống như cười mà không phải cười. Đánh cái gì? Dương Kiệt Khải hiếu kỳ vấn đạo, nếu như chờ một lúc đem chuyện này giải quyết, người đêm nay liền phải thật tốt buổi cô nai mãi ngủ một giấc. Dương Kiệt Khải im lặng. Sau một lát, từ bên trong đi ra một cái máu me đầy mặt đàn ông, nhìn xem Long tiểu Man đạo, "Long tỷ, đều làm tốt rồi, những người này về sau cũng không còn dám tìm người lâm gia phi toái." Hơn nữa bọn hắn hội xuất tiền cho Lâm gia một lần nữa nắp một cái phòng ở, còn đáp ứng bồi thường tất cả thiệt hại cùng tiền thuốc men. Long Tiệu rất lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, làm rất tốt, gọi các huynh đệ đều rút lui a. Dương Kiệt Khải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vì cái gì tự mình động thủ người chơi huynh đệ lại một điểm không sợ hãi, thế nhưng là Long Tiệu rất đứng ra liền như thế dễ dàng giải quyết, hơn nữa giải quyết vấn đề phương thức cũng là đánh người, cái này có gì khác nhau sao? Dương Kiệt Khải trước hết để cho Long Tiệu rất trở về, chính mình lưu lại giải quyết tốt hậu quả, đồng thời hứa hẹn buổi tối đi Long cung quán ba tìm nàng. Long Tiệu rất sau khi nghe xong lúc này mới rời đi đưa tiễn Long Tiểu rất phía sau Dương Kiệt Khải liền đã đến vệ sinh chỗ thấy được Lâm Toa cha mẹ của vì thế chính là nhị lao chỉ là bị thương ngoài da băng bó một chút thì không có sao phía sau phát triển trạng thái nhường Dương Kiệt Khải mở rộng tầm mắt quả nhiên không bao lâu anh em nhà họ Vương tìm tới cửa tới chỉ bất quá lần này không còn là hung thân đắc sát mà là quỷ trên mặt đất xin lỗi đồng thời hứa hẹn trong khoảng thời gian này bọn hắn dọn ra ngoài ở nhường Lâm gia nhị lao trước tiên vào ở bọn hắn trong phòng chờ phong ở mới đắp kín lại truyền vào đồng thời hứa hẹn bồi thường Lâm gia tất cả thiệt hại Dương Kiệt Khải nhìn xem anh em nhà họ Vương thái độ này càng là một đầu sưng ngủ. Long tiểu rất nha đầu này đến cùng dùng biện pháp gì, nhường hai huynh đệ này sợ thành cái dạng này. Kiệt Hải, liên tại dương Kiệt khải xuất thần thời điểm, Lâm Toa đột nhiên ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng, chúng ta có thể đi ra ngoài một chút không? A, đương nhiên là có thể. Dương Kiệt Khải lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nông thôn không khí chính là hảo, hít vào một hơi, thấm vào ruột gan, so thành phố lớn sương khói không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dương Kiệt Khải cùng Lâm Toa dạo bước tại một đầu đường nhỏ nông thôn bên trên, thật nhìn không ra, ngươi chính là một cái trong nông thôn đi ra ngoài. Dương Kiệt Khải nói xong một câu sau đó, liền vội vàng giải thích. Ta không phải là ý tứ kia, ta ý tứ nói, trước đó ta cho là ngươi là một cái trong nhà có bối cảnh người, bây giờ mới biết, ngươi là dựa vào năng lực của mình từng bước một đánh liều hỗn cho tới hôm nay, thật không dễ dàng. Câu nói này phát ra từ Dương Kiệt Khải nội tâm, hàng ngưng năng lực cũng mạnh, bất quá điểm xuất phát cao vô cùng, có thể tính là hô hào chìa khóa vàng ra đời, giống Lâm Toa loại này hoàn toàn không có bối cảnh hai không điểm xuất phát, từ nông thôn đến lớn thành thị chim sẻ biến vượng hoàng, cái này đích xác đáng giá khâm phục. Lâm Toa cười cười, khẽ thở dài một cái đạo, kỷ thực ta là Cô Nhi, bọn hắn chỉ là ta cha mẹ nuôi. Cái gì, ngươi là Cô Nhi? Dương Kiệt Khải kinh ngạc nói, Lâm Toa khẽ gật đầu một cái, ta từ lúc vừa ra đời liền bị người vứt bỏ, là ta cha mẹ nuôi chứa chấp ta, bất quá ta cũng không định tìm ta cha mẹ ruột, tất nhiên bọn hắn không quan tâm ta, ta cũng không cần bọn hắn, ta cha mẹ nuôi chính là ta đời này cha mẹ ruột. Lâm Toa rồi nói tiếp, ta lúc còn rất nhỏ liền biết thân thế của ta, người trong thôn cũng đối với ta chỉ trỏ, cái này đã sớm ta từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, làm chuyện gì đều so với người khác cố gắng rất nhiều, cố gắng đọc sách, cố gắng làm việc, giống chúng ta loại này nông thôn hài tử, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đánh liệu. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, cho nên về sau ngươi hôn hảo về sau, liền đi chiếu cố những cái kia cô nhi viện tiểu bằng hữu. Lâm Toa thở dài một hơi, cười khổ nói, bị phụ mẫu vứt bỏ tư vị ta lại quá là rõ ràng, ta cũng chỉ là làm chút đủ khả năng chuyện mà thôi, nhưng vô luận ta làm như thế nào, đều không cấp nổi cho bọn họ mong muốn ấm áp. Sau một lúc lâu, Lâm Toa cắn răng, đột nhiên nói một câu, "Kiệt Khải, lần trước ngươi nói ngươi đã chuyện kết hôn, là thật sao?" "Đúng vậy a, thế nào?" Lúc này Dương Kiệt Khải đang thưởng thức nông thôn ưu mỹ phong quang, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Toa biểu lộ, Lâm Toa nghe thấy lời nãy phía sau, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, Úc, không có chuyện gì, ta liền là tùy tiện hỏi một chút. Ta nghĩ ngươi Thái Thái nhất định rất hạnh phúc. vì cái gì nói như vậy? Dương Kiệt Khải trong miệng cắn một cây cỏ dại, từng nuốt từng nuốt hô hấp lấy nông thôn không khí mát mẻ. bởi vì ngươi là tốt nam nhân, ta muốn bất kỳ nữ nhân nào gả cho ngươi, đều nhất định sẽ hạnh phúc. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cười khổ không thôi, cũng không biết nói cái gì. nếu để cho Lâm Toa biết mình là làm sao kết hôn, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. trở lại An Hải thành phố phía sau, Dương Kiệt Khải trước tiên đem Lâm Toa đưa về nhà, sau đó lại đi tới Long Cung quán ba. Long Tiểu rất đã sớm tại trong phòng trùng xin đợi đã lâu. So với ta dự đoán nhanh một giờ. Long tiểu rất nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối, ta cho là ngươi 9 điểm mới có thể tới. Nhớ ngươi thôi." Dương Kiệt Khải ngồi ở Long tiểu rất trước mặt, giật xuống một quả chuối mà bắt đầu bắt đầu ăn. "Là mang theo một bụng nghi vấn tới a." Cha trộn giang hồ nhiều năm Long tiểu rất liếc mắt liền nhìn ra Dương Kiệt Khải trong bụng một chút kia tiểu tâm tư, ngươi có phải hay không muốn hỏi, đối phó anh em nhà họ Vương, đồng dạng là ra sức đánh, vì cái gì ta là có thể đem bọn hắn thu phục. Dương Kiệt Khải như gà mổ thóc gật đầu một cái, khiếm tốn vấn đạo, cái này ta như thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là ta ra tay nhẹ? Long Điểu rất lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, bởi vì chúng ta thân phận vấn đề. Thân phận? Thân phận gì? Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói. Long Điểu rất bưng chén rượu lên nhấp một miếng, "Đạo, anh em nhà họ Vương là Lưu Minh, đối phó bọn hắn, liền cần càng lớn Lưu Minh đi ra, mà ta liền là cái này đại Lưu Minh. Ngươi là người bình thường, bọn hắn tự nhiên không sợ hãi ngươi, nhưng ta là người như thế nào, bọn hắn rất rõ ràng, cho nên đồng dạng là đánh cho tê người một trận, nhưng bọn hắn sợ ta mà không sợ ngươi, đây chính là vấn đề căn nguyên." Dương Kiệt Khải như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Long Điểu rất nói không sai, cá lớn nuốt cá bé, tiểu Lưu Minh sợ đại Lưu Minh nước chắc điểm nấu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra câu nói này thật sự không tệ. Như thế nào, ngươi bây giờ nghĩ rõ không có? Long tiểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải hỏi. Dương Kiệt Khải biết Long tiểu rất nói là nhường hắn gia nhập vào Long Đường chuyện nhi, cái này hắn lúc trước kỳ thực cứu nghi kĩ. Hắn hiện tại đã không còn là lẻ loi một mình, hắn cũng không thể nào tuyệt tình cùng lạnh nhạt, trở lại hoa hạ phía sau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại kia đã từng chưa bao giờ từng có ôn hòa. Thật sự là hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng mà bên cạnh hắn còn có rất nhiều người cần hắn đi bảo hộ còn có tần phong bọn người quyết tâm muốn cùng hắn kiếm cơm, hắn nhất thiết phải đối với những người này phụ trách, thám tử tư xã nhất thiết phải mở tiếp, hơn nữa còn muốn làm đại, làm đến cả nước thậm chí toàn thế giới thám tử tư công ty, ta muốn tốt, dương kiệt khải hoạt động một chút cổ đạo, bất quá ta sẽ không gia nhập vào long đường, nhưng mà chúng ta có thể hợp tác, hợp tác, là như thế nào hợp tác pháp? Long tiểu rất nghi ngờ nói, dương kiệt khải đạo, nô hạt tử không phải những cái này thám tử tư xã chỗ dựa sao? bọn hắn đã có chỗ dựa, ta vì cái gì liền không thể tìm chỗ dựa? người là nói xấu, ta, long tiểu rất nghi ngờ chỉ chỉ chính mình tiếp đó giao động đầu đạo, cái này không làm được, không phải ta không nguyện ý, mà là ta chính mình tình tưởng ta có bao nhiêu cân lượng, nếu là cùng Ngô Hạt Tử vạch mặt khai chiến, bằng ta đây điểm ra sầm nhi, một phần phần thắng cũng không có. cái này ta minh bạch. Dương Kiệt Khải tiện tay đem vỏ chuối ném ở một bên, trong lòng lại sớm đã có chủ ý, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải Ngô Hạt chết đối thủ, nhưng mà chúng ta có thể chậm rãi làm lớn, sau đó lại một ngụm đem Ngô Hạt Tử nuốt. làm lớn. Long Tiểu rất dở khóc dở cười, nói nghe thì dễ à, ta làm sao không muốn làm đại, chỉ bất quá An Hải thành phố thế lực ngầm phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều nhiều lắm, ta đi đến hôm nay xem như trong giang hồ một con cá nhỏ tôm nhỏ, bất quá cũng là từng bước sắt cơ, có thể thủ hảo ta đây một mẫu mộ ba phần đất chính là vận hạnh, chớ nói chi là ra bên ngoài khuyết trương sự tình. Dương Kiệt Khải trầm ngưng sau một lúc, đạo, ngươi có từng nghe qua một câu hoa hạ ngạn ngữ, cao tưởng, rộng tích lương, hoan sừng vương. Đừng cho ta kéo những thứ này văn chiếu chiếu, ta không có văn hóa gì. Long Tiểu rất vừa nghe thấy cổ văn liền đau đầu. Dương Kiệt Khải giải thích nói, ý tứ nói đúng là, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, trước tiên tìm một tầm thường điểm dừng chân, trên mặt nổi ra khỏi giang hồ, nhưng ngầm chậm rãi lớn mạnh chính mình thế lực. Điểm dừng chân. Long cung quán 3 không phải liền là sao? Long tiểu Man đạo, Dương Kiệt Khải lúc đầu, Long cung quán 3 chỗ thành thị khu, ở đây Ngư Long hô tạm, sợ là chúng ta có chút động tĩnh, liền sẽ kinh động thế lực khác, cho nên ta chỉ điểm dừng chân là ở Thành Hương Kết Hợp bộ vị trí. Thành Hương Kết Hợp bộ. Long tiểu rất thổi phù một tiếng cười, những cái này thâm sơn cùng cấp chỗ, có thể có mỡ gì? Chất béo là thứ yếu, mấu chốt là nơi đó có chúng ta mong muốn người. Dương Kiệt Khải không hiểu giang hồ, nhưng mà am hiểu sâu tài dùng mình, biết rõ muốn thành đại sự, tiền là thứ yếu, nhân tài là chủ yếu nhất trụ cột. Hiện tại hắn muốn phát triển, Thành hương kết hợp bộ là một cái đất lành nhất phương, đang giống như Long Tiểu rất nói tới, nơi đó không có chút nào chất béo, cho nên nội thành các đại thế lực đều không hứng thú, đây chính là Dương Kiệt Khải muốn phát triển mà đầu tiên chô đứng tốt mà nhất điểm. Nhìn xem Long Tiểu rất còn có chút do dự, Dương Kiệt Khải đứng lên nói, cho ngươi một đêm thời gian quyết định, ta cũng không cư cầu, được hay không liền một câu nói, ngược lại bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đem ta thám tử tư xã thay đổi vị trí ra nội thành. Sau khi nói xong, cũng không để ý sự sỡ Long Tiểu rất, đi thẳng ra khỏi lòng cùng quán bar. Hắn không có về nhà, mà là lập tức cho Tần Phong bọn hắn gọi điện thoại để bọn hắn lập tức đi công ty tụ tập, đợi người tới cùng sau đó, Dương Kiệt Khải nói ra ý nghĩ của mình, Thần Phong bọn người lười đi động cái kia đầu óc, chỉ nói là để bọn hắn làm như thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Ngược lại là Trương Hoa, cái này từ nông thôn từng bước một hôn đi lên giang hải từ nói ra mấy điểm ý kiến, đệ nhất, đem công ty di chuyển đến tương đối đơn thuần một chút thành hương tụ tập bộ cái phương án này có thể đi. đệ nhị, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tìm được địa phương địa đầu xả tiến hành hợp tác. đệ tam, rất có thể sẽ gặp phải một hồi ác chiến, hơn nữa trận đầu nhất thiết phải đánh thắng. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cười, đối với Trương Hoa đạo. Ngươi nói không sai, nhưng mà đầu thứ hai có chút tỷ vết. Không đợi trương hoa nói chuyện, dương kiệt khải rồi nói tiếp, chúng ta xem như kẻ ngoài lai, like, muốn ngay tại chỗ đặt chân, nói đơn giản chút, ta sao là quá khứ kiếm một chén canh, cho nên ta muốn làm mà không có địa đầu xà cùng hiện tại một nghèo hai trắng lại không bối cảnh chút nào chúng ta hợp tác, cho nên chúng ta đệ nhất chiến chính là cùng địa phương địa đầu xà liều mạng. Thế nhưng là chỉ bằng chúng ta lấy mấy người, e rằng có chút xấu. Trương hoa tâm tư chi tiết, một chút liền nghĩ đến trong đó lớn nhất một chỗ sơ hở, liều mạng chắc chắn khó tránh khỏi. Thế nhưng là chỉ dựa vào bọn hắn mấy người này, lấy cái gì đi cùng người khát đánh? Dương Kiệt Khải hướng về phía Trương Hoa cười cười, đương nhiên sẽ không phải là ta nhóm mấy người, chúng ta phải liên hợp một nhóm Thiên binh Thiên tướng tới trợ giúp. Thiên binh Thiên tướng, mọi người đều là sướng sở. Đúng lúc này, Long Tiểu rất đột nhiên gọi điện thoại tới, kết nối về sau nói thẳng, ta muốn tốt, ngược lại ta đã nhận định ngươi là nam nhân ta, ngươi thích làm thế nào thì thế đó. Đêm nay ta liền rút khỏi Long Cung quá ba, trong tay của ta có chừng hơn 50 người, bây giờ quyền chỉ huy đều cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải liền đem Long Tiếu rất kêu tới, mấy người làm một chút sau khi thương nghị, quyết định ngày mai sẽ động thủ. An Hải thành phố Đông Giao thành hương kết hợp bộ một đầu tương đối mà nói náo nhiệt nhất đường cái trung bộ vị trí có một nhà nơi đó duy nhất trò chơi điện tử sành một đám giống như đại tiểu niên đang ngậm lấy sỉ gà ở bên trong chơi quên cả trời đất lão bản bên trên phân lúc này từ bên ngoài đi vào ba cái người trẻ tuổi trong đó một cái có được trắng tinh mọc ra một cặp mắt đào hoa một cái lại dáng người thấp bé hèn mọn một cái khác làn da rất đen đứng thẳng lôi kéo mí mắt quần áo vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh tư thái ba người này chính là Tần Phong Công Tôn Hòa Lão cây gậy Dương Kiệt Khải phái bọn họ chạy tới xuống phong trước khi đến liền đã nghe ngóng tốt thổ địa của nơi này gọi là vương tam quê mở ra một nhà phòng trò chơi cùng một gian phòng chơi bi ra ngày bình thường hoành hành bá đạo không ai dám treo chọc hắn bên trên bao nhiêu điểm một người có mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc nửa đại tiểu niên lười biếng đứng dậy hỏi một câu thần phong đạo bên trên một nghìn vạn phân đầu góc ngươi có khuyết điểm a nửa đại tiểu niên nhìn lướt qua thần phong ba người con mẹ nó ngươi có thể hay không chơi bên trên một nghìn vạn phân ngươi có tiền đi ta có không có tiền là của ta sự tình để cho ngươi bên trên phân liền mạo tới chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy thao ngươi là đến gây chuyện a biết hai đây chàng tử không Nửa đại tiểu niên hoàn toàn không đem Tần Phong bọn người để vào mắt, hắn là đi theo Vương Tam Khuê kiếm cơm, ở mảnh này hoành hành bá đạo đã quen, lại nhìn xem Tần Phong bọn người lạ mặt, cho nên căn bản vốn không để vào mắt. "Ta quản hắn là ai chẳng tử, hôm nay ngươi muốn không bên trên phần, lão tử liền đập nát ngươi máy móc." "Ôi, ta sáu." Nửa đại tiểu niên đi theo Vương Tam Khuê ở mảnh này lăn lộn nhiều năm, còn lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, tại chỗ không làm, thế nhưng là một câu nói còn chưa nói xong, khuôn mặt liền liền ba một tiếng chịu một cái cái tát. Tần Phong quạt đối phương một cái cái tát, còn chưa chờ đối phương phản ứng quá lai, tiếng lên chính là một trận tổ hợp quyền trực tiếp đem thiếu niên đánh ngã trên mặt đất. Cái này mẹ hắn cái gì phá máy móc, đều đừng đùa nhi, ai chơi ta đánh ai." Tần Phong nói, thuận tay chụp khởi nhất căn cái ghế liền đem bên cạnh một đài máy móc đập cái náo nhọẹt, tiếp đó lại đem nằm dưới đất thiếu niên ra sức đánh một trận sau đó, mới nên ngang rời đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có rời đi nơi này, mà lạc quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, ba người dựa lưng vào vách tường nhàn nhã hút thuốc. "Lao cây vậy, chờ một lúc ngươi có thể đảm nhận một chút nhi." Công tôn mặc dù dựa tay gác kiếm phía trước là đẳng thánh, nhưng luận công phu quyền cấp thật đúng là không gì đáng nói, liền Tần Phong đều đánh không lại, biết chờ một lúc lại giải ác chiến muốn đánh không khỏi có chút trộn hình dạng, sợ cái gì? Chỉ ngươi suy dạng kia, sớm biết sẽ không mang ngươi đến đây. Tần Phong mặc dù không là cái gì người luyện võ, nhưng mà lòng can đảm luôn luôn rất lớn, ra tay cũng đặc biệt hung ác, không sợ trời không sợ đất. Đây không phải Dương Ca để cho ta tới sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Công tôn cãi cọ một câu. Đúng lúc này, đột nhiên từ ngõ hẻm truyền miệng tới một người âm thanh, chính là bọn họ, lên cho ta, đánh cho đến chết. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy mười mấy người xách theo ống thép chờ hung khí khí thế hung hăng hướng bên này lao đến. Công tôn thiết chứng phản ứng đầu tiên chính là từ dưới đất nhặt khởi nhất tảng đá tiếp đó trốn đến lão cây gậy sau lưng tần phong nhưng là xoát một tiếng đem hắn cái kia khảm nạm đầy kim loại vật dây lưng rút ra lão cây gậy nhưng là không nói tiếng nào giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng âm thầm quất lấy một cây không có khói miệng thấp kém thuốc lá đợi đến những người kia vọt tới trước mắt lúc lão cây gậy đột nhiên ra tay rồi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắn ra tàn thuốc trong tay liền như là một cái phi tiêu đồng dạng bay ra ngoài ba một chút đánh vào sông vào trước nhất bên cạnh người kia trên ánh mắt người kia lập tức che mắt hét thảm một tiếng ngay sau đó lão cây gậy cơ thể lơi quăng lại hung hăng hướng về phía trước bắn ra toàn bộ thân hình liền như là một con báo săn đồng dạng vọt ra ngoài, bay khởi nhất chân liền phóng đổ hai người. Tần Phong cũng không tỏ ra yếu kém, thay phiên dây lưng liền xông đi lên. Đối người nhóm chính là một trận bánh lật phiến, mà công tôn nhưng là trốn ở láo cây gậy sau lưng, thỉnh thoảng thoát ra ngoài cho người ta một cái liêu âm tối. Có lao cây gậy tên này hãn tướng tại, chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền nằm xuống một mảnh dên dị người. Tiểu tử, nhắn cho Vương tăng quê, nhường hắn thức thời cút nhanh lên ra địa phương này. Không phải vậy buổi tối hôm nay chúng ta liền đến đập phá quán, không lăn mà nói, ngươi liền để hắn đem cổ rửa sạch sẽ, chờ lấy lao tử buổi tối tới chặn. Tần Phong bắt lấy một người nói một câu sau đó, ba người lúc này mới nên ngang rời đi. Địa đầu xà Vương Tam Khuê chiếm được tin tức này thời điểm, sắp tức đến bể phổi rồi, hán Vương Tam ca ở đây sinh trưởng ở địa phương, 12, 13 tuổi liền cơ lấy dưa hấu đao chém người, ai dám như thế trắng trợn tìm hắn để gây sự, hơn nữa còn là mấy cái lạ mặt sinh qua viên. Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ, buổi tối tại phòng bóng bàn tụ tập, chỉ cần bọn chúng chạy đến, liền cho lão tử giết chết mấy cái. Vương Tam Khuê tức hồn hện, lúc nói chuyện trên mặt thịt mỡ run run. Buổi tối đại khái hơn 10 giờ, Vương Tam Khuê bọn người đang tại phòng bóng bàn bên trong chờ lấy. Đột nhiên một danh tiểu đệ vội vã chạy vào, "Vương ca, bọn hắn tới, đến hay lắm." Vương Tam Khuê đem trong tay tàn thuốc hung hăng ném xuống đất, "Huynh đệ, cầm vũ khí." Long tiểu rất mặc một bộ áo khoác màu đen, xách theo một cái khai sơn đao dẫn một đám người khí thế hung hăng lao đến, vừa vặn hòa Vương Tam Khuê bọn người đối mặt. Song Vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vừa thấy mặt đã đánh, lập tức loạn tung tung phèo. Vương Tam Khuê đặc biệt có lòng tin đánh thắng trận này nữa, bởi vì hắn là thổ địa của nơi này, thủ hạ chí ít có hơn 200 người, mà đối phương thoạt nhìn cũng chỉ 5 60 cái. Thế nhưng lại đánh đánh, Vương Tam Khuê mà bắt đầu cảm thấy là lạ. Bởi vì chính mình nhất phương người liền cùng thu lúa mạch một dạng, cái này tiếp theo cái kia té xuống đất, hơn nữa người của đối phương lại ướp chiến càng hăng. Dù sao cũng là ngay tại chỗ lăn lộn mười mấy năm, Vương Tam Khuê rất nhanh tỉnh táo lại, phát hiện ngoại trừ cái kia mặc áo che gió màu đen nữ nhân đặc biệt hung hãn bên ngoài, ngoài ra còn có hai cái không đáng chú ý người hỗn chiến trong đám người, chỉ cần bọn hắn xông qua chỗ, tất nhiên sẽ ngã xuống một mảnh. Có được vô số ẩu đả kinh nghiệm Vương Tam Khuê biết, muốn đánh thắng trận này nữa, hai người kia mới là điểm mấu chốt. Tự tìm cái chết. Vương Tam Khuê hét lớn một tiếng, xách theo Khai Sơn đao liền hướng về hai người vọt tới thế nhưng là đao còn không có chém đi xuống, cánh tay liền bị người nhanh như tia chớp nắm. Tìm chết là ngươi. Nói chuyện là một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, chỉ là cười lên khoẹt miệng tựa hồ mang theo một vòng tà khí. Vương Tam Khuê dùng sức muốn từ đối phương trong tay tránh thoát, thế nhưng là ra sao dùng sức, tay của đối phương giống như là một cái đại kiếm sắt đồng dạng, nhường hắn không thể động đậy chút nào. Bành, người tuổi trẻ kia một cái đấm móc đánh vào hắn bụng từ thượng, lập tức nhường hắn đau loan liều yêu, ngay sau đó toàn bộ thân thể giống như là một đầu phá bao tại một dạng, bị người mang theo ném ra ngoài, tiếp đó liền bị đối phương vây lại người nhấn trên mặt đất chính là một trận đánh đập. Vương Tam Khuê, ngươi nhớ rõ ràng, ta gọi Long Tiểu Dật, chúng ta là Long đường, từ giờ trở đi, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, ta lập tức đào hố đem ngươi trốn sống, đệ nhị, mang theo thủ hạ của ngươi từ nay về sau theo ta kiếm cơm. Long Tiểu Dật mặc một đôi cao giúp vùng ra, dẫm ở Vương Tam Khuê trên mặt, đương nhiên, nếu như ngươi theo ta, ta khẳng định bất sẽ bạc đãi ngươi cùng huynh đệ của ngươi, ngươi ở đây cái địa phương, còn tiếp tục làm ngươi địa đầu xả. Vương Tam Khuê dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nào dám cự tuyệt, liên tục gật đầu xưng lả. Long Tiểu Dật lúc này mới đem chân từ trên mặt hắn rời, tiếp đó cho bên cạnh một tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia danh tiểu đệ liền mang theo một cái cái túi tới. Long tiểu man tướng cái túi mở ra, bên trong tất cả đều là một đâm một đâm chói tốt tiền mặt. Số tiền này, coi như là cho các huynh đệ lễ gặp mặt, nếu như nguyện ý cùng ta lời nói, ta bảo đảm về sau sẽ tăng nhiều, đương nhiên nếu như không muốn, có thể tiếp tục lựa chọn cùng ta đánh. Nói, Long tiểu man tướng cái túi ném xuống đất, tiếp đó mang theo đám người lên ngang rời đi, đi vài bước, vẫn không quên để lại một câu nói, hướng phía sau ném ra một chương danh thiếp đạo, đây là ta điện thoại của dãy số, cho ngươi trong một đêm thời gian, nghị thông suốt liền gọi điện thoại cho ta. Trên đường trở về, Có một tiểu đệ đi nhanh đến Long tiểu rất bên cạnh, cười nói, bằng ngươi giang hồ kinh ngạc, ngươi cảm thấy cái này Vương Tam Khuê sẽ chịu thua không?" Long tiểu rất hoạt động một chút cánh tay, đạo, "Cụ cải đại bổng đều làm cho lên, cũng không có vấn đề." Nói, rồi nói tiếp, "Đúng cái hại, vừa rồi lẫn trong đám người có thể đánh không chỉ có là ngươi một cái, một cái khác huynh đệ đưa tay giống như cũng không sai, hôm nay nếu không phải là các ngươi hai, chúng ta chắc chắn phải thiệt tội lớn." Hắn gọi lao cái vậy, "Đừng nghĩ đảo chân tường a, hắn nhưng là ta người." Dương Kiệt Khải cười nói một câu. Vừa rồi xong phương kịch chiến thời điểm, Vương Tam Khuê trong mắt biết đánh nhau nhất đối phương hai cái tiểu đệ chính là Dương Kiệt Khải hòa lão cây vậy. Đây là Dương Kiệt Khải chiến lược, hắn tự thân không hề giống gã nợ tơ, cho nên liền lựa chọn ủng hộ Long tiểu rất thừa vị, đến lúc đó lại để cho nàng xem như sau lưng mình chỗ dựa, cho nên lần này trong lúc bị chiến, hắn lựa chọn là một cái tên tiểu đệ Long tiểu rất mặc dù đáp ứng Dương Kiệt Khải đi trước thành hương kết hợp bộ hỗn, nhưng Long cung quán 3 bên kia cũng không có hoàn toàn buông tay, tại Dương Kiệt Khải bày mưu tính kế, Mặc nhiên đem nơi đó xem như là ở thị khu một châu bí. Mất đại bản doanh. Cả ly. Trở lại Long cung quán 3 phía sau, mấy người uống lên chén cung rượu, đây là bọn hắn chủ động bước ra bước đầu tiên hơn nữa tại Dương Kiệt Khải dưới sự giúp đỡ đánh một cái xinh đẹp đánh thắng trận chỉ chốc lát sau Long Tiểu Man điện thoại reo lên kết nối nói vài câu sau đó Long Tiểu rất tiện tay đem điện thoại ném một bên hướng Dương Kiệt Khải cười nói Vương Tam Khuya điện thoại của cùng dự đoán một dạng hắn phục Nguyễn, từ ngày mai trở đi chúng ta chính thức tiếp quản Đông Giao Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo ngươi nghĩ qua tiếp quản Đông Giao sau đó nên làm như thế nào không có Long Tiểu rất bưng một ly rượu đỏ nửa tựa tại trên ghế salon hai đầu đôi chân dài vén cùng một chỗ đạo còn có thể làm sao tiếp tục cháo chẳng tử thu phí bảo hộ thôi Dương Kiệt Khải lắc đầu nếu như vậy chúng ta cũng không cần phải phí lớn như vậy nhiệt tình và ở đông giao ta muốn không chỉ là những thứ này Úc, vậy ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ long khiếu sao hiếu kỳ nói dương kiệt khải cười, cười cười cho ngươi dẫn tiến một người nhường hắn tới nói cho ngươi tiếp theo nên làm gì dương kiệt khải cho long tiểu rất dẫn tiến nhân là trương hoa trương hoa mặc dù một kẻ thư sinh tay trói gà không chặt nhưng đầu óc cũng rất tốt làm cho là một cái quản lý thiên tài dương kiệt khải muốn làm lớn lại dựa theo long tiểu rất ngày xưa loại kia làm từng bước thu phí bảo hộ giúp người đánh nhau thậm chí trộn vật móc túi chắc chắn không thành tài được cho nên hắn nhất định phải tiến hành một phen quyết đoán cải cách Long Tiểu rất gặp một lần Trương hoa bộ kia thư sinh yếu đuối bộ dáng, lập tức liền không vui, nhướng mày vấn đạo: "Ngươi một cái có thể đánh mấy cái?" "Ta sẽ không đánh nhau." Trương Hoa thành thật trả lời. Long Tiểu rất lạnh rên một tiếng: "Không biết đánh nhau ta còn muốn ngươi làm gì? Đi đi đi, nên làm gì làm cái đó đi." Nói, vẫn không quên quay đầu hướng Dương Kiệt Khải liếc mắt: "Đạo, làm phiền ngươi coi như phải cho ta người, cũng cho cái ra dáng điệp à, cho làm một cái thư sinh yếu đuối làm gì? Ngươi coi nơi này là trường học à?" Dương Kiệt Khải lý giải Long Tiểu man tâm tư, sờ lỗ mũi một cái, tiếp đó chỉ vào lão cây gậy ba người đạo: "Lại thêm ba người bọn hắn đâu?" người nói thật sự. Long Tiểu rất một chút sửng sốt, trông thấy ở bên cạnh không nói tiếng nào đánh áp lão cây gậy liền cùng nhìn thấy một cái cực lớn thỏi vàng dòng mở dạng, vừa rồi cái này người nghiện ma túy một dạng nam nhân đưa tay nàng cũng đã thấy rồi, hơn nữa cái kia cặp mắt đào hoa cũng không tệ, ra tay rất tác động, cái kia tướng mạo Thu bị ra hỏa mặc dù đưa tay kém điểm nhi, nhưng đánh lên cũng đặc biệt tâm hiểm, chuyên môn phía dưới đen chân thửa dịp nhân ra không chú ý mang đến liêu âm tối tát. Loại ba người này ngược lại là một tay hảo thủ. Dương Kiệt Khải nhìn xem Long Tiểu rất bộ dáng này, chỉ vào Trương Hoa cười nói, bất quá mấy người này ở trong tác dụng của hắn lớn nhất, một cái có thể đỉnh 100. Là hắn. Long tiểu rất đối với Trương Hoa bộ kia văn văn nhược nhược dáng vẻ rất là xem thường, đối với Dương Kiệt Khải mà nói không hiểu chút nào, hắn làm sao lại có thể đỉnh 100. Lúc này, vẫn đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Trương Hoa mở miệng nói, ta có thể để cho ngươi đoàn đội trong thời gian ngắn nhất biến thành một chi có tổ chức có tỷ lệ tinh nhuệ đội mạnh, hơn nữa, ta sẽ để cho các ngươi triệt để cáo biệt di vãng loại kia tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn sinh hoạt. Long tiểu rất không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu Trương Hoa đang nói cái gì, vừa muốn mở miệng, lại bị Dương Kiệt Khải cười đánh gãy, yên tâm đi. Ta để cử người sẽ không sai, từ giờ trở đi, trương hoa tiểu ra mặc cho long đường quân sư, chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi được nghe hắn. Long tiểu rất trận nhìn dương kiệt khải nhất mắt, không vui nói, dựa vào cái gì? Vậy còn muốn ta đây cái đại tỷ làm gì? Dương kiệt khải nghe xong cười ha ha nói, ta quốc thời kỳ lưu bị còn không phải cái gì đều nghe ra cát lượng, đây là đạo lý giống nhau. Ta mặc dù không quá hiểu hoa hạ thế giới dưới đất, nhưng ta biết đầu não mới là vị thứ nhất, cứ như vậy à? Chuyện này ta làm chủ. Được được được, đừng cho ta vờ vịt nhai chữ nhi, ta nghe không hiểu. Long tiểu rất bị dương kiệt khải nhiễu phải đau cả đầu nàng phiền nhất đúng là làm một ít văn chiếu chiếu đồ vật đi ra cái gì tam quốc gia ra cát lượng à nàng nghe xong liền đau đầu bất quá đối với dương kiệt khải nàng còn là tín nhiệm vậy ngươi nói tính toán lại à ngược lại ta đã nhận định ngươi là nam nhân ta coi như phu sướng phụ tùy ách sáu cái này sáu lần này đến phiên dương kiệt khải nhức đầu long tiểu rất nữ nhân này vô cùng đặc biệt là một cái thẳng tính có cái gì thì nói cái đó tuyệt không biết được biến chuyển ngẫu nhiên bất thình lình tới một câu thạch phá thiên kinh lời nói có thể đem dương kiệt khải hóa đá tại chỗ dương kiệt khải đem lão cây gậy bọn người giao tất cả cho long tiểu rất cũng đem thám tử tư giả cùng nhau nhập vào long đường chính mình lại trí thân xử ngoại, đó là hắn sinh tử suy tính kết quả. mà hắn lý do cũng rất đơn giản, liền một chữ, lười. cả ngày chém chém giết giết, tê dại không phiền phức cả. hơn nữa Dương Kiệt Khải căn bản liền không có từng nghĩ muốn hôn hắc xã hội. Trương Hoa đích xác là một quản lý thiên tài. vẹn vẹn một tuần lễ về sau, Long Tiêu rất đánh liền điện thoại tới đối với Trương Hoa tán thưởng không thôi. Long Đường trước đó cũng là chút tứ chi phát triển đầu góc ngu si đá mõ hợp, chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại không thích động não. có Trương Hoa gia nhập vào, không khác cho Long Đường cài đặt một cái đại não. từ trong điện thoại biết được, Trương Hoa chỉ dùng một tuần lễ liền đem Long Đường cắt tỉa ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn dựa theo công ty quản lý phương thức đi quản lý Long Đường. Hấp lúc nói một ít lời liền Long Tiểu rất đều nhẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn một tuần lễ, Đông Giao liền nhiều mấy nhà phòng trò chơi cùng đơn giản một chút đánh cược nhỏ chẳng. Long Đường bây giờ mặc dù tạm thời còn không thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, nhưng so với trước đó thế nhưng là mạnh hơn nhiều, bởi vì hiện tại bọn hắn có chính mình chân chính suy nghĩ, thu vào hoàn toàn không cần phát sầu. Mà Vương Tăng Quê cũng là thật lòng khắc phục, mặc dù hắn bây giờ không phải là Lão Đại rồi, nhưng Trương Hoa mặc nhiên nhường hắn làm địa phương địa đầu xa. Hơn nữa mỗi ngày phân cho tiền của hắn tuyệt đối so với trước đó còn nhiều hơn. Đông giao sự tình giải quyết phía sau, Dương Kiệt Khải lần nữa nghênh đón cuộc sống nhà nhã. Mỗi ngày xem TV đi dạo phố, ngẫu nhiên ra ngoài đi bộ một chút, ngủ sớm dậy sớm, chuyện gì cũng không cần lo lắng, thời gian qua gọi là một cái nhà nhã. Một ngày này, Dương Kiệt Khải nhất giấc ngủ đến trưa, vừa đánh răng xong mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị ra ngoài đi bộ thời điểm, trông thấy một mực tại nước ngoài Hàn vi đột nhiên đã trở về. "Yêu, đùi cô em vợ đã về rồi, khách quý ít gặp khách quý ít gặp." Dương Kiệt Khải nhất thẳng dùng đùi cô em vợ để hình dung Hàn Vy, là dung ẩn dụ tu từ thủ pháp bởi vì Hàn Vi luôn yêu thích mặc bó sát người bao nong tay quần hai đầu chân trắng lại thẳng lại dài đơn giản hoàn mỹ không chê vào đâu được Hàn Vi tính tình cùng Long Tiểu Thật có chút giống nhau cũng là tùy tiện chỉ cần nàng trong nhà liền sẽ làm ẩm ý không ngừng cảm giác nóng náo lạ thường chỉ bất quá lần này đối mặt Dương Kiệt Khải trêu chọc Hàn Vi chỉ là hưu khí vô lực gừ một tiếng tiếp đó liền mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon hai con mắt một điểm thần thái cũng không có Dương Kiệt Khải thấy thế liền vội vàng đi tới vấn đạo thế nào rồi đuổi cô em vợ thế nào thấy dầu gì không vui ngươi sẽ không có việc gì nhi cút qua một bên đi Hàn Vi cũng không thèm nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, thiếu khí vô lực vung ra một câu nói, tiếp đó nhắm mắt dưỡng thần. Đây là thế nào, thất tình rồi, thật là một cái quái nhân. Dương Kiệt Khải bị gạt sang một bên, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai sau đó chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài toàn bộ. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Hàn Ngưng đánh tới. Ngoan ngoãn cô vợ trẻ, như thế nào đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn ta rồi? Dương Kiệt Khải nhận điện thoại chính là một trận trêu chọc, muốn đổi làm ngày xưa, Hàn Ngưng khẳng định muốn giận mắng một câu, nhưng lần này đặc biệt kỳ quái, Hàn Ngưng tại đầu bên kia điện thoại ngự khí đặc biệt đun hỏa. Lão công, ta tại mộ xạ phòng ăn và bằng hữu ăn cơm, ngươi có muốn hay không tới ăn chung à? Dương Kiệt Khải nhất sướng sở, hoài nghi mình lỗ thay có nghe lầm hay không. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nàng vừa rồi bảo ta cái gì tới? Lão công, hơn nữa giọng nói kia phải có bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Trình cảm tình hai người tựa hồ rất tốt một dạng. Không chờ Dương Kiệt Khải nói chuyện, Hà ngưng tiếp tục tại đầu bên kia điện thoại ôn nhu nói, ngươi mau chạy tới đây à, chúng ta chờ ngươi đã đến mới mở cơm đâu. Nói xong, cũng không cho Dương Kiệt Khải cơ hội cự tuyệt liền cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải ướt chừng tại chỗ ngẩn ra mấy phút đồng thời hung hăng nắm chặt chính mình một cái, dùng cái này chứng minh mình là không phải đang nằm mơ. Đùi cô em vợ, thì ngươi gần nhất không có đụng tới chuyện gì à? Dương Kiệt Khải quay đầu hướng Hàn Vi hỏi một câu. Hàn Vi hữu khí vô lực nói, cũng không chuyện gì, chính là nghe nói hắn tiền nhiệm bạn trai giống như đã trở về. Dương Kiệt Khải nhất sức sở, mắng to một tiếng ta dựa vào. Tiếp đó Phong Nhất dạng sông ra đại môn. Dọc theo đường đi Dương Kiệt Khải đem lái xe được nhanh như điện chớp, trong đầu óng óng gọi bậy, tiền nhiệm bạn trai, mình tại sao chưa nghe nói ba à? Hơn nữa vương mẹ cũng nói hắn ngừng cho tới bây giờ chưa từng yêu đương, làm sao lại tung ra cái tiền nhiệm tới? Mặc kệ. Quan hắn tiền nhiệm vẫn là người kế nhiệm, ngược lại bây giờ lão tử mới là cô vợ trẻ cưới hỏi đáng hoàng sáu. Úc, không phải, hẳn là Minh Mô đang gả chuẩn lão công, muốn đào chân tường, không có cửa đâu. Hơn nữa Dương Kiệt Khải cũng mới phản ứng quá lai, vừa rồi Hàn Ngưng vì cái gì nói chuyện cùng hắn là lạ, nghi thầm 89 phần 10 là bị tên kia dây dưa, đặc biệt điều tự mình đi tới làm bia đỡ đạn. Vừa tới của nhà hàng, đã nhìn thấy Hàn Ngưng cười khanh khách đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có một cái tiểu bạch kiểm một dạng nam nhân, mặc ngược lại là nhân mô cầu dạng. Hàn Ngưng mặc dù cười, nhưng Dương Kiệt Khải nhất mắt liền nhìn ra đó là giả vợ lập tức cũng không để ý nhiều như vậy, đi lên liền một tay lấy Hàn Ngưng kéo, hướng về phía Tiểu Bạch Kiểm kia đạo, Tiểu tử ngươi muốn làm gì? hắn là vợ ta. Hàn Ngưng không ngờ rằng Dương Kiệt Khải sẽ có hành động này, vội vàng từ Dương Kiệt Khải trong ngực tránh ra, tiếp đó kéo Dương Kiệt Khải tay hướng Tiểu Bạch Kiểm kia cười nói, giới thiệu một chút, đây là ta Lão Công, Dương Kiệt Khải. nói, lại đối Dương Kiệt Khải đạo, đây là ta bạn học thời đại học, Lý Bân, Lý Binh. Dương Kiệt Khải cao mày đầu đạo, cái này cái tên cái gì? khó nghe như vậy, là Tuẫn Minh Hào tướng binh à? nghe xong liền rất xúi quẩy. Lý Bân lại đối mặt Dương Kiệt Khải khiêu khích một điểm không tức giận. Cười nói, "Là văn Võ Song Bân, Dương Tiên Sinh chào ngươi, thật hân hạnh gặp ngươi." Dương Kiệt Khải thì không để ý tới Lý Bân, vỗ vỗ bụng đạo, "Cô vợ trẻ, bụng ta đói bụng, ngươi không phải để cho ta tới ăn cơm đi, ta nhanh đi phương pháp ăn à." Nói, vẫn không quên nghiêng qua Lý Bân một cái nói, "Kia cái gì? Úc, Lý Bân đúng không, ta và cô vợ trẻ muốn ăn cơm, nếu như không có chuyện gì mà nói, ngươi liền làm việc của ngươi đi thôi." Lý Bân ngây cả người, tiếp đó hướng Hàn Ngưng cười nói, "Đi, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị, các ngươi tự tự ăn, ta còn có chút việc nhi xin cáo từ trước." Sau khi nói xong, Lý Bân liền quay người rời đi. 26. Hàn Ngưng vừa mới chuẩn bị gọi lại Lý Bân, lại bị Dương Kiệt Khải nhất đem lôi kéo liền hướng trong nhà ăn đi, một mặt đi một mặt đạo, cô vợ trẻ, tiểu gì à, vừa rồi ta đây hộ hoa sứ giả tạm được. Nhìn xem Lý Bân đã lái xe rời đi, Hàn Ngưng lập tức nắm tay tránh ra, căm tức nhìn Dương Kiệt Khải đạo, ngươi vừa rồi như thế nào không lễ phép như vậy? Dương Kiệt Khải lại thật lớn liệt liệt đạo, đối phó loại tiểu nhân vật này, ta cho hắn lễ phép cái điều a, không, có đánh hắn, coi như khách khí, liền lao tử góc tường cũng dám đạo, chán sống rồi a. Dương Kiệt Khải. Hàn Ngưng đột nhiên hô to một tiếng. Trương Dương Kiệt Khải nhất chữ một câu, ngươi có biết hay không? Ngươi vừa rồi rất quá đáng, ta làm sao lại quá mức? Trong nhà ăn có rất nhiều người, thấy Hàn Ngưng ở trước mặt nhiều người như vậy vọt tới trước cùng với chính mình hung, Dương Kiệt Khải cũng không vui lòng. Không phải ngươi kêu ta tới làm bia đỡ đạn sao? Làm gì? Ta bị thương, ngươi tình nhân rồi. Chúng ta thế nhưng là đã nói xong, lẫn nhau không thể quan hệ đối phương sinh hoạt cá nhân, ngươi đi tìm cái kia Lý Bân đi thôi, hoặc một cước đem ta đá cùng hắn sinh hoạt đi. Ngươi xấu. Hàn Ngưng tức giận nói không ra lời, cắn răng nói, nguyên căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không cần biết. Dương Kiệt Khải cũng nổi giận lớn tiếng nói không phải liền là tỉnh cũ tái phát sao? Tất nhiên rằng này, vậy ngươi còn cứ gọi ta tới làm bia đỡ đạn làm gì? Ngươi đi cùng hắn tốt, đem ta mang lên tính toán chuyện gì xảy ra. Dương Kiệt Khải nói những lời này lúc phía trong lòng không giải thích được Tuân Gia khởi nhất xóa chưa sót, cũng không biết là ghen hay là thế nào. Vốn là Hàn Ngưng đối với hắn không có gì hảo sắc mặt đã thành thói quen, theo lý thuyết hắn hẳn là không dễ dàng như vậy nổi giận, nhưng lần này không biết vì cái gì, trông thấy Hàn Ngưng vì nàng lấy cái tiền nhiệm bạn trai hướng chính mình nổi cáo, trong lòng liền đặng khởi nhất cố lửa vô danh. Lúc này người vây xem bên cạnh càng ngày càng nhiều. Dương Kiệt Khải quét đám người một mắt, các ngươi nhìn cái gì à, có gì đáng xem, đều mẹ nó cho ta xéo đi. Tiểu tử thối, nói người nào? Phòng ăn này là một tiệm ăn hạng sang, có thể tới ở đây tiêu phí người không phú thì quý, nơi nào chịu được loại này khí, có tính khí nóng nảy điểm người tại chỗ không làm. Dương Kiệt Khải theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy là một cái mặc tây trang người trẻ tuổi, liền đem khí toàn bộ vung đến người tuổi trẻ kia trên thân, lão tử mẹ nó liền nói đúng là ngươi, làm gì? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Người trẻ tuổi cũng không tỏ ra yếu kém. Lúc này đột nhiên từ người trẻ tuổi sau lưng đi ra hai danh hắc y nhân, một người trong đó chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, ngươi có biết hay không? Ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Biết, Lão Tử lại cùng một con chó nói chuyện, tự tìm cái chết. Người áo đen gầm thét một tiếng, nâng lên nắm tay liền chiêu Dương Kiệt Khải ném qua tới. Dương Kiệt Khải trong lòng đang nín một cỗ hỏa, cũng không trốn tránh, như thiểm điện rũi ra một nắm đấm nên đón. Bành, cờ giáp bốn. Một tiếng vang trầm, xen lẫn thanh âm xương vỡ vụt. Người áo đen kia bổ một chút liền vật mèo, nhưng là toàn bộ xương ngón tay đều bị Dương Kiệt Khải nhất quyền sinh sinh đánh nát bấy, mà đổi thành một danh hắc y nhân vừa xông lên nghĩ đại một cước lại bị dương kiệt khải bắt lấy mắt cá chân dùng sức vặn một cái đồng dạng phát ra cờ giáp bốn một tiếng nhưng là mắt cá chân được gãy giải quyết đi hai danh hắc y nhân sau đó dương kiệt khải đi về phía trước hai bước chỉ vào người trẻ tuổi kia cái mũi đạo làm gì ngươi còn có bao nhiêu người cùng tiến lên lão tử còn không có đãng nhìn đâu vị đại ca kia có chuyện thật tốt nói lúc này một nữ nhân đột nhiên đi tới ngăn tại trước mặt người tuổi trẻ hướng về phía dương kiệt khải khẩn trương nói vị đại ca kia tuyệt đối đừng động thủ có lời gì thật tốt nói dương kiệt khải đang bực bội vốn còn muốn tiến lên đem người tuổi trẻ kia đánh một trận, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến Hàn Ngưng giận dữ mắng mỏ thanh âm Dương Kiệt Khải. Hàn Ngưng quẹt mắt lóe lệ quang, chứng Dương Kiệt Khải đạo, ngươi ngoại trừ đánh nhau ẩu đả, ngươi còn biết cái gì? Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Dương Kiệt Khải cười ha ha, đối với ta liền là lưu manh, ta không xứng với ngươi, ngươi đi tìm ngươi tình nhân cũng đi thôi, thích trách trách. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền thở phì phò rời khỏi phòng ăn. Hàn Ngưng tức giận đến nước mắt tràn ra, kỳ thực hôm nay nàng quyết định nhường Dương Kiệt Hải tới, cũng không hoàn toàn bởi vì là muốn cho nàng làm bia lỡ đạn, lại không nghĩ rằng sáu. Dương Kiệt Khải mình cũng không biết vì sao lại phát lửa lớn như vậy. Chẳng lẽ mình nghe thấy Hàn Ngưng bởi vì nam nhân kia tự trách mình mà ghen? Không có khả năng. Dương Kiệt Khải cười khổ, hắn cùng Hàn Ngưng chỉ là hợp đồng vợ chồng, mình tại sao có thể vì nàng ghen đâu? Dùng sức lắc đầu, Dương Kiệt Khải ý đồ đem những này bừa buột chuyện vứt qua một bên, chỉ là tại nội tâm an ủi chính mình, hắn cùng Hàn Ngưng kết hôn chỉ là vì một ngày kia ly hôn chia được một bút tài sản mà thôi. Chỉ là Dương Kiệt Khải lại không để ý đến một điểm, ngay tại trước đó không lâu, vốn là đã rửa tay gác kiếm chính hắn cự tuyệt Hàn Ngưng một lần nữa trở lại doanh binh chiến trường, hơn nữa đem tiền thuê tất cả đều giao cho Hàn Ngưng còn giúp Lây Tím Ngọc công ty tìm được mười mấy nhà đồng bạn hợp tác, kỳ thực lúc này Dương Kiệt Khải, nội tâm đã đối với Hàn Ngưng Sinh ra một loại nhuận vật mảnh không tiếng động vi diệu tình cảm, chỉ là hắn còn không có phát giác, hoặc có lẽ là hắn còn không. Nguyện Y đi đối mặt cùng thừa Nhận, hơn nữa, hắn trong vòng 3 năm sẽ lại không gặp thiên kiếp nỗi khổ, hắn lúc này hoàn toàn có thể lựa chọn cùng Hàn Ngưng Ly dị 6. Dầu Dĩ không vui về đến nhà, đúng lúc gặp đồng dạng Dầu Dĩ không vui Hàn Vi. Đi nơi nào? Hai người tại cửa ra vào gặp nhau, Dương Kiệt Khải thuận miệng hỏi một câu. Hàn Vi nhìn Dương Kiệt Khải nhếch mắt, thở dài nói, tâm tình không tốt, đi dẫn ngươi đi cái địa phương kích thích, bồi ta đi uống rượu. Dương Kiệt Khải phía trong lòng cũng đang phiền lấy, nghe thấy lời này liền một ngụm nhận lời, hắn cũng nghĩ tìm một chỗ thật tốt uống một chầu rượu. dọc theo đường đi Hàn Vi đem nàng chiếc kim màu đỏ phe ra gì mở nhanh như điện chớp, nhưng là đầy mặt vẻ u sầu, không nói câu nào. cái này cùng hắn ngày xưa phong cách một trời một vực. uy, đuổi cô em vợ, ngươi đây là thế nào, chuẩn bị mang ta đi chỗ nào? Dương Kiệt Khải cũng cảm nhận được hắn cái này xinh đẹp cô em vợ không thích hợp, nói lời vô dụng làm gì, đến rồi ngươi sẽ biết. Hàn Vi tuyệt không kiên nhẫn quãng xuống một câu nói, sau đó tiếp tục nhíu lại cái lông mày, nhìn tâm tình rất là khó chịu. Dương Kiệt Khải nhìn thấy cái biểu tình này, cũng đã rất thức thời không nói gì thêm. Hàn Vi mang Dương Kiệt Khải đi là nằm ở khu vực ngoại thành một nhà câu lạc bộ tư nhân, Hàn Vi lấy ra thẻ khách quý sau đó, mới từ hai tên nhân viên công tác đi đến vừa đeo. Căn này người chết hội sở bề ngoài nhìn bình thản không có gì lạ, cũng liền cùng phổ thông quán trà không sai bị lắm, nhưng khi nhân viên công tác đem xó xỉnh vỗ một cái không đáng chú ý cửa nhỏ mở ra thời điểm, một chút liền lộ ra có động tiền khác đứng lên bên trong tiếng kêu gào cùng tiếng kêu thảm thiết đinh thai nhức óc từng cái muốn điên rồi một dạng một mặt uống rượu một mặt gần to đây là một gian nửa tầng hầm quán ba chỗ đặc biệt chính là ở quầy rượu chính giữa có một đại khái mở mở xung quanh lồng sắt trong lồng sắt là hai cái trần chuỗi bạc trắng hán đang tại bên trong đánh nhau dương kiệt khải nhìn ra được cái này đánh nhau hai người trên tay đều cũng có mấy phần công phu không có mặc bất luận cái gì hộ cụ có thể nói là quyền quyền đến thị đánh mười phần thảm liệt bất quá cái này cũng không gây nên dương kiệt khải kinh ngạc bởi vì này loại tràng diện hắn đã thấy rất nhiều trước đó làm lính đánh thuê thời điểm Ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng ngứa thích đi dưới mặt đất cách đấu chàng đi loanh quanh, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. đương nhiên, bọn hắn khi đó dưới mặt đất cách đấu chàng có thể so sánh bây giờ thấy được tàn nhẫn nhiều, chỉ cần thất bại, tám chín phần 10 liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Trước kia Dương Kiệt Khải chính là tại Đông Nam Á nước nào đó dưới mặt đất cách đấu chàng, đem binh khí phổ xếp hạng để bắt phù dì tạ vừa cho đánh chết tươi. Phù dì tạ vừa đem không thủ đạo luyện xuất thần nhập hóa, đồng thời cũng luyện qua một chủng loại giống như kim trùng cháo các loại công phu. Toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị cũng có thể dùng để làm nguy hiểm nhất vũ khí sử dụng. Có trời mới biết Dương Kiệt Khải lúc đó phí hết bao lớn nhiệt tình mới đem ra hỏa này quật ngã cho ta tới hai chén rượu mạnh nhất. Hàn Vi chọn lấy một cái so sánh tới gần chiếc lồng vị trí, đến nay liền điểm hai chén nhiều loại liệt tiểu hòa giải mà thành cao độ chấn động rượu. Làm. Hàn Vi rơi ly lên nhìn xem Dương Kiệt Khải. A Dương Kiệt Khải ngây cả người. Hàn Vi không nhịn được nói, ngươi uống không uống, không uống ta tìm người khác đi. Dương Kiệt Khải rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hơi ngửa đầu đem chén rượu này độ chính xác ít nhất bảy liệt tiểu đổ xuống. Hàn Vi cũng một hơi đem rượu uống xong. "Phục vụ viên, lại đến hai chén." Hàn Vi nhìn tối nay là muốn không say không về. "Các loại." Dương Kiệt Khải vội vàng ngăn Hàn Vi, "Lại uống như vậy, hai người đều cần phải nằm xuống không thể. Đạo, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút ngươi hôm nay làm sao?" Từ vừa mới bắt đầu, Dương Kiệt Khải đã cảm thấy Hàn Vi rất không thích hợp nhỉ, cái này nha đầu điên ngày bình thường tùy tiện, nhưng làm chuyện gì cũng đều có nguyên tắc của mình, như hôm nay dạng này vẫn là lần đầu tiên. "Bạn trai bổ chân." Hàn Vi cắn răng, cuối cùng nói ra tình hình thực tế. dạng này à, đồng dạng như loại này tình huống sao?" Dương Kiệt Khải lại nói đạo một nửa, đột nhiên sững sờ, "Đồ chơi gì? Ngươi lúc nào có bạn trai?" Hàn Vi lúc này mới khóc sứt mướt đem sự tình nói một lần, nguyên lai like nàng ở nước ngoài thời điểm, hoàn toàn chính xác nộp một cái nam bằng hữu, chỉ là nàng không có nói cho người khác biết. Ngay hôm nay buổi sáng, nàng đột nhiên tại An Hải thành phố thấy được bạn trai nàng, hơn nữa còn mang theo nữ, Hàn Vi đi lên lý luận, lại bị bạn trai nàng tại chỗ đưa ra chia tay, còn đem nàng làm nhục một trận. Hàn Vi chuẩn bị phiến người nam kia một bạt hai, lại bị người nam kia bắt cổ tay lại, tiếp đó phản quả Hàn Vi một bạt hai, Hàn Vi một bụng bị quất, sau đó mới có chuyện vừa rồi. Dương Kiệt Khải nghe xong một chút không làm, người nam kia ở đâu? Ngươi nói, ta hiện tại liền đi tìm hắn giúp ngươi xuất khí. Hàn Vi khẽ thở dài một cái, quên đi thôi, coi như ta lúc đầu mắt bị mù, loại kia cặn bạn nam, ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến đến rồi. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, cũng liền coi như không có gì. Lúc này, lồng bên trong đánh nhau hai nam nhân dùng thắng thua mà tính, thua một cái trực tiếp bị đánh thành đầu heo. thắng Cái kia giành được đám người đứng ngoài xem tiếng vô tay. Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài đi luân quanh, ngươi bây giờ không thích hợp ở chỗ này loại địa phương. Trông thấy Hàn Vi cái dạng này. Dương Kiệt Khải cảm thấy có chút đau lòng, ta không. Hàn Vi một mặt cự tuyệt, một mặt lại tìm nhân viên phục vụ muốn hai chén liệt hữu, hướng Dương Kiệt Khải đạo, tỷ phu, đêm nay ta liền là muốn hảo hảo điên một chút, ngươi có thể bồi ta không? Dương Kiệt Khải nhìn xem hốc mắt hồng hồng Hàn Vi, nghĩ nghĩ, thở dài, vậy được, đêm nay liền bồi ngươi tốt nhất điên một lần à? Bất quá đầu tiên nói trước, tối nay điên xong, ngày mai ngươi được triệt để đem chuyện này đem quên đi. Hạ quyết định về sau, Dương Kiệt Khải liền cùng Hàn Vi cùng một chỗ điên rồi đứng lên, một mặt uống rượu, một mặt hướng về phía lồng bên trong mới đi lên hai cái đánh nhau nam nhân hay to. Ngay lúc này. Một cái nam nhân đột nhiên đi tới, Hàn Vi trông thấy người đàn ông này thời điểm, biểu lộ xoát một chút thì thay đổi. "Hơi hơi, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội a, ta van cầu ngươi." Nam nhân này vừa nhìn thấy Hàn Vi, lập tức một phát bắt được Hàn Vi bả vai nói, "Vương Chí Trung, cái tên vương bắt đàn ngươi, lập tức ở trước mắt ta thiếu thất." Gọi là Vương Chí Trung nam nhân lại bắt lấy Hàn Vi bả vai không thả, "Hơi hơi, ta thật sự sai rồi, lại cho ta một cơ hội a, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Ba. Nam nhân vừa dứt lời, trên mặt liền trọng trọng chịu một bạt tai. Liền xem như cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra nam này là ai. Dương Kiệt Khải quạt đối phương một bạt hai phía sau, lớn tiếng nói: “Nguyên Lai like ngươi chính là cận bã Nam đó à? Cho ta xéo đi. Lập tức, cận bã Nam Vương Chí Trung chịu Dương Kiệt Khải nhất cái tát sau đó, lập tức không làm. Thao, ngươi dám đánh ta, biết ta là ai không? Biết, con mẹ nó ngươi chính là một con chó. Dương Kiệt Khải vừa chuốt xuống một ly liệt hữu, đầu có một chút trống váng, kiếp mắt nhìn xem Vương Chí Trung, phía trong lòng đã hạ quyết tâm, đêm nay muốn để tiểu tử này dễ nhìn. Lúc này, Vương Chí Trung phía sau một chút nhảy lên tới 7-8 cái bảo tiêu đem Dương Kiệt Khải vây vào giữa, đang muốn động thủ thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh đi qua vài tên nhân viên công tác mấy vị tiên sinh, xin đừng nên ở đây náo sự. Nếu có hiểu lầm gì đó mà nói, các ngươi có thể đi ra ngoài giải quyết. Vương Chí Trung nhìn cái kia vài tên nhân viên công tác một mắt, cũng liền đem vài tiền chuẩn bị tiến lên bảo tiêu ngăn lại. Có thể mở dạng này một nhà dưới mặt đất cách đấu tràng loại hình quay rượu người, khẳng định bất là hạng người qua loa. Nếu như ở đây gây chuyện lời nói, e rằng không chiếm được tiện nghi gì. Vương Chí Trung giận dữ nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, con ngươi đảo một vòng, tiếp đó chỉ vào trong quán rượu lồng sắt đạo, tiểu tử, có gan lời nói, đi lên chơi đùa. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cánh tay, cũng tốt, lão tử đang rảnh rỗi hoàn đầu. Vương Chí Trung lạnh dên một tiếng. Tiếp đó mang theo mấy danh bảo tiêu rời đi. Lúc này, Hàn Vi mới lôi kéo Dương Kiệt Khải góp cáo, "Tỷ phu, ngươi ngàn vạn lần đừng trung kế, Vương Trí Trung là một cái người lợi bỡ, ngươi đánh không lại hắn." Dương Kiệt Khải hướng về phía Hàn Vi cười nói, đúng dịp, ta vừa vặn cũng là người lợi bỡ, yên tâm đi, ta đưa tay ngươi là thấy qua, chờ một lúc thật tốt cho ngươi ra hạ khí, ta không phải đem cái này cặn bã nam phế đi không thể." Lúc này, Vương Trí Trung đã đem áo cởi xuống, lộ ra một tiếng khối cơ thịt, đi tới lòng bên trong, chỉ vào Dương Kiệt Khải khiêu khích nói, "Lệ mê gì đây, nếu là không dám đi lên, liền quy xuống cho ta dập đầu bà cái, chuyện này coi như qua." Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, chậm rãi đem áo khoác thở đưa cho Hàn Vi. Tiếp đó nhẹ nhàng vô vũ Hàn Vi bả vai ra hiệu nàng đừng lo lắng, sau đó mới chậm rãi hướng chiếc lồng đi đến. Thì phu sáu, Hàn Vi chỉ cảm thấy trong lòng tăng lên. Vương Chí Trung là ai hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Người này thế nhưng là không thủ đạo đai đen cửu đoạn, từ 4, 5 tuổi mà bắt đầu tập võ, trước đây cùng Vương Chí Trung tốt hơn cũng là bởi vì ở nước ngoài lọt vào mấy cái lưu manh quái rối. Vương Chí Trung xuất thủ tương trợ, nhận biết Vương Chí Trung lâu như vậy, liền không có thấy hắn đánh nhau thua qua. Đối với Dương Kiệt Khải, Hàn Vi mặc dù biết hắn có như vậy mấy cái nhưng hắn cũng không hiểu rõ Dương Kiệt Khải thực lực chân chính, chẳng qua là cảm thấy Dương Kiệt Khải lần này đi giữ nhiều lén ít. bất quá muốn ngăn cản đã không kịp, lúc này Dương Kiệt Khải cũng đã đi vào lồng bên trong, theo một cái khóa lớn đem chiếc lồng phong bế, song phương Chính thức đánh. Vương Chí Trung hoạt động một chút cánh tay, trên người khối cơ thịt phát ra một hồi tí tách âm thanh, chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, tiểu tử, hôm nay ta để cho ngươi nằm ngang đi ra, nói, liền chuẩn bị xuống lại. các loại. Dương Kiệt Khải đột nhiên hú một tiếng, Vương Chí Trung cười lạnh nói, như thế nào? hối hận, không còn kịp rồi, ngươi liền đợi đến tiến bệnh viện a. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, cười lạnh nói: Ta cảm thấy dạng này không công bằng. Vương Chí Trung nghe xong ngây cả người, lập tức cười ha ha, hoàn toàn chính xác không công bằng. Như vậy đi, ta chấp ngươi một tay. Dạng này nên công bình à? Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, ngươi đầu vóc heo à? Ý của ta là một mình ngươi đối với ta quá không công bằng. Đem ngươi mấy người hộ vệ kia toàn bộ kêu lên tới, ta cùng một chỗ thu thập, tiết kiệm phiền thoại. Lời vừa nói ra, toàn trường một chút liền yên tĩnh trở lại. Tiểu tử này đầu vóc có phải hay không nước vào? Vậy mà chủ động đưa ra một người muốn đánh mấy cái. Tới đây uống rượu khách nhân không thiếu người trong nghề. Mặc dù hai người còn không có động thủ, nhưng vẫn là có thật nhiều người một mắt liền từ Vương Chí Trung vừa mới đó tư thế nhìn ra người này là cao thủ. Liên tại bọn hắn âm thầm vì Dương Kiệt Khải bóp một vệt mồ hôi lạnh thời điểm, tiểu tử này vậy mà nói lời kinh người đưa ra muốn đem đối phương bảo tiêu cũng gọi đi lên. Vương Chí Trung càng là cười ha ha, cho là tiểu tử này bị chính mình làm cho sợ tròn váng. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi nằm xuống đi. Vương Chí Trung nói, một cái nghiêng người hạng chóc bước, một cái bén nhọn đá ngang hung hăng hướng về Dương Kiệt Khải tới cái này hạng chốt bước đá ngang là không thủ đạo bên trong sắc bén nhất chiêu thức một trong lực lượng tuyệt không thua kém thái quyền bên trong quét chân luyện đến cảnh giới nhất định cao thủ chỉ là một tước liền có thể đá gãy một khỏa cái bắt giống như lớn bằng tay dựa cũng chỉ là một chiêu này liền để Dương Kiệt Khải biết đối phương có như vậy hai lần loại người này nếu là đổi lại người bình thường e rằng mười mấy cũng không tới gần được Dỗ! người xem buộc phát ra một tràng thốt lên một tiếng chờ đợi Dương Kiệt Khải bị một roi này chân quét lật chỉ là tiếng kinh hô vừa lên, nhưng lại tập thể trầm mặc bởi vì bọn hắn nhìn thấy một chuyện vô cùng kỳ bái chuyện phát ra cái kia một cái lang lệ đá ngang nhân vậy mà ngã trên mặt đất ai cũng không có thấy rõ cái kia nhìn hình thể hơi gầy gò tướng mạo bình thường người trẻ tuổi là như thế nào xuất thủ Kỳ thực dương kiệt khải vừa rồi dùng chiêu thức rất đơn giản chẳng qua là tại vương trí trung một kích kia đá ngang sắp quét đến hắn mặt thời điểm hơi di động một chút bước chân tiếp đó rũi ra một cước đá vào đối phương trên mắt cá chân một chiêu này không thuộc về bất kỳ môn phái nào hoàn toàn chính là ra lộ chỉ bất quá tại chính thức cách đấu bên trong cũng rất áp dụng có đôi lời gọi là thiên hạ võ công vô kiên bất phá vì không nham phá dương kiệt khải mới vừa tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến toàn trường mấy trăm người ở trong vậy mà không có người nhìn ra hắn là như thế nào xuất thủ, Liên Vương Chí Chung mình cũng không biết thế nào liền ngã xuống. Hắn từ dưới đất bò dậy, cho là vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị phát động đợt thứ hai thế công thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên động. Vương Chí Chung chỉ nhìn thấy đối phương thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, còn chưa kịp phản ứng đã đến trước mặt mình. Dương Kiệt Khải nhất đem bắt lấy đối phương bả vai, một cái tay khát hung hăng một cái đấm móc nện ở đối phương bụng từ thượng, tiếp đó vạch lên đối phương cái hốc, một cái đầu gối hung hăng đẻ vào đối phương mặt bên trên. Chỉ nghe cờ rắc bốn, một tiếng. Vương Chí trung xương mũi nhưng là sinh sinh bị Dương Kiệt Khải đầu gối cho nện thẳng. Vừa rồi cái kia mấy chiêu bình thản không có gì lạ, tại đầu đường lẩu đà bên trong đều rất dễ dàng nhìn thấy, chiêu thức lại cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là đến rồi Dương Kiệt Khải ở đây, chính là Điện quang hỏa thạch bản sát chiêu. Hơn nữa Dương Kiệt Khải mới vừa rồi còn thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, Vương Chí Trung bây giờ cũng đã là người chết. Dương Kiệt Khải khi xưa giáo quan Dương Thần đã từng từng nói với hắn, chân chính cách đấu cao thủ đến rồi cảnh giới nhất định, chiêu thức gì cũng là xả đạo, liều chết chính là của người đó tốc độ nhanh, của người nào sức mạnh lớn. Mà mới vừa hết thảy, cũng chỉ là phát sinh ở trong chất mắt. Người xem hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ước chừng ngẩn ra mấy giây về sau, mới phát tâm tới, tập thể phát ra một tiếng kinh hô âm thanh cùng ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Vương Chí Trung bị rơi lên rồi đi lồng sắt, Dương Kiệt Khải giống như không có việc gì một dạng đi bộ nhàn nhã cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Hàn Vi há hốc miệng, giống như là bị hóa đá một cái giống như sừng sốt tại chỗ. Thế nào cô em vợ, bên trong Định Thân Thuật. Dương Kiệt Khải cười vỗ vỗ Hàn Vi bả vai, Hàn Vi lúc này mới phản ứng quá lai, hô to một tiếng, tỷ phu, ngươi sủ bạ giả, ta muốn cho ngươi điểm ba mươi tán. Dương Kiệt Khải cười ha ha rời đi quẩy rượu thời điểm, Hàn Vi cảm giác tâm tình một hồi thoải mái, nhìn xem Dương Kiệt Khải hai con mắt càng lạ lưỡ ra ngôi sao. Tỷ Phu, ta bắt đầu có chút ghen ghét tỷ ta. Hàn Vi có vẻ nói một câu. Dương Kiệt Khải cười ha ha, vì cái gì? Ngươi như thế nào mạnh mẽ như vậy à? Vừa rồi ngươi có thể đẹp trai ngây ngời, nếu không phải là ngươi là tỷ Phu của ta mà nói, ta nhất định liều mạng đều phải gả cho ngươi. Cái này xấu. Dương Kiệt Khải nhất trận im lặng, hắn cái này đuổi cô em vợ từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng cùng phương thức nói chuyện đều tương đối khai phóng. Không có chuyện gì à? Con người của ta tương đối khai phóng tam thế tứ thiếp ta đây cũng có thể tiếp nhận nếu như ngươi dự định lấy thân báo đáp lời nói hai ta có thể lặng lẽ làm việc đừng nói cho tỷ ngươi là được dương kiệt khải điều khiển một câu đẹp mắt ngươi sẽ không lo lắng ta trở về cáo tỷ ta à. vừa rồi nhìn xem vương trí trung bị đánh hàn vi tâm tình một hồi thoải mái trước đây không vui tất cả đều ném sau xéo đi ở phía trước bình bĩnh khiêu khiêu giống như là một tiểu cô nương một dạng dương kiệt khải đi theo phía sau đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng hỏi một câu ừ, đúng tỷ ngươi cái kia bạn trai cũng là chuyện gì xảy ra nhỉ ngươi là nói lý bân a Hàn Vi đem trên mặt đất một cái lon nước đá phải một bên, đạo, cũng không tính được là tỷ ta bạn trai cũ, nhưng chính là một cái tỷ ta người theo đuổi, hơn nữa còn là một điên cuồng người theo đuổi, tỷ ta tại thượng đại học thời điểm, kém một chút liền đáp ứng hắn, chỉ là về sau xảy ra chút sự tình, chuyện này sẽ không hiểu rõ chi. "Út, là như thế này a." Nhớ tới hôm nay bởi vì chuyện này đối với Hàn Ngưng cái chủng loại kia thái độ, Dương Kiệt Khải phía trong lòng cảm thấy có chút hối hận, kỳ thực lý bản người này lúc đó cũng không đem hắn làm gì, là mình vừa đi lên tìm người khác phiền phức, cũng không biết lúc đó làm sao nghĩ. Liên tại Dương Kiệt Khải suy nghĩ chờ một lúc trở về muốn hay không cho Hàn ngưng nói lời xin lỗi thời điểm, đột nhiên một chút cảm giác được cái gì. Đùi cô em vợ, ngươi còn có thể lái xe không? Dương Kiệt Khải đột nhiên hỏi một câu. Hàn Vi điểm điểm đầu đạo, đầu có chút trắng, bất quá lái xe trở về vẫn là không có vấn đề. Như thế nào? Không muốn bồi ta nhiều đi một chút? Dương Kiệt Khải gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ nhanh chóng lái xe về nhà, đặt tới cho ta gửi tin tức, ta còn có chút việc nhi. Nhìn xem Hàn Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Dương Kiệt Khải cười nói, là như vậy, ta hôm nay chọc giận ngươi tỷ không vui ta phải suy nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút lễ vật, trở về dỗ dành nàng. Loại chuyện này cần ngươi phối hợp, ngươi trước trở về, thay ta cho ngươi tỉ nói vài lời lợi hữu ích, xem như giúp ta đánh cái trận đầu a. Hàn Vi một chút vui vẻ, không có vấn đề, ngươi hôm nay giúp ta xả giận, chuyện này ta rút. Nói, Hàn Vi liền đã đến nàng ấy chiếc màu đỏ phe ra gì bên cạnh, lái xe mau chóng đuổi theo. Chờ Hàn Vi sau khi đi xa, Dương Kiệt Khải mới một người huyt sáo nhàn nhã đi về phía trước. Lúc này sáng sớm đã hoàn toàn tối đen, chờ Dương Kiệt Khải đi đến một cái tĩnh lặng chỗ sau đó, mới không nhanh không chậm vì chính mình đốt điếu thuốc. Thản nhiên nói, đừng lẩn trốn nữa đều đi ra a đang khi nói chuyện mấy cái người áo đen một chút từ chỗ tối đi ra các ngươi là đến cho vương trí trung báo thủ a đừng lãng phí thời gian cùng lên đi dương kiệt khải căn bản người liền không có đem mấy người này để vào mắt một người trong đó đem dương kiệt khải trên dưới sau khi quan sát một chút đạo chúng ta không biết cái gì vương trí trung bất quá chúng ta ông chủ muốn muốn gặp người lão bản của các ngươi là ai dương kiệt khải hít mắt cảm thấy có chút nghi hoặc người kia nói người đi liền biết dương kiệt khải lạnh rên một tiếng ta xong rồi đi muốn đi ta lại không biết lão bản của các ngươi cái này nhưng không phải do người Người áo đen trầm giọng nói, nếu như vị tiên sinh này không chịu phối hợp, cũng đừng trách chúng ta vô lý. Nói, mấy người một chút liền đem Dương Kiệt Khải vây vào giữa. Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, cảm thấy chuyện này quá phiền toái, biệt mặc Tích Liễu, cùng lên đi. Dương tay. Ngay tại mấy danh hắc y nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một người trầm ổn có lực cấm thanh. Mấy danh hắc y nhân vừa thấy được người này, vội vàng chỉnh tề hô một câu, "Lão bản." Dương Kiệt Khải phủi một mắt người này, phát hiện là cái tuổi chừng ngoài 40 bên trong niên nam nhân, có một đôi thâm thúy con mắt, cả người hướng về nơi đó vừa đứng, thì có loại không giận tự uy cảm dũng Dương Tiên Sinh chào ngươi, ta gọi Trần Bồi Phong. Tất nhiên phía dưới sân đánh cận chiến lão bản. Bên trong niên nam nhân đi về phía trước mấy bước, chiêu Dương Kiệt Khải duỗi ra một cái tay. Dương Kiệt Khải lại không có bắt tay đối phương, không nhịn được nói, đừng nói nhảm, có dám mau thả? Làm cản. Bên cạnh mấy danh hắc y nhân xem xét Dương Kiệt Khải như thế không có lễ phép, lập tức liền nổi giận, vừa mới chuẩn bị xuống lại, lại bị Trần Bồi Phong a lui. Trần Bồi Phong nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, xem ra Dương Tiên Sinh là người sáng khoái, ta cũng sẽ không vòng vo. Vừa rồi tại dưới mặt đất cách đấu chẳng trông thấy Dương Tiên Sinh đưa tay, cho nên tại hạ có một chuyện muốn nhờ, nếu như Dương Tiên Sinh không ngại có thể hay không cùng ta tìm một chỗ một lần không rảnh cô vợ trẻ còn chờ ta về nhà ăn cơm đây Dương Kiệt Khải vung tay lên hắn mới lười nhắc điều những phiền toái này sự tình đâu Trần Bồi Phong có thể hỗn cho tới hôm nay dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn người cũng không có lại kiên trì nói chỉ là một câu nếu như thuận tiện có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc Tục Ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười mặc dù Dương Kiệt Khải căn bản không đem đối phương để vào mắt thế nhưng là đối phương dù sao cũng là dưới mặt đất sơn đánh cận chiến lão bản Dương Kiệt Khải biết rõ muốn tại Hoa Hạ mở như thế một loại chàng tử người sau lưng có bao nhiêu đại năng lượng vốn là suy nghĩ thuần thục đánh một trầu tiếp đó về nhà thế nhưng là không nghĩ tới đối phương từ đầu tới đuôi đều đối chính mình khách khách khí khí cũng liền thở dài cùng Trần Bồi Phong hố lưu số điện thoại sau đó hít sáo nên ngang rời đi lão bản vì cái gì dễ dàng đem người này thả đi Dương Kiệt Khải sau khi rời đi một danh hắc ý nhân nghi ngờ hỏi một câu Trần Bồi Phong nhìn xem Dương Kiệt Khải rời đi phương hướng chậm rãi đốt một điếu thuốc phun ra một điếu thuốc vụ chi phía sau nói khẽ nếu như không thả hắn đi ngươi cảm thấy chỉ mấy người các ngươi có thể đem hắn lưu lại sao lúc này đêm đã khuya vắng đêm giống như vậy mực đồng dạng gãm Dương Kiệt Khải đối với hôm nay hướng Hàn Ngưng phát cáo có chút thấy nấy, vốn là suy nghĩ mua phần lễ vật trở về An ủi một chút, thế nhưng là phát hiện không biết mua cái gì hảo, cuối cùng vẫn là quyết định về nhà trước, chính mình chuẩn bị lễ vật. Cô gia, ngươi đã về rồi, ăn cơm chưa? Ta đây liền đi làm cho ngươi. Vương Mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải trở về, vội vàng từ trên ghế xà lốn đứng dậy. Dương Kiệt Khải khoát tay áo, đạo, không cần, vợ ta ngủ không có. Vương Mẹ thở dài, hẳn là còn chưa ngủ, tiểu thư trong khoảng thời gian này bế bận nhiều việc, mỗi lúc trời tối đều ở đây thư phòng tăng ca đến đã khuya, ta là thực tình thưa nàng, thế nhưng là khuyên dặn không khuyến nổi. "Ai, thực sự là hủy khuất đứa nhỏ này." Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo, "Ân, đã biết, vương mẹ ngươi trước đi nghỉ ngơi à, ta còn có chút việc nhi." "Vậy được, nếu có cái gì cần, tùy thời bảo ta." Vương mẹ nói, liền vào nhà đi nghỉ. Dương Kiệt Khải ngồi ở trên ghế salon không nhanh không chậm ăn trái chuối tiêu sau đó, vỗ đùi, trong lòng liền có chủ ý tại trong tủ lạnh lục tung về sau, tìm ra một chút trái cây tươi, tiếp đó liền buộc lên tạm rề tại trong phòng bếp binh bình bảng bảng bận rộn lên. Chỉ chốc lát sau, liền mang sang một cái kim loại khay hài lòng đi ra, đi thẳng tới lầu 3 Hàn Ngưng cửa gian phòng. Dương Kiệt Khải lễ phép gõ ba tiếng môn, sau một lát Bên trong mới truyền đến Hàn Ngưng thanh âm, "Là vương mẹ sao? Vào đi, cửa không có khóa." Dương Kiệt Khải mở cửa, trong tay kéo lấy một cái kim loại khay, hướng Hàn Ngưng cười nói, "Không phải vương mẹ, là ta." Hàn Ngưng thấy là Dương Kiệt Khải, không khỏi lông mày nhíu một cái, không vui nói, "Ngươi tới làm gì?" "Ra ngoài." Dương Kiệt Khải nhất điểm không tức giận, cười hắc hắc trở tay đóng cửa lại, nâng kim loại khay đi tới Hàn Ngưng bên bàn đọc sách bên cạnh, đem đưa đánh ngã Hàn Ngưng trước mặt, cười nói, "Cô vợ trẻ, ta là tới xin lỗi ngươi, chuyện ngày hôm nay ngượng ngủng, ta không phải là cố ý lướng ngươi nổi giận." Hàn Ngưng lúc đó đang xem một phần biểu kiện, cũng biết ra mặt của người nọ cực dày, hạ lệnh chủ khách nhất định là không có tác dụng gì, rước khoát buông xuống trong tay công tác. Hướng Dương Kiệt Khải không vui nói, ngươi không cần đến xin lỗi, hôm nay là ta đem ngươi gọi đi, ta là gieo gió gặt bao được rồi. Dương tiên Sinh, bây giờ ta muốn công tác, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước một chút. Dương Kiệt Khải lúng túng sờ lỗ mũi một cái, chân thành nói, cô vợ trẻ, đừng như vậy à, ta là thật sự biết lỗi rồi, phía trước ngươi đem ta gọi qua ta, ta cho là ngươi là để cho ta cho ngươi làm bia đỡ đạn. Hàn Vi lại nói cho ta biết nói tên kia là ngươi bạn trai cũ, ta liền có chút en cho nên mới không có khống chế lại phát một chút tiểu tính tình. Hắc hắc, ngươi đại nhân không so đo tiểu nhân qua, cũng đừng chấp nhận với ta. Cũng không biết thế nào, Hàn Ngưng nghe xong gen hai chữ này, trên mặt lập tức phủ khởi nhất xóa đỏ ửng. Đột nhiên cảm giác cũng không tức giận, có chút lúng túng nói, Lý Bân không phải ta bạn trai cũ, chỉ là ta đại học đồng học. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, ta biết. Về sau Hàn Vi nói với ta, nói Lý Bân tại trong đại học theo đuổi qua ngươi, thế nhưng là ngươi chưa từng đồng ý hắn. Nói, lại tiếp lấy khoát tay nói, này, nói những thứ này làm gì, mặc kệ nhiều như vậy, những chuyện này đều đi qua, ngươi mỗi ngày thức đêm làm thêm giờ. Ta cố ý làm cho ngươi biết chút tâm, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không." Hàn Ngưng ngây cả người, nhìn xem trên bàn kim loại khay nghi ngờ nói, "Điểm Tâm." Dương Kiệt Khải gật gật đầu, đem cái nắp tiết lộ, bên trong là một cái nướng thành màu vàng kim bánh nhỏ, bên trên còn phủ lên một tầng hoa quả salad, cái nắp vừa mới tiết lộ, liền hương thơm bốn phía. Nhìn xem cái này phẩm tướng, Hàn Ngưng thầm giật mình, nghi ngờ nói, "Đây là ngươi làm?" Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, "Vốn là muốn cho ngươi mua có sẵn, chỉ là bây giờ quá muộn, cửa hàng đều đóng cửa, cho nên ta liền tự mình làm cho ngươi một cái, ngươi ha ha nhìn, có hợp khẩu vị hay không?" Một mặt nói, Dương Kiệt Khải nhất mặt cầm lấy cái nĩa cắt một khối nhỏ đưa tới. Hàn Nương do dự một chút, vẫn là tiếp nhận cái nĩa, thận trọng đem bánh gà tổ đưa vào trong miệng, chỉ là nhẹ nhàng mở rào, liền cảm giác miệng đầy hương thơm. Nhưng mà làm Hàn Nương ăn cái thứ nhất lúc, hai cái ốc mắt một chút liền đỏ lên. Dương Kiệt Khải không do nội tình, xem xét liền cấp nhãn, cô vợ trẻ, ngươi đây là thế nào? Có phải hay không bánh gà tổ không thể ăn à? Ngượng ngủng, ta tùy tiện làm, không biết khẩu vị của ngươi, ta đây liền đi đem nó ném đi. Nói, Dương Kiệt Khải liền vươn tay ra cầm khay. Các loại. Hàn Nương đỏ lên với mắt, gọi lại Dương Kiệt Khải. Sau đó dùng cái nĩa một ngụm nhỏ một hớp nhỏ ăn bánh gạ tổ tới. Nàng ăn bánh ngọt thời điểm động tác rất nhẹ rất thiện, tựa hồ là đang chế tác một kiện hàng mỹ nghệ đồng dạng nghiêm túc như vậy nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu tới đuôi không nói câu nào. Dương Kiệt Khải liền đầu góc mơ hồ đứng ở một bên nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, một khối nhỏ bánh gạ tổ liền bị Hàn Ngưng ăn không còn một mảnh, sắc mặt biểu lộ cũng khôi phục rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Dương Kiệt Khải, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi vì sao lại làm loại này bánh gạ tổ?" Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, không biết đối phương tại sao muốn hỏi như vậy, cũng liền nửa thật nửa giả hồi đáp: "Trước đó ở nước ngoài thời điểm, có một lão đầu nhi dạy ta" Cảm ơn ngươi, bánh gà tổ ăn thật ngon. Dương Kiệt Khải càng thêm hồ đồ rồi, vậy ngươi vừa rồi làm sao còn khóc? Ta còn tưởng rằng ta làm bánh gà tổ quá khó ăn, đem ngươi khó ăn đến khóc. Lần này đến Phiên Hàn Ngưng mà ra, khó ăn đến khóc. Lập tức cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười, coi như khó ăn, ta cũng không tất yếu khóc cả, ta là nhớ tới trước kia một ít chuyện mà thôi. Úc, vậy là tốt rồi. Dương Kiệt Khải lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cô vợ trẻ ngươi ăn no không, nếu như còn muốn ăn mà nói ta lại đi làm cho ngươi một hối. Hàn Ngưng khẽ khẽ lắc đầu, không cần, ta đã ăn no rồi, cảm ơn ngươi bánh gà tổ. Nói Hàn Ngưng hít sâu một hơi, cầm gợi nhất phần văn kiện còn chuẩn bị tiếp tục công việc. Dương Kiệt Khải lại một tay lấy văn kiện từ Hàn Ngưng trên tay đoạt lại tiện tay hướng về bên cạnh vừa để xuống, chân thành nói, không cho phép công tác, sớm một chút ngủ, cơ thể đệ nhất, ngươi dạng này xuống đem thân thể mệt mỏi sụp đổ làm sao bây giờ. Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu lộ, rơi vào đường cùng cũng liền coi như không có gì, vậy được rồi, bất quá ta bây giờ còn không thể nào vây khốn, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi vừa rồi ta vì cái gì muốn khóc. Ân, ngươi nói đi. Hiếm thấy Hàn Ngưng chủ động một lần, Dương Kiệt Khải tự nhiên dựa hai lắng nghe, vốn là chuẩn bị điểm điều thuốc. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là đem khói thu về, ngồi ở một bên nghiêm túc nghe Hàng Ngưng nói. Trước đó ta còn ở nước ngoài thời điểm, mỗi lần sinh nhật liền sẽ có người đặc biệt từ Italy á định chế một cái bánh gạ tổ không vận qua tới đưa cho ta, hương vị liền cùng ngươi vừa rồi làm cái kia không sai biệt lắm, mỗi một lần ta ăn đến loại kia bánh ngọt thời điểm, liền sẽ rất vui vẻ. Nói, Hàng Ngưng rồi nói tiếp, về sau về nước về sau, liền không có người lại cho ta bánh cà khe, cho nên hàng năm ta sinh nhật thời điểm, đều sẽ chính mình từ ý ta ly định chế một cái. Dương Kiệt khải nghĩ nghĩ, đạo, chẳng thể trách ta nhớ được có một lần ta đem ngươi bánh gạ tổ ăn, trông thấy ngươi bộ dáng rất tức giận, thì ra là như thế à? Nói, Dương Kiệt Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngưng lại, ngươi nói ngươi ở đây nước ngoài đọc sách thời điểm, hàng năm sinh nhật đều tiễn đưa ngươi bánh ngọt người kia, không phải là cái kia Lý Bân A. Nhận được câu trả lời khẳng định phía sau, Dương Kiệt Khải ngửa mặt lên trời thở dài, phát ra một tiếng, ta dựa vào. Hàn Ngưng xem xét Dương Kiệt Khải bộ dáng này liền vui vẻ, như thế nào? Ngươi còn tại đây à? Dương Kiệt Khải vẻ mặt đưa đăm nói, ngươi nói ta có thể không ăn được à? Tân Tân khổ khổ làm bánh gạ câu lên nhưng là cô vợ trẻ người khác hồi ức phóng trên người ai cũng phải gần a được rồi ngươi hàng ngưng dở khóc dở cười ta nói qua lý bân chỉ là đã từng theo đuổi ta hơn nữa những sự tình này đều đã qua ta bây giờ cùng hắn chỉ là có chút trên buôn bán lui tới liền bằng hữu cũng không tính dương kiệt khải dầu dĩ không vui đạo đúng lần trước ngươi đem ta gọi đi qua làm bia lỡ đạn tại sao muốn ở trong điện thoại đối với ta thân thiết như vậy a kết hôn với ngươi lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe thấy ngươi kêu ta lão công đâu nhớ tới chuyện ngày đó hàng ngưng không khỏi gương mặt xinh đẹp nóng lên trực tiếp đỏ đến mang thai thấp đầu đạo chính ngươi không phải nói đi Gọi ngươi đi qua chính là làm bia đỡ đạn, ta muốn không làm cùng ngươi thân thiết một chút, ta sợ lý bân lại phải đụng lên tới." Kỳ thực Hàn Ngưng Câu nói này nửa thật nửa giả, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Dương Kiệt Khải thật tỉnh, bằng không tiểu tử này còn không chắc làm ra cái gì quá kích chuyện tới. Dương Kiệt Khải nghe xong cười hắc hắc nói, "Cô vợ trẻ, thương lượng vấn đề." Nói, "Ngươi ăn ngay nói thật, thông qua những ngày này ở chung, ngươi có phải hay không thích ta?" Dương Kiệt Khải ra mặt đặc biệt dày. "Tới ngươi." Hàn Ngưng Bốn là gương mặt hồng hồng trong lúc nhất thời trở nên đỏ hơn, trực tiếp một cái gối ôm ném đi qua, "Ngươi nằm mơ đi thôi, mau đi ra, ta muốn đi ngủ." Nữ nhân thực sự là một loại sinh vật kỳ quái a. Từ Hàn ngưng gian phòng đi ra về sau, Dương Kiệt Khải rối lưng một cái, liền chuẩn bị tắm một cái rồi ngủ. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét, là Vương Tam Khuê đánh tới. Dương Kiệt Khải nhất nhìn thấy tên người gọi đến thì biết rõ đại sự không ổn, dưới tình huống bình thường, cũng là Long Tiểu rất hoặc Tần Phong bọn họ và chính mình liên hệ, Vương Tam Khuê ở thời điểm này gọi điện thoại tới, hẳn không phải là tin tức tốt gì. Chuyện gì? Dương Kiệt Khải nhận điện thoại trầm giọng nói. Vương Tam Khuê tại thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ ra đặc biệt gấp rút, "Dương ca, không xong, chúng ta chẳng tự bị người đập." Dương Kiệt Khải nhướng mày, Long tiểu rất bọn họ đâu? Long tỷ bọn hắn đi long Cung phải rượu, nghe nói bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Đi, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải vội vàng cấp Long tiểu rất gọi một cú điện thoại đi qua. Long tiểu rất tại bên đầu điện thoại kia ngựa khí ngược lại là bốn bề yên tĩnh, ta đang tại chém người, chờ một hồi rồi nói. Dương Kiệt Khải trực tiếp im lặng, có thể cháo được không? Không có vấn đề, ngươi đi Vương Tam Khuê bên kia xem một chút đi, bọn hắn giống như cũng gặp phải một chút phiền phức. Sau khi cuộc điện thoại Dương Kiệt Khải cười cười, Long tiểu rất cô nàng này lớn nhất có chút chính là sảng khoái không mục đích, hơn nữa có cái gì thì nói cái đó cùng nàng ở chung vô cùng ăn ý lái xe đi Đông Giao trên đường Dương Kiệt Khải cũng không lo lắng Long Tiểu Man an nguy vừa tới bên kia nếu là thật xảy ra đại sự gì nhi nàng chắc chắn đã sớm gọi điện thoại đến đây thứ hai có lao cây gậy cái này cao nhân ở bên kia cũng không cái gì tốt lo lắng Vương Tam Khuê bọn người đã sớm tại Đông Giao chờ trông thấy Dương Kiệt Khải vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần sự tình nghe có chút kỳ quặc ngay tại trước đó không lâu Long Cung quán ba đột nhiên lọt vào một đám người thân phận không rõ tập kích Long Tiểu rất hỏa lão cây gậy bọn người vội vàng đuổi trở về cứu hỏa nhưng mà các nàng chân trước vừa đi Đông Giao bên này chân sau đã tới rồi một đám người. Không nói hai lời mà bắt đầu đập bọn họ chẳng tử, người tới có chừng 7, 80 hảo, hơn nữa sức chiến đấu phi thường cường hãn, Vương Tam Khuê bọn người không phải là đối thủ, đả thương khá hơn chút cái huynh đệ, chẳng tử cũng bị nện đến náo loạn. Dương Ca, chúng ta đây là đại trung kế điệu hồ ly sơn a. Vương Tam Khuê trên người mình cũng bị thương, trông thấy Dương Kiệt Khải khóc tang cái khuôn mặt, ta cảm thấy không phải. Trương Hoa đột nhiên nói một câu, hiện tại long đường bên trong đảm nhiệm quân sư nhân vật, cho nên đánh nhau loại sự tình này bình thường sẽ không đứng ra, cho nên không mất một sợi lông. Úc, vậy ngươi nói một chút lý do của ngươi. Dương Kiệt Khải đạo: Trương Hoa nâng đỡ kính mắt, đạo, ta cho rằng đây chỉ là một trùng hợp, cũng không phải cái gì kế điệu hội lý sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có một, Long Cung Quán 3 tại thị khu, mà ở trong đó là khu vực ngoại thành, giả thiết địch nhân của chúng ta thế lực tại trên chúng ta, cũng liền không cần đến như vậy tốn sức, lại giả thiết địch nhân thế lực tại dưới chúng ta, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Cho nên ta cho rằng Long Cung Quán 3 cùng Đông Giao Tràng Tử đồng thời bị nện, chỉ là một cái trùng hợp. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, Trương Hoa nghĩ cùng hắn dự liệu một dạng, đám người kia lai like lịch gì? Dương Kiệt Khải hỏi, không biết, cũng là gương mặt lạ khẳng định bất là người lần cận Vương Tam Khuê trên chán bị đuổi một cái miệng máu tử nhẹ răng trợn mắt Trương Hoa tiếp lời đám người kia sức chiến đấu rất mạnh không giống như là vậy đám mổ hợp ta vừa rồi để ý nhi bọn hắn rời đi thời điểm ta phái một cái người âm thầm đi theo tin tưởng chờ một lúc liền sẽ có đáp án nói vừa xong Trương Hoa điện thoại của liền văng lên hắn nhận điện thoại nói vài câu phía sau Thương Dương Kiệt Khải đạo biết rõ đám người kia là bắt giáp đầu đường xó chợ bây giờ đang tại nội thành một nhà tiệu lâu liên hoan thao nguyên lai là viên đại đầu làm Vương Tam Quê nghe xong liền nổi giận Dương Kiệt Khải những mày viên đại đầu là ai Vương Tam Khuê hung tợn hướng về trên mặt đất gắt một cái nước bạt đạo, "Bắc Giáp lao đại, họ Viên, đầu đặc biệt lớn, tên hiệu Viên đại đầu, thủ đoạn đặc biệt hung ác, phía trước chúng ta cùng bọn hắn thì có qua một chút ma sát, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tới đập phá quán." Dương Kiệt Khải sau khi nghe, hướng Vương Tam Khuê vấn đạo, "Như vậy phía trước các ngươi vì cái gì không có cùng hắn khai chiến?" Vương Tam Khuê thở dài nói, này liền nói rất dài dòng, "An Hải thành phố phương hướng bốn cái khu vực ngoại thành đều có lão đại, hơn nữa thực lực cũng có cách xa, đông giao là bốn cái khu vực ngoại thành bên trong thực lực yếu nhất, Bắc Giáp Viên đại đầu thủ đoạn cay độc, chúng ta không phải là đối thủ." Dương Kiệt Khải lại hỏi, cái kia Tây Giao cùng Nam Giao đâu? Vương Tam Khuê tiếp tục thở dài, Tây Giao tôn hầu tử bên kia mặc dù sức chiến đấu không gì đáng nói, nhưng người đông thế mạnh, thủ hạ có hơn mấy trăm người, cả ngày cùng một nhà quê tựa như lớn tại bên kia không ra, ngày bình thường cũng cùng thế lực khác không có lui tới gì. Nam Giao đầu đường xó chợ là có tiên nhất, cái chỗ kia đặc biệt mập, liền sát bên đại học thành, bên cạnh mở thật nhiều tiệm cơm quán ba, cơ bản tất cả đều là bọn hắn cái lồng, một tháng thu vào có thể đỉnh chúng ta một năm còn nhiều. Nghe nói lao đại của bọn nó hầm hải nhi cùng nội thành hắc đạo có chút giao tình, liền tôn hầu tử cũng kiên kỵ hắn ba phần. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong gật đầu một cái, kỳ thực những tình huống này lúc trước hắn liền hiểu rõ đại khái một chút, cho nên mới chọn lấy thế lực tương đối yếu nhất đông giao ra tay. Suy tư một hồi sau đó, Dương Kiệt Khải hỏi Vương Tang Khuê, hiện tại trong tay còn có thể đứng có bao nhiêu người? Vương Tang Khuê nghĩ nghĩ, đạo, mới vừa rồi cùng Bắc Cẩu tử đánh nữa, chúng ta bên này đã thương không thiếu huynh đệ, còn có thể cầm vũ khí tối đa cũng liền 30 mấy người. Lúc này, Dương Kiệt Khải điện thoại của vang lên, là Long Tiểu rất đánh tới. "Tiểu Man, ngươi bên đó như thế nào?" Long Tiểu rất vừa chặt người hoàn mỹ, tại đầu bên kia điện thoại có chút thở hổn hển nói, "Đều làm tốt rồi." là phụ cận một đám đầu đường só trợ nghị đến nuốt địa bàn, hôm nay nếu không phải là lao cây gây tại, chúng ta e rằng phải cắm. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, ngươi lập tức mang lên tất cả không bị thương huynh đệ tới đông giao. Chờ Long Tiểu rất bọn người mênh mông quần quần chạy đến sau đó, Dương Kiệt Khải nhìn xem trên mặt vết máu đều chưa kịp lau khô Long Tiểu rất, không khỏi cảm giác có chút đau lòng. Dựa theo niên linh đến xem, Long Tiểu rất cũng liền chừng 20, cái tuổi này hẳn là tại trong đại học trải qua cuộc sống không buồn không lo, thế nhưng là trước mắt cô gái này lại sớm bước vào huyết tinh và bận thịu giang hồ, mỗi ngày đều trải qua đao kiếm đổ máu thời gian. Mẹ nó, là ai làm Tần Phong trông thấy bị bắt giao đầu đường xó trợn nện đến bừa buộn bừa buộn, không khỏi giận tí mặt. Từ Trương Hoa trong miệng nhận được tình huống sau đó, Tần Phong la hét liền muốn tiến lên đem đám người kia tiêu diệt. Dương Kiệt Khải giáo chủ xung động Tần Phong, suy nghĩ phút chốc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một bên Trương Hoa lại giành nói, ta đối với chuyện giang hồ không hiểu rõ lắm, nhưng ta có chú ý, không biết đại gia có nguyện ý hay không nghe. Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa cười cười, đầu óc của người này đích xác rất linh quang, hơn nữa năng lực cũng vô cùng xuất chúng. Vô luận là hắc đạo vẫn là bạch đạo đều có thể rất mau tiến vào nhân vật, mặc dù tay trói gà không chặn, nhưng thông qua ngắn ngủi một đoạn thời gian ở chung, Vương Tam Khuê bọn người sớm đã đối với hắn túi đầu ng애 theo. Trương Hoa, về sau mặc kệ cùng ai nói chuyện, chỉ cần là nhà mình huynh đệ, có cái gì thì nói cái đó, không cần khách sáo." Dương Kiệt Khải cười nhìn lấy Trương Hoa. Trương Hoa gật gật đầu, "Ta cảm thấy chuyện này không thể thỏa hiệp, nếu như chúng ta lựa chọn nhường nhịn mà nói, liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, cho nên lần này ta cảm thấy nhất định phải đối mặt, hơn nữa nhất định muốn đánh thắng." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, nói tiếp đi. Trương Hoa nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói: Tôn Hầu Tử cùng dưới tay hắn Bắc Cầu Tử bây giờ đang tại nội thành liên hoan, cũng chính là Tây Giao nhất là chống không thời điểm. Bây giờ chúng ta giết đi qua là thời cơ tốt nhất, hắn đập chúng ta chẳng tử, chúng ta cũng đem bọn họ chẳng tử đều đập. Trương Bộ trưởng đề nghị này hảo, ta dơ hai tay tán thành. Tần Phong Nhất nghe thấy muốn đánh nhau, lập tức liền cùng như điên cuồng, cưa trong tay hắn đầu kia mang máu dây lưng bùn nảo. Ta cũng đồng ý. Long Tiểu rất cũng phụ họa theo nói. Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Tăng Khê, hỏi: Tăng Khê, ngươi dám không dám đi Tây Giao trên địa bàn động phá quán? Dám. Vương Tam Khuê hung hăng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Đạo, có cái gì không? Dám, cùng lắm thì liền đem mệnh đặt xuống ở đâu đây? Ân, vậy là tốt rồi. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, ngươi bây giờ lập tức mang theo ngươi huynh đệ đi tây giao, đem bắc cầu tử tràng tử đều đập nát. Nhớ kỹ, là tất cả tràng tử, nhất cái linh tiện nhi cũng không thể cho bọn hắn lưu lại. Vậy chúng ta làm gì? Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt lóe lên một vòng không thôi phát giác lạnh lẽo. Ngọt vị đạo, bọn hắn bây giờ không phải là ở tiểu lầu liên hoan sao? Đúng lúc bụng của ta cũng đói bụng, không bằng đi bọn hắn bên kia muốn chén rượu uống mọi người ở đây phân công hoàn tất, chuẩn bị chia ra hành động thời điểm, luôn luôn trầm mặc ít nói lão cây gậy đột nhiên mở miệng nói chuyện. "Chờ một chút." Lão cây gậy đứng thẳng lôi kéo mí mắt, vĩnh viễn một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. "Thế nào lão cây gậy?" Dương Kiệt Khải hỏi một câu, hắn hiểu rõ vô cùng lão cây gậy là người, chớ nhìn hắn ngày bình thường lúc nào cũng mặt ủ mày chau như cái người nghiện ma túy, kỳ thực người này trong xương cốt vừa ngoan lại độc, chính là chỉ giữ ý lặng, nhưng ra tay liền muốn để cho người ta muốn chết không xong đen cổ gián động. Hắn ở thời điểm này nói chuyện, chứng minh trong lòng của hắn bên cạnh đã có chủ ý dạng này đánh, nhiều lắm là chính là nhường Bắc Cầu Tử ăn một hồi đánh bại, không có ý gì. Lão Cây Vệ lúc nói chuyện cũng là mặt mày u rột, âm thanh hữu khí vô lực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đừng thừa nước đục thả câu, á ta dựa vào. Tần Phong tính tình xúc động, vừa nghe thấy muốn đánh nhau liền cùng như điên cuồng. Lão Cây Vệ không nhanh không chậm thuốc lá hút xong về sau, mới chậm rãi đi đến Dương Kiệt Khải bên cạnh, hướng về phía Dương Kiệt Khải nhỏ giọng gì hai vài câu. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, thành, cứ làm như vậy. Chuyện kế hoạch đại khái không thay đổi. Vương Tam Khuê cùng với Đông giao thủ hạ chính là hành động hay không biến, Hỏa tốc đi bắc giao lấy ra viên đại đầu hang hổ tử, Long tiểu rất mang theo Long đường nhân cũng tiếp tục đi tới viên đại đầu chờ bắc Cầu tử đang tại liên hoàn tiểu lâu tiến hành đánh lén. Viên đại đầu vừa đánh một cái đánh thắng trận, lúc đó đang tại tiểu lâu cùng dưới tay bắc Cầu tử nhóm uống quên cả trời đất, lại hoàn toàn không có chú ý tới, vụột trộm có một đôi con mắt đang tại lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Long tỷ, bọn hắn còn tại bên trong. Chủ nhân của cặp mắt kia cầm điện thoại lên lặng lẽ nói một câu. Sớm đã bất động thanh sắc mai phục tại tiểu lâu phụ cận Long tiểu rất lớn vung tay lên, hành động. Ngay sau đó Một đám người đột nhiên mênh mông quần quật xông tới, Dương Kiệt Khải vẫn như cũ ngụy trang thành Long Đường tiểu đệ trà trộn ở trong đám người. Lên tới lầu hai thời điểm, Long tiểu rất thuận tay từ bên cạnh trên quẩy ba cầm một cái đâm ly, đúng lúc cùng một cái chuẩn bị xuống lầu Bắc cầu tử đối mặt. Thao, lão tử bắt giáp, chớ cả đường." Tên kia Bắc cầu tử bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, hơn nữa đã uống thất điên bắt đảo, chính là phơi phới thời điểm, ai cũng không để vào mắt, nhìn thấy một đám người mênh mông quần quật lên lầu cũng không đem lòng suy nghi. "Vặn." Nhất Mã Dương Tiên Long tiểu rất cũng không nói nhảm, trực tiếp một đâm ly hung hăng nện ở tên kia Bắc Cẩu tử trên đầu, đâm ly vỡ thành mảnh vụn. Tên kia bắt cầu tử cơ hội là không nói tiếng nào liền bể đầu chảy máu ngã trên mặt đất. Lên cho ta. Long tiểu rất một bộ áo khoác màu đen, ném đi trong tay đâm ly tay cầm, từ sau gheo rút ra khai sơn đao liền xông tới. Ngay sau đó là một trận hỗn chiến. Đều nói binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ. Bác Giao Lão đại viên đại đầu người này là người âm hiểm ngon độc, dưới tay cũng không khá hơn chút nào. Nếu chỉ thuần luận chiến lược lời nói, Bác Giao chỉ sợ là buôn cái khu vực ngoại thành đầu đường xó chợ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một chi. Thấy một đám người trùng trùng điệp điệp giết tới bắc giao đầu đường xóa trợ một cái cũng không rụt rẻ, mà là ngay tại chỗ cơ lấy ra hỏa liền đón đầu mà lên. Dương Kiệt khải ngụy trang thành long đường tiểu đệ, cũng không cầm vũ khí, chỉ là chô đến cũng sẽ ngã tiếp theo màng lớn, cuộc chiến này đánh xuống, bắc cầu tử mình cũng buồn trồn. Người của đối phương rõ ràng so với mình phương này ít rất nhiều, có thể thế nào liền bại mau như vậy chứ? Đều nghe tốt, ta gọi long tiểu rất là long đường đại tỷ, đông giao bây giờ về ta quẳng, về sau ai dám tìm đông giao phiên phức, chính là cùng ta long tiểu rất g